trong ư máy động thiên tưởng t Trước Cứu cực mắt mười một tháng sắp tới t ợ tờ khai phát chu kỳ cũng chuẩn bị kết thúc thử chơi bản tiến vào cuối cùng kiểm tra giai đoạn chế tác tổ các tổ chủ của nhóm cũng đều nhao nhao tiến hành thể nghiệm trên lý luận mà nói lần này thể nghiệm cũng không phải là vì chơi game mà là vì tại riêng phần mình lĩnh vực góc độ bên trên tìm ra rất nhỏ vấn đề lại đối với trò chơi tiến hành cuối cùng điều khiển tv hơn nữa xem như trò chơi người khai phá mà nói đến khai phát kết thúc giai đoạn này thật ra liền đã đối với mình trò chơi chết lặng mặc kệ ngươi là nhiều nhiệt huyết t i n h tiết đốt thêm nao huyền nghi bao kinh khủng dũng cả giờ mỗi ngày n h ì n một trăm tám mươi lần liên tiếp hơn mấy tháng xuống tới đã sớm thẩm mỹ mệt mỏi giống như là làm mãn h á n toàn tịch đại sư phụ không ă n t i ệ c trong bức họa phiên họa sĩ không hướng bản thân nhân vật một dạng cho nên bình thường đến thể nghiệm cái này phân đoạn nhà thiết kế cùng người phụ trách chủ yếu nhóm bình thường cũng là mặt không biểu tình đi theo quy trình nhưng mà sai hữu tờ hạng mục này tám người, người thay nhau thể nghiệm mới đầu đại gia cũng đều cười cười nói nói nguyên một đám tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực muốn tới tờ tờ trong thế giới game ông chuyên ngành thái độ cuối cùng xem kỹ một phen tìm một chút chuyên ngành tính vấn đề kết quả tám người ngắn nhất ở bên trong giữ vững được hai phút đồng hồ dài nhất cũng bất quá chỉ giữ vững được bảy phút đứng đấy đi vào mềm đi ra nguyên một đám chân cùng mì sợi m ở dạng giống như là bị rút ra xương cốt sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng xem kỹ không căn bản xem kỹ không ta con mẹ nó đều không mở mắt ra d ũ khí cái này đã không thể thuộc về khủng bố trò chơi phạm vi cái này mẹ nó chính là cố tổng giám đốc điều hành v ạ n b ẻ o tâm lý biến thái chân thực hình chiếu từng cái đi vào du mọi người đều sẽ thiết, thiết thực i ế t t h t h ự cảm c nhận được đến từ khủng bố trò chơi tiên nhân xảm gù tâm linh trọng thương loại kia trước đó chưa từng có cảm giác c áp bách thậm chí để cho không ít người liền nữ quỷ ảnh tử đều còn không thấy được chỉ là ở kia nhỏ hẹp chật trội biệt thự trong hành lang chuyển hai vòng liền đã nhịp tim vượt chỉ tiêu hô hấp khó khăn mà xem như trò chơi mỹ thuật tổ tổ trưởng một tay ôm đồn nguyên họa thiết lập mô hình ui tràng cảnh vân vân dù kỳ tại khó khăn lắm đi đến thứ tư vòng luân hồi thời điểm cũng thực sự không chống nổi bởi vì tại thứ tư vòng thời điểm người chơi sẽ trực diện lý xạ đỡ tờ bên trong nữ quỷ cứ việc cái đồ chơi này là nàng tự tay vẽ thiết lập mô hình mô bì nhưng mà làm dù kỷ cùng gặp gỡ thời điểm vẫn là không nhịn được tâm linh bị thương p h ị n h một tiếng bị đá ra buồn g s ổ mạ tỏ sần sổ dị thần kinh liên tuyến suy cửa buồn g mở ra chỉ thấy rủ kỳ khuôn mặt nhỏ c h n g bệnh cả người đều thử ra trọn vẹn yên tĩnh hơn nửa phút gặp rủ kỳ vẫn không có mở miệng ý tứ cố thịnh không khỏi hơi lo lắng đưa tay tại rủ kỳ trước mặt lung lay Rủ kỳ ngươi vẫn còn tốt không phải sao đặc biệt tốt rủ kỳ chậm rãi lấy lại tinh thần trên cổ họng dưới run run ánh mắt như cũ hơi chậm một chút trệ ta đang tự hỏi một vấn đề vấn đề gì cố thịnh tò mò chỉ thấy rủ kỳ tựa hồ là hơi khởi động lại bỗng chốc bị hù đến đứng máy đầu góc sửa sang ý n g h ĩ một chút dựa theo trò chơi thiết lập sát hại lì xa trợ p h ù thật ra đã điên đồng thời bị cảnh sát bắt như vậy nhân vật chính cũng chính là trong trò chơi ta lại là đến từ đ â u đâu ta tại sao lại muốn tới cái này cái cọc nhà có ma đâu là tới thám hiểm là tới giải hoặc vẫn là đến điều tra hoặc là thẳng thắn hơn nói ta tại sao lại muốn tới nơi này tìm đường chết đâu dù ký bởi vì kinh hãi mà phát ra vấn đề trực kích linh hồn để cho hạng mục tổ người đều là xương sở thậm chí ngay cả cố thịnh cũng là khẽ dân mình không sai cho tới nay đối với cái này bộ phận thử chơi bản chủ sừng lai lịch trò chơi toàn bộ hành trình đều không có giới thiệu không giải thích không bàn giao không bối cảnh tựa hồ chỉ là đem nó trở thành một cái thể nghiệm vật dẫn một cái thuần túy công cụ người đây cũng không phải cố tình phạm l ư ỡ i bởi vì tại hắn kiếp trước bên trong tờ tờ câu chuyện liền đến nơi này liền im bặt mà dừng không có chính t h ứ c bản hắn cũng không biết tờ tờ nhân vật chính lai lịch nghĩ thầm cái này vốn là cũng chỉ là một thử chơi bản nhân vật chính bối cảnh đều không quan trọng kết quả là liền như vậy làm ra mô hồ hóa xử lý bất quá hôm nay dù kỳ linh cảm bộc phát đột nhiên hỏi một chút nhưng lại cho hắn một lời nhắc nhở đúng vậy a tờ tờ nhân vật chính rốt cuộc là vì cái gì mới có thể nguyện ý đi tới nơi này cái cọc trong căn hộ tìm đường chết đâu người hành động cũng nên có cái lo g i p trong trò chơi cũng giống vậy tất nhiên tờ tờ nhân vật chính động cơ sẽ vĩnh viễn là một câu đố như vậy ta có thể hay không tại bảo đảm trò chơi chủ thể không thay đổi tình huống dưới thêm một t r ứ n g màu nhỏ hơi thuyết minh một lần nhân vật chính lai l ị c đâu giống như là dù kỳ nói tới thám hiểm dạy hoặc điều tra nghĩ vậy cố thịnh hơi hăng hái mà kéo qua ghế làm việc ngồi xuống đây cũng là một tốt vấn đề vậy các ngươi cảm thấy chúng ta cho hắn thêm một cái như thế nào thân phận mới có thể lộ ra càng hợp lý đâu một đám chủ q u ả n nhóm ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi suy tư chốc lát s a tổ dẫn đầu đưa tay ra hiệu mặc kệ như thế nào ta cảm thấy giải hoặc cái này tuyển hạng trước tiên có thể pas s bởi vì nếu như là giải hoặc lời nói như vậy t ợ tờ phía sau bao hàm câu chuyện cơ cấu coi như quá lớn nhưng dựa theo tổng giám đốc điều hành ngài tư tưởng mà nói chúng ta trò chơi bản thể trên thực tế lại cùng tờ tờ nhân vật chính quan hệ không lớn tờ tờ thiết lập dự tính ban đầu chính là muốn cho các người chơi lưu lại một kiểu cởi mở kết thúc là một cái ngắn câu chuyện như vậy dạng này thiết lập nhân thể chắc chắn sẽ đối với các người chơi sinh ra quá lượng lừa dối tiến tới dẫn đến người chơi lực chú ý chết đi bất lợi cho chúng ta chính thức b ả n phát hành chủ sách bộ môn xạ tổ kinh nghiệm phong phú tiêu chuẩn vân vê tinh chuẩn lúc này liền hủy bỏ giải hoặc cái này thiết lập ngay sau đó kho lớn cũng giơ tay lên như vậy mà nói ta cảm thấy thám hiểm cũng không quá phù hợp cái này thiết lập quá mức nông cạn không phù hợp tờ tờ nồng hậu dày đặc mà mịt mở tâm lý ám thị nhạt dạo sẽ để cho các người chơi cảm giác trận này kinh hồn con đường quá trẻ con tiến tới phá hư chúng ta tân tân khổ, khổ tạo nên nặng n ề cảm giác Ta cảm thấy cảm cái nhưng à y t i ế t lập cũng đ ợ c rơi. y vậy, một đám cứ h nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Kết quả là, thám hiểm cái này thiết lập, cũng bị bác bỏ đã như thế.、Cố、thịnh đúng đúng mai, vậy chúng ta cũng chỉ thừa hạng. nghĩ nghĩ, nhao nhao gật đầu. Nhưng Nhưng ủ quản quả đầu biểu điều đầu. suy cũng tán này cũng nún núm cũng này người cái bác Cố cái c gật gật là là, lập, lại làm mà, mai, ta tra Sato vậy Kết một tư. đã Đám bị bỏ sơ như vậy có phải hay không cùng chúng ta trò chơi thiết lập có chỗ xung đột ta dù sao chúng ta đã ở trong game bàn giao nói cái này cái cọc biệt thự hung sát tán đã cao phá hung thủ đã tinh thần thất thường cũng bị cảnh sát mang đi có thể điều tra lại không chỉ là cảnh sát có thể điều tra không chờ xạ tổ tiếng nói hạ cánh rốt cuộc hồi phục lại dù kỳ mở miệng nói chẳng lẽ nhân vật chính liền không thể là phóng viên sao chính là loại kia chuyên môn khai của tối nghĩa quái gì, ly kỳ phóng viên tin tức phóng viên nghe nói sẽ n hiu có dạng này một chàng nhà có ma bởi vì tình tiết vụ án thực sự quá dọa người nghe lại hung thủ đã tinh thần thất thường thế là ôm đảo sâu nội tình trở lại như cũ chân thực tình tiết vụ án ý nghĩ đi tới sẽ n hiu bên trong tiến hành điều tra tham viếng lúc này mới có cái này thử chơi bản nội dung t dù du kỳ mấy câu nói nhất thời làm ở đây một đám chủ quản ngược lại hít sâu một hơi rượu a đúng a một cái chuyên môn đảo sâu tối nghĩa t h â n tướng phóng viên vị này tên là mãi ưu củ mãi số cụ phóng viên cho tới nay đều tận sức tại vạch trần nhất tối nghĩa khó khăn nhất tiếp cận tin tức chân tướng hôm nay hắn khi nhận được nhân sĩ biết chuyện tin tức manh mối về sau biết được sẽ hẹn hữu bên trong đã phát sinh dọa người nghe sự kiện kết quả là ông đối với mình chuyên ngành nhiệt tình nhất thái độ hắn đi tới sẻ n hữu tờ tờ nhà có ma bên trong đã trải qua trọng trọng luân hồi dùng mảnh vỡ hóa manh mối chấp va xẻ ra sự tình chân tướng mà khi đầy cõi lòng mừng rỡ kinh lịch gác ngậm một đêm rốt cuộc thoát ly bên trong thế giới chạy thoát mãi mở lên bản thân tiểu cát phổ rời đi sẻ n hữu thời khắc tràn ngập sương mù bên trong hắn đ em cùng đang đứng ở bên trong thế giới dêm gặp thoáng qua đi ngược lại xem như cả vùng nhân vật chính dêm sẽ xâm nhập sẻ hữu c h ố sâu tìm kiếm mình đã qua đời thê tử gửi thư chân tướng mà mãi cũng là tiếp tục đạp vào tìm một chút một cái chân tướng đường đi. tiến về ở vào cô lộ giả đồ bệnh viện tâm thần núi mặt sải sâu c h u i lên sâu c h u i lên tất cả đều sâu c h u i lên trong nháy mắt cố thịnh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cực độ hưng phấn để cho hắn trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên vọt tới buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong một mặt n g ọ n g bức rủ kỳ trước mặt nâng lên nàng cái kia thông minh đầu hẹ、e、ổn bể ở bệ thậm chí còn có thể làm chứng màu dẫn xuất một bộ khác khủng bố đại t á c tình tiết đây là một cái cứu cực lớn chứng màu mà đổi thành một bộ đại t á c sẽ tùy bọn hắn hoàng kim chi phong độc lập khai phát đã như thế bản thân dùng s e h n hữu sáng tạo khủng bố v u a trò chơi thanh danh sẽ trực tiếp chính diện ảnh hưởng bọn họ độc lập khai phát cái kia bộ phận khủng bố đại t á c người khác làm khủng bố trò chơi có l ệ n h hay không cửa có phải hay không thua tiền ta không biết nhưng mà ta cố thịnh từ trong tay của ta đi ra khủng bố trò chơi thua thiệt không hơi hơi chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy sâu chỗi trong lúc nhất thời c ô thịnh chỉ cảm thấy trong lòng h á y động đưa hai tay ra e bô giờ g i ả i mẹ p h ì vờ nhìn xem kích động không thôi phản p h ấ t chúng số giải nhất một dạng tổng giám đốc điều hành tất cả mọi người ngu a cái gì a c ô thịnh trong đầu thế giới nghĩ tới điều gì bọn họ không thể nào biết được bọn họ chỉ biết phóng viên cái này thiết lập vừa nói ra tổng giám đốc điều hành giống như là điên bóng một dạng nếu như dù kỳ không phải là một cô nương vừa rồi tổng giám đốc điều hành sợ là đều muốn hôn lên đi có thể đem hắn kích động hỏng bất quá mặc dù không biết lão đại đột nhiên nghĩ tới cái quái gì nhưng mọi người cũng là hết sức phối hợp nhao nhao đưa tay ra ba ba ba ba ba cố thịnh giống như là một minh tình một dạng cùng đám người nhao nhao vỗ tay cuối cùng thì là đưa hai tay ra cùng s á c mặt má phấn hưởng đỏ dù kỳ tới một đại đại vô tay t ố t t ố t man dù kỳ ngồi ở buồng sổ m à tỏ s ầ n sổ gì bên trong đầu ó c có chút phát trệ vừa mới trong nháy mắt đó cố thịnh chỗ bắn ra giống được hổ hoặc mổ h n m ỹ lực quả thực giống như không thể địch nổi sắc bén trường m â u đồng dạng làm cho người không thể chống đỡ được này nha dù kỳ ở trong lòng tiêu thảm rất khó tưởng tượng cùng dạng này nam nhân ở chung chung một mái nhà rượu rượu nang mỗi ngày trôi qua đều là dạng gì thần tiên thời gian a a a a a có thể tờ mờ ta thèm sắp chết rồi một vòng vỗ tay xuống tới cố thịnh cũng xoay người phủi tay chư vị trong khoảng thời gian này hợp tác ta vô cùng vui sướng cũng nhận được chư vị chiều cố mà bây giờ tờ tờ tham gia triển lãm sắp đến chúng ta linh cảm lại một lần nữa khuấy động lên hừng hực hòa hoa vì càng hoàn mỹ hơn mà hiện lên bộ này khủng bố trò chơi có tiêu ta ở chỗ này khẩn cầu các vị để cho tờ tờ càng thêm hoàn chỉnh để cho s ẹ n hữu càng thêm kinh diễm nói đến đây chỉ thấy cố thịnh khẽ vất cảm giọng điệu chân thành nhờ các vị ngày mà toàn bộ tờ tờ hạng mục tổ tất cả chủ quản cũng nao h nhao đứng dậy cùng nhau hướng cố thịnh chín mươi độ cuối đầu a theo mười một đầu tháng lập đông t r ạ m vạn tối đen kị hoa tiêu đèn lớn loay sáng chạy tại trên đường lớn xuyên toa tại trong dòng xe cộ trong xe không khí một mảnh nhiệt liệt ai người đi ạ kỳ hạ bạ ra sao nghe nói bên kia có thể mẹ nó kích thích người bên kia đều thế nào a người để cho bọn họ chủ đẹp cũng hàng ngày hỏa q u ỷ sao bọn họ có phải hay không, phải hay không đặc biệt quyền a các người có phải hay không hàng ngày tăng ca đúng rồi nguyên một đám vấn đề theo nhau mà tới để cho ngồi ở hàng sau cô thịnh có chút dợ khóc dợ cười không sai ngay tại đông tân trò chơi điện tử lễ sắp khai mạc thời khắc cô thịnh xin miễn m ỏ dị dạ giữ lại quyết định thừa dịp thử chơi bản cùng chính thức bản khai phát đứng không kỳ về nước một chuyến dù sao sai a n h i g h là một cái khủng bố trò chơi cuối cùng không phải sao lần này có mẹn là trọng điểm để cử hạng mục hắn cũng không cần xem như đại d ẹ t tỏ tham gia ngày đầu buổi họp báo lên đài nói chuyện m ọ dị dạ tiên sinh tâm ý ta nhận nhưng trong nước còn có ta dàng một người hướng hồ đợi sẽ ẩn hiệu chính thức khai phát thời khắc ta sẽ còn xuất lĩnh đoàn đội lần thứ hai trở về chúng ta đến lúc đó lại đem rượu ngôn hoan cố thịnh nói như vậy lời nói đều đã nói đến đây mọi dị giả cũng chỉ có thể lưu luyến không rời mà nói đừng để cho cố thịnh tạm thời về nước chờ đợi xong phương hợp tác hiệp ước chính thức ký tên đến đây nhận điện thoại tự nhiên cũng không phải người xa lạ chính là lục biên cùng đại giang hai anh em trên đường đi huynh đệ ba người cười cười nói nói lục biên đại giang nói một chút gần nhất trong công ty chuyện lớn chuyện nhỏ từng cái hạng mục đều ở đâu vào đấy tiến hành mà cố thịnh thì là nói một chút mình ở nghe hồng chứng kiến hết thảy nói một chút sẽ ẩn hiệu tờ tờ khai phát quá trình nói một chút bản thân trôn xuống siêu cấp chứng mẫu cùng đối với sẽ ẩn hiệu bản thể khổng lồ cơ cấu không sai trung bi là nhà mình huynh đệ mình cố thịnh đối với lục biên đối với đại giang từ trước đến nay đều không có giữ lại mà hai người cũng giống như vậy trong lúc nhất thời trong xe nhấc lên một đợt tiểu cao c h i ề u c ợ mờ n ở quá trâu bỏ đi cái này thiết kế cái này một đợt làm ra chẳng phải là dương danh lập vạn trực tiếp trở thành khủng bố cho chơi bá chủ nghe lão cố tư tưởng đại giang liên thanh sợ hãi thản phục mà lục biên thì là đang t h ắ n g phục sau khi nhắc nhở đúng rồi lao cố bản này thể thiết kế cùng từ thử chơi bản bên trong dẫn xuất một bộ khác tác phẩm kế hoạch sự tình ngươi không cho cò mẹn là phương diện nói đi ta lại không đốc cố thịnh cười nói ta không chỉ có không hướng cò mẹn là phương diện tiết lộ mà còn chờ chúng ta tập thể bay nghe hồng chủ trì hạng mục về sau phần này thiết kế đề án cũng chỉ có thể tại chính chúng ta người hạch o tâm quản lý trong tay lưu thông đơn giản mà nói chính là muốn đem con mẹn là người xem như bao bên ngoài trò chơi khai phát hoàn thành trước đó phần này thiết kế đề án nhất định phải từ chúng ta toàn quyền nắm vững miễn cho bọn họ cầm hoàn chỉnh thiết kế để án sau vung chúng ta cố thị người thế nào làm người hai đời trò chơi vòng tròn bên trong những cái này con con cuốn bọn họ nhi rõ ràng quả thật lần này cùng có mẹn lạ hợp tác khai phát s ẻ n hữu tờ tờ hạng mục cực kỳ thuận lợi cùng s a t o kho lớn cùng dù khi mấy người hợp tác cũng phi thường hòa hợp nhưng đó dù sao cũng là có mẹn lạ không phải sao hoàng kim chi phong đó là nghe hồng không phải sao hoa quốc đó là ta đồng bạn hợp tác không phải sao người nhà của ta trí hữu nên lưu lại thủ đoạn địa phương cuối cùng là phải lưu lại thủ đoạn nói xong hoa tiêu cũng lái vào tân giang nhã cư cư xá tiến nhập ga ra tầng ngầm ô động cơ tắt máy ba người xuống xe đại giang giúp đỡ cô thịnh đem đã c h ố n g không hơn phân nửa vali chuyển xuống giao cho hắn đi a đi lên cùng nhau ăn cơm cố thịnh gặp hai người bước chân bất động vẫy vây tay mà lục biên cùng đại giang thì làm ộ t người đốt một điếu thuốc dùng ghét bỏ mà ánh mắt nhìn về phía hắn thậm chí lui về phía sau hai bước đừng gửi a i chỉnh cái này hư đầu ban não được không lục biên đĩu môi hoàn toàn một bộ xem thấu bộ dáng hai ta đi lên làm gì coi hắn mẹ hai n g h n năm trăm g ó i siêu cấp bóng đèn lớn a người tiền điện đủ sao h ừ n ai cố thịnh mặt mo đỏ h n g cái này cái này cái này lời gì đây là ta chân tâm thành ý các ngươi không cho ta đón tiếp ta ngày mai đại ngày mai chúng ta đón thêm đại giang cũng n í n cười hôm nay không t i ệ n hôm nay hôm nay bên cạnh c a hắn đại di phu đến rồi uống không được lạnh đ g ĩ a lục biên hướng đại giang đưa tới một cái con mẹ nó n g ự ơ nhưng lại đem ta không đếm xỉa đến ánh mắt bất đắc dĩ gật gật đầu a đúng đúng đúng ta đại di phu đến, đến rồi ta uống không được lạnh hai ta đi thôi ngày mai lại tự ngày mai lại tự vừa nói hai người cũng sẽ không dày v à khớ khổ kề vai sắt cánh kẹp lấy thuốc la hương cố thịnh khoát tay á o rút lui ai cố thịnh nhìn xem hai người xong chuyện phủi đ á o đi thâm tàng công và dành tiêu s á i bóng lưng há to miệng lại liếc mắt tiếp theo cười lắc đầu kéo lấy va li tiến nhập hành lang theo thang máy thẳng tới cửa nhà k hít sâu một hơi tiến lên n h ấ n khóa bằng dấu vân tay tích tích suy két phòng ở đại môn mở ra mà trong phòng đen kịt một màu đèn đều giam giữ tựa hồ cũng không có người chờ hắn về nhà tờ s cầu n g u y é n phiếu hết chương này chương một trăm sáu mươi ba khai triển đông tân trò chơi điện tử lễ chương một trăm sáu mươi ba khai triển đông tân trò chơi điện tử lễ cố thịnh xứng sở tiếp lấy cất bước đi vào trong nhà mở đèn nhìn một chút tủ g i à y phía dưới lại nhẹ nhàng hút dưới cái mũi cố gắng khắt chế bên miệng ý cười đem dương hành lý tiến lên phòng khách không nóng n ả y không hoảng hốt mà tản bộ đến máy đun nước bên cạnh đưa cho chính mình tiếp nước miếng tiếp lấy cố ý cất cao giọng ai m ệ t chết rồi vì cái công ty này ta thế nhưng là lao tâm vô lực hàng ngày là dãi nắng dầm mưa tại n g h e hồng nằm gai nế mật kết quả về nhà tới liền cái đón tiếp người đều không có thậm chí đều không có một miếng cơm ăn ai chờ một chút nói đến đây cố thịnh đột nhiên dừng một chút làm sao đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi đồ ăn chẳng lẽ trong nhà và ốc đồng cô nương sao này tính ta nghĩ gì thế ta à hay là trước đi ngủ biết cảm giác tình ngủ bản thân điểm cái thức ăn ngoài ăn đi ai dứt lời cố thịnh nhấc chân liền muốn hướng phòng ngủ mình đi đến có thể một giây sau chỉ thấy tiểu cởi mở phòng bếp đảo s a u đài mặt đứng lên một cái đỉnh lấy b ù i tóc củ tỏi đáng yêu bằng dáng trong ngực ôm một bó hòa nín cười ngươi kịch làm sao lại như vậy đủ đâu chính là thầm rượu rượu nha cố thịnh ra vẻ giật mình quay đầu nhìn về phía tiểu na cha ốc đồng cô nương nhanh lên chụp ảnh ghi chép một lần nói xong chỉ thấy cố thịnh giống như là ảo thuật một dạng từ phía sau lấy ra một khung máy ảnh đến màn ảnh nhắm ngay thẩm rượu rượu giam g i á c một tiếng tướng giấy hướng in ra cố thịnh nắm ruốt cạnh góc lắc lắc chỉ thấy trên tấm ảnh ôm ấp hoa tươi nữ h à i trên mặt kinh hỷ đứng ở đảo đài về sau giống như nở rộ thủy tiên thanh thuần lại xinh đẹp máy ảnh đến t h ẩ m rượu rượu mặt mày bên trong đều là sợ hãi lẫn vui mừng làm sao ngươi biết ta muốn cái này phải biết nàng trước đó nhưng từ không cùng cố thịnh nói qua vốn nghĩ là chờ lao cô sau khi trở về nàng đi mua một đài dùng cho ghi chép hai người cùng một chỗ thời gian thật không nghĩ đến lão cố vậy mà từ nghe hồng lưng một đài trở về a ta không biết ta đối với cái này cố thịnh cũng thật bất ngờ hắn chỉ là đơn thuần không biết nên cho tiểu na cha đưa lễ vật gì mà thôi dù sao tiểu na cha xuất thân ở nơi này bày biện ngập lấy vững chắc môi ra đời đại tiểu thư không nói luông t r i ề u từ bé cũng khẳng định không thiếu vàng bạc mềm m ảnh nghĩ đến hai người cùng đi ra du ngoạn nhiều lần như vậy lại một tấm hình đều không hề lưu lại qua thế là liền mua một khung máy ảnh hơn nữa thứ này tựa hồ cũng vẫn luôn rất thụ nữ hải tử hoan e n nguyên bản cố thịnh còn lo lắng tiểu na cha đối với thứ này không có hứng thú gì dù sao đây cũng không phải là cái gì mới mẻ hàng nhưng lại không lường trước lại còn hợp ý chỉ thấy tiểu na cha đem bó hoa đâm tại đảo trên này lãnh lợi liền chạy tới đưa tay phải bắt cố thịnh trong tay máy ảnh đến mà cố thịnh thì là đột nhiên nghĩ tới tình cảm đạo sư lục biên tiên sinh lời nói ngươi cũng nên chủ động một điểm kết quả là cao cao mà dương lên tay đùa nàng đi bắt đồng thời dỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng kéo một cái nhẹ nhàng đáng yêu thủy tiên cứ như vậy bị hắn ôm nhập trong ngực lễ phép ôm cố thịnh cười khẽ thấp giọng nói ta rất muốn ngươi ai ai ai trong phúc chốc thầm rượu đại nao trống ố n g cảm thụ được cố thịnh trong lồng ngực thiêu đốt hừng h ự c nhịp tim nghe lấy cái kia trầm thấp mà âm thanh dịu dàng thầm rượu rượu mặt đằng liền đỏ giống như là một nấu nước ấm từ cổ một đường đỏ đến bên thai không phải không phải không phải sao tình huống như thế nào a cái này tình huống như thế nào cái này cái này cái này cái này hàng làm sao đột nhiên biến chủ động phạm quy a quá phạm quy thầm rượu rượu đỏ bừng cả khuôn mặt con người run r à y trong ấn tượng của nàng cố thịnh vẫn luôn là cái nam biến thái mặc dù ngày bình thường ngoài miệng không có chính hành nhưng mà một đến nên có chỗ biểu thị thời điểm nhưng dù sao như cái như có gỗ cũng không biết hắn là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu mặc dù như thế hành vi xác thực tràn đầy phong độ thân sĩ nhưng cũng một mực để cho thẩm rượu rượu cảm giác giữa hai người một mực có tầng ngăn cách đó là tầng một tràn đầy khoảng cách cảm giác hàng rào cùng ngăn chặn nguyên bản thẩm rượu rượu một mực đều ở phát sầu nên như thế nào đánh vỡ tầng này nhìn không thấy sờ không tới rồi lại thiết thiết thực, thực tồn h ự c t tại hàng rào nhưng hôm nay làm cố thịnh chủ động xuất kích lúc nàng lại không nhịn được toàn thân cũng hơi sợ run cái kia sôi trào mánh liệt nhiệt i m phản phất mang theo bọc lấy như liệt hỏa giống như xâm lược khí diễm trí mạng rồi lại mê hoặc nhân tâm. nguyên bản tại hai người quan hệ bên trong một mực ở vào chủ động trạng thái thẩm rượu rượu giờ phút này lại giống như là một bị bóp phần gãy con mèo giống như biến dịu dàng ngoan ngoan như nước cũng may cố thịnh ôm cũng chỉ là điểm đến là rừng cuối cùng là cho thẩm rượu rượu bảo lưu lại một chút lý trí ta ếch cái kia tiếp nhận máy ảnh đến thẩm rượu rượu đầu góc trở nên cứng hai tay cũng không biết nên đi ở đâu thả giống như là chỉ huy giao thông một dạng chỉ chỉ phòng bếp lại chỉ chỉ phòng vệ sinh ta ta đi rửa tay cho người nấu bắp bì ngoài ra còn có ta nhất định đồ ăn đều ở phòng bếp ngươi bưng đến phòng n ă n a dứt lời thầm rượu rượu liền cũng như chạy trốn mà trốn mất tiến vào trong phòng vệ sinh mở khóa vòi nước điên cồn g rửa mặt không nên không nên chịu không được thật chịu không được ngay vừa mới rồi cái kia trong chớp mắt từ có thể phát sóng đến không thể phát sóng tất cả trong đầu của nàng tránh qua một lần điện tử mị m a a người cán bộ nào có thể gắng gượng qua dạng này khảo nghiệm đem nước vặn đến lạnh nhất bên kia thầm rượu rượu nhất định phải để cho mình lánh tính một chút nguy hiểm thật hôm nay bữa này tiệc đón tiếp suýt nữa thì ăn không được ba ngày sau nghe hồng đông tân quốc tế lãm lãm t .000 r người người bọn họ là có thuần túy người chơi là có chuyên nghiệp phóng viên là có sân thượng sở trệ a mẹ còn có là chuyên ngành trò chơi đánh giá người mà ở đông đảo sành triển lãm bên trong nhân khí cao nhất vững nhất dĩ nhiên chính là c ó mẹn lạ gian hàng bản thân liền là quốc tế tính sự lớn lại thêm bản thổ tác chiến tự nhiên là sức chiến đấu phi phạm to lớn nhất gian hàng tốt nhất triển lãm vị trí cao nhất t r ẳ n g quán giới thiệu bài danh trong lúc nhất thời c ó mẹn lạ gian hàng trước tiếng người huyên não mà thể nghiệm khu trước chờ đợi thử chơi game khách nhóm càng là xếp thành một hàng trường long suy theo cực đạo báo t á p thể nghiệm khu trong đó một đài bồn g sổ mạ tỏ sấn sổ dị mở ra một tên mái tóc màu vàng đóng ngoại quốc tiểu tử từ, từ bồn sổ mạ tỏ sấn sổ dị bên trong đi ra chỉ thấy người này ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rất trẻ trung cao mi cốt sâu hốc mắt có hình dâu quai nón hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ tân trang người mặc liền mũ áo trước ngực có dấu toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp video sân thượng một trong u tuyệt logo mà ở logo phía dưới thì là cùng hắn rất tương tự một cái phim hoạt hình hình tượng phim hoạt hình nhân vật nhức đầu thân thể nhỏ đầu đội hai nghe cầm tay cầm một bộ ngửa đầu co lại cái cổ dị thường kinh khủng bộ dáng thật ra trên lý luận mà nói đông tân trò chơi điện tử lễ xem như quốc tế tính trò chơi hỗ trợ xuất hiện quốc gia nào người đều không kỳ quái nhưng mà làm tên này t i ể u tử từ buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong đi ra lập tức chỉ thấy thể nghiệm khu bên ngoài xếp hàng đông đảo người chơi cùng truyền thông đánh giá đám người bên trong nhất định có không ít người phát ra kinh hỉ tiếng hô t i ể u đi hèp thi chơi ạ thực sự là t i ể u có thể cho ta ký cái tên sao t i ể u t a siêu thích ngươi rất sớm trước đó liền đặt ngươi kênh ngươi vừa mới là thể nghiệm cực đạo báo t á p sao cảm giác thế nào không sai tên này nhìn như a n mặc phổ thông ngoại quốc t i ể u tử chính là tại ủ tuyệt ngồi cầm giữ tám nghìn chín trăm vạn p a n hâm mộ danh xưng toàn cầu nhất hấp kim trò chơi sở trệ ạ mẹ một trong tiệu đi h p t h tên này đến từ thụy c h ú t ít h ỏ a năm nay 26 tuổi là một tên tính tổng hợp trò chơi video blogger bởi vì nó ưu tú lợi ích dễ ảm hiệu quả và video chất lượng nhận rất nhiều fan hâm mộ yêu thích cùng chú ý năm ngoái cả năm hắn thông qua lợi ích dễ ảm cùng n ụ tuyệt trò chơi video tương quan quảng cáo kiếm lấy í c h lợi chừng một n r ă m năm m ư ơ vạn ao mà thứ nhất đầu mở rộng tiền quảng cáo dùng liền cao tới 45 vạn trò chơi vòng nhất là ở nước ngoài trò chơi trong vòng hiệu lực ảnh hưởng phi thường to lớn Thậm chí ở nước ngoài trò chơi vòng một mực lưu truyền một câu nói như vậy có lẽ ngươi chưa từng nghe qua thạ lẹ t uy phu đặc biệt ca có lẽ ngươi không biết j o h n n y đức phổ là người thế nào nhưng chỉ cần ngươi chơi game ngươi liền nhất định biết tiệu đi hệ t ì là ai nói hắn là toàn cầu cấp cao nhất trò chơi sợ chê à mẹ không quá đáng chút nào Hôm chơi khai như nhất ảnh hưởng người chơi một trong. Tiểu thứ nhất là xuất phát từ bản thân ý nguyện. thứ hai cũng là thụ hữu thủy thác,、xem、như đông mạc, xem một xem nay, tân điện lớn người trong, bản nguyện, cũng tuyệt đ trò tử tiểu xuất từ lực lễ là là ý cựu cũng cười hiền hòa mà một bên trò đám f a n hâm mộ ký tên vừa lên tiếng nói em nói như thế nào đây cực đạo báo táp trò chơi này xem như tương đối phù hợp ta mong muốn hoặc giả nói là dự đoán kích thích bắn nhau nghe hồng cực đạo văn hóa cùng ra đua xe ta có thể nghĩ đến chính là những cái này mà trên thực tế nó cũng làm đến nơi này chút chí ít đang thử chơi bản bên trong thấy là dạng này xem như tương đối trung quy trung cụ nghe vậy liền nghe một tên gia đen nữ ký giả hỏi vậy nếu như cho nó chấm điểm lời nói đối với cái này cái thử chơi bản ngươi sẽ cho ra bao nhiều phân đâu cái này cựu hơi khó khăn nhún bay trên lý luận mà nói ta là không nên đối với một cái vẫn còn không hoàn chỉnh trò chơi tiến hành qua nhiều đánh giá cùng chấm điểm nhưng nếu như không nên nói tám điểm đi chỉ ít nó đem ta suy nghĩ điểm đều phô bày đi ra đương nhiên đây cũng chỉ là cá nhân ta đánh giá mà thôi mới nói xong liền nghe trong đám người lại có người chơi âm thanh truyền đến cái kia i ự u đại thần xài ẹ n hiệu tờ tờ đâu ngươi cho nó đánh bao nhiêu điểm đâu tờ tờ nha nói lên cái này i ự u đập chật lưỡi nghĩ có chút do dự nói thực ra đây là lần này triển hội chúng ta mong đợi nhất nhưng lại nhất không ôm hy vọng trò chơi nghe vô cùng mâu thuẫn lời nói c ũ nhưng g đang từ k í a c h phản là i t mà, mà theo khủng bố trò chơi cách chơi sáng ý càng bật cùng cái cửa này loại trò chơi cũng dần dần hướng đi suy bại thậm chí có thể nói khủng bố trò chơi xu hướng suy tàn thật ra sớm tại d c thời đại liền đã hiệp lộ chỉ có điều đồn xô mạ tỏ sần sổ di xuất hiện cho nó tục lên thở ra một hơi nhưng khẩu khí này cũng chỉ là tạm thời làm sổ mạ tỏ sần sổ di lực trùng kích đi qua lưu lại vẫn là cái k i a cổ xưa không chịu nổi n ổ i hạch cùng làm cho người chết lặng không hơi nào sáng ý vì kinh hãi đi kinh hãi kiểu đoạn thiết kế nói đến đây t i u tựa hồ hơi cảm khái hắn là làm khủng bố trò chơi lập nghiệp đối với cái này cái loại hình trò chơi có một loại đặc thù tình cảm từng ấy năm tới nay như vậy gần như mỗi một khoản bên trên mới khủng bố trò chơi vô luận là pc vẫn là xô mạ tỏ sần số gì hắn cũng có vơ vét tới tiến hành dung hoạn mỗi một lần hắn đều muốn ở trong đó tìm tới một chút ý mới hoặc là để cho hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật có thể mỗi một lần hắn đều không như mong muốn cứ thế mãi thậm chí ngay cả t i ệ u bản thân đều nhanh muốn không thể không thừa nhận khủng bố trò chơi là thật không thuốc có thể trị mà lần này cũng giống vậy t i ệ u nói ra nói thực ra ta đối với sam ôm lấy tuyệt đối sùng bái và kinh ý hắn t h tạm p h ồ là ta gặp qua từ trước tới nay tốt nhất fts trò chơi tuyệt đối tác phẩm nghệ thuật cấp bậm ta thông quan ngày đó thậm chí tại trực tiếp gian bên trong dòng giã khóc hai tiếng nếu như nói lần này sam là chủ đạo cùng cô m i n a hợp tác làm một cái fts cho chơi như vậy nó tuyệt đối là ta không có chỗ thứ hai thế nhưng là nói đến chỗ này tựu i như b a i nhìn về phía ở vào thể nghiệm khu sang bên s ẽ n hữu tờ tờ sổ mạ tỏ sần s ổ di khu biểu hiện trên mặt có chút phức tạp nhưng lần này sam vậy mà lựa chọn khủng bố cho chơi hơn nữa còn là một cái ta chưa từng nghe nói qua hoàn toàn m ớ im i mặc dù sam trước đó phạt m ỏ phộ bi ạ chất lượng cũng phi thường ưu tú nhưng hiển nhiên nếu như tờ tờ vẫn là cái t i ê u trình độ l ợ i nói ta cũng không cho rằng nó có thể cùng cực đạo báo tắp làm so sánh t i ê u đánh giá xem như tương đối khách quan đ ừ n g nhìn tờ tờ thảo luận nhiệt độ một mực giá cao không hạ nhưng mà chân chính trong lòng xem trọng trò chơi này người l á t đắc không có mấy điểm này từ hiện trường xếp hàng nhiệt độ bên trong cũng có thể nhìn ra nhìn xem cực đạo báo tắp thể nghiệm khu vị trí gian hàng vị trí hết tâm cụ mỹ nạ lần này tham gia triển l ã mát c h ủ bài trò chơi đến đây xếp hàng đ á m người đánh ba đạo con giống như trường long nhìn nhìn lại tờ tờ thể nghiệm khu vị trí gian hàng biên giới vị trí mặc dù xem như không phải át chủ bài trong trò chơi xếp hàng thể nghiệm người nhiều nhất nhưng mà cùng cực đạo báo táp so sánh c h ọ n vẹn thiếu mất một nửa người hơn nữa tờ tờ thể nghiệm khu bên kia đội ngũ tốc độ đi tới tựa hồ phá lợi nhanh theo lý thuyết một trò chơi hiện trường thử chơi thời gian bình thường đều là m ộ mươi đến m ộ ư ơ i năm phút giống như là cực đạo báo táp bên này c h ọ n vẹn ba mươi đài thử chơi bùn xô mạ tỏ sấn số gì, đội ngũ tốc độ đi tới còn như vậy chậm chạp có thể tờ tờ bên kia mặc dù chỉ có không đến một mươi đài thử chơi bùn xô mạ tỏ n số di có thể đội ngũ lại mánh liệt mánh liệt tiến lên tựa hồ là tiến đến thể nghiệm người chơi kiên nhẫn đều phi thường có hạn bình thường thể nghiệm cái năm ba phút liền sẽ rời đi trò chơi này rốt cuộc là có nhiều nát ta t i ệ u ánh mắt một bên liếc về phía tờ tờ thể nghiệm khu một bên tại trong lòng thầm đủ không chỉ có lưu không được người hắn thậm chí còn tận mắt thấy có mấy tên người chơi là che ngực tại đồng bạn nâm phía dưới rời đi sắc mặt trắng bệnh một bộ bị buồn nôn đến bộ dáng hồ l ý xin tiểu càng tò mò theo lý thuyết không nên a đây chính là sam cầm đao thiết kế trò chơi lại thế nào nát cũng không nên biết khiến người ta cảm thấy muốn nôn ngựa hắn dù là chính là sẽ không có gì ý mới dựa theo phạt mỏ p h ố bị hạ chép bài tập cũng không trở thành lại như thế này hiệu quả a i ệ u càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái thế là đưa tay khách khí ra hiệu đại gia nhường một chút tốt rồi ta thân hài nhóm ách hiện tại ta liền muốn đi thể nghiệm tờ tờ phiền thuốc xin cho ta đi qua xếp hàng được không cảm ơn thấy thế chúng f a n hâm mộ cùng các phóng viên cũng nhao nhao tránh ra một con đường có nhân tuyển chọn tiếp tục tại cực đạo b á o tắp bên này xếp hàng nhưng nhiều người hơn thì là lựa chọn đi theo i ệ u hạo hạo đáng đáng đánh tới tờ tờ thể nghiệm khu trò chơi điện tử lễ kéo dài năm ngày đâu đội ngũ có thể ngày mai lại sắp xếp sau đó lại thể nghiệm có thể hiện trường quan sát điệu lịch dễ ám cơ hội có thể gần như không tồn tại mà ở tờ tờ bên này xếp hàng các người chơi bởi vì phần lớn cũng là khủng bố trò chơi kẻ yêu thích đối với t n i ệ u thì càng quen thuộc kết quả là ngươi để cho ta ta n h ư ờ n g ngươi t i ệ u gần như không sao cả xếp hàng ngắn ngủi năm ba phút liền bị lui qua đội ngũ phía trước nhất đi tới thể nghiệm buồng sổ mạ tỏ sấn sổ gì trước theo cửa buồng mở ra điệu hít sâu một hơi mang tỏ mỏ cùng tâm trạng kích động ngồi vào buồng sổ mạ tỏ sấn sổ dị bên trong cảm ơn phi thường cảm tạ đại gia vậy chúng ta liền không nói nhiều nói bắt đầu thể nghiệm hôm nay thứ hai trò chơi Sion hy t T. n h vọng nó đừng quá khiến ta thất vọng h ẹ duyệt gô suy vùng số mạ tỏ sần sồ di đóng lại trò chơi bắt đầu tờ S, đại gia đoan ngọ an khang chương này là b ổ ngày mai sẽ còn lại b ổ không ảnh hưởng bình thường đổi mới câu nguyên phiếu trong t phút chốc điệu bên thai yên tĩnh trở lại giống như là lập tức ngăn cách với mối tiếng động lớn đằng triển hội giống như mộng cảnh đồng dạng c h ố n g giống mà hư nguyễn tần s u ấ t thấp â m thanh ở bên thai trầm thấp q u e n quẩn loại này c h ố n g giống âm thanh là như thế nhiếp người tâm p h á c h giống như là có thể gây hảo ảnh đồng dạng làm hắn không phân rõ rốt cuộc cái k i a náo nhiệt tiếng động lớn đằng triển hội là hiện thực vẫn là bây giờ cái này c h ố n g giống lại yên t ĩ n h địa phương mới là chân thực như là trang chu nội điệp điệp mộng trang chu xà lát tại ký tên xác nhận qua một nhóm lớn miễn trách điều khoản cùng nội dung xác nhận cũng thông qua được tình trạng cơ thể quét hình sau dựa vào cảm giác tự x â dịch một chút cánh tay nó tay đụng chạm đến thô g á p mà lạnh bút mặt đất xi măng loại tia lạnh quả thực muốn rót vào sương may Trước đó, vì tham gia một lần hoạt động t i ệ u đã từng hơn một tháng đều ở nơi khác chưa từng về nhà mà khi hắn về nhà đụng chạm đến băng lánh mặt tường thời điểm chỗ cảm t h ụ đến chính là loại này thấu xương quặng cũ vẽ toàn bộ phòng ở đều giống như chết rồi một dạng không có một chút điểm sinh khí giật mình một cái t i ệ u mở hai mắt ra một cây cũng không tính sáng tỏ tắt đèn lúc sáng lúc tối phát ra thấp tiếng ông ông t i ệ u ngồi dậy phát hiện mình vậy mà chính bản thân một chỗ ở giữa chật hẹp chật trội phòng chứa đồ bên trong phòng chứa đồ không gian không tỉnh lớn tầng cao rất thấp bốn phía nơi hẻo lánh ấm ngủ n kịt làm cho người không dám nhìn nhiều mà ở hắm ngay phía trước thì là một cái khép hở c một gỗ không tồn tại áp bách khủng hoảng cảm giác để cho i ệ u không khỏi hít sâu một hơi em tốt ta chúng ta hẳn là từ nơi này đạo môn đi ra ngoài sao nói xong i ệ u cất bước hướng đi cái kia q u ạ t duy nhất cửa gỗ thêm chút tấp ủ sập d à i sê dựa theo i ệ u đối với khủng bố trò chơi lý giải nơi này tuyệt đối là một làn mở cửa r ế t nơi tốt dù sao toàn bộ phòng chứa đồ chỉ có cái này một cánh cửa nếu như không thả cái mở cửa r ế t nhưng lại lộ ra đáng tiếc chơi qua nhiều như vậy khủng bố trò chơi cựu đối với công ty nhóm sáo lộ d ọ như lòng bàn tay mà trên thực tế gần như tất cả khủng bố trò chơi cũng đều là làm như vậy chi xoay nhưng ra ngoài ý định là cửa gỗ phát ra một tiếng cổ xưa rên rỉ tiếp theo một đường chật hẹp chật trội hành lang xuất hiện ở tiệu trước mặt không như trong tưởng tượng mở cửa rết cũng không có bất kỳ cái gì cái khác kinh hại phân đoạn cũng chỉ là vô cùng đơn giản mở cửa ngoài cửa là một đầu phổ phổ thông thông hành lang bên trái trên vách tường có ngọn đèn áp tường không tính sáng quá miễn cưỡng xem như cung cấp một chút nguồn sáng có thể làm cho người thấy rõ dưới chân đường toàn bộ hành lang không hề dài liếc mắt liền có thể nhìn thấy cuối cùng cửa sổ lúc này ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tia chớp sáng lên tí tách tí tách tiếng mưa rơi kèm theo như hình với bóng c h ố n g rồng âm thanh để cho người ta không nhịn được hoài nghi mình là trong thế giới này còn sót lại nhân loại hát ngoài ý muốn bình tĩnh thậm chí để cho t i ệ u có chút không thể chứng không có cái gì sao vừa nói t i ệ u một bên c ắ t bước tiến vào hành lang mà nhưng vào lúc này c ù n g cụt vừa ổ hô lì xít i ệ u bị sau lưng tự động đóng tới cửa dọa khẽ run dày bởi vì t i ệ u lần này tham gia triển lãm tiếp nhận rồi ủ tuyệt ít h á c cho nên lúc này h ắ n cũng ở đây mở ra lời dễ ảm mưa đạn bên trong khán giả tiếng cười thổi qua ha ha ha ha ha lại bị tiếng đóng cửa hù dọa không tưởng được tiểu tiểu động tính lại chế tạo ra mở cửa r ế t hiệu quả cái trò chơi này hoàn cảnh thiết trí quá bị đè nén chật hẹp lại chật trội s ắ c thực để cho người ta cực kỳ không thoải mái lâu dài ở ở loại địa phương này thật sẽ không mắc phải bệnh trầm cảm sao luôn cảm giác cái trò chơi này là lạ ở chỗ nào nhưng mà cụ thể lại không nói ra được tâm lý khủng bố sam am hiểu nhất sử dụng thủ đoạn theo khán giả nghị luận tiểu cũng ổn định tâm thần chỉ thấy hắn đem mặt gần sắt vách tường trên vách tường trắng bạch sơn mặt hơi có vẻ thô giáp hạt tròn cảm giác m ư ờ i phần thậm chí bởi vì đầu năm quá lâu mà xuất hiện rất nhỏ vết dạn đều mảy may tất h i ệ n lại ngồi sổ người xuống tử tế quan sát một cái mặt trên sàn nhà bằng gỗ tầng một hơi mỏng bụi đất có thể thấy rõ ràng lâu dài sử dụng mài mòn hoa văn cũng gần như cùng hiện thực không hay chơi ạ điệu không nhịn được phát ra một tiếng khẽ hô trò chơi này hình ảnh gần như là ta đã từng gặp cấp cao nhất ta thậm chí vô pháp đem nó xưng là trò chơi hình ảnh bởi vì nó, nó quả thực giống như là một cái thế giới khác kiềm chế bầu không khí chật trội không gian cứu cực mô phỏng cảm ứng hình ảnh t đều bị Tiểu h u y ế t á p tăng cao loại tiết như có như không sợ hãi cảm giác giống như là ảnh từ một dạng q u a n quẩn tại hắn xung quanh không thể không thừa nhận sản n g ũ đối với không khí điều khiển có thể xưng trước mắt thế giới trò chơi vòng đình tiêm hô t i ể u không nhịn được thở ra một ngụm t r ọ khí t ố ta t ố ta để cho chúng ta nhìn xem căn biệt thự này bên trong rốt cuộc giấu diếm bí mật gì nói chuyện t i ể u di chuyển bước chân đi thẳng về phía trước đông đông đông dày dẫm ở trên sàn nhà bằng gỗ phát ra ngột ngạt mạch vang trong hành lang ánh đèn hơi có vẻ lơ mơ bên tay phải một chỗ bùn hoa cùng một khối đồng hồ điện tử phía trên biểu hiện ra hiện tại thời gian 2359. g a t m à theo cựu dần dần tiếp cận cuối hành lang loáng thoáng ra đi ô âm thanh cũng từ hành lang c h ố n ngoài khắc một bên chuyển đến sàn sạt vụ án phát sinh cùng ngày phụ thân từ hắn trong cốc sau xe lấy ra súng hoa cải sàn sạt sau bữa cơm trưa thừa dịp thê t ử quét dọn phòng bếp thời khắc sàn sạt bắn đầu nàng a cái này nghe quá tệ điệu nhất miệng dùng súng hoa cải xạ kích đầu hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra lúc ấy huyết tinh lại tàn bạo hình ảnh vừa nói t i lúc này g tới đến h h ngoài chấu ngọt bên cửa sổ mưa tựa hồ dưới đến lớn hơn tựu đem khung hình bùng xuống nhìn về phía khắc một bên theo chỗ ngọt rét phải lại là một đầu chật hẹp chật trội hành lang bất quá đầu này trong hành lang đoạn nhưng ngay cả tiếp lấy cửa phòng nhìn qua nhưng lại hơi có vẻ rộng rãi đi qua góc rẽ một cái tạm thời còn không mở cửa phòng tiệu một đường đi tới cửa phòng vừa mới bản thân nghe được tiếng thông báo chính là tại cửa phòng cửa hàng trong máy thu thanh chuyển đến mà lúc này ra đi ô vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thông báo sàn sạt mà vào tháng trước cũng có một cái nhà ba người bị lấy đồng dạng phương thức tàn nhẫn sát hại nghi phạm dùng một cái súng trường cùng dao t h á i thịt sát hại con gái của hắn cũng tại phòng vệ sinh ngược sắt còn có mang thai thê tử làm cảnh sát phương tìm tới nghi phạm lúc đang ngồi ở trong xe không ngừng lặp lại thê tử lì s ạ tên cũng lặp đi lặp lại cường điệu thân thể của mình bên trong có át ma hiện đã xác định tinh thần thất thường đang đại tiến một bước xử lý ra đi ô thông báo xong liền đã mất đi tín hiệu chỉ còn lại rất nhỏ tiếng xào xạc chi xoay chi xoay trên đỉnh đầu một mực tại không gió mà bay đèn treo đung đưa trái phải phát ra cũ kỹ tiếng kép tịu i chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân đánh tới một đường lan tràn đến cùng ra nậu n ậ nậu n ậ xin nhờ đừng tịu giơ tay lên và mẹo cứng ngắc cổ hướng hành lang chỗ góc q u nhìn lại hắn mới vừa ở nơi đó thấy được một tấm hình nam chủ nhân tiểu nữ nhi cùng có thai thế tử trong máy mắt điệu nổi r a gà liền dậy mà mưa đạn bên trong cũng là ngược lại hít sâu một hơi hạt thép phụt tại sao có thể có người viết ra biến thái như vậy tình tiết cho nên đây chính là vụ án phát sinh địa điểm rồi chơi ạ cái này q u á địa n g ụ c hai tử cùng mang thai thế tử a thượng đế a mau đến nhìn xem cái này nhà thiết kế đã làm những gì a cái này thật làm cho người rất bất an ha ha ha ha h i b u nhịp tim đã lên cao đến một trăm hai mươi không sai lúc này Tiệu không lòng chật chật mờ mờ biết u n Mặc là ảo giác vẫn là như thế nào tịu đã cảm thấy từ khi nghe xong ra đi ô thông báo về sau bản thân luôn có thể trong không khí ngửi được một tia lờ mờ mùi màu tươi thậm chí tại chính mình nhìn không thấy tầm mắt điểm mù bên trong tựa hồ một mực có đồ vật gì đang nhìn chăm chú hắn loại cảm giác này giống như là hắn mỗi lần đột nhiên quay người lại không thu hoạch được gì thật tình không biết cái k i a m ộ t thi hai mệnh quỷ dựng phụ thật ra vẫn luôn k ề sát tại hắn phía sau lưng một dạng cái gọi là người dọa người hù chết người sam am hiểu sâu nhân loại tưởng tượng mới là kinh khủng nhất bây giờ t o à nhà n này cho chịu cảm giác giống như là có một con ác ma một mực ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ nơi này có quỷ nơi này có quỷ nơi này có quỷ nhưng mà quỷ lúc nào đi ra không biết quỷ là cái gì hình thái không biết quỷ bây giờ ở nơi nào không biết có lẽ là lần tiếp theo đẩy cửa có lẽ là cái tiếp theo chỗ ngặt có lẽ là cái tiếp theo quay đầu thậm chí có thể là n g ư ờ i trong lúc vô tình nhìn thấy mặt kính phản xạ bên trong nó cuối cùng biết lấy một loại không tưởng được phương thức cùng n g ư ờ i gặp mặt có thể là tại sau mười phút cũng có khả năng liền ở dây tiếp theo ép vờ vờ vờ vờ cựu toàn thân nổi ra gà từ lúc đứng lên về sau liền không có xuống dưới qua loại kia vô khẩn bất nhập áp lực để cho hắn gần như thời thời khắc khắc đều ở vào tinh thần tình trạng khẩn trương dưới ấm c u vớt vớt bộ ngực mình ta một mực tại căng cứng cái này khiến ta hơi không thoải mái ta phải đi nhanh lên phong ốc rộng cửa hắn vừa rồi thử qua kết quả là t i ự u đành phải đi nhanh qua cửa hiền tiếp tục đi đến phía trước đẩy ra đầu này cuối hành lang cửa gỗ tổ một hướng phía dưới bậc thang xuất hiện ở trước mặt mượn lờ mờ ánh sáng t i ự u không do dự bước nhanh xuống lầu đẩy cửa phòng ra ngầm đầu nhìn lại liền gặp mặt trước trên hành lang đèn áp tường lờ mờ cuối cùng ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tia chớp sáng lên bên tay phải hốc tường bên trong trưng bày bồn hoa mà ở bồn hoa bên cạnh còn có một khối đồng hồ điện tử chính biểu hiện ra hiện tại thời gian hai nghìn ba trăm năm mươi chín tĩnh chết một dạng yên tĩnh cựu cả người đều cương ngay tại chỗ không núp ních một chút âm thanh cũng không phát ra được trong trực tiếp gian khán giả đầu đầy dấu chấm hỏi vân vân đây là lấy dễ ảm kẻ sao ngược lại mang vì sao lại trở về trò chơi lúc mới bắt đầu thời gian ưu t u y ệ t kỹ sư nhóm thật nên sửa chữa một lần bản thân sẽ vờ không chỉ có mắc sai lầm lại còn ngược lại mang đây là ghi âm sao không đúng không không không các bằng hữu đây không phải mắc sai lầm càng không phải là ngược lại mang điệp tim holysite điệp nhịp tim một mực tại lên cao cho nên cho nên đây là ta lại trở lại rồi nhưng vào lúc này l i ê n nghe cứng ngắc thật lâu điệu mở miệng lần nữa chứng minh đây không phải mắc sai lầm trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng cùng nồng đậm hoảng sợ hạt thế hẻo điệu chỉ cảm thấy mình hô hấp càng khẩn trương ta rõ ràng cũng đã ở đây cái hành lang bên trong dạo qua một vòng a làm sao xuống lầu vừa mở cửa lại trở lại rồi không đúng không đúng các bằng hữu điệu phóng ra bước chân nhịp tim lên thẳng một trăm ba mươi hô hấp không đều đạn giọng điệu cũng rõ ràng h o ả n g ta lại trở lại rồi địa phương quỷ quái này thật có điểm để cho ta cảm thấy khó chịu vừa nói điệu một bên bước nhanh hơn quen thuộc bùn hoa quen thuộc thời gian quen thuộc tinh thần loại thuốc men quen thuộc một nhà trụ ả n h trung trong máy thu thanh thông báo cùng vừa mới không có sai biệt cửa phòng bên trên treo lấy đèn treo vẫn còn đang không gió mà bay phát ra kẹt kẹt tiếng c á t h ô n g thanh i ệ u càng chạy càng nhanh càng chạy càng nhanh bạch bạch bạch xuống lầu đẩy cửa phòng ra xanh sạch hẹp dài hành lang lờ mờ đèn áp tưởng ngoài cửa sổ d ô n g tố vĩnh hằng hai nghìn ba trăm năm mươi chín h o l y s i h o l i s i s i p foot cái này mẹ hắn đến cùng tình huống như thế nào ta con mẹ nó cũng đã ở đây bên trong cuốn ba vòng ta con mẹ nó rốt cuộc làm như thế nào ra ngoài ai có thể nói cho ta ta rốt cuộc làm như thế nào rời đi cái này chẳng đáng chết phòng ở thảo giờ khác này tiệu cũng nhìn không được nữa một lần lại một lần lặp lại luân hồi giống như là tại cho hoảng sợ hạt giống tới nước sinh sôi ra hoảng sợ dây leo sinh trường gần như là trong n g á y mắt liền đem hắn trái tim nắm chặt cực kỳ hiển nhiên cái này thử chơi bản trắng cảnh cũng chỉ có cái này vô hạn luân hồi đồng dạng hành lang nhưng mà mặc dù nhìn qua mỗi một lần luân hồi hành lang đều như thế nhưng trên thực tế bản thân thể nghiệm người chơi lại có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tầng luân hồi toàn nhà này đều đang thay đổi hóa vô luận là trên màn hình vết cắt dần dần tăng nhiều đồng hồ điện tử màn hình vẫn là càng lộn xộn bày ra bình thuốc cùng tán loạn viên thuốc là dần dần bắt đầu xuất hiện đồng thời càng ngày càng nhiều buồn nôn con rán hay là toàn gia phúc trên tấm ảnh nam chủ nhân dần dần hiện hiện hung quang ánh mắt cùng thế nữ càng hướng phía dưới muốn thuốc tít khỏe miệng thậm chí mùi máu tươi hô lysine điệu giờ phút này cảm giác mình đầu ngón tay cũng bắt đầu hơ i tê tê ngay từ đầu cỗ này mùi máu tươi còn vô cùng nhạn ta thậm chí hoài nghi mình sinh ra ảo giác nhưng bây giờ ta có thể ngử được một cỗ vô cùng rõ ràng mùi máu tươi ngay tại hành làng châu mặt bên kia lan tới. điệu cảm giác mình đầu hoang long cố gắng tiến hành hít sâu ta có thể cảm nhận được đầu này vô hạn hành lang biến hóa ngay từ đầu yên tĩnh cùng ấm áp chỉ là cảnh thái bình giả tạo theo ta một chút xíu hướng đi tầng sâu luân hồi d ấ u ở cái này chẳng quỷ trạch bên trong chân tướng đang tại một chút xíu trở lại như cũ hiển hiện thảo nói đến đây điệu hung tận sổ một câu nói tục sam chính là một thuần khiết tâm lý biến thái hãn tại dùng từng tầng từng tầng tâm lý ám thị làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng mình chính bản thân ở vào một gian vĩnh viễn cũng không khả năng đi ra ngoài nhà có ma ngươi chỉ có thể tiến lên mà chờ đợi、ngươi. sẽ là một trận không cách nào tưởng tượng cứu cực khủng bố ta hiện tại chính là một tên chạy tại đoạn nhai trên đường tài xế mặc dù ta rất rõ ràng phía trước chính là vách núi nhưng đằng sau ta đường núi đang tại đổ sụp cho nên ta chỉ có thể lái về phía trước đây chính là tâm lý hoảng sợ nhất chỗ cao minh hắn muốn từ tới cũng không phải là vô cùng đơn giản mà dùn c ả giờ thức đột một kinh hãi hắn nếu là cho ngươi kiến tạo hoàn cảnh chế tạo không khí n h ờ n g ư ơ i bản thân suy nghĩ lung tung bức bách ngươi tại thông hướng hoảng sợ cực điểm trên đường một đường bao tác sau đó thứ ngươi tự tay giết chết chính ngươi hết chương này chương một trăm sáu mươi lăm nếu như ta có tội xin cho pháp luật trường pha ta t mà không phải để cho ta chơi tờ tờ là u ậ t trừng phát ta, ta m hắn, hắn, hắn cho đến tận này chơi qua duy nhất một khoản không có gấp quỷ lại so nhìn thấy quỷ còn kinh khủng hơn vạn lần trò chơi này sang tựa như một tên am hiểu sâu hoảng sợ hạch tâm hắc thủ sau màn mửa dạng điều phối lấy mỗi một chỗ không khí tô đậm giống như là lũy tích m ộ t nhất dạng đem hoảng sợ cảm giác gác bách thâm thâm cắm vào người chơi đ á y lỏng càng ngày càng cao fvg fvg fvg điệu cảm thấy mình sắp không chịu nổi lúc này hắn mới rõ ràng vì sao đến đây thể nghiệm trò chơi này các người chơi bất quá năm ba phút liền rời tiệc lại là vì sao có người sắc mặt t r ắ n g bệnh tại bằng hưu nâng phía dưới mới rời sân không phải sao trò chơi này làm h á tâm mà là trò chơi này thực sự quá kinh khủng như thế to lớn áp lực tâm lý cùng không khí quỷ quái ngay cả m ì n h dạng này một cái thân kinh bách chiến khủng bố trò chơi người chơi đều mồ hôi lạnh c h ả y dòng nhịp tim tiêu thăng chớ đừng nhắc tới những cái kia cường độ thấp người chơi bất quá cái gọi là càng là hoảng sợ càng là tò mò di chuyển có chút cứng ngắc bước chân tiểu lần theo càng đồng hậu dậy đặt mùi máu tươi một đường hướng về phía trước đi tới hành lang chỗ ngặt xét cái mũi vừa ngửi mùi máu tanh chính là tại góc rẽ trong cửa phòng phát ra mà giờ khắp này trừ bỏ mùi máu tanh bên ngoài còn có không ít đen nhanh bóng loáng con á n cũng theo khe cửa hướng ra phía ngoài leo ra a yêu ghét tiểu nít miệm rụt cổ một cái tiếp lấy đưa tay muốn kéo t ú n cửa gian phòng nắm tay nhưng mà còn không đợi tay hắn đụng phải chốt cửa đông gánh nặng tiếng va đập đột nhiên tại trong cửa phòng văng lên hậu lễ ép vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ l i v n n g v e đ v ệ u r í v lên v ộ t t v ế n g v o à n v h â n v ộ t n v i ê n v h ẽ r v n d à v t i ế v lấy v ô n g v ô n g v ô n g v ô n g v ô n g v ử a p v ò n g v h ô n v n g ừ v g p h v t s i v h t r v m đ ụ v tần suất không cao nhưng lại thành thành nhập nhĩ giống như là có người đứng trong phòng chính mặt không thay đổi dùng đầu từng cái đụng chạm lấy cửa phòng điệu chỉ cảm thấy mình ra đầu đều muốn nổ cả ngươi co rúm lại ở trong phòng chỗ ngoặt bên trong trang nghiêm biến thành sợ hãi di vỡ gở biểu l ộ bao thậm chí nếu như không phải sao trên quầy tinh thần loại thuốc men không thể hỗ động hắn đều muốn bắt bắt đầu một cái tới nhét trong miệng đương nhiên hắn cũng không phải không nghĩ tới chạy trốn quảng ngươi cái gì luân hồi quảng ngươi lần tiếp theo tuần hoàn có phải hay không càng kinh khủng dù sao lão tử là chịu không được hiện tại áp lực trước chuẩn mất vì k í n h có thể xa người thế nào tại chỗ ngoặt cửa phòng vang lên trong n g á y mắt liền nghe c ù n c ủ một tiếng khối hành lang cửa liền tự động đóng quá cứng chật hẹp chật trội trong hành lang người chơi cùng trong cửa chế tạo dị hưởng đồ vật chỉ có một mảnh mỏng cửa gỗ cách ngươi không biết nó có hay không đi ra cũng không biết nó lúc nào biết đi ra thậm chí không biết nó một giây sau có phải hay không ý tưởng đột phát trong đầu linh quang nhất hiện bạn ra cửa nó là ai là đã từng chế tạo thảm án diện môn h ư g phạm là trong nhà vô tội con gái vẫn là một thi hai mệnh lì xạ các người chơi không biết được càng hỏng bét là hiện tại ngươi có khả năng không gian hoạt động phạm vi cũng chỉ có đầu này chật trội hành lang mà hành lang khoảng chừng hai đầu còn tất cả đều là tử lộ giờ khắp này khủng hoảng gần như muốn đem tựu i thôn vệ hầu như không còn hắn thậm chí cảm giác mình bụng dưới đều hơi rơi trướng hai cái đùi ngăn không được mà như nuốt ra nhưng mà ngay tại hắn sắp gần như sụp đổ thời khắc một giây sau tiếng đập cửa im bặt mà dừng xanh sạch trước mặt cửa phòng mở ra một đầu tối như mực khe hở ngay sau đó một trận hài nhi nước n ở tiếng khóc từ trong khe cửa bay ra Ô ô h a hoa hoa hoa ồ ồ ồ ồ t u ta không chơi đây làm tựu lập tức phản ứng đầu tiên tâm lý tố chất cực mạnh phải biết trước đó dung ngoạn rất nhiều người chơi đều là tại nơi này bị cưỡng chế đá ra buồn sổ m à tỏ sần s ổ gì. bất quá mặc dù i ự u tạm thời không có bị đá ra nhưng hắn trạng thái cũng gần như là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhịp tim huyết áp kéo căng hô hấp tần suất cũng càng hỗn loạn giờ phút này chính con run lại tại chỗ mặt bên trong nhìn xem đầu kia khe cửa liền giống mang gọi cái này mẹ hắn là cái gì a cái này mẹ hắn có ý tứ gì n ờ i ta sao mẹ ở bên trong là cái gì hài nhi sao mẹ nơi này vì sao lại có hài nhi có thể mới nói đến cái này đột nhiên điệu trong n g óc linh quang l ó e lên nơi này thật đúng là mẹ nó có cái hài nhi tại lì xạ trong bụng c h ỉ ít tại nàng chịu k h ổ ngược sắt trước đó hài nhi còn tại trong bụng của nàng nhưng bây giờ nghe lấy hài nhi cái kia khiếp người quỷ dị tiếng khóc giờ phút này điệu chỉ cảm thấy ra đầu tê d ạ i một hồi vớt phắt xạ ảm dầu củ cải chua đừng ăn ngươi làm như vậy trò chơi trò chơi này quá mẹ hắn biến thái ngươi k h n g bố tới cực điểm chính là vô năng cùng độ bởi vì bị bất lực cho nên hắn chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu thông qua đại hống đại khiếu vì chính mình ủng hộ thanh thế mà lúc này mưa đạn nhóm cũng đều nhao nhao phản ứng lại d i y lễ cua nói cách khác ly xạ trong bụng h ả i tự bị Á thượng đế a mập thở p h ụ cờ dạng này là nhất định sẽ xuống địa một a thiên ta trong đầu đã có hình ảnh a sam h ắ n thật là một cái thuần túy tâm lý biến thái cùng t ê n đ i ê n mẹ ta đã cầm tập h tự giá lại nhìn lấy dễ ảm thượng đế phù hộ xin lỗi ta thực sự không kiên trì nổi cái trò chơi này trình độ kinh khủng đã vượt qua ta có khả năng cực hạn chịu đựng Ta h i một ạ i t h mảnh chí c trong tiếng t h nghị luận điệu chỉ cảm thấy mình hô hấp càng gấp rút đầu ngón tay chết lặng tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng hắn thử nghiệm đi mở cuối hành lang cửa chính đã khóa hắn lại thử nghiệm đường cũ trở về có thể trở về cũng đường lấp kín hai nhi bi thương tiếng khóc như trước đang tràn đầy hết tinh vị đạo t h ò n g khe cửa bày ra mà cựu thì là mang lên trên thống khổ mặt nạn văn cầu ngươi đừng đối với ta như vậy nếu như ta có tội xin cho pháp luật trừng phạt ta mà không phải để cho ta chơi bờ tờ t i ệ u âm thanh thậm chí đã mang tới giọng nghẹn nào run g dày đưa tay vươn hướng chốt cửa hắn nghĩ cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại nhưng mà ngay tại đầu ngón tay hắn vừa mới chạm đến chốt cửa trong máy mắt b à n h một con trắng bạch sưng cánh tay đột nhiên xuất hiện ngay sau đó một tấm mắt phải trống rỗng đã xuất hiện nghiêm trọng cự nhân xem trắng bạch nữ nhân mặt xuất hiện ở trong khe cửa t r ớ c mắt là qua theo một cỗ lực lượng chuyển đến v à n một tiếng cửa phòng lập tức đóng lại một giây sau một cái đủ để bao trùm comment l à gian hàng cao r ộ n g thét lên tại buồng sổ mạ tỏ sân sổ gì bên trong bán ra Ah ah ah ah ah ah, vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ. vượt Vì bảo vệ thường. ngài ngài động bị các người chơi trở thành thiếu gia s ở chệ ã mẹ đen nhánh giờ phút này chính ngồi s ồ m ở buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị bên ngoài mánh liệt quát mạnh nước t h ở dốc xem như tiểu phá chạm nhân khí út chủ một trong đen nhánh vẫn luôn lấy tấn manh thức công lược bình luận vì đặc sắc dựa vào nó tinh xảo thao tác cùng trôi chạy video cắt nối biên tập tại trò chơi trong vòng nhân khí khá cao bất quá ngày bình thường tại cái khác trong trò chơi đẹp trai phi phạm đại sát tứ phương đen nhánh lại duy trì có đối với một loại trò chơi loại hình cực không am hiểu cái kia chính là khủng bố trò chơi hắn nhắc gan trước đó hắn liền từng tại là ít dễ ảm bên trong cùng với những cái khác út chủ tổ đội bắt quỷ phạt mọ phộ bị ạ kết quả cuối cùng tất cả cùng tổ đội út chủ cho ra một cái thống nhất kết luận đen nhánh so quỷ đáng sợ bởi vì con hàng này lá gan thực sự không ra sao vừa có cái gì gió thổi cỏ l â y liền bị dọa đến chi hoa kêu loạn thường xuyên khiến cho vốn liền sợ hãi các đội hưu hoàn toàn đại loạn bất quá cũng hoàn toàn bởi vì như thế đen nhánh khủng bố trò chơi là ít dễ ảm hiệu quả cũng một cách lạ kỳ tốt thậm chí bị mang theo phá đứng ba sợ đứng đầu thanh danh tốt đẹp hôm nay sai hữu tờ xuất g a đầu tiên thể nghiệm xem náo nhiệt không chê sự tình đại phấn tia nhóm tự nhiên là tại trong trực tiếp gian một trận quy mô x o á c bình muốn nhìn thiếu ra thử chơi thêm nữa đen nhánh mình cũng đối với cái này danh xưng ơ sử tượng h kinh khủng nhất trò chơi lòng dạ tò mò kết quả là đen nhánh sẽ hẹn hiu tờ tờ thử chơi cứ như vậy triển khai mà lúc này trong trực tiếp gian một mảnh cười vang ha ha ha ha ha, ha lại bị đá năm phút đồng hồ bị đá lần ba đều hô ra âm thanh cũng không trách thiếu ra trò chơi này thật quá mẹ nó âm phụ với mối cái tia đóng cửa rét trực tiếp đem ta điện thoại dọa bay ta chỉ có thể nói không hổ là lao tặc trò chơi nhà khác cũng là mở cửa g i ế t hắn là đóng cửa g i ế t ngươi liền nói g i ế t không g i ế t tới ngươi đi cũng may bây giờ là ban này g không cần bật đèn cảm giác một bước này tâm lý hoảng sợ thăng cấp thật nhiều a xác thực cái này có thể so sánh phạt mọ phổ bi a dọa người nhiều cũng may là buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì có bảo hộ không phải trò chơi này sợ là thật có thể đem người hụ chết tắt máy là trò chơi này bầu không khí tô đậm quá tuyệt lao tặc là thật mẹ hắn hạ tử thủ a có sao nói vậy không nói chính thất bản ta cảm giác chỉ là cái này thử chơi bản đều đủ để gọi là sử thượng kinh khủng nhất khủng bố cho chơi trong trực tiếp gian đám f a n hâm mộ lao nhau lẫn nhau thảo luận mà đen nhánh cũng là tại manh rót hai cái nước lại đi nhà cầu về sau bình phục một lần tính cách một lần nữa về tới buồng sổ m à tỏ sấn sổ gì bên trong hít sâu một hơi một lần nữa trở lại tuần hoàn trong hành lang đen nhánh ổn ổn tâm thần rất lâu không có la cũng h ỏ n g thật là có điểm không chịu nổi bất quá cũng liền còn bơ ta dọa ta nhưng mà còn không đến mức đem ta dọa lùi vừa nói đen nhánh một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đụng đụng trâu n g o t cửa phòng trước ử a không có động tính mà lúc này cuối hành lang cửa cũng một lần nữa mở ra đen nhánh nhẹ nhàng thở ra vẫn được vẫn được còn tại ta trong giới hạn chịu đựng chỉ là bình thường phản xạ có điều kiện mà thôi à không phải thật sự sợ hãi nghe vậy đám phan hâm mộ tự nhiên là một mảnh hư thanh cười vang ngươi vừa rồi một giọng tiết đều nhanh đem lý xạ hù chết lý xạ cợt mờ nở dọa ta một hồi mau đóng cửa ha ha ha ha ha ha năm phút đồng hồ bị đá ba lần ngươi theo ta nói ngươi không sợ nháy mắt nếu không phải thật sự sợ hãi giải thích như vậy ta liền b ộ i phục thiếu ra điểm này toàn thân trên giới đều mềm miệng vẫn là cứng rắn bất quá thiếu ra cái này nhiều lần đã đại chiến tinh thần vẫn là đáng giá tán dương hơi bận tâm thiếu g i a tình trạng tim hoàn toàn tương phản n g ư ơ i n h ấ t không cần lo lắng chính là thiếu g i a tình trạng tim dù sao đồng dạng người cũng làm không được lần ba bị đá lần ba thành công lại kết nối ta nguyện xưng là khủng bố giới trò chơi l ọ g ặ n g át chủ bài một cái tâm lý tự lành năng lực mạnh thân mẹ hắn khủng bố l ọ g ặ n g ha ha ha ha ha h a chết cười nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn trêu chọc đen nhánh vừa đi vào cái tiếp theo luân hồi một bên có chút lúng túng giải thích thật không phải mạnh miệng thật người xem ta bây giờ còn có thể lại kết nối đã nói lên ta còn không có hoảng sợ tới cực điểm cái này không có vấn đề đi hơn nữa vừa mới cái tiêu tiểu đoạn thiết kế là cái đóng cửa r ế t liền so mở cửa r ế t muốn tốt không ít lui một vạn bước nói chí ít l ì y xa nàng không ra đi nhưng mà mới nói đến chỗ này ô ô ô ô tt ách lạc lạc lạc, lạc ô ô ttt khanh khách ô ô ô đột nhiên một trận quỷ dị tiếng nước n ở ở hành lang chỗ ngặc một chỗ khác chuyển đến có thể nghe được đây là nữ nhân tiếng nước n ở nhưng mà ở k i a tiếng nước n ở bên trong tựa hồ còn mơ hồ sen lẫn ngạt thở b ọ khí âm thanh giống như là nước nợ người bị kẹp lại cổ hoặc như là yết hầu bị cắt về sau tê tê thoát hơi tiếng đen nhánh nhâm thanh một lần liền bị nghẹn tại trong cổ họng cả n g ư ờ i hóa đá tại chỗ mà mưa đạn thì là khắp nơi manh động vừa rồi không phải là hải nhi tiếng khóc sao này làm sao biến cờ mn ờ ở l y xạ đây là l y xạ tiếng khóc ca đỉnh cấp miệng quả đen ha ha ha ha ha ha ha ha nôn xuất phát thủy châu bò l y xạ lão đệ ngươi kêu ta a cờ mn ờ ở cờ mn ờ ở thiếu gia nhịp tim lại nổi lên đến rồi một trăm một một trăm hai cờ mn ha ha ha ha ha ha quá bất hợp lý không phải sao trò chơi này là có giọng nói nghe l ê n sao nói cái gì tới cái gì a lao tặc át chủ bài chính là một c â u gì được đó mưa đạn khán giả cười ha ha có thể đi hành lang bên trên đen nhánh lại một chút cũng cười không nổi tiếng khóc âm thanh ngay tại hành lang góc rẽ nghe âm thanh không phải sao tại chỗ ngọc trong cửa liền là lại cửa phòng đen nhánh huyết áp một lần liền lên tới gần như là một bước dừng lại mà hướng phía trước nhuyễn động một phen thật dễ dàng mới đi đến được góc rẽ moi chỗ ngọc vách tường đen n h á n ù n g bí mật quan sát tư thế lộ ra nửa cái đầu hướng chỗ ngọc đầu kia nhìn lại mà một giây sau rít lên một tiếng ai ai ai ai ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào thứ gì thứ gì thứ gì có đồ vật ta dựa vào cửa phòng có người tại thê thảm lại khiếp người trong tiếng khóc cứ việc chỉ có một cái t r ư ớ c mắt nhưng đen nhánh thấy rõ khán giả cũng đều thấy rõ ngay tại cửa hiên cái tia ngọn lay động l ờ mở đèn treo phía dưới tinh tinh đứng sừng sững lấy một tên chừng hơn hai mét người mặc thuần bạch s ắ t váy liền áo bóng người đen nhánh liên tiếp lui về phía sau nàng sẽ không đổi tới a nàng không thể đến đây đi đen nhánh âm thanh đã mang tới âm thanh rung động nhưng mà chơ nửa ngày góc rẽ cũng không thấy động tĩnh Thê thảm tiếng khóc vẫn như cũ từ cửa phòng chỗ chuyển đến không xa không gần cô lấy căn đảm đ e n nhánh lại lần nữa cọ đến hành lang chống ngặt đưa đầu ra ngoài lần này hắn cuối cùng là thấy rõ bóng người kia toàn cảnh gần như kể đến đèn treo thân cao cảm giác gáp bách mười phần thấy không rõ mặt nàng người mặc dơ bẩn váy trắng trên váy pha tạp không chịu nổi giống như là vết máu khô k h ố c hoặc như là ánh đèn tạo thành bóng tối váy chỗ tựa hồ có chất lòng nhỏ xuống mà giờ khác này nàng đầu chính lấy một cái quái dị khác góc độ túi hướng bà vai hai chân khai lập hai đầu quỷ dị cánh tay dài tự nhiên rủ xuống chi xoay chi xo chi xoay ô ô tt ô đèn treo âm thanh t r ó i hai phối hợp với lì xạ ưu oán khóc nước nở để cho đen nhánh tê cả ra đầu thậm chí cảm nhận được hô hấp khó khăn làm sao bây giờ đen nhánh lâm vào sợ hãi trong ngượng ngùng hướng về phía sau đi đằng sau không có cái gì hành lang cửa bị đóng lại một con đường chết đi lên phía trước sợ không phải lì xạ sẽ cùng theo bước chân mình động tại chỗ đưa cho chính mình tới một nhảy mặt rết khoảng t r ừ n g cân nhắc một phen đen nhánh quyết tâm l i ề u mạng tới đi không phải liền là nhảy mặt rết nha ta không sợ chỉ cần ta chuẩn bị sẵn sàng Liền không ai chỉ ó t ể dết tới ta. Vừa là đen nhánh tất cả có dung khí chơi đến nơi đây người chơi cùng tất cả chuẩn bị mây thông quan khán giả tại thấy cảnh này thời điểm tất cả đều tê dại chỉ thấy môn kia trong sảnh vốn liền lờ mờ nhoáng một cái nhoáng một cái đèn diệt mà lì xạ cái kia làm cho người dùng mình bị ảnh cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy trong phút chốc toàn bộ trên hành lang một vùng tăm tối chỉ có hong long chống rông âm thanh cùng lì xạ vậy gần như là ba trăm sáu mươi độ vờn quanh n ẹ n ngào tiếng nước nở như hình với bóng quanh quẩn tại đen kịt trong hành lang sự tình gì đều không có phát sinh nhưng mà ai cũng không dám lại hướng phía trước xê dịch dù là nửa bước bởi vì nữ quỷ lì xạ giờ phút này đã biến mất ở trong bóng tối thế nhưng là cái kia khiếp người vừa kinh khủng khóc to âm thanh rồi lại dung nhập vào mỗi một tấc trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón tay đen kịt như là một tấm lưới lớn vô hình một dạng đem các người chơi tâm một mực chói lại k h ó a kín phía trước là sâu không thấy đáy hắc cám thâm nguyên mà ngươi thì bị che lại hai mắt lì x a ở đâu không có người biết nàng có lẽ đã biến mất rồi biến mất ở cái này như mực đen kịt trong bóng tối nàng có lẽ còn tại cửa phòng đèn treo phía dưới lấy loại kia quỷ dị tư thế đứng đấy chờ đợi ngươi tự chui đầu vào lưới lại có lẽ giờ này khắp này nàng đã di chuyển bước chân tại ngươi xem lúc không thấy thời gian lạc yên không một tiếng động đến gần rồi ngươi giờ phút này tấm kia sưng phát ngâm bị đào đi một con mắt ô h ế không chịu nổi lại giữ t ậ n đáng sợ m ặ t quỷ liền rán ở trước mặt ngươi chỉ cần ngươi thoáng hướng về phía trước di chuyển nửa bước liền có thể cùng nàng đụng vào ngực siêu thần cấp bậc tâm lý hoảng sợ cũng không dựa vào tại đột nhiên kinh hai thức nhảy mặt giết chẳng qua là một cái tiểu tiểu ánh đèn biến hóa liền có thể đem các người chơi trái tim nắm chặt giữ tại hoàng sợ ma trào bên trong ta dựa vào đứng tại chỗ đã chết lặng đen nhánh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu sợ hãi một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu cả người giống như là xù lông mèo một dạng từ lông tơ đến cùng phát chuẩn bị dự gấp rút trong tiếng hít thở thậm chí mang theo điểm giọng n h ẹ n nào cực độ sợ hai giống như là một cây từ đỉnh đầu cắm xuống cái khoan s á t một dạng đem hắn vững vàng định trên mặt đất tâm lý hoảng sợ kích thích càng làm cho hắn cổ họng tích h chặt gần như không phát ra được một câu hoàn chỉnh tiếng người mưa đạn lập tức bạo tạc c ờ mn a cốt nhật đại gia n g ư ờ i lao tặc ta mẹ nó nổi ra gà lập tức liền dậy quá mẹ nó a người c ờ mn ta thực sự muốn không chống nổi ta mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra cỡ mn ta nghĩ tới rồi có thể sẽ có cái gì v ă n động cũng nghĩ đến l ũ xạ có thể sẽ tới mặt duy chỉ có không nghĩ tới lao tặc lại đem mẹ nó tắt đèn rốt cuộc rõ ràng vì cái gì nhân loại đối với hát cám có tự nhiên sợ hãi bởi vì trong bóng đêm không có nguy hiểm mục tiêu cho nên khắp nơi cũng là nguy hiểm hỏng hỏng tâm lý hoảng sợ để cho lão tặc cái này bước chơi chấm dứt trò chơi này ta thậm chí cảm giác ta ngay cả mây thông quan tư cách đều không có thật xin lỗi lao tặc vừa mới là ta lớn tiếng một chút nói một cái thử chơi bạn còn chưa xứng danh xưng thế giới kinh khủng nhất trò chơi ly sa tỷ cương trực phát sóng ở giữa nhiều người ta sai rồi ta cho ngươi đập một cái ngươi đừng khóc tuổi trẻ lão tặc thu thần thông đi cho ta một cái nửa đêm sờ soạn đi nhà xí cơ hội sau đó ngươi đi tiểu thời điểm vừa n g h i ê n đầu phịch một cái lì xa đứng cửa nhà cầu chờ ngươi xoa ngươi cũng có thể coi là một người hữu nghị nhắc nhở trước màn hình ngươi có thể hô hấp đây là lời dễ ảm cảm ơn nhắc nhở suýt nữa thì đem mình chết n ộ tắt đèn kéo áp vẹn vẹn một cái tiểu tiểu thiết kế liền đem đang phong tạo cực giống như tâm lý hoảng sợ uy lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế mà lúc này đen nhánh cũng coi như là chậm lại thở ra một hơi thật xin lỗi thật thật xin lỗi khả năng khả năng phạt ọ phụ bị hạ chính là ta năng lực chịu đựng cực hạ cái này thật quá kinh khủng ta hiện tại đã đứng tại chỗ không dám động không sai biệt lắm ta đã không muốn tiếp tục chơi ta thực sự thật thụ không loại này loại tâm lý này hoảng sợ hành hạ mọi người đều biết mặc dù đồn s ố m à tỏ s ầ n sổ gì có thể cam đoan người chơi đang du ngoạn thời điểm không nhận sinh lý tính bị thương nhưng đen nhánh lại sợ hai bản thân lưu lại tính vĩnh cửu bóng ma tâm lý trời mới biết nếu như mình thật tiến lên một bước cùng lì xạ tới một p h c e top h a c hắn có phải hay không ở sau đó trong một tháng nhắm mắt chính là lì xạ tâm kia tàn bề mặt nhưng mà bởi vì loại này cấp cao nhất tâm lý hoảng sợ giữ nguyên căn tại nội tâm cho nên cho dù lúc này đen nhánh cảm giác mình hoảng sợ năng lực chịu đựng đã đạt tới cực hạ nhưng n vùng s ố m à tỏ sần sổ di lại vẫn không có làm ra đá hắn động tác đương nhiên hắn cũng được lựa chọn vào thời khắc này dừng lại ô ứ đêm thế nhưng dạng rút lui tựa hồ tổng cảm thấy hơi ngoáy ngó đã như vậy hít sâu một hơi liền nghe đen nhánh há miệng run rẩy lớn tiếng nói một chút xíu cuối cùng ta liền lại chơi một chút xíu cuối cùng lần này ta v ọ o thẳng v ọ o thẳng đi qua quản ngươi hắn mẹ nó có cái gì đâu ta không quản ta không quản được ta không chịu nổi lên, lên lên đen nhánh v à thẳng nhà a cực độ hoảng sợ dưới thúc đẩy sinh trưởng d ũ n g khí chỉ một thoáng giống như là một châm hạ diện lìn một dạng đột nhiên vào đen nhánh thể nội chỉ thấy hắn nhắm mắt lại vung cánh tay đánh lấy vương bắt quyền liền xông về phía trước a a a có đồ vật gì có đồ vật gì ta không quản ta liền hướng người đi ra người tới có gan người liền hủ chết ta tới a a a a a a a đen kịp trên hành lang đen nhánh tựa như một đầu mất khống chế xe tải một dạng điên cùng xông về phía trước nói năng bậy bạ nói lung tung mưa đạn đều cười liên ô tô b u ồ biến hình xe tải hình thái thiếu ra ta đụng chết ngươi ha ha ha ha ha a điên lại điên một cái đã bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ ha ha ha ha ha vốn đang rất sợ hãi thiếu ra cái này cũng họng một gạo lập tức v u n hai ba ba ba ba ba ba lì xạ ta nói cái gì tới con hàng này so với ta dọa người nhiều ha ha ha ha ha. dã man trùng tràng đông thằng đến đen nhánh cảm giác mình đụng phải một mặt tường lại cũng hướng bất động lúc này mới thở hổn hển chậm rãi mở hai mắt ra hô hô hô lúc này lì xạ tiếng khóc đã biến mất rồi mà một giây sau cửa phòng đèn treo cũng một lần nữa phát sáng lên càng nhiều con r á n tại dưới chân cùng trên vách tường bỏ qua để cho người ta nhìn qua chính là một trận nổi da gà nhưng mà trừ cái đó ra trên hành lang lại không bất luận cái gì v ă n động hô đen nhánh thở dài n h ẹ n h õ m d i m một tiếng tựa vào cửa phòng trong h ộ c tủ làm người hai đời a ta dựa vào ta thực sự ta hiện tại ngón tay đã toàn tê dại đen nhánh cuốn họng có chút phát cơm tựa hồ là thét lên nhiều lắm mà lúc này một tiếng âm thanh nhắc nhở chuyển đến tích tích kiểm tra đến hô hấp tần suất vượt chỉ tiêu vì bảo vệ ngài khỏe mạnh ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ sấn sổ dị liên tiếp lần này không có hoảng sợ quá độ ngược lại là sống sót sau hai nạn giống như thoát lực thở dốc để cho buồng sổ mạ tỏ sấn sổ dị khởi động tự động bảo hộ hình thức chưa bao giờ có không hợp thói thường đoạn liền tình huống càng l à từ khía cạnh chứng minh rồi vừa mới tiểu đoạn đối với người chơi tâm lý bị thương lớn bao nhiêu sổ mạ tỏ sần sổ dị cửa máy mở ra đen nhánh tạm thời cần trước nghỉ ngơi một chút bảy phút bị đá bốn lần hắn liền là tâm lý tốc độ khôi phục lại nhanh cũng phải hơi nghỉ ngơi một chút nhưng mà giờ phút này còn có nhiều người hơn tại đối với cái này chẳng quỷ dị lại dọa người biệt h ự tiến hành xâm nhập điều tra bọn họ là có người chơi đơn thuần vì tìm kiếm kích thích là có bạn thương nghiệp vì tìm kiếm tâm lý khủng bố trò chơi hạch tâm nguyên tố còn nữa là đen đ u ổ i vì công tác truyền thông đánh giá người cũng tỷ như hứa tiểu lâm ta con mẹ nó rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt lại muốn đánh giá cái này âm phủ tới cực điểm trò chơi giờ phút này hứa tiểu lâm đang đứng tại một vòng mới hành lang điểm khởi đầu bên trong thô thờ phi phỏ vừa mới một màn trực tiếp đổi mới hắn đối với khủng bố trò chơi lý giải quá kinh khủng không chỉ là trò chơi còn có cố thịnh cái tiêu kinh động như gặp thiên nhân tâm lý hoảng sợ thiết kế mặc dù tờ tờ cùng cực đạo báo táp hai cái này khoảng cùng thuộc tại c ó mẹn lạ dưới cờ trò chơi thuộc về không đồng loại hình nhưng mà thông qua đối với hai trò chơi thể nghiệm đánh giá hứa tiếu lâm lại giật mình phát hiện đang thử chơi bản thiết kế lao luyện trong trình độ mới ra đời bất quá hai ba năm cố thịnh vậy mà vững vàng vượt trên kinh nghiệm phong phú giả mà mộ tột xủ nạ một đầu cực đạo báo táp thử chơi bản hứa tiểu lâm nếm thử qua h ắ n đánh ra cùng cựu không sai bị lắm tổng mà nói bộ này trò chơi chính là trung quy trung cụ xà kích cùng đua tốc độ nội dung đều có dung hợp cũng coi như không tệ các người chơi biết mình muốn tại bộ tác phẩm này bên trong thấy cái gì mà kinh nghiệm phong phú giả mạ mổ tột su nạ cũng đúng các người chơi nhu cầu làm ra tinh chuẩn phán đoán thế là hắn đem thử chơi bản trọng tâm đỡ tính chơi đùa hệ i ra bên trên đem thử chơi bản phân làm ba bộ phận ly biệt phô bày trò chơi fs thuộc tính đua tốc độ thuộc tính cùng văn hóa bối cảnh thuộc tính thuộc về là không cầu có công chỉ cầu không có lôi đấu pháp sự thật chứng minh dạ mạ mổ t ộ su nạ cách làm không sai hứa tiếu lâm là một tên chuyên ngành truyền thông đánh giá người trong lòng cho cực đạo báo t á p thử chơi bản chấm điểm ước t r ư ờ n g tại chín hai mươi chín năm ở giữa mà lại trái lại cố thịnh cùng hắn sẽ ẩn h i u tờ tờ so với cực đạo báo t á p mà nói tờ tờ hạng mục có thể nói là toàn diện thế yếu cho dù không cân nhắc tiền người tuyên truyền cường độ ba phương diện chỉ nói trò chơi loại hình hoàn cảnh song phương còn kém một cái v i độ một cái là xạ kích đua tốc độ thị trường đại nhiệt một cái là khủng bố kinh dị ngành nghề con rơi mấu chốt nhất là cực đạo báo tác các người chơi biết mình muốn cái gì tinh thần sảng khoai bắn nhau kích thích truy đuổi cực đạo văn hóa không khí g i á mạ mô tột su na thật nhiều tham khảo có thể sẽ h ẩn hữu tờ tờ các người chơi đâu bọn họ cũng không biết mình yêu cầu là cái gì bọn họ chỉ biết mình không thích những cái kia sứt xẻo vừa t h u bạo mô bản lại xáo lộ dùn cá giờ nhưng ngươi hỏi bọn hắn cụ thể muốn thế nào khủng bố nguyên tố chính bọn hắn cũng nói không rõ tình huống như vậy không thể nghi ngờ là để cho trò chơi thiết kế độ khó thẳng tắp tiêu thăng đừng nói cố thịnh chỉ là một g i a nói còn chưa đủ năm năm tân vệ nhà thiết kế liền xem như cái lao du t ử nhà thiết kế tới ở đối mặt loại tình huống này lúc cũng sẽ cảm giác bất lực bởi vì đây hoàn toàn chính là mỏ đá qua sông nhưng mà cũng hoàn toàn là loại này khó giải quyết tình huống mới càng có thể thể hiện cố thịnh biến thái cường hãn hắn cũng không cần biết rồi các người chơi muốn cái gì không cần n ê n h ợ p các người chơi chỉ tốt ở bên ngoài nói nhăng nói cội thậm chí ngay cả mình cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được trò chơi nhu cầu bởi vì hắn chính mình là có tiêu chính là trào lưu chính là mở ra trò chơi lịch sử khơi dòng kẻ khai thác sung túc tự tin để cho hắn hạ bút như có thần mà loại này không thể địch n ổ i tự tin thậm chí có thể nói là tự phụ để cho hắn có căn đảm hướng thế giới các người chơi tuyên bố ta làm chính là các người chân chính muốn kết quả là đây chính là cố thịnh một cái thiên tuyển trò chơi người thiên tài nhà thiết kế hứa tiếu lâm tựa ở hành lang trên vách tường một bên thở hổn hển một bên ở trong lòng sợ hai thằng phục nội ra gả từng tầng từng tầng mà đứng lên d u n g động trong lòng một đợt nối một đợt cố thịnh giống như là tâm lý hắn khủng bố trò chơi một dạng không thể cân nhắc tỉ mỉ càng nghĩ càng sợ hãi nghĩ tới đây hứa tiếu lâm cũng thở mạnh không sai bị lắm trọng chấn cửa trống ân không sai bị lắm hứa tiếu lâm gật gật đầu cảm giác mình nhịp tim đi xuống một chút một lần nữa di chuyển bước chân xuyên qua càng lờ m ở hành lang cẩn thận từng ly từng tí vượt qua chỗ rẽ nhìn về phía liên tiếp cửa phòng hành lang nhịp tim lại nổi lên tệ chủng a cố thịnh chỉ thấy lúc này toàn bộ cửa phòng bên trong đen kịt một màu lì s ạ tiếng khóc mặc dù biến mất nhưng hải nhi tiếng khóc lại lại vang lên hơn nữa lần này biến mười điểm rõ ràng bởi vì lúc này ngay tại hứa tiếu lâm phải phía trước cái kêu phiêu đã nồng hậu dày đ ặ t mùi máu tươi lì s ạ đã từng đóng cửa gian phòng mở rộng bốn mở thảo a tể t r ù n g a ngươi là dù là hứa tiếu lâm lại thế nào kiến thức rộng rãi trò chơi kinh nghiệm phong phú tư lịch lịch duyệt phong phú giờ phút này cũng không nhịn được bạo nói tục cái này mẹ hắn là thây khô đi ra sự tỉnh quả thật là một tên kinh nghiệm phong phú trò chơi đánh giá người hứa tiếu lâm đã sớm đã đoán được căn này t r ố n g o t phòng là tệ dùn vị trí then chốt mẫu chốt phòng thậm chí nơi này có khả năng chính là năm đó tàn nhẫn hung án thứ nhất hiện trường phát hiện án nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng c ố thịnh làm một cái dương ra người vậy mà có thể thiết kế ra được như vậy âm phụ trò chơi quá trình phân đoạn các người chơi thế nhưng là mới vừa đã trải qua lũy xạ tắt đèn kéo áp tẩy lễ một chút thời gian thở dốc cũng không cho người lưu cái này vương bắt đạn trở tay liền đem cửa cho ngươi mở ra ngươi cho rằng vừa mới cái kia chính là khủng bố cực h ạ n đi vào xem một chút đi ta còn có càng lớn đại bảo bối muốn biểu hiện ra cho ngươi thật mẹ hắn biến thái a lúc này hứa t i ế u lâm xem như chân chính cảm nhận được lao tặc cơm v chỗ hắn thậm chí hoài nghi cô thịnh có phải hay không tại tuyên bố trò chơi về sau cũng sẽ ám đâm đâm đất trốn ở màn hình đằng sau nhìn nguyên một đám các người chơi bị dọa đến chi hoa kêu loạn tinh thần sụp đổ sau đó g ầ y g ầ y g ầ y mà cười bị ộ i thuần thuần tâm lý biến thái hứa t i ế u lâm âm thầm nhổ nước bọn m ộ t câu kiên trì hứa t i ế u lâm cẩn thận từng ly từng tí đi tới tản r a huyết tinh vị đạo cửa gian phòng phịch phịch phịch một cái đèn tin đang tại mặt đất từng đợt từng đợt lấp loe sáng ờ i mượn cái kia chấp liên tiếp ánh sáng hứa tiểu lâm nhận ra đó là cái địa phương nào? gạch men gạch men xứ cổ xưa bồn u rửa mặt hỗ huế m ặ t kính d ơ bẩn bồn u cầu tàn phá tấm màn cùng đằng sau che lại nửa cái bồn u tắm lớn cái này mẹ nó là nhà cầu hết chương này chương một trăm sáu mươi bảy máu chạy thành sông khủng bố trò chơi vòng tận thế chương một trăm sáu mươi bảy máu chạy thành sông khủng bố trò chơi vòng tận thế ta điệu mẹ ngươi tê dại được rồi cá mập lấy t ứ dễ ảm sân thượng sơ chế ã mẹ tiểu kiệt chính thao một hơi tương nam tiếng phổ thông tại bồn u s ổ mạ tỏ sần sổ dị bên trong kêu sợ hãi liên tục cũng a dần mấy người một dạng tiểu kiệt thường ngày nội dung cũng không cực hạn tại nào đó một trò chơi. mà là chuyên t r ú vào trò chơi mới thể nghiệm thuộc về một tên an tạp tính trò chơi sở trệ a mẹ hôm nay đông tân trò chơi điện tử dương ngày đầu tiên tiểu kiệt liền đồng bộ mở ra lợi ích dễ ảm thể nghiệm bắt đầu tất cả công ty ở hôm nay phong xuất ra trò chơi mới cùng thử chơi bản mà ở rất nhiều trong trò chơi tiểu kiệt thứ nhất lựa chọn chính là từ hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh cầm đ ạ o nghe hồng co mẹn là xuất phẩm danh sưng ơ sử thượng kinh khủng nhất trò chơi sai hữu tờ cố thịnh bây giờ tại hoa quốc trò chơi trong vòng có thể nói là thanh danh vang dội siêu tân tinh, tinh thần biến thái hai đ ờ i f t s đầu g ư ờ n tâm lý khủng bố người khai sáng trẻ tuổi nhất kim hoàng quan cưới ô đình bắt túc thần mã v v vô số hào quang ra chỉ phía dưới để cho tiểu kiệt đối với cái này khoảng tờ tờ hứng thú rất lớn xem như phạt m ỏ phô bị hạ cùng lẹp bốn ý ở trung thực người chơi tiểu kiệt phi thường tò mò cố thịnh sẽ ở trò chơi này bên trong đem tâm lý khủng bố phát huy đến như thế nào trình độ thế là ô m chờ mong cùng tò mò tiểu kiệt trước tiên liền thể nghiệm cái này thử chơi b ả n trò chơi sau đó hắn liền thấy được trò chơi này trình độ kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng loại kia sâu tận xương bị khủng bố quả thực để cho người ta m u a đi một bước đều run dày không thôi phải biết là một tên ăn tạp tính trò chơi sở trệ a mẹ tiểu kiệt chơi qua khủng bố trò chơi cũng coi như nhiều không kể x i ế t cái gọi là bệnh lâu thành lương y khủng bố trò chơi chơi đến nhiều tự nhiên mà vậy liền có thể dự phán một bộ phận như là chỗ d é t r ế t mở cửa r ế t chờ khủng bố kiểu đoạn đã như thế có nhất định tâm lý kiến thiết trò chơi trình độ kinh khủng cũng sẽ tùy theo giảm xuống nhưng mà tờ tờ không giống nhau nó cái kia có thể xưng đỉnh tiêm cấp bậc tâm lý hoảng sợ hoàn toàn làm cho không người nào có thể dự phán hơn nữa loại này khủng bố là thông qua hình ảnh không khí tình tiết vân vân nguyên tố tổng hợp tổ thành nó giống như là không khí một dạng vô khổng bất nhập không chỉ có trình độ kinh khủng hiện lên bao nhiêu lần suất tăng lên hơn nữa loại này khắc cốt cảm giác sợ hãi cũng sẽ không theo lần một lần hai kinh hãi mà biến mất chết lặng ngược lại giống như là dựng tích một nhất dạng càng luy càng cao thế là khi nhìn đến nhà vệ sinh cái này che giấu chuyện xấu tràn đầy ô huế cùng bất tường địa phương xuất hiện ở trước mặt lúc tiểu kiệt chân tại chỗ lềm mềm a ngươi cái này quá không nói võ đứt rồi cái này mẹ nó ai dám đi vào bên trong a đứng ở cửa tiểu kiệt phát ra cảm giác tuyệt vọng thán mà khán giả thì là một mảnh hoàn thành t i ế u ngữ điều kinh đ i ể n voi đói bụng chỉ t i ể u kiệt tiếng kinh hô rất giống voi t ê m ì n h trò chơi này thực ngữ bức kiệt ca nhịp tim liền không có x u ố một trăm hai mươi lì xạ này này này đến rồi áo một ngày ba bữa không phiền não thảo ta ăn đồ ăn v à o đâu cái này thật quá mẹ nó âm phủ lão tặc vậy mà tại cái này thiết kế nhà cầu mấu chốt là lì xạ xuất quỷ n h ậ p thần trước đó đóng cửa cũng là nàng trong này sơn đen nhà đen ai biết đi vào biết đụng vào cái quái gì hơn nữa coi như lì xạ không có ở đây đứa bé sơ sinh này tiếng khóc cũng đủ mẹ nó khiếp người ta đã bắt đầu trong lòng bàn tay toát mồ hôi mưa đặt lên thủy hưu khán giả lao nhau mà trong trò chơi tiểu kiệt đứng ở cửa nhà cầu mặt mũi tràn đầy viết kháng cự không phải sao ta không đi vào được không vừa nói tiểu kiệt trực tiếp lược qua cái kia tối om om nhà vệ sinh xuyên qua cửa phòng thử nghiệm vặn b ẹ o một chút cuối hành lang cửa chính tốt không được mẹ ngươi khóa kín cửa phòng để cho hắn tự hỏi tự trả lời bất đắc dĩ tiểu kiệt đành phải đường cũ trở về đen kịt trong nhà vệ sinh đưa tay không thấy năm ngón tay kèm theo hài nhi nghẹn nào tiếng khóc đèn tin lấp l ó tiểu kiệt hít sâu một hơi trong miệng n i ệ m n i ệ m lại n h ạ i kiên trì tìm tòi tiến nhập trong nhà vệ sinh nhưng mà ngay tại hắn xoay người nhặt đèn tin thời khắc chi xoay sau lưng cửa phát ra rên dỉ một tiếng ai ai ai cỡ mờ nờ đừng tiểu kiệt giật mình một lần bận bị quay đầu muốn ngăn cản cửa nhà cầu đóng lại nhưng lại cuối cùng c h ậ m một bước cách cạch cửa nhà cầu đóng lại đem hắn đóng lại tại căn này đen kịt chật trội trong nhà vệ sinh ta điều ngươi tiểu kiệt tóc đều dựng t h ẳ n g lên ô ô ân mô ô ô, ô, ô, ô. hài nhi quỷ dị n ẹ n nào liền ghé vào lỗ thai hắn cỡ mờ đừng đừng đừng đừng làm ta ngươi thật đừng làm ta vừa nói tiểu kiệt một bên cầm lên đèn tin đèn tin lúc sáng lúc tối vất quá đây đối với người nước hoa mà nói nhưng lại không tính là gì khó giải quyết vấn đề phịch vỗ một cái đèn tin nguồn sáng liền ổn định lại trong bóng đêm phát ra cuộc sáng trắng bạch vòng sáng đảo qua chật hẹp chật trội phòng vệ sinh tiểu kiệt thậm chí cảm giác loại này mông lung âm phủn g u ồ n sáng còn không bằng vừa rồi đen kịt một màu đâu ngược lại là dọa người hơn đó có thể thấy được c h ỉ cái phòng vệ sinh đều bẩn hề hề giống như là thật lâu đều không có người quét dọa、qua. trên mặt tường mặt tường pha tạp chóc ra trần nhà nơi hẻo lánh mốc meo nghiêm trọng từng mảnh từng mảnh màu nâu ô huế tiêm nhiễm để cho người ta không nhịn được liền tưởng cái kia đến tột cùng lại như thế nào lưu lại dấu vết bên tay phải tắm màn rách tung tóe gần như đã hoàn toàn mất đi tắm màn tắt dụng lộ ra đằng sau còn có nửa chậu nước b u ồ n tắm lớn mà ở bên tay trái b ồ n cầu càng là hỏng bét vô cùng vừa bẩn vừa b u ồ n nôn lít nha lít nhít bóng loáng c ò n rán thỉnh thoảng bỏ qua làm cho người tê cả ra đầu Cuối cùng chính là trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cắm ghét a ta dựa vào người cái này chỉ thấy cái k i a t r o n g bồn rửa tay một cái ước t r ừ n g lớn nhỏ giống như là bị lột da mở dạng máu thịt be bét sinh vật hình người đang nằm ở trong đó nó đầu lớn lớn gần như chiếm cứ toàn bộ thân thể một phần ba tay cùng chân chưa mọc ra đầu ngón tay một đoàn mơ hồ nó không có con mắt không có cái mũi thậm chí ngay cả làn da đều còn không có mọc r a mà bây giờ cái này căn bản còn chưa phát d ụ n thành hình bắt thai lại nằm ở trong bồn rửa tay nói cách khác nó là mạnh mẽ bị ta dựa vào a lao tặc tiểu kiệt chỉ cảm thấy một trận buồn ô n nhìn xem như t r ư ớ c đang trong b u ồ n rửa tay nhúc nhích thút thít q u á i thai một trận phát lệnh dù mình cảm giác giống như là một cái đại thủ một dạng chăm chú nắm trái tim của hắn cơ mờ nờ cái này q u á biến thái ta thực sự không chịu nổi tại sao có thể có người thiết kế biến thái như vậy tiểu đoạn a mà trong màn đạn cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc tâm lý biến thái thảo đây là người có thể thiết kế ra được đồ chơi tinh thần ô nhiễm sanity của rơi rất khó tưởng tượng lao tặc tại thiết kế vật này thời điểm trạng thái tinh thần mấu chốt là cái đồ chơi này nó rất khó không nhường người sinh ra liên tưởng a mấu u chốt nhất là có lẽ là nguồn sáng chiếu xạ duyên cớ có lẽ là cảm nhận được lạ lẫm khí tức nguyên nhân theo tiểu kiệt tới gần bùn rửa mặt quái thai tiếng khóc tựa hồ càng vang phát sáng lên ô ô ô ân mô ô, ô, ô. ô hòa ô hòa ô hòa ô hòa ô hòa ô hòa ô hòa ô hòa ô h a h a ô a ô a từ vừa mới bắt đầu nghẹn nào đến phát ra ô hoa khóc nỉ non lại đến giống như là như là phát điên hoa hoa khóc lớn t h ằ n g khóc người tê cả ra đầu tim đập rộ lên trong đại não hôn loạn tư mừng c h ó i hai tiếng khóc tràn ngập hẹp nhà vệ sinh nhỏ tiểu kiệt đầu vòng l n g giơ đèn tin tay cũng run lên đây là ai quay t h a i ai lisa lisa ở đâu không biết dù sao vừa mới ngay tại cửa phòng cách nơi này chỉ có mười bước chi riêu nghĩ tới đây tiểu kiệt một trận nạt thở、ai? ai đừng đừng đừng ta r ử a vào ta r ử a vào ta r ử a vào ngươi đừng khóc ta lại không động tới ngươi x u ỵ t x u ỵ t không phải sao ta sai rồi ta sai rồi được không ngươi đừng khóc ta điệu mẹ ngươi tê dại đường liệt a ba ba ba ba ta sai rồi ngươi đừng khóc rồi ta cầu ngươi tiểu kiệt thật sự là khóc đến chết lặng có thể lại không dám tiến lên đụng quái thai đành phải chắp tay trước ngực điên cuồng hướng b u ồ n rửa tay bên trong quái thai thở dài điên cuồng khóc n ỉ non làm người ta hoảng hốt ý loạn hẹp trong phòng nhỏ trói thai tạm dâm làm cho người thần kinh căng cứng mà một giây sau kéo kẹt tiểu kiệt liền nghe cửa nhà cầu nắm tay truyền đến một tiếng dị hưởng a một tiếng kêu sợ hãi soi đèn tin đi qua chỉ thấy cái kia cửa nhà cầu nắm tay lại bị người ở bên ngoài vận động tiểu kiệt tại chỗ liền nổ cỡ mờ nở đại gia ngươi ai đừng thật đừng thật đừng thật đừng liên tục rút lui đến phòng vệ sinh nhất gần bên trong góc chết tiểu kiệt g ơ đèn tin cảm giác trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài kết thúc rồi toàn kết thúc rồi mà trong trực tiếp gian càng là một mảnh kinh dị xôn xao ốc nhật hỏng hỏng lì xa đến rồi Ta t lao giờ giờ nờ mờ ặ chốt cửa một lần tiếp một lần chuyển động phối hợp với hải nhi thét lên tiếng khóc như là trọng truy một dạng từng cái đập ở những người chơi yếu ớt nhất mà thần kinh nhạy cảm lên mà ở ba phen mới bận chuyển động nắm tay không có kết quả về sau ngoài cửa lì xạ tựa hồ càng nóng nảy bắt đầu chuyển động bắt đầu t ú n g động chốt cửa ban g đương ban g đương ban g đương ban g đương mỗi một lần t ú n g động tiểu kiệt đều có thể tại trong khe cửa nhìn thấy một vòng trắng bạch ống tay á o mà cùng lúc đó đèn tin chấp liên tiếp để cho người ta đầu váng mắt hoa hài nhi khóc nỉ non thét lên cũng càng kịch liệt lì xạ cũng chậm rãi từ vặn cửa biến thành phá cửa hoa hoa hoa chi xoay chi xoay chi xoay ban đương bang đương bang đương bang đương đông đông đông đông đông đông đông đông đông n á t không gặp quỷ nhưng hoảng sợ trùng kích lại s o bất luận một loại nào d ù m g cạ dở đều mánh liệt hơn cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nờ ta sai rồi thật sai rồi cờ mờ nơ ngươi đ ừ n g phá cửa đừng đừng đừng đừng ta không chơi ta thực sự không chơi a a a a, -a, -a. tiểu kiệt cảm giác mình muốn bị dọa điên mà giống như hắn còn có vô số trong ngoài nước người chơi cùng sở trệ a mẹ đông đông đông loảng xoảng bang ấ a ấ a ai ai ta thực sự liền chắc ta giờ nm mở. mở ra cái khác mở ra cái khác mở ra cái khác nmlgqm ở ở ta không chơi ta giờ nm ta thực sự không chơi ai đã có rúm lại tại b ồ n cầu đằng sau quả cả liên thanh đ i ê n c u ồ n gà g ghét khủng bố lại nổi giận kêu thảm vang vọng trực tiếp gian đông đông đông loảng xoảng bang Ô u a ô u a không phải không phải không phải sao tỉ tỉ có nha lời nói dễ thương lượng ta bất quá cái này a cờ mnk của ngươi nhi ta bất quá cái này lan xéo đi lan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 n g ư ơ i dặn này n g ư ơ i một hồi ngươi chờ ta đi thôi ngươi chính ngươi đi vào xem t r ọ n g a chân thực chân thực sợ hãi ta sai rồi ta sai rồi thật sai rồi được không ta về sau không tới nữa đã bị hù đến h ồ u ngôn l o ạ n ngữ thụ ca một bên cảo t ư ờ n g một bên nói lại nhại thử nghiệm dùng liệu pháp ngôn ngữ phương thức để cho lì xạ bình tĩnh trở lại đông đông đông loảng xoảng bang Ô ra ô ra ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào thật đừng thật đừng thật đừng thật đừng thật đừng làm rộn ta hiện tại toàn thân trên dưới đều tê dại n à y hắn mẹ nó i nhà thiết kế thật biến thái tâm lý biến thái a đừng mở cửa đừng mở cửa đừng mở cửa m a n g theo tiếng khóc nước nợ thiếu da đen nhánh gắt gao chống đỡ góc tường lẩm bẩm không biết câu thần chú gì khủng bố giáng lâm như là tận thế thủy chiều quét sạch toàn bộ trò chơi vòng giờ phút này cho dù là lớn mật đến đâu lại không sợ lại kinh nghiệm xa trường người chơi cũng sẽ bị cái này sắp chết giống như cực độ hoảng sợ bao phủ chi phối hậu lễ cua xít dâu mắc thở phủ cờ củ cải chua đ ư n g ăn chớ vào chớ vào nâu ngâu no, no, no, no. no. trò chơi điện tử lễ triển hội phía trên có mẹn lạ gian hàng lúc này như núi biển giống như toán loạn đầu người tất cả đều hội tụ tại sẽ n hiệu tờ tờ thử chơi khu bên ngoài hàng phía trước người hơi chầm xuống hàng sau người chơi nhón chân đưa đầu lại nhìn cực đạo b á o t á p thử chơi khu bên ngoài vừa mới còn như như trường long đội ngũ giờ phút này vậy mà chỉ còn lại một phần tư không đến mà ở vậy ngay cả tiếp trong trò chơi hình ảnh lấy dễ ảm trong màn hình chỉ thấy i ể u chính ngồi s ồ m ở chứa đầy nước trong bùa tám run lầy bẫy đầy miệm nói t ụ khẩn trương lại kích thích khủng bố kiểu đoạn làm cho người ngạt thở sâu tận xương t ủ y hoảng sợ để cho triển hội bên trên khán giả đều lau một vệ mồ hôi a chơi hạ cái này thật quá kinh khủng có một loại theesi nỉnh cảm giác ta phát hiện cái này so với theesi nỉnh còn kinh khủng hơn gấp trăm lần cảm giác chịu lập tức phải đ ứ t mạng nếu như nhớ không lầm lời nói cái này sẽ là hắn lần thứ năm đ ứ t mạng loại tâm lý này khủng bố thực sự là siêu việt thường nhân cực hạn chịu đựng s a m thực sự là một cái đỉnh cấp nhà tâm lý học hắn quá hiểu nhân loại hoảng sợ rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào mặc dù không có quỷ nhưng quỷ lại thời, thời khắc khắc đều quanh quẩn ở ngươi chơi xung quanh loại này thiết kế thật quá đình cấp bất quá có sao nói vậy ta ngược lại thật ra thật đúng là rất muốn gặp lì xạ chân dùng hết chương này chương một trăm sáu mươi tám chú ý phía sau ngươi chương một trăm sáu mươi tám chú ý phía sau ngươi rốt cuộc làm tất cả hết thể đều kết thúc đèn tin không nhấp ngay nữa h ả i nhi không còn khóc n ỉ non chốt cửa cũng sẽ không v ă n động cực độ hoảng sợ qua đi sơ chế hạ mẹ nhóm cũng rốt cuộc đều bị cố thịnh bức điên ha ha ha ha ha ha giờ nờ mờ liền cái này liền như thế vẫn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng t ố i ta không sợ căn bản không sợ chiến thuật uống nước qua đi quả c à một lần nữa trở lại buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong liên tục cười to không quan trọng hảo hảo nhìn h ả o h ả o hóc ngao giờ nờ mờ hôm nay nhất định phải cùng quỷ kia nương môn va vào nói chuyện chỉ thấy quả c à hai vừa nhắm mắt xài bước hướng về phía trước một tấm mức trực tiếp vặn ra chốt cửa đẩy cửa đi ra ngoài tới nha kéo nha tới nha làm ta sợ nha mẹ ngươi tới tới a giờ nờ mờ cùng lắm thì chính là vừa chết tới ngươi làm chết ta đứng ở ánh đèn một lần nữa sáng lên trên hành lang quả cả chống lạnh hô to mưa đạn một mảnh cười vang ha ha ha ha ha ra ca trực tiếp tinh thần thất thường ta xem ai về sau còn dám nói hỏa tuyến khu người cùng nhát gan h à o sắc dọa điên cũng coi như a trực tiếp đem người dọa tê dại ta con mẹ nó chết cười đã không có gì đáng sợ đầu chó ra ca đây là đã tìm hiểu nhân sinh chân lý chỉ cần ta không sợ chết liền không có người có thể uy hiếp ta điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ giới nói rõ ta mẹ nó liền chết còn không sợ liền không có người có thể lại uy hiếp được ta đồng d ạ n g đi một chuyến nhà vệ sinh quay về hành lang a dần khí sâu chừng không vừa rồi ta sợ sao ta vừa mới đó là thăm dò hiểu sao hiện tại phe địch hư thực đã bị ta xác minh nàng liền cửa nhà cầu nhi đều mở không ra giới tựa như nha đệ đệ tiểu lóe lóe ai ta không phải sao cùng các ngươi thôi n h ư u bất c à, ta hiện tại đứng cái này ngươi hỏi nàng dám đến sao dám nhiều liếc lấy ta một cái sao mưa đạn muốn cười điên lão đại cho tới bây giờ liền không có như vậy lắm lời qua ha ha ha ha ha thuộc về là đã linh hội nhân sinh chân lý chỉ cần ta không sợ chết liền không có người có thể chân chính giết chết ta quá triết học anh em ngươi là nghiên cứu cái này mạnh cái này mẹ nó đã là đột phá giải mã gen adn rồi à h o ả n g sợ sức thừa nhận đẳng cấp trực tiếp thăng trần đấy lão đại tiến hóa sinh hoạt buồn tẻ vô vị hầu tử tiến hóa nhân loại nhiều măng giới gọi nha giới liền kêu tân môn thứ nhất giới liền kêu không sợ hãi sáu sáu bưng đèn tin một đường hướng về phía trước sài bước ha ha ha ha cái gọi là được bách lý người nửa chín mươi người này a không thể bởi vì một chút xíu tiểu tiểu ngăn trở liền ngừng bước không tiến muốn dũng cảm đối mặt người xem ta sợ hay sao ha ha ha ha ha ha ha ha không sợ một chút cũng không sợ cái này có gì rất sợ hãi ha ha ha ha ha. sáu sáu tiếng cười vang vọng trực tiếp gian để cho khán giả một trận dùng mình tỷ tỷ nếu không ta đừng đổ đi lại đem ta cái này đầu vóc làm hỏng tỷ tỷ đã điên cái này ba phút nói chuyện đã so một tháng đều nhiều hơn nàng chính là như vậy vẫn không quên chuyển vận văn hóa ta đều chưa từng nghe qua được bách lý người nửa chín mươi câu nói này ta khóc chết thanh b á c trạng nguyên đùa d i ỡ n với ngươi văn hóa đã sâu tận xương thủy nơi đây điểm danh một vị chỉ biết khóc cùng cờ mờ nờ văn hóa sa mạc nữ mc chu tỷ người báo chứng minh thư của ta tính ha ha ha ha, ha, ha. trò chơi nhưng lại không dọn người nhưng mà sáu sáu cái này cười ta thực sự có chút hại đến h o ả n g quá quái lạ sáu sáu người khác cũng là liền khóc mang hô nàng là cười cười đến ta hoảng sợ miệng quá nát rồi tỉ tỉ cực kỳ lo lắng tỉ tỉ trạng thái tinh thần cái này nát rồi ngươi đi nhìn xem thủ ca lấy t ậ dễ ảm ai loại trò chơi này ngươi liền không thể sợ biết sao t h ủ ca cầm đèn tin hướng cuối hành lang đi đến vừa đi vừa nói há miệng căn bản không dừng được ngươi càng sợ quỳ lại càng tìm ngươi chúng ta châm luôn nói cái gì g i y gai chuyên chọn mảnh xử xong vận rủi chuyên tìm người cơ khổ biết sao cái này hoảng sợ cũng giống như vậy người càng sợ sẽ càng sợ càng không sợ sẽ càng không sợ mưa đạn muốn cười nôn nghỉ một lát ta t h ủ ca ngươi nói ta đầu h n g n g long a thuy đã bắt đầu hầu ngôn luận ngữ càng sợ càng sợ càng không sợ càng không sợ, sợ ngươi vẫn rất mẹ hắn biện chứng đừng nghiệm sư phụ đừng nghiệm bán hàng đa cấp đại vương danh bất hư chuyển ngay cả mình đều tẩy nào đúng không đó là đùa d ỡ n với ngươi chính ngươi đều không tin ngươi làm sao để người khác tin tưởng ngươi là hiệu bán hàng đa cấp n g u quá bất hợp lý ha, ha ha ha ha ha không thể không nói lao tặc cái trò chơi này trình độ kinh khủng thật trực tiếp kéo căng xác thực ta liên tiếp nhìn mấy cái sở chê a mẹ cảm giác tất cả mọi người điên cái này kêu là điên ta đánh giá là không bằng khóa chặt tiểu phá t r ạ m ba sợ đứng đầu đen nhánh trực tiếp gian đó mới nghiêm túc điên a a a a ha ha ai h ắ c nhà hê a lạp lạp lạp h ắ c còn bon còn bon b a b y xông ra nhà vệ sinh đen nhánh đứng ở một mảnh lờ mờ đen kịp trên hành lang trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút tê la om s ò m một phen dày vò về sau cũng không thấy có bất kỳ quỷ ảnh cùng di động xuất hiện thế là hừ lạnh một tiếng hừ không có người khắc màn hình mưa đạn lại điên một cái ha ha ha ha thiếu ra đã hoàn toàn đánh mất lý trí lý trí về không thậm chí bắt đầu chủ động tìm đ ư ờ n g chết lao tặc ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi rốt cuộc tạo bao lớn nhiệt thực sự là thiên gan giận dè người tỳ hảo oán lị ạ n g lại sợ lại dũng mà đen nhánh cũng là một bộ không sợ hãi bộ dáng đem đầu v ó c hoàn toàn từ bỏ bưng đèn tin liền hướng cuối hành lang phong đi phía trước có đổ vào ta phía trước nhất định có đổ vào ta không quan hệ ta không sợ chỉ cần ta để cao tiếng nói liền không có ách liền đưa cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm liền ta liền cách cạch c h ố i hành lang cửa mở ra mới tầng một luân hồi ở trước mắt mở ra mà lần này trên hành lang càng đen hơn chỉ có một ngọn lờ mở tiểu đèn áp tường tản ra thảm đạm v ầ ờ n sáng tối như mực hành lang như là sâu không thấy đáy thâm nguyên phát ra trống rông âm thanh ẩn chứa càng thêm tầng sâu tâm lý khủng bố mấu chốt nhất là giờ phút này lisa âm thanh lần nữa ở trong bóng tối xuất hiện hơn nữa so trước đó càng thê thảm hơn khủng bố lại k h i ế người bởi vì lần này lisa không còn là thút í t mà là biến thành bị cắt thiết hầu về sau gian nan thờ dốc ếch <cười> ếch khanh k h ê ách ô ha ha ha t ách a c h ta dựa vào đen nhánh một lần liền h o n g mất đen kịp rồi không phải sao n g ư ơ i ta con mẹ nó đem đèn đều cho ta đóng ta không đèn ta chơi cái trứng mà lần này đừng nói đen nhánh liền khán giả đều nổi ra gà dạy lễ cua cái này bất âm thanh đến cùng ai dạy ngươi trộn như vậy a thứ này hẳn không có t c bản đi cảm giác nếu là không đồn sổ m à tỏ sần sổ gì bảo hộ cho dù là pc bản cũng sẽ đem người hủ chết ta. ta đi cái này quá khích người ta dựa vào ta thực sự không được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ta đã đem màn hình điện thoại di động cầm tới nhìn xa nhất đáng giận mau đưa nhà ta giám sát hủy đi a đề nghị bắt đầu vừa rồi không lo sợ lắm lời hình thức nhìn trước mặt một cái khủng bố kéo căng h ắ t cám hành lang nhìn nhìn lại mưa đạn thủy hữu nhóm đề nghị đen nhánh hít sâu một hơi gật gật đầu xem ra cũng chỉ có thể như vậy một lần cuối cùng à lại bị đá ta liền thật không chơi tới đi nói xong đen nhánh n â n g lên cũng không tính sáng n đèn tin lấy hết dũng khi đi thẳng về phía trước từ từ lúc trước có toàn núi trên núi từ trước núi bên trong có cái trên núi có cái càng chạy càng đen lì xạ tiếng rên rỉ càng rõ ràng ta dựa vào câu nói k i a n ó i thế nào tới a a a a nghĩ tới lúc trước có tòa núi trên núi có cái miếu trong miếu có cái lao hòa thượng nói ta không sợ phía trước có đồ vật gì có thể dọa ta sao không có chỉ cần ta một mực nói chuyện liền không có bất kỳ vật gì có thể dọa ta a ba lạp ba lạp l ố c bút phản phất là nói nhảm lão hòa thượng cho đi đen nhánh dũng khí hoặc như là muốn mau chóng kết thúc trận này giống như luyện mục đồng dạng tâm lý khủng bố tra tấn khi đi ngang qua chỗ rẽ thời điểm đen nhánh thậm chí còn chủ động tới đến cửa nhà cầu hướng bên trong thò đầu ra nhìn có đồ vật sao có đồ vật sao tới tới tới ngươi đi ra làm gì a ngươi có thể làm gì không có đồ vật ta lên lên lên hướng không cái gì có thể dọa ta không có không có tất cả cũng không có lần nữa xuyên qua hành lang không có chuyện gì phát sinh phảng phất cho hắn sung túc lòng tin một đường hát vang tiến mạnh ly xạ tiếng khóc không nhìn hài nhi khóc nỉ non không nhìn đen kịt trong hành lang hắn phảng phất như là vào chỗ không người mà lúc này cửa phòng bên trong cái kia tràn đầy tiếng ồn ào âm thanh trong máy thu thành lại vang lên lần nữa hỗn độn mà mơ hồ không rõ âm thanh vô lòng ngươi ai xác minh t r ậ n tướng ghi nhớ chú ý phía sau ngươi chú ý ta sau lưng nghe được ra đi ô nhắc nhở đen nhánh cũng không suy nghĩ nhiều h ú n g hồ lấy hắn hiện tại trạng thái tinh thần cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều thu đến dưới chỉ thị một giây liền quay đầu nhìn về phía sau lưng sau lưng không có cái gì hành lang hay là cái kia đầu tối như mực hành lang chỉ có một ngọn tiểu đèn áp tường tại đưa tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối phát ra ánh sáng yếu ớt sáng lên chú ý cái gì sau lưng đen nhánh không hiểu thậm chí có điểm nghĩ mà sợ hắn vừa rồi nhưng mà cái gì đều không nghĩ liền vô ý thức quay đầu lại nếu như lao tặc ở chỗ này thả cái quay đầu rết chắc hẳn hiệu quả biết mười điểm nổi bật hô nghĩ vậy đen nhánh không khỏi ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra cảm tạ lao tặc n h â n tử có thể tiếp nhận lấy liền nghe trong máy thu t h a n h lần nữa c h u y ể n đến âm thanh suy suy chú ý sau lưng suy suy vô luận phát sinh cái gì đều suy suy không nên quay đầu lại đen nhánh đông nương theo một trận sắc bén đàn dương cầm âm rít và cuộn tròn văng lên Ly xạ cái kia toàn h i ế thể p ả i rất mạng giờ khắc này cố thịnh cái tên này sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở khủng bố trò chơi sừ thượng cứ việc lúc này thử chơi bạn trò chơi tiến độ mới vừa vặn hơn phân nửa nhưng mà hắn cũng đã sáng tạo ra một hạng xưa nay chưa từng có kỷ lục lần đầu gặp gỡ người chơi không ngừng liền thông quan xuất không không sai phóng nhãn toàn cầu không có bất kỳ cái gì một tên người chơi có thể tại lần đầu gặp gỡ tình h n g d ư ớ i c a m đoan bản thân không bị bốn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì đá ra mà thông quan trò chơi thậm chí có thể tại bình thường du ngoạn phía dưới ở trong g a m e kiên trì mười phút trở lên không bị đá cũng là đồ vật quý hiếm n à n dặm mới tìm được một sử thượng kinh khủng nhất trò chơi thực chí danh uy nhưng mà lần này cố thịnh là chạy khủng bố vua trò chơi tên tuổi mà để đến cho nên nếu có người cảm thấy hữu tờ tờ liền chỉ là bởi vì khủng bố mà bị ghi vào sử sách như vậy hắn liền sai hoàn toàn bởi vì sẽ hẹn hiu tờ tờ mang theo cho trò chơi vòng chấn động còn xa không chỉ như thế không nên quay đầu lại quay đầu chính là trò chơi thất bại đen nhánh tờ tờ hành trình đến nơi đây liền kết thúc ngày thứ hai thiếu gia chuyên môn phát một cái bơi bù biểu thị bản thân tinh thần trạng thái vẫn còn tốt nhưng mà c u ố n họng nhưng bởi vì cường độ cao t h é t lên mà mất tiếng cho nên phải xin phép nghỉ hai ngày nhưng mà đối với như là cựu dạng này hạch tâm khủng bố trò chơi người chơi cùng hứa tiếu lâm dạng này chuyên ngành truyền thông đánh giá chủ biên mà nói không như bố thứ r ư ớ c tục. đang tiếp ơ n nữa, n n ữ h chín tầng luân hồi người chơi cần lựa chọn nghe theo ra đi ô chỉ thị đem đỉnh đầu trên cửa ước chừng mười giây k hoặc ả chừng lì xạ liền sẽ tại phía sau ngươi rắn ngươi thốt u tít một trận chịu đựng được, được trước mặt cửa liền sẽ tự nhiên mở ra mà tại hạ một người trong luân hồi một cái càng thêm kỳ quái bên trong thế giới liền triển khai như vậy thứ m ư ơ i tầng luân hồi toàn bộ hành lang ánh đèn sẽ toàn bộ biến đỏ nguyên bản cửa phòng bên trong đèn treo cũng sẽ biến thành một bộ treo ngược lên thấm máu tủ lạnh tủ lạnh loạn trọng đại cổ đại cổ máu tươi tại trong tủ lạnh tuôn ra mà cùng máu tươi cùng một chỗ chạy x ô i mà ra còn có nhà này tiểu nữ nhi cái kia kinh khủng mà thê thảm thét lên thứ mười một tầng luân hồi trong màu đỏ ánh sáng ngươi sẽ thấy trên vách tường dần dần hiện hiện chữ cái hành lang g ó c rẽ là một cái hẻo lộ tại cửa phòng cửa chính bên cạnh thì là một câu ị cảnh gạt thèm c ả n lính tổ mẹ phở ổ m mà các người chơi muốn làm chính là đi tới đi lui tại hai câu nói ở giữa ngồi đi tới đi lui một lần hẻo lộ chữ cái liền sẽ chuyển di một vị đến chỗ cửa lớn câu nói kia trống không bên trên thằng đến cuối cùng héo lộ sẽ chỉ còn một cái ho mà cái này ho sẽ phịch một tiếng bạo liệt tại trên vách tường xuất hiện một cái nhìn trộm lỗ đem con mắt dán đi lên ngươi sẽ thấy đã từng trong phòng vệ sinh đã phát sinh h n g á n trợ phu trong miệng hô hào bất trung không khiết n g h i ệ t trùng chờ từ ngữ đem lì xạ xuyên vào trong buồng tắm tại lì xạ từng tiếng thút thít trong tiếng kêu thảm đưa nàng cắt thiết hầu mổ bụng tàn nhẫn sát hại mà giờ k h ắ c này cửa chính bên cạnh câu nói kia cũng theo đó hoàn chỉnh ý cảnh ạ t thèm càn lĩnh tô mẹ p h h ỏ n hẹo ta nghe đến tới từ địa ngục tiếng hô tiếp lấy thứ mười hai tầm luân hồi người chơi sẽ tiến vào một đầu huyết hồng bạo tà giờ phút này người chơi giống như là chân chính cùng hung thủ tư duy đồng bộ một dạng tại vô tận mà tra tấn trong hành lang đ i ê n c u ồ n g bắn vọt trên mặt tường từng câu tới từ địa ngục mịt mở từ ngữ hiển hiện, hiện. lì xa bị cắt thiết hầu sau gian nan thở dốc tiểu nữ nhi bất lực tiếng khóc thét lên cùng cái kia dấu ở kêu khóc bên trong tất tất tốt tốt ác ma nói nhỏ đều sẽ một mực quanh quẩn ở những người chơi bên h a i thẳng đến phòng vệ sinh lại xuất hiện lúc này tại đã trải qua trọng trọng kỳ quái cực độ khủng bố về sau câu đố giải ra người chơi đi vào trong phòng vệ sinh bồn rửa tay bên trong giống như tới từ địa ngục bài thai sẽ đổi thành ra đi ô sướng ngôn viên giống như thanh tuyến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà đối với ngươi mở miệng tờ s một hai ba chương đủ đáp câu nguyên phiếu tờ s tờ tờ tiết tấu sẽ khá nhanh bởi vì đằng sau còn có việc lớn nhi không biết các vị độc giả lao ra vẫn là không thích hướng loại này cảm nhận có thể tại tấu chương nói rằng n h ắ n lại bố trí đều sẽ nhìn hết chương này chương một trăm sáu mươi chín chân tướng cần bị vật trần chương một trăm sáu mươi chín chân tướng cần bị vật trần nôn ngạn âm u giống như là che lại tầng một vài ngươi bị sát hại cho nên ngươi cả ngày mượn rượu giải sầu cho nên nàng không đi không được ra khỏi nhà giờ phút này đứng ở rửa tay chậu trước cựu đã là một cái kẻ đến sau tại lắng nghe đoạn này lời bột bạch chỗ hiện ra chân tướng hoặc như là cái nhà này bên trong nam chủ nhân lì xạ trợ phu hung thủ giết người tại kinh lịch rất nhiều không cách nào tưởng tượng lại kỳ quái về sau tiếp nhận chân tướng sự thật tiếp nhận như liệt hỏa giống như tâm linh thẩm phán ghen ghét đa nghi xúc động đã từng trong máy thu thanh đề cập tới thất nghiệp tiêu điều bất công xã hội vân vân nhân tố để cho nam trong lòng chủ nhân tên là tự tôn thật là vô năng ác ma sinh sôi nó đã là địa ngục khách đến thăm cũng là âm á n hóa thân nó hướng dẫn lấy nam chủ nhân đi từng bước một hướng đa nghi thâm nguyên hắn hoài nghi thê tử bất trung hắn hoài nghi thê tử không khiết hắn thậm chí hoài nghi còn có mang thai thê tử trong bụng hải tử đến tội cùng là ai thế là trên tấm ảnh hắn tử vừa mới bắt đầu mặt dán ra dần dần biến thành thất lạc ngột ngạt cuối cùng bộc lộ bộ mặt hung ác mà trên tấm ảnh lý xạ nếu là là thật hắn sẽ không bị kéo vào đoạn này bên trong thế giới giống như quỷ trạch trong căn hộ nếu là là thật lì xạ sẽ không ăn mặc đã nhanh muốn lên đất bảo thủ váy giải nếu là là thật hắn sẽ không ở nơi này ác mộng đồng dạng kinh lịch bên trong cũng đã từng hung thủ cảm giác h ù n g cảnh ngộ tiếp nhận tâm hồn thẩm phán mà bây giờ thẩm phán đã kết thúc chân tướng đã rõ ràng hiện tại là thời điểm nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này theo kết thúc đến trò chơi khó khăn nhất tìm ra lời giải cùng cuối cùng khảo nghiệm cũng theo đó đến rời đi phòng vệ sinh về sau tiếp tục tiến lên người chơi sẽ rời đi bạo tàu hành lang đi tới thứ một ư ơ i ba tầng tuần hoàn cái này tại phương tây có í c h vu biểu thuật bất tường con số sẽ giống một đường lồng ra mở dạng g ắ t gao kẹp lại người chơi tiến lên con đường ở chỗ này n g ư ờ i mọi cử động cần cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn bởi vì giờ khắp này lý xạ sẽ dị thường sinh động hơn nữa tính công kích cực mạnh hơi không cẩn thận hoặc là một cái quay đầu hoặc là một cái chỗ ngặt thậm chí chỉ là hướng ngoài cửa sổ nhìn bên trên l ư ớ c mắt lì xạ cũng có thể quỷ xúc lấy bổ nhào vào ngươi trên mặt vặn cứ g â y ngươi cổ một lần hai lần lần ba m ư ờ i lần hai mươi lần ba mươi lần hứa tiếu lâm lần lượt mà tử vong lại một lần lần trên mặt đất bỏ lên từ vừa mới bắt đầu cưới mặt giết đoạn liền đến đằng sau giết mười lần đoạn năm lần lại đến về sau tâm như chỉ thủy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh càng về sau hứa tiếu lâm thậm chí đã thành thói quen lì xạ đột nhiên rán rán không còn bị đá đi ra buồng sổ mà tỏ sần sô gì nhưng mà tại trò chơi tiến triển bên trên nhưng cũng không hơi nào thành tích thẳng đến lần này hứa tiếu lâm thật sự là không biết nên làm sao qua quan đông tân trò chơi điện tử lễ là nghe hồng thời gian chín giờ sáng trong kinh đô thời gian buổi sáng tám giờ bắt đầu mà hắn vì thông quan cầm tới trực tiếp kết cục vì cái này khoản thử chơi b ả n làm ra đánh giá từ buổi sáng tám giờ một mực đánh tới năm giờ chiều trung gian trừ ăn cơm ra uống nước đi nhà xí bên ngoài một mực đều ở cái này chẳng quỷ trạch bên trong đổi tới đổi lui thật ra nửa đường có rất nhiều lần hứa tiếu lâm đã từng nghĩ tới từ bỏ nhưng mà hoa quốc có đôi lời nói tốt đến cũng đến rồi ta mẹ nó vượt qua tắt đèn kéo áp vượt qua lùy xà gó cửa vượt qua chỉ hoãn quay đầu rết thấm máu tụ lạnh tàn nhẫn hung án linh hồn thẩm phán cùng lỵ xạ một lần lại một lần dán ăn dán ta mẹ nó bây giờ rời đi cho chơi không được người khác ta không biết nhưng ta hứa tiếu lâm t u y ệ t sẽ không dễ dàng cho mang hôm nay muốn sao ta ở trong game rời đi muốn sao ta tại trong hiện thực rời đi dù sao ta và cái này mẹ nó cho chơi nhân vật chính nhất định phải đi một cái người khác thuần dưỡng hứa tiếu lâm chịu lỵ xạ đương nhiên hứa tiếu lâm loại này cấp bậc chủ biên đánh giá người đức cao vọng trọng trong vòng bằng hưu nhiều vô số kệ hàng ngày báo game nội bộ các biên tập cũng không cần nói một cái đều chạy không được Toàn t hứa ể xuất tuyệp tìm kiếm thoát đi nhà có ma phương pháp đồng thời, trò trò tì động, đi đồng được đi đi. mộ nhà phương hắn cũng liên lạc cụ tuyệt nổi danh khủng nghiệp, vạn blogger, kiếm ma hâm chơi chơi pháp hệ hệ h vào Là, có lạc cụ có dựa fan lập bố 8.900 tiếu lâm cùng t i ự u mặc dù một cái ở trong nước một cái tại nê hồng nhưng lại lẫn nhau đều biết đồng thời lấy được liên hệ kết quả là hai người một cái tại hiện trường một cái ở văn phòng ngay tại chỗ liền đối với cuối cùng tìm ra lời giải triển khai đánh h ạ mà lúc này hứa tiếu lâm liền đang thông qua buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ dị ngôi giữa màn hình hờ u ờ cùng cựu tiến hành thảo luận số lìn ta vẫn luôn cho rằng thời gian trò chơi có vấn đề lớn ngươi cảm thấy thế nào cựu ta cũng thì cho là như vậy nhưng khi ta đi điều chỉnh hốc tưởng bên trong đồng hồ lúc nó cuối cùng sẽ một lần nữa nhảy trở lại 2359 số lìn nửa đêm 0000 n h ấ t định là một mấu chốt thời gian điểm 2359 liền đại biểu chúng ta vẫn luôn ở vào bên trong thế giới bên trong chỉ có thời gian nhảy chuyển chúng ta mới có thể trở lại thế giới hiện thực cựu nhưng vấn đề là chúng ta làm như thế nào để cho thời gian nhảy đến 0000 đâu mới nói đến chỗ này、Đông. đột nhiên hứa tiếu lâm liền nghe trên hành lang chuyển đến một tiếng c h u n g vang ngay sau đó chính là một tiếng hài nhi cười k h e n h khách tiếng chuyển đến ta dựa vào gấp đi hai bước hứa tiếu lâm đi tới ốc tường bên cạnh chỉ thấy đồng hồ kia biểu hiện thời gian bất ngờ đã nhảy tới không không không không không sai chờ cao đoan nan để thường thường biết dùng bình thường nhất tìm ra lời giải thủ pháp có lẽ cái này ở đồng dạng người chơi xem ra là nhất đoạn phi thường làm cho người im lặng tìm ra lời giải kiểu đoạn nhưng mà tại hứa tiếu lâm loại này chuyên môn nghiên cứu cho chơi hoặc là k i ể u loại này hạt có chiều sâu người chơi xem ra cái này thiết kế quả thực là diệu tuyệt thiên tài mẹ hắn cố thịnh chính là một cái thiên tài trong thiên tài thế gian gần như không tồn tại độc nhất vô nhị thiên tài h ứ a tiếu lâm khó nén kích động tại bồn sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì bên trong tật tiếng hô to rượu thật là khéo hắn hoàn toàn ghét đến cố thịnh đoạn này thiết kế hàm nghĩa giống như là mở khóa dùng chìa khóa ăn cơm phải dùng miệng một dạng tại trong hiện thực nếu như ngươi muốn để cho thời gian từ 2359 g h ì n ba t r ă năm mươi chín dao qua 000, cần muốn làm thế nào nói nhảm đương nhiên là chờ a chờ một phút đồng hồ liền tốt là ở trong đêm cố thịnh cũng dùng đồng dạng một mạc l o g i để cho các người chơi chờ đợi cùng trong hiện thực một dạng một phút đồng hồ thời gian về sau đồng hồ liền sẽ tự nhiên mà vậy từ hai nghìn c h ẹ chuyển tới 000. dùng cái này để chứng minh lúc này ngươi đã tìm đến c h â n tướng thoát ly cái kia như ác n g ộ n g đồng dạng bên trong thế giới giờ phút này vùng s ố mạ tỏ sần sổ gì bên ngoài thế giới hiện thực cùng vùng s ố mạ tỏ sần sổ gì bên trong thế giới trò chơi giới hạn mơ hồ đồng bộ tốc độ thời gian trôi qua khái niệm có thể khiến cho người chơi từ lặn chú n g ý tin tưởng mình vị trí chính là một cái từ cố thịnh tự tay dựng mà lên thế giới chân thật vừa mới tất cả không phải sao trò chơi tất cả đều là n g ư ơ i thiết thiết thực thực chỗ kinh lịch mà bây giờ thời gian đã từ 23, 59 điểm nhẹ chuyển đến 000. thế giới chân thật cửa chính sắp mở ra ngươi chỉ kém một bước cuối cùng xa loại này kỳ diệu hư huyễn thể nghiệm là hứa tiếu lâm chưa bao giờ cảm thụ qua thậm chí có thể nói cái này một phút đồng hồ thiết lập mang theo cho hắn thể nghiệm không thua kém một chút nào lì xạ tắt đèn chỗ tạo nên loại kia trước đó chưa từng có tâm linh chấn động mà khi hứa tiếu lâm đem phát hiện này báo cho cựu lúc cựu cũng là liên tục hô to điều đó không thể nào thật không thể tin nổi một cái vô cùng đơn giản thủ đoạn nhỏ liền hư hóa trò chơi cùng hiện thực biên giới để cho trò chơi đánh vỡ thứ ba mặt tường liên thông thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua thậm chí t i ệ u đối với cái này phát ra linh hồn thắc mắc t i ệ u quá mẹ hắn khó có thể tin sam thực sự là cái thế giới này người sao ta thậm chí cảm giác hắn là từ một cái khác không gian đi tới người mà ở hắn bên trong thế giới kia đứng sừng sững lấy một tòa vượt xa chúng ta tưởng tượng rực rỡ vương quốc trò chơi người ngoài hành tinh điệu sợ hai than phục tự nhiên là chọc cho hứa tiếu lâm cười ha ha nhìn ra được điệu cũng là thật bị cố t h n h thiết kế sợ kinh đến một bên cười hứa t i ế u lâm một bên mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước mà đang khi hắn mới vừa đến g ó c rẽ thời điểm ô mẫu ha ha ha lại là một tiếng hải nhi tiếng cười vang lên cái gọi là thích cười người vận khí sẽ không quá kém nơi này hứa t i ế u lâm là đúng dịp ở trên một tiếng hải nhi tiếng cười về sau không nhiều không ít cũng đang đi m ư ờ bước mà cái này vừa lúc chính là vòng thứ hai giải mã mấu chốt yếu tố dừng một chút hứa t i ế u lâm thấy không có gì dị thưởng thế là tiếp tục đi đến phía trước nhưng hắn vừa mới cất bước cạch c ạ h đột nhiên cửa phòng chỗ đèn treo bắt đầu rồi chớp liên tiếp mà ở c h ấ p liên tiếp bên trong lì s ạ cái kia cao lớn lại v ặ n mẹo bóng dáng nhất định xuất hiện lần nữa mặc dù trước đó đã cùng nàng rán rán qua không dưới mấy chục lần có thể dạng này đột nhiên xuất hiện vẫn là để hứa tiếu lâm không nhịn được khẽ run dày nhưng mà cũng chỉ là ngắn ngủi kinh hoàng đàng kinh hoàng về sau một loại tâm trạng rất phức tạp ở đ á y lòng hắn dâng lên quả thật cố thịnh thiết kế cực kỳ âm phủ cái này bức không chỉ có đem lì s ạ tạo hình tượng dơ bẩn đáng sợ trả lại cho nàng thêm cao tần run dày động tác để cho nàng nhìn qua cực không ổ định tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo tàu giết người cho dù là gặp qua nhiều lần như vậy loại kia to lớn áp lực tâm lý. v ẫ nàng l để hứa thấy h tiếu lâm cảm k ẩ t r ư ơ n n cũng mà, t chỉ là đứng ở cửa phòng bên trong mượn lấp loay ánh đèn run dày lay động tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì nàng lại đang đợi gì đây suy tư sau nửa ngày hứa tiểu lâm đột nhiên trong óc linh quang nhất hiện hắn nhớ tới c ô thịnh đã từng xuất phẩm qua phạt mỏ phô b ì hạ ở kia khoản g trong trò chơi người chơi cần cùng quỷ tiến hành đối thoại từ đó gây nên quỷ hồn hỗ động nghĩ đến đây hứa tiếu lâm dò xét tính mà chậm rãi mở miệng ách này lì s ạ lại gặp mặt chân tướng sự tình ta đã hiểu mặc dù hung thủ không phải sao ta nhưng xem như kinh lịch người ta vẫn là muốn nói một câu xin lỗi mà bây giờ ta nên mang theo chân tướng rời đi lì s ạ cũng không trả lời nhưng mà thân thể nàng run dậy tần suất tựa hồ nhỏ đi đồng thời hứa tiếu lâm chỉ cảm thấy cả tòa phòng ở đều phát ra một trận thấp oanh minh một giây sau, ha <hà> ha ha ha ha tiếng thứ ba hải nhi tiếng cười vang lên Phịch. đèn treo lần nữa khôi phục sáng ờ i bên hai cho tới nay quanh quẩn trống rông âm thanh biến mất mà lì xạ cũng không thấy bóng dáng cách, cách. khóa cửa tự động mở ra âm thanh từ cửa phòng chỗ chuyển đến hứa tiếu lâm ba bước cũng làm hai bước tiến lên hô một cỗ gió mát theo cửa phòng mở ra khe cửa quét đi vào xua tán đi vô hạn hành lang gấp khúc bên trong lờ mờ huyết tinh vị đạo hứa tiếu lâm đứng ở cửa trọn vẹn sững sờ mười giây mười ba nặng luân hồi gần mười tiếng không gián đoạn dung đoạn vô số lần cực độ kinh dị cùng đoạn tuyến trọng liên tâm lý cùng trên sinh lý song trọng tra tấn tại thời khắc này rốt cuộc đến biết rồi thời hứa tiếu lâm thậm chí hơi không dám tin tưởng trước mắt chẳng cảnh cái tiết như nhặt được tân sinh giống như thể nghiệm để cho hắn trong hốc mắt tích xúc bắt đầu phức tạp nhiệt lệ đây là hắn lấy được tự do lần nữa cũng là lì xạ oán hận chất chứa nhiều năm qua giải thoát giống như là giống như nằm mơ hứa tiếu lâm đi tới cửa chính cửa ra vào chậm rãi kéo cửa phòng ra tốc tốc ngoài cửa sương mù tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ ngôi chấn nhỏ này trên không đường phố không một người một cỗ màu đỏ tiểu cắt phổ liền dừng ở cửa ra vào hứa t i ế u lâm vô vô miệng với mình phát hiện một chuỗi chìa khóa xe hơi thành công mở cửa xe cho xe chạy xem ra chiếc xe này chính là hắn tối hôn qua r a mà ở ô tô trên kính chiếu hậu là mang theo một tấm thẻ phóng viên trên đó viết tên hắn xoay chuyển tới thẻ phóng viên m ặ t sau là một nhóm viết tay chữ viết giống như là lời g i a n cũng giống là hắn đối với mình kỳ vọng ta đem tận sức tại vạch trần nhất tối nghĩa khó khăn nhất tiếp cận tin tức trần tướng đây là ta sự nghiệp cũng là ta suốt đời sở cầu làm thật tướng ta sẽ không tiếc mỹ ở ụ cụ đến bước này sai hữu tờ tờ hoàn mỹ vẽ lên dấu trầm tròn hứa tiểu lâm biết mình đến tội cùng là ai? cũng hiểu rồi bản thân rốt cuộc vì sao mà đến Quỷ trạch bên trong phủ đuổi đã lâu hung sát á n chân tướng rõ ràng mà bản thân cũng là tiếp tục đạp vào hành trình làm một tên khác thủ b ả n tâm phóng viên đi tìm càng nhiều càng tối nghĩa càng thêm ly kỳ cổ quái thậm chí là kỳ quái tin tức chân tướng h ứ a tiếu lâm c u ố i cùng nhìn thoáng qua cái này chàng đã từng mang cho hắn ác ngộng giống như kinh lịch quỷ trạch thâm thâm thở dài thất nghiệp bất công xã hội tính vấn đề đô kỵ hoài nghi tâm lý tính tập bệnh là như thế nào nguyên nhân hướng dẫn cái này cái cọc dọa người nghe hung s á tán phát sinh hắn vô pháp làm ra kết luận có lẽ cả hai đều có ma hắn chẳng qua là tại nhiều năm về sau một cái truy tìm chân tướng phóng viên ở chỗ này một lần nữa đã trải qua một trận đây giống như ác mộng giống như tuần hoàn có lẽ lị xạ chỉ là hy vọng có người biết đã từng ở chỗ này cái này chàng bây giờ nhà có ma bên trong sinh hoạt qua một nhà ba người bọn họ đã từng hòa thuận hạnh phúc tương thân tương ái nàng chưa bao giờ phản bội qua cái gia đình này cũng chưa từng làm qua bất luận cái gì khác người sự tỉnh chỉ thế thôi nghĩ xong hứa tiếu lâm phủ lên cân số nhẹ nhấn ga ô tô hướng về phía trước hoạt động đi sương mù trong cơn mông lung hứa tiếu lâm mơ hồ nhìn được giao lộ đánh dấu bài sài h n h ư u bởi vậy rời đi ô tô gia tốc nhưng mà ngay tại hắn sắp xông phá n ộ vụ rời đi sài h n h ư u thời khắc chỉ thấy chết đối diện làn xe phía trên một chiếc xe gắn máy chậm rãi dừng s á t ở bên đường một cái n h ư m à y trên mặt sầu lo nam nhân từ trên xe gắn máy xoay người xuống tới lấy nón an toàn xuống treo ở mô tô trên kính chiếu hậu tiếp lấy từ trong túi móc ra một phong thư nhìn một chút tin lại nhìn một chút cột m ú c đường tiếp theo bước vào trong sương mù dày đặc hắc cách một tiếng hứa tiếu lâm ngưng lại ô tô nghĩ phải hỏi một chút nam nhân rốt cuộc lai lịch thế nào vì sao tòa này gọi là sẻ hận hữu tiểu chấn bên trong một người đều không có nhưng mà coi hắn dừng xe quay đầu nhìn lại thời điểm cái kia cầm giấy viết thư nam nhân đã không thấy bóng dáng phản phất s ắ p nhập vào nồng đậm x ư ơ n g mù bên trong trên đường chỉ lưu một khung xe gắn máy mà xe gắn máy bên cạnh c ộ t m ú c đường tính tính đứng xử sững sẻ hận hữu bởi vậy t i ế n h bảo mà liên tại hứa tiểu lâm ngây người thời khắc đinh đông một tiếng tin tức gầm thanh nhắc nhở tại hắn trong tay văng lên hứa tiểu lâm cầm điện thoại di động lên phát hiện trên điện thoại di động nhiều hơn một đầu hòm thư tin tức phát hiện người người thu hàng chủ đề chất tướng cần bị vạch trần ngươi không biết ta chúng ta nói ngắn gọn bọn họ rất có thể đang giám thị ta ta hiện tại đang tại bởi vì màn hình điện thoại di động có hạn cho nên phía dưới nội dung bị ẩn giấu đi ôm lòng tò mò hứa tiếu h lâm phát n ú p ních một chút điện thoại ngay sau đó mắt tối xâm lại gãy gọn tiểu đ ề tiếng đàn vang lên sai a n hẹo dạng lẹ tị á dẹ sai a n hiu tờ tờ c ố b í nạ c ó mẹn lạ vì n g à i hiện ra hết chương này chương một trăm bảy mươi thử chơi phong thần khủng bố c h i vương chương một trăm bảy mươi thử chơi phong thần khủng bố tri vương ta dựa vào đến bước này thử chơi bản có một c á c thuốc nhưng hứa tiếu lâm lại trọn vẹn cả người nổi da gà lên bởi vì cái này kết cục thật sự là quá mức dư vị kéo dài làm cho người không nhịn được mơ màng đầu tiên chính là cái kia cưới xe gắn máy cầm giấy viết thư nam nhân không hề nghi ngờ cái kia chính là chính làm nhân vật chính bởi vì cố thịnh đã dùng hắn nhất tinh xảo màn ảnh ngôn ngữ đem đáp án biểu diễn ra ở người chơi lái xe lái ra sương một lúc bị quét vôi thành màu vàng sẽ ẩn hiu bởi vậy rời đi nhãn hiệu phá lệ dễ thấy mà khi người chơi theo nam nhân xa lạ rời đi phương hướng quay đầu nhìn q u á c lúc lại sẽ nhìn thấy nhãn hiệu mặt khác sẽ n hiu bởi tiến vào một vào một、ra. đây là hai cái đồng dạng nghĩ tại sài hn hiu bên trong tìm kiếm đáp án người giao thoa nhưng cùng lúc đây cũng là hai cái thời không giao thoa bởi vì rất rõ ràng ngay tại hai người tại cột m ú c đường chỗ giao thoa chạy qua nháy mắt nam nhân xa lạ bóng dáng liền biến mất nồng đậm sương mù bên trong kết hợp mình ở thử chơi bản bên trong chỗ kinh lịch tất cả không khó đoán ra cái kia người đàn ông xa lạ nhất định là tiến nhập song song bên trong thế giới hắn là ai vì sao lại đi tới sài hn hiu muốn tìm như thế nào chân tướng lại đem kinh lịch như thế nào kỳ quái có lẽ tất cả những thứ này đáp án đều muốn chờ đợi s à n hiu chính làm tuyên bố về sau tài năng thấy rõ thật ra theo lý thuyết một cái thử chơi bản đem kết cục viết lên nơi này đã coi như là phi thường hoàn chỉnh nhưng mà cố thịnh giã tâm tự hồ còn xa xa không chỉ nơi này tại cuối cùng cuối cùng hắn lại còn lợi dụng một phong biểu kiện trôn xuống một viên huyền nghi chứng mẫu một phong không biết đến từ đâu biểu kiện gửi đến hắn điện thoại di động lên một cái không biết tên báo cáo người tự hồ nắm giữ lấy một cái cực kỳ to lớn lại dọa người âm nhu c h â n tướng sai hữu nhà có ma án điều tra đã qua một đoạn thời gian nhưng thân làm chính nghĩa phóng viên mỹ ở điều tra con đường vẫn còn, còn lâu mới có kết thúc cố thịnh trò ự a chơi thiết kế lý niệm nhất là đối với tâm lý khủng bố tạo nên năng lực đã vượt xa khỏi thời đại này hắn đối với nhân tính điều khiển người chơi ý nghĩ không khí cấu tạo tiết tấu năm chắc đều đã lô hỏa thuần t h à n h thậm chí đ a n g phong tạo cực đám người đem h o à n g sợ cụ tượng hóa mà hắn lại đem cụ tượng hóa h o à n g sợ chiết xuất rút ra tiến tới cắm vào từng cái người chơi trong lòng nếu để cho người viết để hình dung cái này một bộ sẽ ẩn h i u tờ tờ như vậy ta cho ra hình dung chính là vĩ đại cứ việc nó chỉ là một bộ thử chơi bản nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng ở khủng bố trò chơi lịch sử phát triển bên trên sự kiện quan trọng thức địa vị đồng thời ta cũng phi thường chờ mong trò chơi bản thể đem bán ngày đó ngay kế tiếp thầm rượu rượu ngồi ở bản thân tổng tài trong văn phòng l ậ t xem trên mạng phô thiên cái điệu bình luận sa i è n hữu tờ tờ hỏa hơn nữa so trước đó còn muốn nóng nảy vẹn vẹn một ngày thời gian liền trở thành nê hồng đông tân trò chơi điện tử lễ bên trong được chú ý nhất trò chơi đã từng cùng cực đạo báo t á p địa vị ngang nhau cục diện không còn tồn tại chiếm lấy là tờ tờ độc chiếm vị trí đầu dù sao so với trung quy trung cụ cực đạo báo t á p mà nói tờ tờ vô luận là khai sáng tính vẫn là nội dung tính đều vững vàng chiếm cứ thơ phong có người liền tâm lý khủng bố tạo nên triển khai đánh giá sam đầy đủ hiểu nhân loại hoảng sợ bắt nguồn từ không biết tắt đèn g i ế t một màn làm ta cả đời khó quên tuyệt nổi danh trò chơi sở trẻ ạ mẹ lim siêu cường hoàn cảnh tạo nên cùng tràn đầy ám chỉ tính t i n h tiết tờ tờ thành công đem hoảng sợ cắm vào các người chơi nội tâm mẹ quốc nội danh trò chơi đánh giá đoàn đội t i m lĩnh không hề nghi ngờ sai hèn hiu tờ tờ sẽ trở thành ghi vào sử sách cọc tiêu tâm lý hoảng sợ đ a n g phong tạo cực tác phẩm c h ỉ ít tại nó bản thể diện thế trước đó là như thế này quốc tế nổi danh tính tổng hợp trò chơi truyền thông người chơi online c ũ nhưng g có n cực h ơ kỳ hiển nhiên lì xạ trên chân giày cao góp chỉ có một con kết hợp với bên trên nàng bị móc xuống mắt phải đủ loại dấu hiệu thật ra đều b i ể u lộ nàng vốn đã tránh thoát gông s i ề n g có lẽ quản lý quấy dối xác thực nhưng lì xạ nhưng lại chưa bao giờ dao động đồng dạng tại trò chơi cuối cùng vậy đơn giản khó đến làm cho người g i ậ n x ô i tìm ra lời giải cũng đồng dạng ấn chứng điểm này đi qua chúng ta kiểm tra muốn thành công rời phòng chỉ cần nói ra mang theo chân tướng xin lỗi ta hiểu đồng tình chờ từ ngữ câu nói liền có thể cũng thật nhiều người chơi đối với trò chơi sau khi kết thúc báo trước cùng chứng màu triển khai thảo luận cái kia xe máy nam nhất định chính là chính làm nhân vật chính thiên sam lại còn đơn độc vì mỹ ở dạng này một cái thử chơi bản chủ sừng trôn cái chứng màu Ta, ta t h đương nhiên cũng không thiếu được các lộ các truyền thông thực lực mạnh mẽ đưa tin tuyên truyền phát hành khủng bố tác phẩm tâm huyết sai hữu tờ tờ thu hoạch một đám canh ngợi tờ tờ ngày đầu kinh diễm biểu diễn cứu vớt khủng bố thị trường trò chơi toàn cầu ngày đầu thông quan s u ấ t không đủ một phần trăm tờ tâm lý khủng bố rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố tờ tờ lẹt trả cự đạo thảo luận nhiệt độ trèo lên đỉnh hoảng sợ đột kích tuy siêu chín mươi phần trăm sở trị a mẹ cho rằng sẽ ẩn hiệu tờ tờ là từ trước tới nay kinh khủng nhất trò chơi tờ tờ thử chơi phong thần sang khủng bố tri vương tờ tờ hỏa hỏa đến rối tinh rối mù không nhìn thấy quỷ xa so với nhìn thấy quỷ d ọ người hơn đỉnh cấp tâm lý khủng bố thiết kế không thể nghi ngờ là cho cái thế giới này trò chơi ngành nghề hảo hảo bên trên bài học theo thông kê ngắn ngủi một ngày sai hn h ư l tờ tờ tại cờ mn 3 có mẹn l à bùn g s ố mạ tỏ sần số gì bên trong ghi danh xuất thì đến được kinh người 38. m à cùng so sánh cực đạo báo táp tại cờ mn 3 bên trên ghi danh xuất thì là mười b t h ậ t ra cực đạo báo táp ngày đầu chiến tích đã coi như là phi thường ưu tú tại c ó mẹn l à coi trọng cùng lượng lớn tuyên truyền phát hành ra chỉ dưới công ty cùng đoàn đội lúc trước dự đoán ngày đầu ghi danh xuất cũng bất quá chỉ là m ư ờ khoảng t r ư ờ n g mà cực đạo báo táp đã coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến sai e n h hữu t e r cái này nguyên bản bị xem như là phong phú trò chơi t r ù n g loại trò chơi vậy mà trở thành nửa đường rết ra to lớn nhất ác mã thành công tiêu diệt cực đạo bạo tác trèo lên đỉnh nhiệt độ đ ỉ n h phong liền không hợp t h o i thưởng ngồi trong phòng làm việc t h ẩ m rượu rượu nhìn xem trên mạng cái kia phô thiên cái địa đưa tin và số liệu khắp khuôn mặt là khó có thể tin mà vừa lúc lúc này l i ề n nghe cửa phòng làm việc bị người nhẹ nhàng g ó vang một giọng nói mời đến chỉ thấy khủng bố c h i vương tự mình đến tìm nàng ai ai ai ngươi đến rất đúng lúc thầm rượu, rượu gặp cố thịnh đến rồi vội vàng chào hỏi hắn đi vào bản tổng tài có rất nhiều không rõ mau mau đến cho ta giải hoặc cố thịnh vốn là tìm tiểu na cha có những chuyện khác nhưng nhìn nàng bộ dáng này không khỏi vui bậy vệ hướng trên ghế s a lon ngồi xuống đưa tay ra hiệu lão bản thỉnh giảng thuộc hạ ổn thỏa biết gì nói đấy thầm rượu rượu gãi đầu một cái đầu tiên ta trước xác định vấn đề a cái này vỡ tờ là cái khủng bố trò chơi a cố thịnh gật gật đầu đúng vậy a thầm rượu rượu t r ậ t lưỡi cái k i a trên lý luận mà nói khủng bố trò chơi là tiểu chúng trò chơi loại hình a cố thịnh bay không sai a ok thầm rượu rượu khoa tay một cái hiểu thù thế tiếp tục nói cái tiêu cực đạo báo táp xạ kích cùng đua tốc độ là đại n h i ệ t trò chơi loại hình a hừ hừ cố t h ị n h gật đầu đại n h i ệ t hơn nữa không thể phủ nhận là trò chơi này tại dung hợp phương diện làm còn rất khá ai như vậy vấn đề liền đến thầm rượu rượu vô bàn tay một cái n h ư mày ngươi một cái ít lưu ý trò chơi loại hình tại ghi danh xuất bên trên ép cực đạo báo táp gấp hai có thừa hơn nữa ngươi chính mình cũng nói rồi người ta trò chơi chất lượng cũng không kém húng chi theo ta hiểu tờ tờ tên đầy đủ là dạ lẹ thị á dẹ có thể hỗ động thức treo lơ nghiêm trình mà nói nó thậm chí cũng không thể được xưng là một cái hoàn chỉnh trò chơi a chỉ có như vậy một bộ thử chơi bản lại trực tiếp đem lão nhân ra ngài đưa tới khủng bố vua trò chơi ngai vàng ta thậm chí cũng hoài nghi đây là con mẹ lạ phương diện kinh doanh thao tác ngươi hừng nói đến đây thầm rượu rượu chép miệng một cái một bộ hoài nghi ánh mắt không phải sao ngươi có phải hay không cho m ỏ di dạ t t x o a như thế hổ lan c h i tử không khỏi để cho c ố thịnh giật mình lập tức ai ai cái này mẹ hắn lời gì đây là gặp cô thịnh trứng mắt thầm rượu rượu cũng tự biết t h ấ n ô n bận điệu thẻ lưới ta liền ví v o n nha ở đâu mẹ nó có như vậy ví von cố t h ị n h liếp mắt tiếp lấy nghiêm mặt nói tờ tờ có thể có được hôm nay thanh danh thật ra cũng có chút vượt quá ta dự kiến bất quá mặc dù ngoài ý liệu cũng là hợp tình hợp lý dù sao vô luận là từ tình tiết cấu tạo hay là tại kinh hại an bài bên trên nó đối với bây giờ khủng bố trò chơi vòng mà nói cũng là độc nhất ngăn tồn tại nó mặc dù không phải tâm lý khủng bố từ không tới có người khai sáng nhưng mà tâm lý khủng bố tác phẩm đỉnh cao cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này khủng bố tri vương danh hào cũng là tình t ự đến người đó là cái gì ánh mắt còn chưa nói xong cố thịnh thì n h ì n c h ể u na xoay động chúng ta khu nghỉ ngơi cũng có cò mẹn lạ cờ mở nở ba b u n sổ mạ tỏ sần sổ di cố thịnh nhún vai đưa tay báo cho biết một lần người nếu không tin tưởng bản thân đi thể nghiệm một chút thôi thực tiễn ra hiểu biết chính xác nha a được quay đầu ta liền đi thử xem thầm rượu rượu nhưng lại cũng đang có ý này nàng ngược lại muốn xem xem này danh sưng sử thượng kinh khủng nhất trò chơi tờ tờ rốt cuộc có bao nhiêu dọa người người tìm ta có chuyện gì nói đi nói xong ta liền đi thể nghiệm một lần thực tiễn ra hiểu biết chính xác nhìn xem đây có phải hay không là ngươi và có mẹn lạ liên hợp kinh doanh không cần ai ngờ cố thịnh lại là hướng trên ghế xa lon k h i dựa ngươi đi đi không được bao lâu thời gian chờ ngươi chơi xong ta lại nói cũng được cố thịnh lời nói để cho thầm rượu rượu có chút kỳ quái ngươi cái này thử chơi bản bao lầu thời gian dựa theo tiêu chuẩn thông quan quá trình mà tính lời nói cố thị nghĩ nửa giờ khoảng chừng a có thể nói đến cái này cố thịnh lại khoát tay áo ngươi không chơi được nửa giờ ba phút ngươi không bị đá ra coi như t a t h u a hắc nghe lời này một cái thầm rượu rượu có chút k h ô n g phục phải biết nàng lá gan mặc dù không tính sắt thép xe tăng cứu cực không lo sợ nhưng cũng tuyệt không coi là nhỏ gan lao cố đầu ngươi cái này nhìn hơi ta không dậy nổi a thầm rượu rượu chống lạnh ta trước kia bản thân ở thời điểm thế nhưng là thì ra mình xem phim kinh dị giống như là loại kia trộm mộ internet điện ảnh lớn cái gì bút tiên địa tiên loại hình đối với cái này cô thịnh chỉ là lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười bởi vì theo hắn biết cái thế giới này phim kinh dị cũng rất một lời khó nói hết bằng không khủng bố trò chơi linh cảm cũng sẽ không như thế khô k i ệ t suốt ngày ôm cái rủn c ả giờ dùng đến chết cho nên đối với tiểu na cha nói tới nhà hắn cũng chỉ là cười một tiếng mà qua cái kia năm phút đồng hồ cô thịnh nếp nếp miệng dội ra một bàn tay không thể nhiều hơn nữa mới mới thêm hai phút thầm diệu diệu cảm thấy cô thịnh là đang cố ý vũ nhục nàng đây chính là ngươi nói a hay ta cực điểm cái gì Cô thầm ị rượu rượu nghĩ nghĩ liền cực một tuần lễ vệ sinh người nào thua ai nhận thầu trong nhà một tuần lễ vệ sinh quét dọn công tác thế nào ngày bình thường dựa theo hai người phân công hợp tác quét dọn trong nhà vệ sinh là một đối một thiên gặp lại có người muốn chủ động nhận thầu vệ sinh quét dọn công tác cố thịnh tự nhiên là cầu còn không được một tuần lễ rất không tính khiêu chiến một tháng đi lại bao hàm giặt quần áo g á n không ta có cái gì không dám ta có cái gì không dám thầm rượu rượu thụ nhất không khách tướng tại chỗ liền đứng lên hai tay chống lạnh hôm nay ta chính là bị sợ chết ở buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong ta cũng phải chống nổi năm phút đồng hồ hừ hừ nói đến chỗ này chỉ thấy thẩm rượu rượu tiểu bạch nha một thử ngươi liền đợi đến cho ta tẩy bít ta dứt lời thẩm rượu rượu hùng dũng ai vệ khí phép h i ê n ngang đ ẩ y cửa đi ra ngoài sải bước liền tới đến hưu nhàn khu bên trong một mặt không lo sợ mà nằm vào buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong mà cố thịnh thì là đi tới máy g ấ p thú đ ô n g trước chuẩn bị cho bản thân bắt bao khoai tây trên ăn có thể mới đem khoai tây trên bắt lên đến còn không đợi hắn đem đóng gói xé mở liền nghe tiểu na cha hoa hoa tiếng khóc. kèm theo b u ồ n g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì một lần nữa mở ra âm thanh cùng nhau chuyển ra ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ta không chơi a ta không chơi xoẹt cố thịnh chậm rãi đem túi chứa hàng xé mở nhanh nhẹn thông suốt đi tới b u ồ n g sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên cạnh một vừa thưởng thức lê hoa đái vũ khóc lóc nỉ non tiểu nà trà một bên đem khoai tây trên bỏ vào trong miệng lại chơi nhi biết chứ vẫn chưa tới năm phút đồng hồ đâu ta không chơi tê tê không ồ ồ không chơi đừng a còn kém hai phút đồng hồ cái này còn không tới kinh khủng nhất địa phương đâu a cái kia cái kia ta càng không chơi này có cái gì đáng sợ nha lập tức phải cùng lì xạ gặp mặt ngươi không chờ mong sao đến ta giúp ngươi tiếp tục trò chơi a ta tuyệt không nhận thua nói xong cố thịnh tiện hề hề liền phải đem tiểu na cha một lần nữa trong quan tiểu na cha h oa một lần khóc càng hung a a a a ta không chơi ta nói ta không chơi ta khẳng định không chơi ô ô ô ô ô ta thua ô ô ô ô ô ô n g ư ơ i tt ê ê n g ư ơ i khủng bố tri vương thực c h í danh quy được rồi ta làm vệ sinh ta r ử a cho ngươi bít tất còn không được nha ô ô ô ô ô cái này cái gì phá trò chơi a quá dọa người ô ô ô ô người cái k i a khoai tây trên có thể cho ta ăn ăn một miếng không ô ô tes cầu n g u y é n phiếu hết chương này chương một trăm bảy mươi mốt không phải công khai hội nghị chương một trăm bảy mươi mốt không phải công khai hội nghị nóng này không khí rất nhanh lan tràn ra thứ ba đông tân trò chơi điện tử lễ khai triển cuối cùng một ngày mọi dị dạ thường vụ người kêu ta dù kỳ đẩy ra có mẹn lại trò chơi sự nghiệp thường vụ đ ồ n g sự mọi dị dạ t i ệ t xuống cửa phòng làm việc chỉ thấy lúc này mọi dị dạ trong văn phòng còn có hai người khác khắp nơi trận cũng là đều không phải là người ngoài kho lớn cùng dù kỳ xem xét chiến trận này liền vui vẻ đến nghỉ ngơi hơn một cái lê bái s à ẻn hữu tờ tờ ban tử lại tổ cùng khỏi hỏi đây nhất định là muốn khởi động s à ẻn hữu chính thức bản khai phát làm ra a cũng là bây giờ s à ẻn hữu có thể nói là như mặt trời ban trưa nhiều vô số kể các người chơi đều ở hô hoán chính thức bản đem bán lại thêm cái kia có thể xưng khủng bố buồn s ổ mạ tỏ sần sổ gì ghi danh xuất chính là dùng đầu gối suy nghĩ một chút trò chơi này cũng ổn kiếm lời không thua thiệt xem ra cao tầng khẳng định cũng là thấy được tờ tờ bây giờ nhiệt độ cảm thấy việc này không nên chậm trễ muốn tốc độ tiến lên hợp tác mở mang. nghĩ đến rủ kỳ mỉm cười gật gật đầu cũng cùng hai vị khác chủ yếu khai phát chủ quản ngồi hàng hàng chờ đợi m ọ dị dạ thường vụ cho bọn hắn làm khai phát động viên nhưng mà m ọ dị dạ trên mặt cũng không có cái gì hưng phấn chờ mong biểu lộ ngược lại là có chút ngột ngạt người đều đến đâu đủ chúng ta mở không phải công khai hội nghị m ọ dị dạ mở miệng nói không phải công khai hội nghị quy củ tin tưởng ba vị cũng đều rõ ràng không có gì dị nghị à. nghe vậy ba người cũng là xứng sở không phải công khai hội nghị chế độ đây là có mẹn lạ cùng lớn bao nhiêu nội bộ công ty đều tồn tại một loại hội nghị hình thức loại hội nghị này không công khai mở đ ụ trong lúc nhất thời một tia bất an dự cảm quanh quẩn bên trên ba người trong lòng lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua nhau ba người gật gật đầu xem như chấp nhận lần hội nghị này hình thức tiếp theo chỉ thấy mỏ gì t ừ bản thân t r o n g ngăn kéo, đó viết sẽ hẹn hữu i thiết kế đề án bản dự thảo ám trầm tiếp theo khẩu khí dù kỳ cẩn thận đọc đầu tiên tại trò chơi thiết lập bên trên chính làm y nguyên kéo dài tờ tờ cho ra biểu thế giới cùng bên trong thế giới thiết lập chính làm chủ nhân công danh gọi jem là một tên xuất sắc ngoại khoa trình hình bác sĩ một lần tình cờ một ngày hắn nhận được một phong thê tử gửi thư mời hắn tiến về một tòa gọi là sẻn hữu tiểu t r ấ n cũng ở trong thư nói tới rất nhiều có quan hệ với bọn họ đã từng sự t ì n h nguyên bản nhìn qua phong thư này mời điểm qua q u y ế t bình bình tựa hồ là ly dị thê tử muốn một lần nữa gặp một lần tình cầu có thể khủng bố là jem cũng không có ly dị mà l à g q u vợ hắn đã chết đi ba năm đây là một phong đến từ đã chết thê tử gửi thư thế là ông đủ loại tâm trạng rất phức tạp jem đi tới sẻn hữu ở chỗ này hắn thấy được nhất kỳ quái cảnh tượng đủ loại hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái thay phiên đang chẳng vô cùng mạnh、mẽ. mấy lần đều bị dêm lâm vào hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra trong khống cảnh mà ở những quái vật này bên trong chỉ có một con đặc biệt mạnh mẽ đó là một người mặc tạp dề đã mất đi đầu nữ nhân nàng giống như là ác mộng một dạng cứ việc vô số lần giết chết rồi lại vô số lần trọng sinh rốt cuộc tại một đường sau khi chiến đấu dêm giết tới thê tử trong thư chỉ b à y ra địa phương đây là một tràn g thành chấn biên giới dinh thự mà ở tiến vào dinh thự về sau các người chơi sẽ nhìn thấy rất nhiều chụp ảnh chung mà những cái kia chụp ảnh chung bên trong nhân vật chính bất ngờ chính là d ê cùng một người mặc tạp dề nữ nhân chụp ảnh chung không sai dêm chính là từng tại tờ tờ trong máy thu thanh xuất ra hiện một cái khát tông giết vợ án hung thủ hắn thông qua bản thân chỉnh hình ngoại khoa bác sĩ tiện lợi đổi mặt dịch dung một m ự cung c dung ngoài vòng pháp luật lần này trở lại xài ăn hiệu chính là muốn đem không h i ể u đ ấ u phục sinh thê tử chạm thảo trừ căn cuối cùng dêm hay là tại giống nhau trong phòng bếp đem không đầu thê tử triệt để giết chết nhưng cái gọi là báo hứng tuần hoàn hắn một súng mặc dù triệt để giết chết thê tử nhưng cũng đốt lên trong phòng bếp khí ga lỏng cuối cùng tại một tiếng vang thật lớn bên trong dêm chiếm được cuối cùng đã báo như vậy hôi phi ấy diệt、Xoạch. thiết kế bản dự thảo như vậy kết thúc dù kỳ khép lại thiết kế đề án biểu hiện trên mặt có chút phức tạp nàng xem nhìn kho lớn lại nhìn xem s ạ tổ phát hiện hai vị này biểu hiện trên mặt cũng cùng bản thân không sai bị lắm thật ra khách quan mà nói phần này thiết kế đề án độ hoàn thành coi như không tệ có đầu có đôi u câu chuyện hoàn chỉnh át chủ bài một cái nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho nó gắn sẽ ẩn hữu tên cái này cẩn thận tổ chức lao sau nửa ngày ngôn ngữ liền nghe xạ tổ mở miệng nói tha thứ ta m ạ n muội mọi gì dạ thường vụ ta muốn hỏi một chút đây là cố san thiết kế đề án gặp ba người đều nhìn mình mọi dị dạ từ chối cho ý kiến n u ú n n u ú n may hỏi ngược lại các ngươi cảm thấy thế nào ba người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi đều hơi khó khăn cuối cùng vẫn là r ù khi mở miệng ta cảm thấy không giống cũng không phải nói nó không tốt mà là nó xem ra quá bình thường phải biết tờ tờ sở dĩ có xuất sắc như thế khủng bố hiệu quả cùng chủ đề tính rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ nó cái kia nói nhăng nói cội mịt mờ ă m dụ cùng cái kia gầm gầm gừ gừ kể chuyện xưa phương pháp còn có cuối cùng cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được lưu bệnh thức khai phóng tính kết thúc loại này chú ý bên trong chú ý k h í trò chơi hình thức thủy chung sẽ để cho trò chơi mang theo tầng một cảm giác thần bí giống như là cùng người chơi ở giữa cách tầng một xa nhưng bây giờ ở nơi này một bản thiết kế đề án bên trong tầng kia xa bị lấy rơi rủ kỳ mấy người chứng kiến chính là một cái lấy đánh quái mạo hiểm làm chủ tuyến t h i ệ n ác đến cùng cuối cùng cũng có báo thức câu chuyện khả năng câu chuyện này duy nhất đặc thù một chút ngay tại ở để cho người chơi xung là một m lần phản phái cái khác liền lại không biết tròn biết méo địa phương nghe dù kỳ lời nói chỉ thấy mọi di dạ trên mặt cũng nghệ ra quả là thế bất đắc dĩ thở dài hỏi tiếp vậy nếu như nói đưa nó xem như sẽ n hiệu h chính làm thiết kế các ngươi cảm thấy thế nào ngay vậy chỉ thấy s a t o đập chất lưỡi mọi gì ra thường vụ yêu cầu cái này như thế nào chỉ phương diện nào đâu lượng tiêu thụ mọi gì ra lời ít mà ý nhiều nhất định sẽ thụ ảnh hưởng sato càng là gọn gàng dứt khoát mọi gì ra gật gật đầu nhìn về phía sato cụ thể nói một chút phần này thiết kế đề án rất rõ ràng không phải sao c ố san sato gặp lời đều nói đến mức này cũng không tất yếu dầu dếm dứt khoát mở ra cửa sổ nói thẳng nếu như nó là một khoản đơn độc trò chơi xuất phẩm như vậy không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu như nó xem như tờ tờ chính thức bạn tiến hành đem bán lời nói nói thiếu gấm chắc vải thô khả năng nói quá lời nhưng ảnh hưởng sẽ hữu ít danh tiếng là ván đã đóng thuyền bây giờ tờ tờ tại truyền thông cùng các người chơi phân tích bên trong đã bị dâng lên thần đàn nó đặc hữu loại kia vật vị cũng không phải bộ này phổ thông bản kế hoạch có khả năng tiếp được đến lúc đó gặp lên án lượng tiêu thụ trở xuống là nhất định nghe xạ tổ lời nói mọi gì ra gật gật đầu tiếp tục mở miệng nói đại khái sẽ ảnh hưởng bao nhiêu xạ tổ thêm chút suy tư rất khó nói bởi vì loại tình huống này người chơi chủ quan nhân tố chiếm so quá lớn phỏng đoán cẩn thận hai mươi phần trăm a t lợi vừa nói ra dù kỳ cùng kho lớn cũng là ngược lại hít sâu một hơi chẳng qua là đổi một hơi có vẻ phổ thông kịch bản lại để cho trò chơi lượng tiêu thụ giảm mạnh một phần năm mà cái này vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận cái k i a lại hướng cao rồi dự đoán đâu mọi gì ra hỏi tới cái k i a liền không nói được rồi lần này s a t o lắc đầu ra hiệu mình cũng không cách nào dự đoán trước nếu quả thật dùng phần này thiết kế để án lời nói chính là lượng tiêu thụ đánh gãy đôi ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái dứt lời trong văn phòng yên tĩnh thật lâu sau nửa ngày mới nghe rủ kỳ chậm rãi mở miệng hỏi cho nên m ọ dị dạ thường vụ sai anh hữu chính làm chúng ta làm u ố n tự mình khai phát sao m ọ dị dạ lời nói đều đã nói đến nước này mấy người chính là lại ngu xuẩn cũng có thể nghe ra ý vị của nó cao tầng vậy mà nghĩ vung hoàng kim c h i phong bản thân độc chiếm sai anh hữu chính thức b ả n tiêu thụ thành quả mà đối với cái này m ọ dị dạ cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị nhưng mà khi thấy m ọ dị dạ tệ xu gật đầu n á y mắt dù kỳ vẫn là không nhịn được một trận hỏa khí dâng lên Cái người à y mẹ nó cái ì ngu xuẩn thao tác. Đem hoàng kim chi phong vung, liền mang ý nghĩa đem sang tổng giám đốc điều hành cũng vung. giám điều thao tác. Tốt. chi đốc Đem đem kim ý thấy được sàn hưu bây giờ nóng n ả y cùng các người chơi rộng khắp ủng hộ muốn vứt bỏ chia tiền bản thân độc chiếm lợi nhuận cái này không thể không không phải dù sao có mẹ là tác phong trước sau như một cũng là như thế húng hồ hạng mục nửa đường đ ổ i tổng giám đốc điều hành cũng không phải là cái gì chuyện mới mẹ nhi nhưng mà con mẹ nó vứt bỏ người ta trước đó thật sự không cầm đầu góc suy nghĩ một chút trò chơi này linh hồn đến tột cùng là ai giao phó sao khủng bố vừa trò chơi vươn miệng tại sạm gù trên đầu mà không phải ở chúng ta cổ mì nạ trên tay cái này cái này dù kỳ quả thực không thể nào hiểu được cao t ầ n g cái này một đợt thao tác tha thứ ta nói thẳng m ọ di dạ thường vụ đây quả thực tựa như chúng ta sản xuất ô tô lại lại đem động cơ doanh nghiệp sản xuất vùng một dạng thời gian đảo ngược trở về hôm qua có mẹn lạ phòng họp từ chủ tịch dồ s kệ A x a chủ trì không phải công khai trong hội nghị xem như trò chơi sự nghiệp thường vụ đồng sự m ọ di dạ tê xuân cũng đưa ra cùng dù kỳ một dạng nghi vấn cái này thao tác cũng quá bất hợp lý nhưng mà còn không đợi dồ s kệ ạ xạ nói chuyện một bên bên cạnh ngồi xuống dạ mạ mộ tột xù nạ lại là sầm mặt lại mọi dị dạ thương vụ ý ngươi là nói bằng vào ta hơn hai mươi năm gần đây hành nghề kinh nghiệm cùng thâm niên trò chơi nhà thiết kế thân phận không đủ để thế thân một cái mới ra đời t i ể u tử chủ trì sẽ ẩn hiệu chính làm khai phát công tác không sai xem như chủ tịch d e skae a sa môn đồ học sinh dạ mạ mộ tột xù nạ lần này chính là muốn tu hú chiếm tổ c h i m khách hai cái hạng mục một tay bắt bây giờ cực đạo bao tắp chính thức bạn đã tiến nhập đâu vào đấy khai phát trong công việc hán đại khái có thể xuất thủ tiếp nhận bây giờ bạo hỏa sẽ ẩn hiệu hạng mục đã như thế hai đại lôi cuốn hạng mục đem cũng là h ắ n v ậ n trong bàn tay mà đúng lúc từ khi sạn hưu bạo hỏa về sau dồ s cả hệ ạ xạ cũng ở đây một mực suy nghĩ thế nào tài năng đem hoàng kim chi phong từ hạng mục này bên trong đ á ra dù sao cái này im hiện tại quá hỏa một khi đem bán tám chín phần mười sẽ trở thành hiện tượng cấp khủng bố cho chơi thậm chí có rất có thể thành tựu sử thượng tiêu thụ cao nhất khủng bố cho chơi mà dạng này một cái mê người hạng mục bọn họ lại còn muốn từ tịch lợi nhuận bên trong rút ra ba thành cùng hoàng kim chi phong chia đây đối với dồ s cả hệ ạ xạ loại này thuần khiết thương nhân mà nói là khó mà tiếp nhận đừng nói ba thành hắn một thành cũng không nghĩ phân đi ra dù s k hệ ạ xa không hiểu trò chơi hắn thấy cố thịnh cuối cùng chính là một ngoại xính nghiệp vụ quản lý bây giờ cố thịnh cho bọn hắn comment là nhận một đơn đặt hàng lớn mà xem như thù lao ở sau đó theo vào hạng mục quá trình bên trong hắn yêu cầu chia bà thành dù s k hệ ạ xa tự nhiên không nguyện ý chia tiền ra ngoài dù sao trong tay hắn còn có một vị khắc đ ỉ n h tiêm nghiệp vụ quản lý giã mã mổ tội xù nạ đồng thời vị này nghiệp vụ quản lý tuổi nghề càng lâu kinh nghiệm làm việc càng đầy mấu chốt nhất là giã mã mổ tội xù nạ không phải sao ngoại xính không cần cao như vậy chia thế là gần như không có làm cân nhắc dô s k hệ ạ xạ lúc này liền cùng dạ m ạ mổ tột xù nạ ăn nhịp với nhau quyết định đá hoàng kim chi phóng tự chủ khai phát xài ẩn hiệu cái này cái này quá liều lĩnh chủ tịch mọi dị dạ nghe xong liền tê dại dô s k hệ ạ xạ không hiểu trò chơi hắn hiểu a hắn hết sức rõ ràng sẽ ẩn hiệu trò chơi này tính đặc t h ủ n ấ y mắt nếu sẽ ẩn hiệu đặc biệt tâm lý khủng bố thể nghiệm là sam sáng tạo đồng thời hắn cũng là nắm vững loại này lý niệm nhất lô hỏa thuần thanh nhà thiết kế đem hắn thay thế đi ta cảm thấy ách có thể không chờ m ọ dị dạ nói xong liền nghe dạ mà m ngắt lời hắn ha ha m ọ gì dạ thường vụ lời này hơi bị quá mức v ọ đòn đi d ạ n mạ mô tột su na cười nói trò chơi khai phát nửa đường thay thế tổng giám đốc điều hành đã sớm không phải sao chuyện mới mẹ gì thậm chí có rất nhiều hạng mục đều đã khai phát đến một nửa bởi vì đủ loại nguyên nhân thay thế tổng giám đốc điều hành đến cuối cùng cũng là bình ổn hạ cánh không tí ti ảnh hưởng trò chơi chất lượng Húng chi, tờ tờ chẳng qua là một thứ chơi bản, chúng ta đổi tại chính thức bản khai phát bản, bản trước đó, thay đổi tại tờ tờ một ta qua là đó mà là nhìn chằm chằm vào chủ tịch Joe s k hệ s xạ chủ tịch trò chơi này thật không thể đội tổng giám đốc điều hành dù sao sam chính là thông qua cái này thử chơi bản mới thu hoạch khủng bố vua trò chơi danh hiệu nếu như lúc này nhưng mà m ọ gì dạ chưa nói xong liền nghe dạ mà mổ tột x ú nạ mở miệng lần nữa lại một lần cắt đứt hắn chẳng qua là một cái hư vị tên tuổi mà thôi hôm nay hắn là khủng bố tri vương ngày mai ta cũng có thể dài d o ngươi cái này ngủ xuẩn đồ đần ồ nào quá ngươi cái vương bắt đản vành mọi d dạ rốt cuộc không nhị được vành đến vô bản một cái chỉ ngông nên dạ m à m ồ tột xù n ạ cái m ũ i mở miệng liền mắng con mẹ nó ngươi tính là cái gì cũng dám đánh đoạn ta lời nói muốn chết sao một tiếng quát lớn tại chỗ liền đem dạ m à m ồ tột xù n ạ dọa đến rụt cổ lại m ọ gì ra tể xù là thân phận gì thường vụ đồng sự nội bộ công ty gần với chủ tịch dồ s k hệ ạ xạ cao quản mà hắn thì sao một cái trò chơi nhà thiết kế cùng m ọ gì dạ cấp bậc kém không phải sao một chút điểm hắn mặc dù ỉ vào mình là chủ tịch môn đồ tham gia trận này không phải công khai hội nghị nhưng mà từ cấp bậc đi lên nói m ọ gì dạ hơn hắn liền cùng hơn chó một dạng tùy tiện Thứ gì? gặp dạ m ạ mổ t ộ t xù nạ không còn dám nhảy mọi gì dạ hừ lạnh một tiếng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái từ giờ trở đi đem ngươi miệng chó cho ta che lại tại ta và dô s chủ tịch lúc nói chuyện thời gian ta không nghĩ được nghe lại ngươi nhiều lời nửa cái âu tiết hiểu không dạ m ạ mổ t ộ t xù nạ túi đầu co rúm lại mắt nhìn hướng bên cạnh dô s chủ tịch tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng lại gặp dô s khoát tay chặt lại lan ra ngoài thế nhưng là lão sư、Phịt. không chút do dự dô s cả hệ ạ xạ trở tay chính là một cái tắc mạnh trực tiếp đem dạ mã mổ tội xù nạ lời nói rút đi về tiếp theo lắc lắc tay lông mày một lập ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi lúc làm việc muốn xứng chức vụ xéo đi a a theo hết chương này chương một trăm bảy mươi hai hai màn thầu dẫn một cước không một cái t ó t bánh chương một trăm bảy mươi hai hai màn thầu dẫn một cước không một cái t ó t bánh mọi dị dạ là công ty dưới một người trên vạn người tồn tại hạch tâm trong hạch tâm Joes cả hệ dù sao là một cái thuần khiết thương n h ra. dù sao là một m cái thuần khiết thương nhân dù s rất rõ ràng lúc này không thể bao che cho con đối với thường vụ đồng sự hắn chỉ có thể áp dụng lôi kéo chấn an chính sách trải qua nửa giờ mật đàm tại dỗ s lần nữa dưới sự kiên trì mọi gì ra trung quy là chứng t h ọ đá thế là một tuần sau du ký ngồi ở công ty lầu dưới quán trà bên trong nhìn chằm chằm trước mặt bạch đ à o trà ô long lần người chúng ta muốn tự hành khai phát sẽ n hữu dù kỳ có chút mờ mịt cũng có chút bàng hoàng xem như tự mình tham dự trò chơi chế tác chủ đẹp d u kỳ biết phần kia từ g i ạ mạ mổ tột xù nạ xuất phẩm bản kế hoạch bản dự thảo căn bản là không tiếp nổi sẽ n hữu tinh rượu cấu tứ cùng thế giới quan bởi vì đã từng có một lần cố tổng giám đốc điều hành cùng mấy người bọn họ chủ quản đi ra ăn cơm thời điểm. t h ờ i tiết lộ qua một chút có quan hệ với sa e n hữu chính làm tư tưởng theo tổng giám đốc điều hành nói sa e n hữu cái này y có thể khai quật tiềm lực phi thường lớn biểu thế giới cùng bên trong thế giới thiết lập có thể làm hai cách giải thả cách giải thứ nhất thả chính là mặt c h ữ ý tứ đây là hai cái thời không song song mà cách giải thứ hai thả chính là thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần thế giới tinh thần dựa vào thế giới vật chất tồn tại mà thế giới vật chất bên trong không cách nào đạt được an ổ i cùng cứu rỗi lại sẽ bắn ra đến thế giới tinh thần bên trong đây là hai đầu song song lại ảnh hưởng lẫn nhau thế giới tuyến mà ở cái này một bộ chính làm nên bên trong ta hy vọng có thể, thể hiện cứu d ố i chủ đề trước đem sẻn ẽ hữu nhạc dạo quyết định sau đó mới mạn mạn bù đắp nó thế giới quan nó từ nơi nào đến vì sao hình thành đem đi về nơi đâu lại có bao nhiêu người ở chỗ này ẩn giấu đi đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật đương nhiên điều kiện tiên quyết là comment là có thể tán thành ta ý nghĩ cũng nguyện ý đem cái xưa di này kéo dài tiếp cố thịnh từng tại liên hoan bên trên phát biểu dù kỳ ký ức vẫn còn mới mẻ cứ việc nói nhăng nói cội nhưng dù kỳ có thể cảm giác được tại cô tổng giám đốc điều hành cầm đao phía dưới sai hữu sẽ dựa vào nó đặc biệt thế giới quan cùng chủ đề tư tưởng trở thành khủng bố trò chơi trong lịch sử kinh điển nhất ít một trong bọn họ sẽ sáng tạo lịch sử mà bây giờ do ekka hệ hạ ạ cùng dạ mạ m ộ tột suna đem đoạn này vốn hẳn nên được sáng tạo ra lịch sử mát sát bọn họ dùng nhất đoạn bình thường đến cực điểm thiết kế đề án thay thế cố thịnh vĩ đại sáng tạo nghĩ muốn mượn tờ tờ nhiệt độ vung vẩy liêm đao thu hoạch giao hẹ đây thật là du kỳ cơi khổ một tiếng lắc đầu làm sao còn đang do dự một bên một bên sa t ô uống một hơi trà xanh khẽ hôm một hơi nhật khí không sai cùng nhau đi tới quán t r à uống t r à không chỉ có r ù kỳ còn có s ạ tổ mà s ạ tổ trong miệng còn đang do dự dĩ nhiên chính là chỉ sắp ký tên sển hữu hạng mục khai phát hiệp nghị bảo mật không sai cái gọi là việc này không nên chậm trễ ngay tại đông tân trò chơi điện tử khóa kết sau ngắn ngủi trong vòng một tuần tại dô s cả hệ ạ s ạ duy trì dưới giã mã mổ tội x ù nạ lấy như thiểm điện tốc độ làm xong sển hữu chính làm khai phát tất cả trước đưa công tác chuẩn bị hôm nay hắn liền muốn xác định cuối cùng đoàn đội nhân tuyển ký tên hiệp nghị bảo mật triển khai khai phát công tác cấp bách ta chẳng qua là cảm thấy sự tính phát sinh quá nhanh ngắn ngủi một tuần lễ từ xác định đ ã đi hoàng kim chi phong đến tia chấp đã được duyệt giống như là giống như nằm mơ vừa nói du k i thở dài hơn nữa tại trong lúc này công ty không cho phép hướng hoàng kim chi phong tiết lộ nửa điểm tin tức cái này khiến ta cảm giác mình giống như là làm tật một dạng giống như là đánh cắp người khác thành quả lao động tật ngay vậy s a tổ cười ha ha không cần cảm giác chúng ta chính là tật du k i tiền bối ngươi thật đúng là du k i làm ra một cái d ở khóc d ở cười biểu lộ đủ ngay thẳng có lỗi gì sao đối với cái này xạ tổ không chút e rẻ trên thực tế chúng ta chính là ăn cắp xe ẩn hiệu tờ tờ mang theo tới chơi nhà nhiệt độ chỉ có điều chúng ta không phải sao trực tiếp đánh cắp trái cây mà là ăn cắp cố tổng giám đốc điều hành gieo xuống cây giống cứ việc cái này từ phương diện pháp luật mà nói chúng ta hành vi không gì đáng trách nhưng từ đạo nghĩa phương diện mà nói chúng ta chính là tặc trộm cây giống tặc nhưng ta vẫn không thể lý giải công ty quyết đoán sa tô thẳng thắn để cho dù kỳ cười đến có chút bất đắc dĩ rõ ràng xe ẩn hiệu có lớn như vậy tiềm lực thậm chí tại cố tổng giám đốc điều hành tự mình cầm đao dưới nó cực kỳ có thể trở thành khủng bố giới trò chơi cọc tiêu hơn nữa liền lâu dài đến x đưa nó làm thành hệ liệt tác phẩm biết càng kiếm tiền không phải sao nghe vậy sato nhẹ gật đầu là đối với một nhà công ty game cùng nó chủ tịch mà nói là như thế này có thể tiếp nhận lấy lại lời nói xoay chuyển nhưng chúng ta không phải sao một nhà công ty game chúng ta chủ tịch cũng không phải công ty game chủ tịch sato nói ra hắn không quan tâm nội dung trò chơi cũng không quan tâm trong trò chơi hàm hắn thấy trò chơi chính là thương phẩm mà người chế tác chính là dây chuyển sản xuất bên trên nhân viên thương phẩm cho tới bây giờ đều không phải là nhân viên mà là thuộc về cô mina là tài sản công ty một bộ phận nghiệp vụ phân phối những năm gần đây cô mỹ nạ chủ động hoặc bị động đuổi đi bao nhiêu người chế tác lại chém đứt bao nhiêu hạng mục hắn đều thấy ở trong mắt không nói đến đường hạng mục chỉ nói xài ăn hiệu nếu như dồ s cả hệ a s ạ là cái chú trọng trò chơi chất lượng tôn trọng trò chơi người chế tác coi trọng trò chơi chế tác đoàn đội người sa ẩn hữu cái này ít khả năng bị phủ đ u ổ i nhiều năm như vậy lúc trước tìm sa ẩn có thể sẽ bị buộc giải tán nói không chừng nó đã sớm trở thành cấp thế giới khủng bố trò chơi im. cho nên đối với bây giờ tình huống sa t o mặc dù tiếp cận lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối với cụ m i nạ cùng chủ tịch dồ s cả hệ a s ạ hắn đã sớm nhìn thấu nhưng mà vô luận là dồ s cả hệ ạ xạ thương nhân phong cách vẫn là cụ mỹ nạ hám lợi xí nghiệp văn hóa sa tô mặc dù trong lòng cựa nhỏ rõ r à n g nhưng vẫn cũng không cái gì biểu thị. hắn liền là cái trò chơi khai phát đoàn đội chủ sách mà thôi n h a cộ bị nạ trong danh sách chính thức nhân viên hạng mục chặt không chặt người chế tác có đi hay không cùng hắn lại có quan hệ gì đâu hắn liền là cái làm công người mà thôi công ty sách lược kinh doanh có được hay không hắn đều không chỗ nào sâu vị phát tiền lương là được ai nghe xạ tổ lời nói dù kỳ thở một hơi thật dài cho nên thông minh xạ tổ tiền bối lập tức phải ký tên hiệp nghị bảo mật người ta đều sẽ bí mật gia nhập sẽ hẹn u khai phát bên trong mà hoàng kim chi phong sẽ bị mơ mơ màng màng chúng ta nói đến đây dù ki ngừng nàng rất rõ ràng bây giờ công ty đối với hoàng kim chi phong thủ đoạn chính là một chữ kéo một bên kéo lấy hoàng kim chi phong không cùng ký kết hợp tác hiệp nghị một bên ám đội chấn thương nắm chặt khai phát sẽ ẩn hiệu chính làm đã như thế đã có thể kéo dài sẽ ẩn hiệu thảo luận nhiệt độ cùng người chơi chờ mong nhiệt tình còn có thể để phòng hoàng kim chi phong rút tuổi dưới đáy nổi đem vốn chuẩn bị tốt sẽ ẩn hiệu chính làm thiết kế để án đổi cái tên làm ra dù kỳ cực kỳ xoắn suýt mặc dù trước đó củng cố tổng giám đốc điều hành ở chung thời gian không lâu lắm chỉ có không đến hai tháng nhưng mà cố thịnh nhân cách bị lực cùng đối với trò chơi nhiệt tình đều làm người tin phục quan trọng hơn là hoàng kim chi phong là rượu rượu công ty a một mặt là bản thân chỗ khâm phục trò chơi tổng giám đốc điều hành cùng muốn tốt bằng hưu một mặt khác là quốc tế sở lớn bản thân thật dễ dàng mới tiến vào công ty cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được xa cái nào lấy cái nào đâu phản phất là xem thấu rủ kỳ suy nghĩ trong lòng ho nhẹ một tiếng liền nghe đối diện xạ tổ mở miệng nói Rủ kỳ ta xem như tiền bối khuyên người một câu vô luận là không phải công khai hội nghị quy tắc ngầm vẫn là hiệp nghị bảo mật hiệu lực đều không phải là ngươi có thể khiêu chiến muốn tiếp tục tại cộ mỹ nạ làm tiếp cũng đừng nghĩ lấy hai phương diện tất cả đều chiều cố trừ phi nói đến đây sa tổ dừng một chút trừ phi ngươi cũng không muốn tại ngay hồng trò chơi vòng lan l ộ t sa tổ lời nói để cho d ủ kỳ xương sở ngay sau đó đột nhiên dù kỳ trong óc điện quang nhất t i ể m p h ả n phất là bắt được mấu chốt cũng dù kỳ giật mình nhìn về phía sa tổ mà sa tổ thì là bình thản cười một tiếng cũng không trả lời thẳng mà là thuận miệng nói phụ thân ta năm năm trước liền đã qua đời mẫu thân cũng tại phía xa anh ta lại là một không cưới người chủ nghĩa cho nên sa tổ nhún núi b a i một bộ bản thân ăn no rồi cả nhà không đói bụng sống độc thân tư thái dù kỳ trọn vẹn s ư ớ n g sờ năm giây tiếp lấy thản nhiên cười một tiếng như vậy mà nói chúng ta liền ngồi một hồi nữa nhi đi ta có điện thoại muốn đánh xin cứ tự nhiên xạ tổ đưa tay ra hiệu mình cũng không v ổ i nhưng mà ta không cho rằng cái này thông điện thoại biết mang đến cho hắn bao lớn chấn động ngay vậy dù ký n h ư ớ n g mày tò mò vì sao xạ tổ thì là cười cười hắn mặc dù là tuổi trẻ tân duệ nhưng hắn tuyệt đối không phải tuổi trẻ tân duệ mặc dù xạ tổ nói như câu đố nhưng dù ký lại có thể nghe hiểu có chút hoài nghi như, như mày ngươi xác định xạ tổ thì là nâng nâng chén trà trong tay nếu như ta sai rồi hôm nay t r ả ta mời dù kỳ nhún g mày đưa quả đấm ra mà xạ tổ cũng đưa quả đấm ra cùng dù kỳ nhẹ nhàng đụng một cái điếu điếu điếu Cách cạch điện thoại kết nối l i ê n nghe đầu bên kia điện thoại một giọng nói ngọt ngào hoạt bát nữ hải âm thanh truyền đến hát Dù kỳ ta đang nghĩ điện thoại cho người đâu chính là thẩm rượu rượu từ khi hai người khôi phục liên lạc về sau thường xuyên có thời gian liền sẽ nói chuyện phiếm một lát rủ kỳ còn tưởng rằng rượu rượu là muốn tìm nàng nấu nấu cháo điện thoại thế là ho nhẹ một tiếng cắt đứt nàng rượu, rượu là như thế này ta hôm nay điện báo là có chuyện k h ẩ n yếu muốn tìm ngươi c ù n g cố tổng giám đốc điều hành nói nghe vậy liền nghe đầu bên kia điện thoại thầm rượu rượu s ư n g sở tiếp lấy phốc suy một tiếng cười nói đến ngươi khả năng không tin ta sở dĩ nghi điện thoại cho ngươi cũng là lao cố bảy mưu đặc kế dứt lời liền nghe đầu bên kia điện thoại một cái trong sáng dịu âm thanh v a n g lên vung tay bất lợi dù kỳ là ta muốn tìm ngươi Á ếch ân ếch dù kỳ có chút mọi bức ngươi ngươi tốt tổng giám đốc điều hành vậy nếu không ngươi nói trước đi không quan hệ ngươi nói trước đi đi cố thịnh cười ha ha dù sao kết quả cuối cùng là một dạng a à, à du kỳ nháy nháy con mắt nhìn quanh một vòng không có người q u a n trả liếm liếm bờ môi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói tình huống cụ thể khả năng hơi hơi phức tạp ta hồi đầu lại giải thích trước tiên nói trọng điểm a sai h n hiệu chính làm comment lại là chuẩn bị một mình mở mang t i ế n tính chốc lát liền n g h e đầu bên kia điện thoại cố thị n h â m thanh văng lên bình bình đạm đạm không có một k i a gần sóng thậm chí hơi m u ố n cười liền không có ai cờ mờ ở du kỳ kinh hãi không phải không phải không phải sao chơ một chút kịch bản không phải sao như vậy với ta cố tổng giám đốc điều hành vì sao bình tĩnh như vậy theo lý thuyết đang nghe lớn như vậy tin tức về sau hắn không nên đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi sau đó tại mình nói qua tình huống cụ thể về sau xấu hổ giận dữ đan sen đối với cụ m i n a một trận phẫn nộ chỉ trích thậm chí chửi ầ m lên cuối cùng cảm tạ mình cung cấp tình báo hiện ra một lần ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cũng biểu thị mình nhất định biết tiến hành trả thù sao đại ca ngươi kịch bản cầm nhầm a n g ư ơ i kinh ngạc đâu người p ẫ n nộ đâu người chửi ấm lên đâu người làm sao cùng không có chuyện người một dạng đâu dù ký nhìn xem điện thoại lại nhìn xem tất cả tận trong dữ liệu xạ tổ chỗ cho nên cố tổng giám đốc điều hành ngươi ta đã sớm biết cùng lúc đó hoa q u ố c tân giang hoàng kim chi phong tổng tài văn phòng cố thịnh ngâm thanh vang lên không sai sớm tại một cái tinh kỳ chi trước đông tân trò chơi điện tử lễ bế mạc thời khắc cố thịnh liền ý thức được xảy ra vấn đề bởi vì sớm tại cái này n g u y ệ n n g u y ệ n sơ trò chơi điện tử lễ tổ chức trước đó đi qua thẩm thị tư bản bộ tư pháp xét duyệt xác nhận hoàng kim chi phong liền đã đem hợp tác hiệp nghị gửi cho cò mẹn là phương diện mới đầu Có m nguyên là bản dựa theo song phương kế hoạch trò chơi điện tử lễ khai mạc ngày thứ hai cọ mẹ lại là nên làm xong hợp đồng tương quan ký tên công tác đồng phát đưa cho hoàng kim chi phong mà hoàng kim chi phong thì cần muốn tại trong vòng ba ngày cũng chính là đội tại trò chơi điện tử lễ bế mạc cùng ngày chính thức cùng cọ mẹ lại đạt thành hợp tác hiệp nghị bởi vì như thế vừa đến song phương liền có thể đổi tại trò chơi điện tử lễ bế mạc thời khắc cộng đồng tuyên bố sẽ ẩn hưu chính làm bắt đầu khai phát gây nên một đợt thảo luận nhiệt độ nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân c ó mẹn là phương diện hợp đồng lại chậm chạp vô pháp hoàn thành ký tên công tác hôm nay là bốn quốc chính sách nguyên nhân ngày mai là pháp vụ ý kiến ngày kia là tuyên truyền phát hành hình thức quy tắc chi tiết sửa chữa thế là không chờ đông tân trò chơi điện tử lễ bế mạc cố thịnh lại tìm tiểu na cha nói cho nàng sẽ ẩn hưu hợp tác hạng mục tám chín phần m ư ơ i nếu không có không còn nghe nói lao cô phán đoán lập tức thẩm rượu chính là g i ậ mình vì sao biết không còn bây giờ xem ra s a n hữu tờ tờ không phải sao chính trị lửa nóng người chơi tiếng vọng tiếng hô khá cao sao mà cố thịnh thì là cười cười biểu thị hoàn toàn bởi vì nó quá quá mất bạo mới đưa đến cò mẹ là hám lợi đen lòng chuẩn bị đem bọn họ đá rơi xuống tự mình khai phát dù sao dựa theo cái này nhiệt độ đến xem lời nói bọn họ hoàng kim chi phong ba mươi đầu nhập ích lợi thế nhưng là phi thường có thể nhìn quả nhiên a đang phán đoán ra cò mẹ là mờ ám về sau cố thịnh cũng là ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng chó không đổi được đức chính mình lúc trước dự cảm vậy mà một chút không kém cô nạ h u chính là cô mina cỗ mỹ nạ chính là cỗ nam y hai màn thầu dẫn một cước không mẹ hắn một cái tốt bánh nhờ có lao tử cao hơn một bậc hắn còn lưu lại một tay đơ ts cầu nguyên phiếu hết chương này chương một trăm bảy mươi ba h ỏ a bằng phong uy mượn ga đẻ trứng địch tại bản năng tự chương một trăm bảy mươi ba hỏa bằng phong uy mượn ga đẻ trứng địch tại bản năng tự bị loại đối với kết quả này thầm rượu rượu mặc dù hơi giật mình nhưng cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều nổi nóng dù sao hạng mục này hết hạn đến trước mắt lao cô chính là một lính đánh thuê đi ra ngoài kiếm chuyến tiền liếm ba mươi vạn đào trở về hoàng kim chi phong tuyệt đối không thua thiệt duy nhất để cho nàng cảm thấy lo lắng chính là lao cô có phải hay không rất thương tâm bởi vì từ trước đó lao cô trong trạng thái cũng có thể nhìn ra hắn đối với cái này cái ýp là phi thường xem trọng bằng không hắn cũng sẽ không hứng thú bừng bừng đón lấy việc làm này đồng thời chạy tới nghe hồng tự mình tham dự chủ đạo công tác mà bây giờ hạng mục bị co mẹn là đơn phương hủy bỏ đây không thể nghi ngờ là cắt đứt lao cô đối với cái này cái ýp tất cả tư tưởng thế là tại cố thịnh thông chi nàng chuẩn bị sẵn sàng xài hữu tám chín phần mười liền muốn hủy bỏ về sau thâm diệu diệu phản ứng đầu tiên chính là hỏi lại cố thịnh đối với lần này đột nhiên tình huống thấy thế nào cố thịnh có thể thấy thế nào phút comment là chứ quả nhiên sai anh hưu tờ tờ biết mang đến bất tường a tưởng tượng k i ế p trước bên trong hay i ổ cộ gì m à liền là lại chế tác bộ tác phẩm này trong lúc đó cùng cô na m ủ cao tầng nháo tách ra trốn đi k ì hiện nay chính hắn lại nặng đi thôi đảo ca ca lão lộ mặc dù quá trình hơi không giống nhưng kết quả vẫn là kết quả như vậy thậm chí hắn gặp được tình huống so hay ổ cộ di mạ còn không hợp t h i thường bởi vì c o m e n lạ lâm thời lật lọng sai anh hưu cái này、im. tám chín phần mười xem như triệt để chơi xong dù sao vị này ra thế nhưng là tại khủng bố trò chơi loại hình bên trên khi thắng khi bại toàn diện hao tồn tồn tại comment la là không làm tốt s à i and hữu có thể bản quyền hết lần này tới lần khác lại trong tay comment la nắm chặt cái này im xem như phế xem ra ở cái thế giới này bên trong s à i a n hữu liền không có trở thành kinh điển bệnh cố thịnh rất t i ế c h ậ n nhưng mà vẹn vẹn chỉ là t i ế c h ậ n dù sao lúc trước hắn liền để ý không đối với comment la bên trong bất luận kẻ nào nhắc qua s à i a n hữu chính làm tư tưởng cùng thiết kế cho nên đối với c o m m n t la mà nói hắn lưu lại dưới c ũ nhưng g c ỉ có một trên thực tế đúng như này sao cũng đừng quên đầu tiên sai hữu tờ tờ mặc dù mang hỏa co mẹ n lại trong tay cái này phủ bụi đã lâu ịp nhưng lại cũng thành tựu cố thịnh dựa vào cái này một bộ thử chơi bản bên trong cái kia đăng phong tạo cực giống như tâm lý hoảng sợ tạo nên cố t h ị n h thành công bắt lại khủng bố trò chơi chúa cứu thế tâm lý khủng bố cha chờ xưng hảo thậm chí trực tiếp bị rất nhiều trong ngoài nước truyền t h ô n g các người chơi xưng là khủng bố v u a trò chơi loại này tán thành thậm chí muốn so rất nhiều trò chơi vòng giải thưởng phân lượng càng nặng bởi vì đây là thị trường tán thành thứ hai lúc trước dù kỳ linh quang nhất hiện đưa ra nhân vật chính thân phận bổ sung đề nghị mượn dù kỳ đề nghị cố định đối với sển hữu tờ tờ kết thúc thêm chút cải biến vì kiếp trước bên trong khó bề phân biệt nhân vật chính thân phận dưới một cái kết luận. một tên dung cảm thăm dò chân tướng không lo sợ phóng viên mỹ ở ữ u cụ theo thời thế mà sinh mà mỹ ở là sẽ thành cố thịnh mở ra khủng bố trò chơi vũ trụ mấu chốt chìa khóa cái chìa khóa này không quan hệ sẽ ẩn h ữ u í m đây là cố thịnh chuyên môn vì chính mình vì hoàng kim chi phong trôn xuống siêu cấp phục bút đến mức cuối cùng liền nghe cố thịnh cười ha ha trong điện thoại đối với dù kỳ nói ra cho nên dù kỳ người hôm nay cú điện thoại này chính là vì nói cho chúng ta biết có mẹn là đem đơn độc khai phát sẽ n h i u sao mà lúc này dù kỳ đã bị cố thịnh phòng ngừa chú đáo cùng bày mưu nghĩ kế kinh ngạc đến tội đình quá tặc nam nhân này chớ nhìn hắn bình thường hòa hòa khí khí tại n g h e hồng thời điểm đối với người nào đều thân mật rất nhiều tràn đầy một bộ thành thật với nhau lấy thành đối đại bộ dáng nhưng trên thực tế con hàng này sớm có đề phòng hơn nữa khiêu i á c nhạy cảm đến t ư ợ điểm không hợp thói thường dù kỳ trong lòng kinh ngạc cố tổng giám đốc điều hành rõ ràng chỉ là một cùng nàng cùng tuổi người nhưng hắn giào h o ạ t trình độ thế nhưng là vượt xa ở độ tuổi này người thậm chí có điểm kẻ giả đời ý vị a ta dù kỳ cảm giác mình giống như cung cấp cái tình báo giả một dạng mậu mậu ta liền không việc khác thật không có cố thịnh mướm mày suy nghĩ lại một chút Ví dụ nhưng đ trên thực tế nếu như nàng thật muốn bàn điều kiện không cần phải vội vã như vậy giống giống mà đem tin tức lộ ra đi dù kỳ rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ da mặt cũng mỏng không giống sato mở miệng liền tiếp lời gốc giả nói còn có chính là tiền lương đãi nộ phương diện cố tổng giám đốc điều hành có thể cho chúng ta mở ra bao nhiêu thường nói nếu như một người chỉ là thông minh vậy hắn nói chung gặp qua không đặc biệt vui vẻ bởi vì hắn cảm xúc nhạy cảm cố kỵ rất nhiều mà một người chỉ là không biết xấu hổ vậy hắn nói chung cũng sẽ không qua đặc biệt dễ chịu bởi vì không có phân tích hành vi sẽ để cho hắn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt mà xạ tổ m u nệ kỳ một cái thông minh lại không muốn mặt người phải chăng vô địch tạm thời hai chuyện chí í hắn có thể làm cho mình trôi qua lại dễ chịu vừa vui vẻ mà xạ tổ âm thanh xuất hiện không thể nghi ngờ là cho đi cố thịnh một cái ngoài định mức kính hỉ cho nên cố thịnh vui tươi hớn hở nói cái này thông điện thoại sẽ không còn có người thứ ba đang nghe a sato biết cố tổng giám đốc điều hành chỉ là kho lớn cùng nhưng cực kỳ đáng tiếc sato có chút t i ế c hận nói kho lớn phụ thân một mực thân thể không được tốt mà hắn lại là trong nhà con trai độc nhất cho nên không quan hệ không quan hệ có thể lý giải ngay sau còn có cơ hội cố thịnh thật cũng không quá thất vọng sâu sắc lý giải như vậy hiện tại chỉ mời chúng ta thẩm tổng tự mình cùng hai vị nói một chút tiền lương vấn đề đãi ngộ a nói chuyện cố thịnh nhìn về phía thẩm rượu rượu trong mắt lõe lên rào h o ạ ánh sáng không sai treo lên một lần vô tọa hòa mượn phong uy nhất cử lập nên uy danh hai lưu phục bút mượn gà đẻ trứng chế tạo cá nhân nhãn hiệu chìa khóa ba đào hạnh tâm ngoa cách nạp hình thức khởi động địch tại bản n ă n g tự thua thiệt thua thiệt là không thể nào thua thiệt không chỉ có không thua thiệt c ố thịnh đều nhanh kiếm tê dại dứt lời chỉ thấy c ố thịnh hướng tiểu na c h a trước mắt tới đi đến lượt ngươi ra tay bỏ tiền sự tỉnh ngươi làm chủ mà thầm rượu rượu thì là đưa tới một cái hỏi thăm ánh mắt ngươi cảm thấy bao nhiêu thích h đây cô thịnh tay trái khoa tay một cái bốn tay phải khoa tay một cái ba nam trái nữ phải chủ sách xạ tổ bốn mươi vạn chủ đẹp rủ kỳ ba mươi vạn đây là trước đó hắn tại nghe hồng thời điểm hiểu được hai người tiền lương liền trò chơi vòng tiền lương mà nói hoa quốc trong nước tiền lương đãi ngộ là muốn so nghe hồng t h ấ p ước chừng mười mười lăm cho nên so với trong nước bơi cùng cấp bậc hành nghề người mà nói hai người tiền lương đãi ngộ là tương đối cao bất quá cũng không cao bao nhiêu dù sao sato cũng chỉ là co mẹn lạ dưới cờ một sở tiểu đi ô bên trong chủ sách dù kỳ càng là nhậm chức thời gian không dài nhắc nhở xong cố thịnh cũng mỉm cười bưng lên chén g i y tới làm cái tiểu lý tử nâng chén đ ộ n tác ra hiệu bản thân đảo người công tác đã hoàn thành tiếp thì ngươi biểu diễn. đó nhìn mợ à tiếp thu đ ư c cô lao tín t hiệu、okay、h ẩ miệng nói vậy trước tiên đơn giản lật một phen đi xạ tổ tiên sinh tám trăm n g à n dù kỷ sáu mươi vạn phúc cố thịnh mới vừa uống vào đi nước kém chút đem mình sắp chết t r ừ n g lớn hai mắt nhìn về phía tiểu na cha một đôi mắt bên trong tràn đ ầ y mê hoặc cùng kinh ngạc bao nhiêu ngươi cho hai người bọn họ mở bao nhiêu tiền tám trăm n g à n cùng sáu mươi vạn ta mẹ nó lương một năm mới năm mươi vạn a uy mà cùng lúc đó đầu bên kia điện thoại xạ tổ cũng là khẽ run dày a cái này ếch ta ân xà tổ tết dại thậm chí cho rằng mình nghe lầm nguyên bản hắn cho rằng hoàng kim chi phong làm một cái vẫn còn đang phát triển công ty tiền lương đãi ngộ phương diện nhất định là không sánh bằng cò mẹn lạ loại này uy tín lâu năm s ư ở n g lớn đồng thời hắn cũng làm tốt rồi giảm lương chuẩn bị dù sao hắn chủ yếu coi trọng là cố thịnh tọa chân phía dưới nhà công ty này tương lai tiềm lực phát triển kết quả tiền lương đãi ngộ không chỉ có không giảm ngược lại còn lật dòng d ã một phen không nghĩ ra a thật nghĩ không thông a cái này cái này ta xà tổ trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì vẫn là đối diện rủ kỳ cười tiếp nhận đi điện thoại vậy chúng ta hai ngày nữa liền đi tìm ngươi a thân ái ân t ố t t h ẩ m rượu rượu khanh khách một tiếng đến lúc đó ta đi đón các ngươi xoay điện thoại cúp máy rủ kỳ đưa tay tại một mặt ngốc trệ xạ tổ trước mặt lung lay xạ tổ tiền bối nghĩ gì thế a a xạ tổ cái này mới phản ứng được chấp chấp mê mang con mắt ta đang suy nghĩ đây là thẩm tổng từ chối chúng ta sao dù loại này u y ệ n chuyển phương thức nhắc nhở chúng ta dù kỳ cười khúc khích đương nhiên không phải nàng chẳng lẽ không phải trong điện thoại nói rất rõ ràng sao có thể cái này không đạo lý a sa tổ t r ă m mối vẫn không có c á c h giải hơn nữa hơn nữa ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao ta à này ta liền vẫn còn tốt đối với cái này dù kỳ chỉ là nhốn vai cười một tiếng bởi vì cái này xác thực giống như là rượu rượu có thể làm ra giải quyết sa tổ không hiểu ngươi là chỉ đây chính là hoàng kim chi phong làm việc chi đạo không dù kỳ lắc đầu ta là chỉ ba nàng là hoa quốc to lớn nhất t à i p h i ệ t một trong sa tổ không phải sao cùng lúc đó tổng tài trong văn phòng cố thịnh một bên c h ụ i miệng vừa dùng kinh nghi ánh mắt nhìn về phía thẩm rượu rượu ngài thật há mồm liền r a một cái tám trăm n g à n một cái sáu mươi vạn ta mới năm mươi vạn gặp c ô thịnh cái bộ dáng này thầm rượu rượu bật cười phốc phốc vui lên làm sao người không phải ngươi đào tới nhà ăn dấm à? đây không phải ăn dấm sự tình c ô thịnh đưa tay hướng dẫn từng bước là ngươi cái này tiền lương đãi ngộ đã vượt xa khỏi hiện tại công ty chúng ta tài nghệ ta có thể không quan tâm nhưng mà đại gia biết rồi sẽ ra sao c ô thịnh muốn nói dạng này đãi ngộ bất lợi cho công ty đoàn kết nhưng mà thầm rượu rượu lại nhún núi nhu vai ai nói vượt qua công ty chúng ta tài nghệ hai người bọn họ liền đem ngươi siêu a Ta đang chuẩn bị từ ngày mai trở đang mai đi chuẩn ngày c h bị ok đại đâu. gia hỏa trướng lương hỏa thịnh! một năm、đâu. Cố h phần! Cố thịnh nghiêng đầu giấu chấm hỏi、mặt. Thầm không nha. ô buông vô n ngươi quan g ta mặt. tay tội mặt, ngươi không quan tâm đầu Cố dấu rượu rượu ok ok Ok! cố thịnh cười ha ha khoa tay ra hiệu thủ thế đứng dậy liền muốn hướng ngoài cửa đi ai vừa vặn nghe nói tấn đằng bên kia gần đây tựa như không quá khởi sắc ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ tương đối cần ta theo ta hiện tại cái này giá trị bản thân đ ể tính nhiều không dám nói một trăm hướng lên trên nên không có vấn đề gì chứ đi đầu hàng địch đi rồi ai ai ai đừng đùa dỡn đâu ca thầm rượu rượu thấy thế vội vàng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên bắt lấy cố thịnh cánh tay đừng xung động đừng xung động có chuyện dễ thương lượng dễ thương lượng h ừ cố thịnh đại thủ bay xuống đại trượng phu sinh giữa t h i ê n địa hạ có thể buồn bực ở lâu dưới người một trăm năm mươi vạn gặp kéo không được cố thịnh thầm rượu rượu trực tiếp mở miệng lộ ra sát chiêu cố thịnh bước chân dừng lại ho nhẹ một tiếng công chỗ nói nhưng lại làm cho người bắt vân kiến nhật hiểu ra bất quá thầm rượu kéo căng ngưng cười ngắt lời nói lại thêm một cái phó tổng giám đốc chức vị t cố thịnh không khỏi ngược lại hít sâu một hơi lúc này q u a n người mặt hướng thẩm rượu rượu chính là chắp tay cúi đầu chú ý phiêu linh nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ công nếu không bỏ nào đó nguyện đi theo làm tùy tùng thẩm rượu rượu khanh khách cười không ngừng nhánh hoa run rẩy không sai bây giờ hoàng kim chi phong cũng coi như chính thức đi vào quỹ đạo chính dựa vào ạ bẹt cùng ấp hai đại nhiều người online hạng mục cùng một đám độc lập trò chơi tiêu thụ lợi nhuận ổn định vốn liếng cũng càng thâm hậu t h ẩ m rượu rượu cảm thấy là thời điểm nên cho công ty các đồng chí căng, căng tiền lương dù sao tăng lương chính là trướng chi phí mà trướng chi phí chuyện này từ lâu dài đến xem là đối với nàng tuyệt đối có lợi nếu như nói năm đó bọn họ mới ra đời dùng hai trăm vạn chi phí chế tác phạt mỏ phố bị á lúc nàng có một vạn có thể đầu nhập có phải hay không liền ổn thua thiệt nếu như nói năm đó bọn họ đầu tiên biểu diễn châu á dùng năm vạn chi phí chế tác tuyệt địa cầu sinh lúc nàng có năm ức có thể đầu nhập có phải hay không liền ổn thua thiệt lại nói thí dụ như năm đó bọn họ đầu tiên trở thành hộ tống nhà đầu tư dùng một bảy ức chi phí chế tác tỷ tạng phú lúc nàng có m ộ ư ơ i bảy ức có thể đầu nhập có phải hay không liền ổn thua thiệt phải biết thị trường tốc độ tăng trưởng cùng chiều rộng đều có hạn cho nên trên lý luận mà nói chỉ cần nàng đầu tư cũng đủ lớn lợi nhuận liền không khả năng đổi u theo nàng hao t ổ n bước chân đơn cử cực đoan điểm ví dụ giả thiết ta hiện tại hoa năm mươi ước đầu tư một bộ trò chơi định giá năm trăm khối nghệ du ít hai chiếm hệ thống cho ra giải nhất cơ sở hoàn lại tiền kết toán thời gian kỳ hạn một tháng người b á n a ngươi chính là thiên vương lão tử tới nó cũng không khả năng hồi vốn bởi vì nghệ du ít hai hiện nay toàn cầu lượng tiêu thụ cũng liền b ấ t quá mấy trăm vạn đài mà muốn hồi vốn trò chơi này chỉ ít cần tiêu thụ một nghìn vạn phần cho nên tăng lương trướng chi phí tuyệt đối là một đầu thông hướng hao tồn tiền đồ tươi sáng nếu như không thể hao tồn liên nói minh thành bản đầu nhập còn chưa đủ nhiều thăng lương s u thế tất thành nguyên bản thầm rượu rượu còn đang suy nghĩ dùng cái lý do gì n h ắ c lên chuyện này đâu mà bây giờ đúng lúc gặp c ó mẹn lạ bội bạc lao cô rút tuổi dưới đáy nổi s u ố i rục hai viên đại tướng chính là thời điểm tốt lần này điều chỉnh thứ nhất là kéo cao ngày sau hạng mục dự toán vì thua tiền chuẩn bị có lợi điều kiện thứ hai là thu mua lòng người để cho hai viên từ nghe hồng đường xa mà đến hàng tướng khăng khăng một mực ba tới là hợp quy tắc nội bộ công ty tăng cường lực ngưng tụ vì bước vào mười ước câu lạc bộ làm ra bắn võ chuẩn bị một mũi tên chúng ba con chim rượu rượu hân hoan cố thịnh huyết kiếm lời du kỳ x a tổ vui mừng hớn hở hoàng kim chi phong hợp lực bắn vọt tất cả mọi người rất hài lòng tính cách bình thản cái kia vấn đề đến rồi ai cấp bắt đầu hết chương này chương một trăm bảy mươi b ố gấp trăm l ầ n hoàn lại tiền đón đầu chạm vào nhau chương một trăm bảy mươi b ố gấp trăm l ầ n hoàn lại tiền đón đầu chạm vào nhau và n h ngươi cái này ngủ x u ẩ n đồ đần ngay kế tiếp có mẹt lạ sai hữu hạng mục thủ tịch tổng giám đốc điều hành trong văn phòng d ạ n m ạ mộ tột xù nạ đem hai tấm đơn xin từ chức cùng một tấm bệnh nghỉ đơn hung hăng vỗ lên bàn gào t h é t giận mắng tức hồn hẹn hai tấm đơn xin từ chức ly biệt đến từ ca mỹ quạ rủ kỳ cùng xạ tổ mù nệ kỳ một tấm bệnh nghỉ đơn đến từ kho lớn cùng đến b ư ớ c này nguyên sẽ hữu tờ tờ khai phát đoàn đội thành viên trung tâm toàn bộ rời khỏi sẽ hữu khai phát đoàn đội d ạ n m ạ mộ tột xù nạ quả thực muốn chọc dẫn điên là một tên kinh nghiệm phong phú thành thục nhà thiết kế d ạ n m ạ mộ tột x nạ vô cùng rõ ràng một tròi sinh ra tuyệt không chỉ dựa vào trò chơi tổng giám đốc điều hành một người khai phát quá trình bên trong kế hoạch mỹ thuật chương trình tam đại bộ môn hạch tâm chủ quản ở trong đó phát huy tác dụng cũng trọng đại vô cùng đây cũng chính là vì sao trước đó hắn nói rất nhiều hạng mục nửa đường đội tổng giám đốc điều hành cũng không ảnh hưởng chất lượng nguyên nhân căn bản bởi vì tổng giám đốc điều hành thì tương đương với ban nhạc trung chỉ huy nhiều khi tại đã định bản bạc về sau cho dù chỉ huy nửa đường rời sân chỉ cần chủ đám nhạc thủ kinh nghiệm phong phú cũng có thể ổn ổn đương, đương đem một chi khúc mục diễn tấu xuống tới nhưng bây giờ diễn tấu nhạc khí huyền nhạc gõ nhạc ban nhạc bên trong tam đại bộ môn thủ tịch nhạc thủ toàn mẹ hắn bỏ gánh mấu chốt nhất là nếu như c ố thịnh là c o mẹ là những công việc k h á c p h ò n g lao đại rút lui trận mang đi người một nhà thì cũng tôi h đi xem như có thể thông cảm được nhưng hắn chỉ là một ngoại xính tổng giám đốc điều hành a ngay tại c o mẹ là ngốc không đến hai tháng tổ chức mở mang một bộ ba mươi phút thử chơi bản l i ê n mẹ nó bắt cóc hai viên tham dự khai phát đại tướng để cho còn xuất lại một người ôm bệnh xin phép nghỉ mẹ mẹ d ạ mạ mổ tột xù na nuốt không trôi khẩu khí này rõ ràng lao tử mới là c o mẹ là tam đại đ ỉ n h phong thủ tịch nhà thiết kế một trong đám này phản đồ vậy mà thà rằng đi theo một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử đầu nhập vào một cái trò chơi đất nghèo công ty nhỏ cũng không nguyện ý tại ta đ ỉ n h cấp thủ tịch thủ hạ công tác không muốn tại có mẹn lạ dạng này một tòa to lớn trò chơi trong nhà xưởng công tác h ã n có lòng muốn tại xã giao trên bình đài phát tiết một chút l ử a giận mang m a n g phản đồ biểu thị một phen bản thân xem như tổng giám đốc điều hành sẽ đem sẽ hẹn hữu làm tốt hơn nhưng bây giờ lại không phải lúc bởi vì dựa theo lão sư chỉ thị bây giờ có mẹn l à đối đai trong chuyện này muốn áp dụng xử lý lạnh phương thức nhất định chỉ có thể là kéo dài thời gian phải tránh đ u i tại bây giờ các người chơi hào hứng chính cao thời điểm tuyên bố thay đổi người chế tác không phải đối với cái này cái ý danh tiếng đã k í c h q u á lớn cho nên cứ việc bây giờ dạ mạ m ù tột xù nạ vừa vội vừa tức lại cũng chỉ có thể âm thầm mạo sức lực đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trò chơi khai phát phía trên tranh thủ làm ra một bộ không thua cố thịnh sẽ hẹn hữu chính làm để cho những cái kia phản đồ hối tiếc không thôi thật lâu dạ mạ m ù tột xù nạ mới hử ra một hơi một ngạt thấy thế một mực đứng ở một bên trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia dạ mạ m ù tổ tổng giám đốc điều hành ngài xem hiện tại chúng ta nói nhảm đương nhiên là tổ chức đã được d u biết dạ mạ m ù tổ tức giận hử một tiếng chẳng lẽ cách tên m a u đầu tiểu t ử kia cách mấy cái kia vô s ỉ phản đồ ta giả mạ mộ tổt xù nạ liền vô kế khả thi là ta không bằng tên m a u đầu tiểu t ử kia sao vẫn là thủ hạ ta không có có thể dùng nhân tài không phải không phải không phải sao trợ thủ bận bị k h o á t tay liên tục cúc cung xin lỗi vậy ta đây liền đi tổ chức đã được duyệt hội nghị lập tức giả mạ mộ tổ vô bàn một cái lập tức đinh kiểm tra đến hạng mục vì không thể đối kháng nhân tố gián đoạn hệ thống đem căn cứ biên lai trước mắt trạng thái vào kết toán kết toán bên trong kết toán hoàn thành hạng mục chính sai hữu hạng mục đầu tư kim n ạ c h lúc này hoàng kim chi phong đang tại tổ chức hội nghị cấp cao hôm nay chủ yếu nội dung hội nghị liền bốn chữ lớn thăng chức tăng lương đầu tiên cố thịnh xem như thống lĩnh toàn cục đồng thời trưởng khống bộ hạng mục cùng vận duy bộ môn cũng tham dự công ty tương quan sách lược chế định khai phát kế hoạch định chế đồng bạn hợp tác lựa chọn vừa làm cha vừa làm mẹ mẹ hoàng kim chi phong số một quyền thần chức vị cuối cùng là chiếm được cùng xứng đôi tấn thăng hoàng kim chi phong phó tổng giám đốc kiêm thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành mặc dù phó tổng giám đốc chức vị này hiện tại đối với cô thịnh mà nói tựa hồ còn không có bao lớn tăng lên cùng tác dụng dù sao hắn hiện tại đã là một tay che trời tồn tại nhưng dựa theo công ty chính thẩm thị tư bản quy định phó tổng giám đốc chức vị này ở công ty chia hoa hồng bên trên là có càng nhiều chiếm so quyền nói cách khác n g à y sau theo hoàng kim chi phong thể lượng phát triển cô thịnh chia hoa hồng tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng lớn đây là từ lợi ích lâu dài góc độ cân nhắc đương nhiên lợi ích trước mắt tự nhiên cũng không thiếu được cố thịnh lương một năm tăng lên từ năm mươi ngộ nhỡ nhảy lên t r ư ớ n g đến một trăm năm mươi vạn lúc trước tấn đằng khiển trách tư một trăm hai mươi vạn phải đ à o lao cô sự tình thẩm rượu rượu đến bây giờ còn canh cánh trong lòng có tiền đúng không ta cũng có đương nhiên hoàng kim chi phong ba kéo xe ngựa tam đại cự đầu chư bỏ cố thịnh bên ngoài chống trời bạch ngọc trụ lục biên tấn thăng làm hoàng kim chi phong trò chơi phó tổng giám kiêm nhiệm bộ hạng mục t r ư ơ n g trình xử lý chính tổ trưởng lương một năm từ nguyên lai ba mươi ngộ nhỡ nhảy lên đến một trăm hai mươi vạn không biện tử kim xả nhà từ đại giang tấn thăng làm hoàng kim chi phong trò chơi phó tổng giám kiêm nhiệm bộ hạng mục Mỹ thuật tổ、like、h kế hoạch dài lương tháng một năm chín không vạn đến mức cái khác phó chủ quản cùng các tổ viên công việc cùng vận duy bộ môn thành viên tại tiền lương đãi nộ phương diện cũng trên cơ bản đều lật một phen không ngừng mà mới tới xạ tổ cùng dù kỳ thì là dựa theo riêng phần mình am hiểu vị trí bị sắp xếp bộ kế hoạch cửa tốt đẹp thuật bộ môn đảm nhiệm phó tổ trưởng đến m ớ c này hoàng kim chi phong hoàn thành tự thành lập tới nay lần thứ nhất điều chỉnh thăng cấp tin tức công bố một mảnh vui mừng con siết dù sao đại gia gặp qua tăng lương chưa thấy qua như vậy tăng lương thẩm tổng tay nhỏ vung lên thiền lương trực tiếp tăng gấp đôi trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp tiếng vỗ tay như s n g động tiếng hoan hô không ngừng m a liên tại cái này lập tức thầm rượu rượu nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở đinh kiểm tra đến hạng mục lợi nhuận đinh đã mở ra diễn sinh hạng mục con đầu tư chật mạch thầm rượu rượu kém chút nhịn không được kêu lên sợ hãi cái này dạng này cũng được sao nguyên bản nàng c ò n tưởng rằng bởi vì con mẹn lạ lật lọng xài h n hữu cái này tờ đơn cũng sẽ tùy theo hết hiệu được đâu kết quả lại không nghĩ rằng hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài một đầu không thể đối kháng lại còn cho nàng kết toán mấu chốt nhất là hoàn lại tiền bội s u ấ t bảo lưu lại mười lần cơ sở hoàn lại tiền bội s u ấ t lại thêm chín mươi lần kèm theo hoàn lại tiền bội s u ấ t gấp trăm lần hoàn lại tiền thẩm rượu rượu mắt đều thẳng phát dầu ta dựa vào dựa theo chính thức bản hệ thống quy định nếu như lúc này nàng lựa chọn mở ra diễn sinh hạng một con như vậy hoàn lại tiền bội xuất sẽ kế thừa hạng một chính đồng thời còn có t h ể thẩm r ê n tiến cơ sở, lại à n tăng lên. h h T. t rượu rượu không khỏi ngược lại hít sâu m ộ t hơi một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của nàng cố nén nội tâm kích động chỉ thấy thẩm rượu rượu hít sâu m ộ t hơi bày ra không hơi rung động nào biểu lộ phủi tay mỉm cười nói tốt rồi các vị lần này thăng chức tăng lương chỉ là chúng ta hoàng kim chi phong một bước nhỏ bây giờ m ớ i ước câu lạc bộ đã gần trong găng tấc trở thành cỡ chung trò chơi công ty chúng ta s u thế tất thành về sau còn hy vọng đại gia có thể cố gắng nhiều hơn chúng ta dắt tay cùng ăn hoa thủ h để c Hoàng、Kim、Chi phong trở thành h o Kim trở Quốc giới tiếng r ò c h ơ chủ cột h vứt vàng, thế giới trò chơi trò ò v sáng trói Minh Tiếng trói Châu. Hoa! vỗ tay như sấm đậu thầm rượu rượu k h o á t tay vậy hôm nay biết trước hết lái tới đây cố tổng lưu một lần tham dự hội nghị nhân viên tán đi trong phòng họp chỉ lưu cố thịnh cùng thầm rượu rượu hai người thầm rượu rượu một đôi mắt to nhanh như chấp trực chuyển nàng đến tìm cớ đem sẻn hữu hạng mục con mở gấp trăm lần hoàn lại tiền a thua thiệt một vạn chính là một trăm vạn thua thiệt một trăm vạn chính là một ức giá trị này thăng chức tăng lương khai phát chi phí tăng gấp bội thời khắc cái này gấp trăm lần hoàn lại tiền cơ hội nàng có thể muôn ngàn lần không thể lãng phí không phải đến đau lòng chết nghĩ nghĩ l i ề n nghe t h ẩ m rượu rượu mở miệng nói ra lão cố chúng ta tiếp đó làm thế nào đâu cái gì làm thế nào cố thịnh nhúng mày tiếp nhận tiểu na cha đưa tới kẹo que nhét trong miệng ngươi chỉ phương diện nào đương nhiên là hậu tục hạng mục khai p h á ta t h ẩ m rượu rượu nói ra nguyên bản dựa theo chúng ta kế hoạch chờ sẽ ẩn hưu hạng mục chính thức đạt thành hợp tác hoàng kim chi phong là muốn toàn thể xuất động viên phó nghe hồng tiến hành khai phát nhưng bây giờ cọ mẹn lâm thời lật lọng sẽ không tiếp tục cùng chúng ta hợp tác sẽ ẩn hưu hậu tục khai phát Công ty nguyên bản ty k hiện a p tại kế h o mượn đông tân trò chơi điện tử lễ nhiệt độ thảo luận độ cực kỳ họa bạo hai trò chơi chính là cực đạo báo tắc cùng sài hn hiu dẫn đường thử chơi bản là ta dẫn đội làm hiện tại chính là tình thế lửa nóng thời điểm c h ú nhưng g ta liền từ tay liền nó vào k a i phát chứ. Thế h n là, Siren hôm ư u quyền bản k h n trong g phải sao trong tay c nay là s o Thầm ta chúng miệng, rượu rượu bẹp l ấ cái gì v à o tay thầm rượu rượu quan Đây à? là i cùng h ạ n g mục c hưu í n liên quan. n h chỗ h có n nay, Siren g hôm h ư bản quyền tại c o m mẹ là trong tay nếu như cứng rắn cọ sợ là sẽ phải gây nên một chút không tất yếu bản quyền tranh chấp ngươi là chuẩn bị bắt ngươi trước đó chuẩn bị kỹ càng bản kế hoạch đổi cái tên khai phát sao Thầm Diệu Diệu biết Cô Thịnh đối với thật ầ m ra dựa theo tiểu na trà nói hắn đại khái có thể đem sẻn hữu chính làm nhân vật chính tên đổi một cái nhị cầu đại trụ tiểu soái đều được trò chơi tên cũng được tùy tiện vào được thay thế gọi câm điếc đồn loại hình đồng thời còn có thể đối ngoại tuyên bố nguyên ban nhân mã chế tạo đến lúc đó một dạng có thể thành công nhưng mà cố thịnh lại không nghĩ làm như vậy hẳn thấy sài e n hữu i chính là sài e n hữu i dêm cùng mạ dị câu chuyện nên ở cái này y phía dưới phát sinh đổi tên liền không đúng vị nhi ngay vậy thầm rượu rượu nhẹ nhàng thở ra nàng là có chút sợ hãi lao cô kéo dài nhiệt độ đem vốn chuẩn bị tốt câu chuyện rời ra ngoài dù sao sài e n hữu i tờ tờ hiện tại quá hỏa một khi lao cô xuất ra nguyên bản bản kế hoạch nói đây mới là ta lúc đầu thiết kế nhất nguyên chất mùi vị tâm lý khủng bố thể nghiệm như vậy nàng cái này gấp trăm lần hao tổn từ b i lai、like. sợ là lại muốn đổ xuống sông xuống biển cái tiêu tất nhiên không cần nguyên lai、like、thiết kế đề án lại thế nào từ sẽ ẩn h i u tờ tờ vào tay đâu thầm d i ệ u d i ệ u nằm ở trên bàn hội nghị nghiêng đầu nhìn về phía cố thịnh chứng màu a cố thịnh từ lúc ngay từ đầu phát hiện con mẹn là phải đổi quẻ liền đã quyết định c h ú ý lúc này đều đã đem tác phẩm hối đoái tốt rồi cho nên trả lời rất kiên quyết ta không phải sao tại tờ tờ cuối cùng còn lưu cái chứng màu nha chứng màu thầm rượu rượu cố gắng nghĩ lại một lần bởi vì việc này một mực tại cố thịnh trong đầu quấn cho nên h ắ n có thể thoát ra nhưng mà đối với thẩm rượu rượu mà nói chứng màu chuyện này nàng thật đúng là đến hồi tưởng một chút dù sao tại t ợ tờ rất nhiều thảo luận bên trong chứng màu nhiệt độ tựa hồ không phải sao đặc biệt cao các người chơi càng thêm chú trọng điểm phần lớn ở trong lòng khủng bố cơ cấu cùng đối với bản thể t ì n h tiết phòng đoàn phía trên a ta nhớ ra rồi cố gắng nghĩ lại một lần thẩm rượu rượu ngồi thẳng người ngươi là nói cuối cùng nhân vật chính thu đến cái k i a tin nhắn hừ hừ cố thịnh gật đầu liền từ cái tia cái tin nhắn tới tay nhưng làm là một cái khác độc lập câu chuyện u thẩm rượu con mắt không khỏi sáng lên có hy vọng a lão cô sự an bài này có thể nói là hoàn mỹ phù hợp nàng tâm ý đã xem như cùng s ẻ n hữu có chỗ liên quan thỏa mãn mở ra từ biên lai、like、điều kiện lại xem như bắt đầu từ số không mới khai trương là một cái hoàn toàn mới khủng bố cho chơi cứ việc đã như thế lao cô vẫn có thể hưởng thụ khủng bố c h i vương danh hào mang cho hắn nhiệt độ nhưng dù sao cũng so để cho hắn khai phát một cái huyết mạch thuần khiết đổi s á t s ẻ n hữu phải tốt hơn nhiều dù sao lần này mình hoàn lại tiền có trọn vẹn gấp trăm lần chỉ cần hơi thua thiệt một chút tại siêu cao đội xuất ra chỉ giới liền đầy đủ có thể nhìn đây đã là nhất có lợi cho mình tình huống nghĩ tới đây thầm rượu rượu gật gật đầu ân rất tốt ta cảm thấy hạng mục này có thể thành vậy chúng ta đã được dệt ta nghe vậy cố thịnh không khỏi mướn g mày hiện tại thầm rượu rượu s ư ơ n g sở hiện tại a có vấn đề gì không chỉ thấy cố thịnh cười nói hiện tại đã được dệt lời nói dựa theo khai phát tiến độ để tính chúng ta thế nhưng là có cực lớn s á t suất cùng xe ả n hiệu tông xe ngươi xác định chúng ta không xen kẽ cái gì trò chơi nhỏ loại hình t h ô i chỉ h o á n một lần tiến độ đem xe ả n hiệu nhường trò qua đi chúng ta chỉ là một công ty nhỏ cọ mẹn lạ ra đại nghiệp đại cùng loại hình tông xe ngươi không sợ lô vốn a nguyên bản Cố thầm rượu rượu vừa mới cái kia lớn mật ý nghĩ chính là muốn cùng con mẹn lạ đón đầu chạm vào nhau ta đương nhiên biết chúng ta đụng bất quá cò mẹn lạ nhưng ta muốn chính là cái này hiệu quả mà bây giờ đang nghe xong cố thịnh trêu chọc về sau lòng tin nàng càng sung túc hừ thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn con lên làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng đứng dậy chống nạnh ta sợ cùng cò mẹn lạ tông xe ta sáng tạo không chết nó ts b a o ý tứ kinh điện quyên định thời gian lại ts câu n g u y ệ p phiếu hết chương này chương một trăm bảy mươi năm xe tải khởi động chương một trăm bảy mươi năm xe tải khởi động tiểu na cha tất nhiên không ý kiến cố thịnh thì càng không ý kiến bất quá cố thịnh nhưng lại cũng thật bội phục thẩm rượu rượu dũng khí nàng thực sự là là cái thiết đầu hoa ai cũng dám đụng từ tinh mang đến con rượu lại đến châu á các cường giả cùng tấn đẳng khoa học kỹ thuật con đường đi tới này bọn họ trong bóng tối kẻ địch nhiều vô số kể đừng phải trở ngại cùng khó khăn cũng một cái tiếp một cái nhưng mà t h ẩ m diệu diệu đối với hắn tín nhiệm nhưng thủy chung như một cho tới bây giờ cô thịnh còn nhớ kỹ chế tác thứ nhất trò chơi ma di â lúc tiểu na tra tay nhỏ v ù n g lên chi phí trực tiếp tăng gấp đôi bộ dáng mà bây giờ bọn họ sắp cùng c ó m m n lạ cái thế giới này cấp công ty game nên đón lần thứ nhất giao phong mặc dù bây giờ bản thân người k h o á c khủng bố v u a trò chơi hào quang trước có phạt mọ phô bị hạ sau có sẹn hữu tờ tờ hai bộ khủng bố trò chơi liên tiếp thành công mà c o m m n là bên kia năm bộ khủng bố trò chơi bội nhiều doanh thiếu chỉnh thể hao tổn có thể xưng khủng bố trò chơi lô đen bản thân bao nhiêu là hơi lấy mình trưởng đọ sức đối phương ngắn nhưng mà liên thị trường mà nói hoàng kim chi phong là tuyệt đối thế yếu m ộ t phương bởi vì trò chơi là cần sân thượng vùng số mạ tỏ s ầ n số gì không thể so với t c toàn cầu tỷ lệ phổ c ấ p cao căn cứ năm ngoái thống kê toàn cầu máy tính cá nhân người sử dụng số lượng đã vượt qua ba mươi ước hơn nữa liên hệ tính cực mạnh vô luận ngươi là cái nào sân thượng trò chơi chỉ cần đổ bộ pc như vậy các người chơi đều có thể tiến hành mua sắm dung loạn duy nhất khác nhau chính là lên lục bình đại khác biệt mà thôi nhưng vùng số mạ tỏ sân xô gì không giống nhau bởi vì nó phát triển thời gian ngắn ngủi các đại doanh nghiệp sản xuất cũng muốn cấp chiếm thị trường tiền cơ cho nên nó độc chiếm tính là phi thường mạnh mà có mẹn là xem như thế giới cơ bản nhất cảm giác h o a n g thuyền xuất phẩm doanh nghiệp sản xuất một trong năm ngoái tuyên bố cmn ba tăng thêm đ ờ i trước cmn hai tại bây giờ toàn cầu thị trường số định mức bên trong chứng cứ rất lớn một bộ phận hai đ ờ i buồn g s ố m à tỏ s ầ n s ố gì cộng lại chừng mấy ngàn vạn đài nói cách khác sài hn h i g h một khi đem bán liền sẽ có mấy ngàn vạn thụ chúng thị trường t r ư lấy nó có thể trái lại bên mình đâu bây giờ hoàng kim chi phong vững chắc nhất kiên cố cũng là duy nhất buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì đối tác chính là nghệ du nhưng nghệ du thực lực ca ở trong nước còn không sánh bằng cọ mẹ lạ thì càng đường sách toàn cầu phạm vi cho tới bây giờ nghệ du ít hai tại toàn cầu phạm vi bên trong lượng tiêu thụ cũng bất quá m ấ y trăm vật đài cùng c ó mẹ lạ hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên thậm chí nói câu không dễ nghe hắn cố thịnh chính là lợi hại nữa phụ khác một lần tỷ tản phồn kỳ tích đem nghệ du ít hai bên trong ghi danh suất kéo căng cũng bất quá là người ta cọ mẹn là thị trường một phần mười mà thôi thậm chí còn không đến một phần mười đây là tuyệt đối thế yếu đương nhiên Hoàng kim chi phong làm một nhà độc lập công ty game ở nơi này bộ phận trò chơi đưa lên sân thượng lựa chọn bên trên cũng được mở ra lối riêng ví dụ như mế quốc vân huy vị vẹn đi nhưng mà cố thịnh chỉ nhìn liếc mắt cái tên này đầu liền long long vì vẹn đi tên này để cho hắn càng cảm thấy không rõ nếu như nói có mẹn là chính là thời không song song bên trong cổ nam y như vậy vị vẹn đi tám chín phần m ộ ư ơ i chính là thời không song song bên trong vị vẹn, vẹn đi muốn so bi thép tiên nhân có mẹn là càng làm trọng hơn lượng cấp thác ý thâu tóm bạo lực phá giải treo biển hành nghề tiêu thụ cường thế giảm biên chế can thiệp thiết kế đề án v â n v â n vì kiếm tiền chỉ có n g ư ơ i nghĩ không đến không có nó làm không được thậm chí so sánh g i ớ i liền tấn đằng loại này có t i nhận giả đều lộ ra đáng yêu đứng lên tối thiểu nhất tấn đằng hắn chỉ là phục chế mà thôi tốt xấu hay là tại làm trò chơi vì vẹn đi loại này trọng lượng cấp xúc sinh đã hoàn toàn đem trò chơi thiết kế xem như dây chuyển sản xuất đánh đinh ố c cho nên cho dù vân u y buồng sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì có thể ở thế giới phạm vi bên trong cùng có mẹn la địa vị ngang nhau hơn nữa nếu như mình mở miệng bọn họ tám chín phần m ư ơ i cũng nguyện ý tiếp nhận bản thân cố thịnh hay là không muốn cùng vị vẹn đi loại này hình t h ủ kỳ q u á i cường quốc sinh ra quan hệ gì như vậy tổng hợp xem ra tại tiếng tâm phước diện hoàng kim chi phong chiếm ưu ở thành phố trận phước diện có mẹn là chiếm ưu bởi vì song phương sở trường không có ở đây một cái vĩ độ bên trên cho nên rốt cuộc ai ưu ai kém liền mỗi người một ý hoàng kim chi phong chưa hẳn có thể thua có mẹn là cũng chưa chắc có thể thắng thế là hai ngày sau đã được duyệt hội nghị tại cố thịnh dưới sự chủ trì tổ chức thật ra nguyên bản đã được duyệt hội nghị là cần tổng tài thẩm rượu rượu ở đây chủ trì nhưng ngay tại hôm qua hoa n điện quản lý trưởng tưởng anh tài điện thoại tới là quản lý trưởng liên vào tháng trước hoa n g u điện cao tầng b à n trị sự nhiệm kỳ mới lão quản lý trưởng tuyên bố về hưu duy nhất người ứng cử tưởng anh tài c ư ớ i ngựa nhậm chức nhiều năm vợ nấu thành bà mà tưởng anh tài sau khi nhậm chức chỗ đứng trước đệ nhất kiện đại sự chính là hàng năm tháng hai đúng giờ tổ chức hoa n g u điện công l í c h từ thiện tuần hoạt động đến lúc đó hoa n g u điện sẽ mời trong nước bộ phận trò chơi phòng làm việc công ty đoàn thể t r ờ đẩy ra tất cả trò chơi từ thiện bao mà cái gọi là trò chơi từ thiện bao chính là tất cả công ty đem nhà mình kinh điện game cổ tiến hành đóng gói bán hạ giá đồng thời đem từ thiện bao tiêu bán ngạch mười mười lăm hiến cho cho công lích sự nghiệp từ thiện cái này hoạt động năm đó một khi đẩy ra liền thu hoạch một đám khen ngợi nhất là đối với công ty nhóm mà nói buộc chặt bán hạ giá hình thức g á t chủ bài ít lãi、like、tiêu thụ mạnh vì mọi người mang đến lợi ích đồng thời tích cực tham dự công lích sự nghiệp cũng làm cho đại gia thu hoạch hy vọng cùng thanh danh được cả danh và lợi hoạt động công ty nhóm tự nhiên cũng là tích cực tham gia có thể cũng chính bởi vì cái này hoạt động quá mê người dẫn đến sơ kỳ muốn tham gia công ty quá nhiều trò chơi chất lượng tốt xấu lẫn lộn thậm chí có công ty hoàn toàn chính là vì tham gia náo nhiệt mà tham gia kết quả là ở đằng sau trong vài năm hoa n g u điện mạn mạn hoàn thiện chế độ đ ề cao yêu cầu bắt đầu dùng mời chế độ hàng năm từ thiện tuần hoạt động hoa n g u điện đều sẽ định ra danh sách chỉ mời tại quốc nội nhất tuyến cấp bậc công ty cùng phòng làm việc trình độ lớn nhất cam đoan từ thiện bao chất lượng mà năm nay thường anh tài sơ trưởng hoa n g u điện tại hắn chỗ định ra mời trong danh sách vị thứ nhất chính là hoàng kim chi phong mặc dù từ thể lượng đi lên nói bây giờ hoàng kim chi phong còn xa không đủ trình độ một đường công ty nhưng lực ảnh hưởng lại một chút không thua chấn đỉnh n ộ diễm tấn đằng nghệ du chở một đường công ty đoàn thể kết quả là tại tường anh tài dưới sự kiên trì nhiều lần thảo luận hoàng kim chi phong được phá cách liệt vào từ thiện tuần được mời công ty mà tường anh tài cũng tự mình gọi điện thoại mời hoàng kim chi phong phái đại biểu tham gia ngày mai muốn tổ chức m ớ i biết cơ hội tốt như vậy lại là quản lý trưởng tự mình mời hoàng kim chi phong tuyệt đối phải đi cổ động kết quả là sáng sớm thẩm rượu rượu liền dẫn sở khinh chu ngồi lên xe lửa thẳng đến trong kinh đô đi gặp đi đến mức đã được duyệt công việc nha thẩm tổng lâm thời đi công tác liền không tham gia hôm nay đã được duyệt hội nghị lúc buổi sáng hoàng kim chi phong trong phòng họp cố thịnh nhâm g thanh v a n g lên đã được duyệt công việc toàn quyền do ta đại diện xác định nghe nói như thế từ lục biên đại giang đến giang vân tam đại bộ hạng mục tổ trưởng lại đến rộng rãi khương san du kỳ cùng xạ tổ mấy tên phó tổ trưởng tất cả đều không có gì đặc thù biểu thị chỉ là khẽ gật đầu chờ lấy cố thịnh lời kế tiếp tựa hồ cũng không có đối với thẩm tổng không tham dự chuyện này coi trọng cỡ nào ta con mẹ nó quả nhiên là quyền thần cố thịnh ở trong lòng nết nết miệm hám g n g một cái mở miệm nói ra nói g ư toàn ta trước chúng ngày tổng hộp Hai thẩm mở đến đây cố n nói nói. c thịnh nhìn về phía xạ tổ cùng dù kỳ chỉ thấy hai người gật gật đầu khẳng định cố thịnh thuyết pháp bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không từ đi c có mẹn là công tác chuyển đầu hoàng kim chi phong ôm、um、ấp mặc dù từ kết quả đi lên nói có mẹn lạ hành vi cũng không có cho chúng ta tạo thành tổn thất b a o lớn cố thịnh tiếp tục nói nhưng mà loại này bội bạc cám độ trần thương hành vi vẫn là để thẩm tổng rất không hài lòng thẩm tổng chính miệng nói với ta lần này chúng ta muốn cùng có mẹn lạ đụng nhau hơn nữa muốn tranh thủ n g h i ề n chết c ó mẹn lạ để cho bọn họ nhìn một chút sai h n hữu tờ sở dĩ thành công không là bởi vì bọn họ có mẹn lạ gia đại nghiệp đại mà là bởi vì chúng ta hoàng kim chi phong năng lực phi phạm cũng làm cho bọn họ rõ ràng khủng bố trò chơi tương lai rốt cuộc nắm giữ ở trong tay a y mà khi ta hỏi thẩm tổng đến t ộ n cùng là không lo lắng đụng nhau thất bại lúc thẩm tổng chỉ trở về ta ba chữ nói đến đây chỉ thấy cố thịnh dối ra ba ngón tay trong mắt hàn quang loại lên sắt khí nghiêm nghị đâm chết nó cực kỳ h i ề n nhiên t h ẩ m rượu rượu hôm qua trò đùa để cho cố thịnh hiểu sai ý t h o á c mà lời vừa nói ra trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh k h ẽ hô thật cuồng phải biết ở trong mắt mọi người n g ó sen tổng vẫn luôn là một bộ hiền hòa rộng rãi đối với chuyện công ty vẫn không nhiều hơn hỏi chân chính đem đại g a xem như hảo bằng hữu thiện lương cô nương không nghĩ tới luôn, luôn hiền hòa ngõ sen tổng lại còn có thể nói ra h u n g manh như vậy lời đề khí mặc dù c ù n g có mẹ lạ loại này quái vật khổng lồ đ ụ n g nhau nhất định hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra nhưng mà n g ó s e n tổng đều nói như vậy lại thêm có cố tổng giám đốc điều hành vị này khủng bố v u a trò chơi t ò a trấn c ù n g có mẹ lạ vung tay đánh cược một lần chưa chắc không có tỷ số thắng húng chi xem hoàng kim chi phong con đường đi tới này bọn họ gặp được không người nào là k i n h địch thế là trong phòng họp đám người đầu tiên là ngươi nhìn ta ta xem một chút ngươi trong mắt ngao ngao khí đốt liệt diễm tiếp lấy đột nhiên vô bản hào khí căn vân mẹ nó sen tổng đều chính miệng nói không hài lòng chơi hắn mẹ cọ mẹ lạ nó sen tổng không hài lòng chính là các huynh đệ không hài lòng làm tinh mang quang diệu chấn đình tấn đằng tam đại tướng chúng ta một đường cũng là trận đánh ác liệt đánh tới sợ nó cái cọ mẹ lạ so tay một chút nó sen tổng hôm trước phát tiền hôm nay lên tiếng không đừng nó sen tổng chỉ ở đâu ta đánh ở đâu làm l i ê n xong rồi đợt g ờ diễn viên chính đoàn đội bốn người ba người đều ở ta ngồi ở đây cọ mẹ lạ cái này sóng hẳn phải chết nó sen mục lục đánh dấu như vậy rõ ràng trăm năm khó gặp a cái này sóng nhất định phải để cho nó xen tổng g i ả i hận lao cấu ngươi nói các h u y n h đệ thế nào làm a chính là thịnh ca ngươi nói thế nào làm cái này sóng nhất định phải để cho con mẹ lạ kiến thức một chút cái gì gọi là hát thủ toàn hiểm n ử a treo đã sẵn sàng xe tải khởi động đâm trong lúc nhất thời quân t i n h xúc động phải biết ngay tại ba ngày trước thẩm rượu rượu thế nhưng là vừa mới dẫn đầu cho mọi người điên cuồng phát ra một đợt tiền lương có câu nói rất hay đoạn nhân tài lộ liền như là giết cha mẹ người lúc này ai dám để cho thẩm rượu rượu không hài lòng người đó là toàn bộ hoàng kim chi phong kẻ địch lớn nhất comment lạ ra đại nghiệp đại thì thế nào như thường dương ngươi thấy thế cố thịnh cũng là tâm trạng khuấy động phủi tay như vậy lần này chúng ta nếu là muốn kiểm chuẩn comment lạ kiểm chuẩn s à i e n hữu tự nhiên cũng phải từ tờ tờ trên người ra tay bây giờ s à i e n hữu bản quyền tại comment lạ trong tay nắm chúng ta muốn mượn dùng cái tên này khai phát là không thể nào nhưng cũng may du kỳ nói đến đây cố thịnh đưa tay ra hiệu hướng ca mỹ quạ du kỳ ban đầu ở khai phát tờ tờ thời điểm du kỳ đưa ra một cái phi thường tuyệt diệu ý tưởng đó chính là cho bộ này thử chơi bản chủ sườn giao g phó một cái thân phận mà trải qua đại gia thảo luận về sau nhất trí cho rằng đem nó thiết lập thành đối với chân tướng truy cầu vô tận phóng viên hợp lý nhất thế là thì có đại gia chứng kiến kết thúc chứng mẫu mà bây giờ sa i è n hữu câu chuyện đối với chúng ta mà nói đã kết thúc nhưng phóng viên m ì ở câu chuyện vừa mới bắt đầu nói chuyện chỉ thấy c ô thịnh một bên thân nhường ra sau lưng kích quang hình chiếu màn hình nhấn trong tay điều khiển từ xa chỉ thấy cái kia kích quang hình chiếu màn hình bên trên mở ra trò chơi trang bịa xuất hiện âm u n g n g kiềm chế Đống đồ đứng cống lộn sộn trong nước, một cái cao lớn khôi ngô nam nhân âm chầm đứng xứng xứng, hai con mắt phát ra quỷ dị còn sáng. một thả phát mắt phát khôi chầm hai ra cao cái âm quỷ dị bàn hội nghị bên trái thủ vị lục biên sờ soạn một cái nhìn xem cái kia âm phủ trang bịa không khỏi dùng mình một cái cố thịnh mỉm cười nhẹ gật đầu nháy mắt nếu chạy trốn không sai tương tại sẽ ẩn hiu tờ tờ bên trong chỗ trôn xuống trứng màu chính là vì dẫn xuất bộ này tại cố thịnh kiếp trước bên trong có thể xưng hiện tượng c ấ p khủng bố trò chơi Có lẽ n g tại chưa trong h qua mì ở c phong thư vị này vô danh thị nhắc lên một tòa ở vào cỗ lộ gia đồ tên là bệnh viện tâm thần núi mặt xài địa phương nói nơi này đang tiến hành một trận cực kỳ dọa người nghe thí nghiệm mỹ ở thử nghiệm phản truy tra biêu kiện nơi phát ra nhưng lại phát hiện đây chỉ là một giả lập h ỏ n g thư thế là ông tò mò cùng đối với chân tướng chấp nhất mỹ ở quyết định lên đường tiến về cỗ lộ ra đồ nhiều thừa dị p bóng đêm chui vào điều tra tòa này bệnh viện tâm thần ở chỗ này mỹ ở sẽ kinh lịch kinh hồn nhất khủng bố một đêm điên cùng người bị bệnh tâm thần cùng quỷ dị biến dị thể sẽ đối với hắn triển khai không ngừng nghỉ truy sát mà hắn nơi rửa dẫm chỉ có một bộ để cho hắn có thể đủ tại đen kịt bên trong miễn cưỡng thấy rõ con đường nhưng lại lúc nào cũng có thể hết điện giờ và máy ngầm hỏi bệnh viện tâm thần truy sát chạy trốn hết điện giờ vờ máy âm phủ quả thực quá âm phủ những từ ngữ này đơn đọc sách đi ra tùy ý m ộ t hạng đều sẽ gọi người cảm thấy không thoải mái mà cố thịnh lại đem ba hạng này hỗn hợp đến cùng nhau có trời mới biết bộ này trò chơi rốt cuộc có âm phủ đến mức nào hết chương này chương một trăm bảy mươi sáu f i t r c o mina chương một trăm bảy mươi sáu f i t r c o mina hoặc cứ việc lúc trước phóng viên my ở cái này tưởng tượng là dù kỳ linh cảm đột phát đưa ra nhưng nàng là như thế nào cũng không nghĩ đến cố tổng giám đốc điều hành lại có thể dựa vào một cái như vậy tiểu tiểu đâu sợi kéo ra một tấm to lớn lưới từ đó đ a n thành một bộ hoàn chỉnh trò chơi c h ắ c không được ngày đó hắn kích động như vậy đâu cái này đầu v ó c xoay chuyển cũng quá nhanh n a dù kỳ t ế dại quay đầu nhìn xem xạ tổ phát hiện xạ tổ tiền bối cũng cùng bản thân biểu lộ một dạng dù sao hai người bọn họ ban đầu là cái này chứng màu trực tiếp nhất người tham dự cho nên kinh ngạc cảm thụ cũng là s â u nhất thậm chí nghe cố tổng giám đốc điều hành ý tứ nếu như bộ này tháo lặt thành công lời nói mỹ ở còn đem trở thành gánh chị hoàng kim chi phong ca tính hóa nhãn hiệu chìa khóa xem kẽ đến bọn họ về sau khủng bố trong trò chơi vi phạm tư tưởng kế tiếp cố thịnh cũng thô sơ giản lược mà giảng thuật một lần thiết kế đề án để cho đám người làm đến tâm lý năm chắc cũng đem thiết kế đề án phát xuống đến từng cái người phụ trách trong tay trò chơi tình hình chung cơ bản cũng là như thế đại gia còn có nghi vấn gì không cố thịnh vừa nói nhìn quanh một vòng đám người đã được duyệt biết lái tới đây cơ bản liền xem như chuẩn bị kết thúc đám người nghe qua hạng mục giới thiệu nhao lòng tin dồi dào biểu thị không có vấn đề gì đã làm tốt đụng chết cò mẹn l ạ chuẩn bị chỉ có xạ tổ há to miệm có chút muốn nói lại thôi bây giờ nhân viên phát triển xác định thiết kế đề án xác định kiểm chuẩn trò chơi xác định có thể duy trì có dự toán cố tổng giám đốc điều hành chậm chạp không nói là một tên kinh nghiệm phong phú game đệ sinh nơ s a tổ đối với dự toán chuyện này là phi thường mất cảm bởi vì bộ kế hoạch là cái lấy tiền làm việc nhi bộ môn đại đa số thời điểm bọn họ công tác chính là cân nhắc dự toán chi phí cùng hiệu quả hiện ra ở giữa quan hệ dù sao kế hoạch trò chơi là văn tự mà trò chơi thì là lấy hình ảnh làm cơ sở xây dựng như thế nào tại có hạn dự toán bên trong đem văn tự hoàn mỹ chuyển hóa làm hình ảnh cùng có thể thao tác trò chơi tận khả năng để cho trò chơi hiện ra hiệu quả đạt tới tốt nhất chính là bọn họ tổ kế hoạch cần làm nhưng bây giờ cố thịnh lại duy trì có đem dự toán cho rơi xuống cái này khiến xạ tổ thật bất ngờ bởi vì hắn thấy cố thịnh làm một tên kinh nghiệm phong phú sáng ý siêu q u ầ n trò chơi nhà thiết kế là không nên đem trọng yếu như vậy một vòng rơi xuống càng làm hắn cảm thấy n g o à i ý muốn là không chỉ là cố thịnh giang vân hắn hợp tác cộng tác người lãnh đạo trực tiếp bộ hạng mục tổ kế hoạch tổ trưởng vậy mà cũng thờ ơ tựa hồ hoàn toàn không nhớ ra được dự toán chuyện này cái này cái này không khỏi cũng có chút quá không chuyên nghiệp a còn là nói bọn họ đều quên không được sạ tổ âm thầm nhữ mày người khác quên hắn không thể quên tất nhiên gia nhập hoàng kim tri phòng liền muốn khắp nơi thay công ty c ấ n nhắc như vậy mấu chốt phân đoạn bản thân có nghĩa vụ nhắc nhở tổng giám đốc điều hành cái kia sạ tổ nhắc tay ra hiệu tổng giám đốc điều hành liên quan tới chúng ta cái này hảo lặt dự toán ngài là không phải sao quên nói rồi sạ tổ cảm thấy mình nhắc nhở cực kỳ mấu chốt dù sao dự toán căn hệ trọng đại bản thân mới mở miệng đại gia khẳng định cũng sẽ nhau nhau giật mình đối với mình kín đáo tâm tư biểu thị khẳng định cùng khen ngợi nhưng mà lời vừa nói ra Chỉ thấy toàn bộ trong phòng họp chỉ trệ tiếp theo đại gia vậy mà đều cười cười cười là có ý gì sa tô nghe lấy trong phòng họp một mảnh thiện ý cười vang có chút một bức hơn nữa không chỉ có đại gia cười thậm chí ngay cả tổng giám đốc điều hành đều cười p h ả n phất chuyện này căn bản không cần thiết đề cập một dạng cái này cái này sa tô thậm chí bị cười hơi sợ hãi cái này có gì b u ồ n cười sao không có ha ha ha chỉ thấy giang vân đưa tay vô vô một mặt mộng bức hắn ta là nói tại cái khác công ty g a m bên trong cái này không có gì vượt cười nghe giang vân lời nói s a tổ có thể m ộ t b ư ớ c cho nên chúng ta hoàng kim chi phong là có cái gì đặc thù chi phí dự toán phương án sao đương nhiên đối diện lục biên mở miệng nói hoàng kim chi phong chi phí dự toán phương án chính là không có phương án lần này s a tổ xem như triệt để đứng máy thậm chí ngay cả một bên bên cạnh dù kỳ đều có chút n g u ách cái gì gọi là không có phương án mặt chữ ý tứ cố thịnh tu sửa tới hai vị một mặt mê mang hiển nhiên là còn không hiểu rõ hoàng kim chi phong phong khoáng chi phí đầu nhậm phương thức thế là mở miệng nói ra nói như vậy ngươi cảm thấy chúng ta bộ này hảo lặt tại nghệ du ít hai bên trên khai phát chi phí ư ớ c chừng cần bao nhiêu đâu cái này ba nghìn vạn năm nghìn vạn dù k ỳ dù sao không phải là chuyên ả n h quay đầu nhìn về phía sato xa xa không chỉ sato lắc đầu sa hèn hiu tờ tờ khai phát thành bùn là hai trăm tám mươi vạn đ ao hẹn hợp hai nghìn vạn mặc dù tại bản thể khai phát bên trên bọn họ vẫn như cũ có thể kéo dài sử dụng phổ e ẹ n nịt động cơ cùng tờ tờ động cơ khai phát thành quả nhưng cân nhắc đến còn mẹn là tốc chiến tốc thắng sách lược bọn họ tất nhiên sẽ vận dụng đại lượng nhân lực cùng bao bên ngoài nó tổng khai phát chi phí c ũ người là xem. xem đầu a tiên mà nói chúng ta đến lúc đó là muốn ghi danh nghệ du ít hai nghệ du ít hai lớn nhất mang tính tiêu chí đặc điểm chính là toàn cảm giác phụ trợ mà muốn thực hiện toàn cảm giác phụ trợ nhất định phải tại toàn cảm giác kỹ thuật trên giới công phu đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu cuối ố thịnh bắt đ ầ cho tính, hệt xạ tổ đếm trên đầu ngón tay đếm đầu đó năm ngón ý cùng chính là thời gian dựa theo thẩm tổng t h ị thị c h ú nghe lấy tổng giám đốc điều hành lời nói xã tố lông mày càng nhịu càng sâu đúng a lại muốn bảo đảm chất lượng lượng lại muốn bảo thời gian cái này nhưng đều là tiền cứ việc hoa quốc chỉnh thể trò chơi ngành nghề tiền lương trình độ muốn so nghe hồng thấp ước chừng mười mười lăm nhưng muốn bù đắp bên trên cùng co mẹn lại ở giữa t r í n h lệnh c h ít cũng phải cùng s n hữu ngang bằng cũng chính là một t ớ c một nam ước nghĩ đến đây sato không khỏi cho mày nhìn về phía cố thịnh cho nên chỉ thấy cố thịnh bung ô tay cho nên a từ trên tổng hợp lại nhìn xem hoa đi lười nhắc tính dù sao cái này một cái trò chơi lại không thể đem công ty móc cái đáy nhi rơi huống hồ đem công ty móc cái đáy nhi rơi sự tỉnh chúng ta cũng không phải chưa từng làm làm ngươi trò chơi là được rồi không quan tâm tiền sự tỉnh a sato k é m chút một hơi không có lên tới nhìn xem hoa cái gì mẹ hắn gọi nhìn xem h o a nguyên bản hắn cho rằng cố thịnh cho hắn tính cái này một đống đồ vật là muốn nói cho hắn biết hạng mục này gian khổ dự toán có hạn cần sai tiết kiệm một chút đâu kết quả ngươi nói cho ta lười nhắc tính nhìn xem hoa cái này mẹ nó gọi cái gì quỷ dự toán a nhà ai công ty game dự toán là nhìn xem hoa a nhìn thấy s ạ tô giật mình hoảng hốt bộ dáng liền nghe trong phòng họp một mảnh cười v a n g lập tức tràn đầy vui sướng bầu không khí tốt rồi s ạ tô gặp s ạ tô một mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi bộ dáng vẫn là giang vân người tốt vỗ vỗ hắn ra hiệu không cần kinh ngạc như vậy hoàng kim chi phong cho tới bây giờ đều không giảng cứ dự toán thậm tổng chí ấ t vì trò chơi chất lượng bọn họ liền dự toán đều có thể hoàn toàn thả ra thậm rượu rượu đây là một cái như thế nào tồn tại nhìn như tuổi trẻ bề ngoài phía dưới lại ẩn chứa như thế nào hừng hực lý tưởng cùng tất cả những thứ này tất cả cũng là bởi vì thâm tổng nàng mới thật sự là yêu quý trò chơi yêu quý cái này là nghề yêu quý môn này nghệ thuật người cho nên tại nàng toại trấn phía dưới hoàng kim chi phong tài năng hấp dẫn là như thế tinh binh cường tướng người trong đồng đạo s i ê u phải chết bên trong sato rực rỡ hiểu ra chậm rãi gật đầu lợi hại như thế xem ra gia nhập hoàng kim tri phong rất có thể là hắn đ ờ i này làm chính xác nhất quyết định trong p h ú t chốc sato đã từng đã nhanh muốn tại co mẹn lạ bên trong dập tắt lý tưởng hòa diễm lần nữa nhanh nhóm từng có lúc hắn cũng đúng trò chơi ôm lấy tràn đầy nhiệt tình hắn đã từng là cái người chủ nghĩa lý tưởng hắn cũng đem trò chơi coi là nghệ thuật mà bây giờ một bầu nhiệt huyết lần nữa s ô i trào rộng lớn sân khấu đã vì hắn triển khai sato tang sato ở trong lòng gào thét hiện tại đến v ì minh chủ rượu rượu tăng tận trung thời điểm ta hiểu nghĩ đến đây sato ánh mắt biến trước đó chưa từng có mà sắc bén thông minh sato đem bật hết hỏa lực ma cố thịnh cũng là rèn sắt khi còn nóng tốt như vậy hiện tại ta tuyên bố nháy mắt nếu g h áo lặt hạng m ụ đã được duyệt khởi công cứ như vậy đến từ nghe hồng có mẹn lạ xuất phẩm x à i ăn hữu cùng đến từ hoa quốc hoàng kim chi phong áo lặt tại cùng yên t ĩ n h ở giữa gần như đồng thời khởi công có mẹn lạ bên kia nghĩ là tận khả năng kéo dài thời gian để cho đỡ tờ nhiệt độ lại kéo dài nhiều một hồi có thể không nói tận lực không nói hoàng kim chi phong bên này nghĩ là bí mật khai phát tận lực không nên để cho con mẹ là phương diện chú ý tới bọn họ sắp khởi xướng p h ụ c kích tránh cho con mẹ là từ đó cản trở thế là song phương ở nơi này loại kỳ quái trong không khí l ạ g yên triển khai một trận quân bị thi đua nhưng mà cứ việc song phương đều nói năng cẩn thận đối với sẽ ẩn hiệu chính làm tránh nhưng mà các người chơi có thể đợi không được ca trong nháy mắt cái này đông tân trò chơi điện tử lễ đều đã bế mạc nhanh một tuần lễ trên internet có quan hệ với sẽ n hiệu chính làm tiếng hô một làn sóng cao hơn một làn sóng mà có quan hệ với chính làm thế nào lúc khai phát thắc mắc cùng nghi vấn cũng là một đợt tiếp lấy một đợt kỳ quái vì sao sẽ hẹn hưu hợp tác khai phát còn không q u a n t u y ê n a chính là đều đã lâu như vậy ta nghe nói nguyên bản song phương là dự định tại đông tân trò chơi điện tử lễ cuối cùng một ngày tuyên bố hợp tác đặt thành khai phát bắt đầu nhưng bây giờ trò chơi điện tử lễ đều nhanh bế mạc một tuần không phải là song phương náo h tách ra rồi a theo lý thuyết không nên a tờ thơ bốc lựa như vậy song phương căn bản lại không tồn tại chia tay khả năng a chẳng lẽ là hoàng kim chi phong có những tác phẩm khác muốn tiến hành khai phát hạng mục gác lại đừng nói dỡn h u y đệ ngươi chẳng bằng đoán là co mẹn l à hám lợi đ ê n lòng đem sam đá rơi xuống đâu cho nên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a vì sao còn không tuyên bố hợp tác khai phát mau ra đây giải thích một chút a kỳ cổ mì nạ vội vã vội vã cấp bách ta là vội vã quốc vương cố thịnh sam trong lúc nhất thời các phương suy đoán xôn xao mà mọi người đều biết giấy gói không được lửa ngay tại đủ loại nghị luận suy đoán xôn xao ngày thứ ba một đầu tin tức dẫn bạo tại khủng bố trò chơi trong vòng mới đầu cái tin tức này chỉ là xã giao truyền thông bên trên sàn thì chủ đề trong vòng nào đó người chơi một đầu phổ thông ấy bù theo tin tức đáng tin tiết lộ bây giờ cụ mỹ nạ đã bắt đầu tự chủ khai phát sàn h i ệ u thủ tịch tổng giám đốc điều hành biến thành dạ mạ mộ tột xù nạ là sang bị cụ mỹ nạ đã rơi xuống nguyên nhân chính là sàn h i ệ u cái này ít quá bức lửa khi không nguyện ý cùng hoàng kim chi phong chia sẻ cũng chính là bởi vì như vậy tương tại tờ tờ hạng mục bên trong đảm nhiệm chủ sách cùng chủ mỹ hai tên cao quản bây giờ đã đổi nơi công tác đến hoàng kim chi phong nguyên bản bởi vì trong khoảng thời gian này như loại này lời thề son sắt cứu cứu đảng nhiều vô số kể tất cả đều khó phân thật giả nhưng mà t h â n kỳ sự tình đã xảy ra ở nơi này đầu đầy bù phát ra một tiếng về sau không biết đến t ộ t cùng là tay trượt hay là cố ý vì đó đương nhiệm c o m m e n t là trò chơi sự vụ thường vụ đồng sự mọi di ra tetsu điểm khen đầu này đ ầ i bù mặc dù ngắn ngủi một phút đồng hồ sau liền hủy bỏ nhưng mà cũng bị hưu tâm truyền thông c h ặ n lấy xuống càng tao là lúc ấy mọi di ra tetsu điểm khen thời gian là buổi sáng mà lúc này vừa lúc là bên kia bờ đại dương siêu nhân khí sở trệ á mẹ Có được bạn fan hâm mộ, có thể toàn cầu cấp cao xưng bạn ạ fan toàn hướng nhất trong hâm thể mộ, mẹ một trẻ t sở Internet u đi hệ tỉ b ê r ê n sóng gian. Hẳn. phát thời t i truyền bá tốc độ nhanh chóng để cho t i ự u tại trước tiên liền thu vào cái tin này mà ở tỉ mỉ lặp đi lặp lại đọc ba lần đưa tin về sau chỉ thấy t i ự u trọn vẹn xứng sở năm giây ngay sau đó chỉ thấy hắn cầm điện thoại lên trở tay liền cho tại phía s a nghe n g hồng q u ê n mình một tên có mẹ lạ nội bộ chủ quản gọi điện thoại hiện tại hắn chỉ cần xác nhận một sự kiện sato kung dù ki hai vị này đã từng tham dự tờ tờ chế tác chủ cột v ữ n g vàng đến tột cùng là thật không nữa đổi nơi công tác đến hoàng kim c h i phong mà đầu bên kia điện thoại trải qua máy đổi giọng xử lý bằng hưu tại ngắn ngủi sau khi yên tĩnh mở miệng nói một tiếng là yên tĩnh lâu dài yên tĩnh điệu yên tĩnh trực tiếp gian mưa đạn cùng theo đó yên tĩnh thẳng đến một đầu huyên thải mưa đạn chậm rãi bay vào trên màn hình tờ sợ cộ mỹ nạ tờ s mân mê một lần tranh minh họa không biết hiệu quả như thế nào đại gia có thể tại tấu trương nói bên trong phản hồi một lần cảm nhận lại tờ s câu nguyên phiếu hết chương này chương một trăm bảy mươi bảy dư luận hai nạn c ó m m e n là n g ư y i một cái s ắ t phế vật chương một trăm bảy mươi bảy dư luận hai nạn c ó m m e n là n g ư y i một cái s ắ t phế vật nổ nổ trực tiếp gian lập tức bạo tạc c h ắ c k h ô n g được thời gian dài như vậy đến nay c ó m m e n là cùng hoàng kim chi phong một chút tin tức đều không có c h ắ c k h ô n g được nguyên bản kế hoạch tại trò chơi điện tử lễ bế mạc lúc tuyên bố hợp tác quan tuyên không còn hậu t ụ c h ắ c k h ô n g được cứ việc các người chơi tiếng nghị luận nổi lên m ộ n phía c ó m m e n là cùng hoàng kim chi phong một chút đáp lại đều không có bởi vì c o m e n là bội bạc ý thế những người bởi vì hoàng kim chi phong nhỏ yếu bất lực nén giận các người chơi lựa g ậ n lập tức bị nhét lửa mặc dù đây cũng không phải là comment lạ lần thứ nhất làm ra chặt hạng m ụ đã thủ tịch loại chuyện như vậy nhưng mà lần này tình huống có thể đại đại khác biệt cố thịnh cái kia là người thế nào hoa quốc tân vệ nhà thiết kế trò chơi vòng siêu tân tình tâm lý khủng bố người sáng lập sai a n d u e w đây là cái gì hạng m ụ toàn cầu nhất kinh dị trò chơi khủng bố trò chơi cọc tiêu một vùng phế tích giống như khủng bố thị trường trò chơi bên trong từ từ bay lên một ngôi sao mới một tên từ trên trời giáng xuống khủng bố trò chơi người cứu vớt mà bây giờ c o m m n lạ đột nhiên lật lọng không thể nghi ngờ là đem viên này siêu tấn tinh bóp chết tại trong trứng nước chúng ta khủng bố trò chơi các người chơi mưu đồ gì chúng ta trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng cuối cùng là trông một cái có thể làm cho chúng ta hai mắt tỏa sáng từ đ ấ y lòng cảm thấy khủng bố kích thích kinh dị run dậy trò chơi nó là chúng ta vốn liền ngày càng suy thoái khủng bố trò chơi vòng hy vọng là từ khủng bố chi vương sản g ụ tự tay t r ồ n g mầm non ngươi một cái có mẹ lạ ngược lại tốt nói mẹ hắn nổ liền cho chúng ta n ổ vì tiền nhất định phải đem bụi cây này mầm non chuyện các ngươi cái kia phá trậu nhi bên trong là、à. mẫu cho là ngươi nếu là thật có cái kia tay nghề thì cũng tôi đi trước đó loại năm chậu thảo hai miễn cưỡng sống sót một cái không nợ hoa hai trực tiếp để cho người nuôi chết rồi hiện tại thật dễ dàng ngoại sinh cái nghề làm vườn đại sư ngươi xem người ta hoa muốn mở trở tay liền đem người làm vườn đá n g ư ơ i cái này cùng đ à n g ghi ta tay đá chủ s ư ớ n g cắt đôn đá chủ bếp khác nhau ở chỗ nào ép vờ vờ vờ vờ vờ vờ vờ cờ điệu tại chỗ liền không kiềm được mặc dù đây là lấy dễ ảm nhưng hắn vẫn là không nhịn được mắng lên thậm chí hướng về màn hình hai tay giận so quốc tế hữu hào thủ thế U.、Uh, U、uh、à đẹp đ dày trong lúc nhất thời toàn bộ trong trực tiếp gian quần tình xúc động tiếng mắng bạo tạc ngu xuẩn ngớ ngẩn đây quả thực là ta đã thấy nhất quyết định ngu xuẩn c ó mẹ lạ luôn luôn am hiểu như thế lợi nhuận càng lớn bọn họ thì càng tham lam ngươi hoàn toàn hủy xài ẩn hiệu củ cải chua đ ừ n g ăn dựa vào rau cải sôi lập nghiệp công ty quả nhiên nội tâm chính là một cái không có thuốc chữa con bạn các ngươi đây là tại bóp chết khủng bố trò chơi hung thủ tội phạm giết người i đồn. n l i c e t buko sosoko mina hệ vờ gì đấy ta không cần ít sinh hoạt bởi vì ta mẹ nó mỗi ngày đều muốn làm mẹ hắn cọ mẹ lạ giờ nợ mờ cuối cùng nhìn thấy một câu hơi tính công kích lời nói ta đánh giá là quốc tế bạn bè tính công kích còn chưa đủ mạnh liệt đề nghị các minh đệ lên điểm cường độ có mẹn lạ giấu kỹ mẹ ngươi ba ca chó hôm nay ngươi hát gặp trước bốn sau tám lặp đi lặp lại nghiền ép hy vọng dồ s chủ tịch tại sau này nhân sinh trên đường thiếu thụ một chút chỉ trích chửi rủa nhiều gặp một chút toàn hiểm nửa treo vì sao trực tiếp gian nhiều như vậy người xem ta chỉ nhìn thấy mấy ngàn người đang mắng còn lại người là không có bàn phim sao hy vọng vài bằng hữu có thể đề cao một chút tính công kích ngươi không công kích nó ta muốn phải công kích ngươi quân tính xúc động điệu bản thân liền tuổi trẻ lại thêm tận mắt thấy bản thân vô cùng chờ mong hạng mục cứ như vậy sảy thai trong lúc nhất thời không khỏi cấp trên bạo tạc tại chỗ liền gửi một đầu đầy văn Đi, hẹp đi. đương nhiên ẹ p ép ít ít cỡ c các đại gia chỉ là hô hào sở sơ cổ mỹ nạ trên thực tế cũng không có người nghĩ đến thật nhưng lúc này dồ s cả hệ hạ xạ cùng dạ mạ mổ tột su nạ lại soi bị vô số người chơi thay phiên f c g một lần còn khó chịu hơn bởi vì đây đối với con mẹ lạ mà nói nhất định chính là một trận tha nạn chủ tịch chúng ta nhất định phải lập tức áp dụng quan hệ xã hội hành động không thể để cho loại này hai nạn tính dư luận tiếp tục lan tràn cùng lúc đó nghe hồng có mẹ e là hội nghị cấp cao trong phòng đảm nhiệm công ty thị trường bộ phận ti a bộ trưởng tiểu tuyển hùng một mặt sắc khó coi trong mày mở miệng nói ra mà ở tiểu tuyển đối diện thì là chủ tịch jos e cùng sẽ ẩn hiệu thủ tịch tổng giám đốc điều hành dạ m à mộ tột xù nạ tình huống quá tệ trước đó bọn họ mặc dù cũng nghĩ đến tuyên bố thay đổi đại diện tỏ sẽ khiến các người chơi mâu thuẫn cùng bất mãn nhưng lại không nghĩ rằng các người chơi đã vậy còn quá bất mãn thậm chí toàn cầu cấp bậc siêu cấp trò chơi sở t r ế a mẹ đều dẫn đầu muốn ép ít ít cờ bọn họ có mẹ lạ nhất mẹ nó kéo là dẫn bảo cái tin tức này không phải sao bọn họ cho tới nay đều coi là nhất không thể không nhân tố hoàng kim chi phóng càng không phải là man g hỏa xen hữu y cố thịnh mà là m ọ gì dạ t ệ t xuân càng càng v ư ớ n g giữ là m ọ gì dạ t ệ t xuân là có mẹn lạ trò chơi sự vụ thường vụ đồng sự công ty cao quản dạ mạ mổ tột xù nạ liền khỏi sách đối với m ọ gì dạ liền cái rắm cũng không dám thả thậm chí ngay cả chủ tịch dỗ s cả hệ ả xạ cũng không tốt ở trước mặt mắng mọi d dạ chuyện xấu đối với hắn nhiều hơn chỉ trích. trong lúc nhất thời do sk hệ ạ xạ sắc mặt giống như là ăn ít một dạng khó coi tái nhợt trong phòng họp hoàn toàn t í n h mịch làm sao bây giờ tiểu tuyên bộ trưởng nói không sai hiện tại đã lửa cháy đến nơi lại không xử lý sợ là toàn bộ sẽ ảnh hữu danh tiếng đều phải bị thương nặng đây chính là ảnh hưởng lợi ích đại sự mà lúc trước có mẹn là sở di đ ã văng ra hoàng kim chi phong vì liền là lợi ích nhất định phải giải quyết dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết yến tính chốc lát liền nghe giả ma mô tột xú nạ tức giận mở miệng nói lao sư chủ tịch bằng không chúng ta nói thẳng hoàng kim chi phong lâm thời phản đội bất mắc chia là bọn hắn chủ động từ bỏ cái này ím, còn đào đi thôi hai chúng ta tên diễn viên chính vừa ăn cướp vừa la làng thật ra g i á mạ ọ m u t ổ chiêu này cực kỳ âm hiểm nếu như có mẹ lạ liền một ngụm cắn chết là hoàng kim chi phong trước bội bạc tới một đợt đ ổ i trắng thay đen như vậy nương tựa theo có mẹ lạ lực ảnh hưởng cùng thế lực không nói hoàn toàn đem tự mình dựa bạch ít nhất có thể nghe nhìn lẫn lộn để cho cục d i ệ n biến thành song phương bên nào cũng cho là mình phải khó phân thật giả nghe tựa hồ là cái không sai phương án giải quyết nhưng vấn đề là chúng ta không thể làm như vậy dạng thêm ề mạng mổ tổ h sao? Dạ mô tô ngược phù lại hít sâu một hơi răng cắn khanh khách rung động mẹ hắn cái này tên c h ô n g tiếp lao sứ nói không sai nếu như cái tin tức này là từ hoàng kim chi phong chủ động tuân ra đến như vậy bọn họ liền có thể cùng hoàng kim chi phong đánh dư luận chiến quay nước đ ủ nhưng hôm nay tin tức là từ m ọ dị dạ điểm khen xác nhận mà m ọ dị dạ lại là c o m m e n t lạ dưới một người đỉnh cấp cao quản ân do s k hệ ạ xa tức giận nhưng lại không thể làm gì nặng nghề mà thở dài một hơi hướng thiểu tuyền khoát tay c h ặ n lại giải chung còn phải người buộc t r ố n g đi thôi m ọ dị dạ thường vụ mời đ ế n a m ờ i ngay vậy dạ mạng m tột xù nạ bất khả tư nghị nhìn về phía lao sư ngài đối với cái này đáng giận phản đồ còn ôm lấy huyễn tường sao đem ngươi miệng cho ta che lại dô s xấu hung ác trợn mắt nhìn dạ mã mổ tội lên mắt sàn sinh ý không phải sao không phải đen tức trắng có thủ tập báo một hồi bất luận ta nói cái gì ngươi đều cho ta ở bên cạnh hào hào nghe lấy không cho phép mở miệng nói chuyện ngay vậy dạ mã mổ t ộ t x ú na ngậm miệng lại gật gật đầu ra hiệu bản thân nghe hiểu rồi không bao lâu c ố c c ố c cốc. tiếng đập cửa vang lên dô s một giọng nói mời đến chỉ thấy cửa phòng họp mở ra m ọ dị dạ tệ xu một mặt bình tĩnh cất bước đi vào trong phòng họp lễ phép tính mỉm cười một lần mở miệng nói cô nãi nãi trởi theo một tiếng nhẹ nhàng vui cười duyên dáng gọi to. mở ra nhà trọ cửa chính cố thịnh chỉ thấy mắt tối sầm lại tiểu na cha giống như một tiểu pháo đạn một dạng s i ê u một tiếng nhảy lên đi qua trực tiếp móc vào cổ của hắn hai chân quỷ gối treo ở trên người hắn không lễ phép ôm làm cái gì ăn ngon thực sự là đủ không lễ phép không chờ đụng chết cò mẹn là đây ngươi nhưng lại kém chút trước tiên đem ta đụng chết cố thịnh bất đắc dĩ cười một tiếng một tay mang theo tiểu na cha tay kia cầm lên ngoài cửa cặp ra chuyển n ử a vòng đem hai hàng sách vào trong nhà cục gạch cái tiêu cơm kho bom nguyên tử hoặc thầm rượu rượu n h xuống một bộ kinh ngạc bộ dáng hôm nay tự điển món ăn đủ cứng a s o ngươi tại bên trong kinh đại đô thị an sơn chân hải vị còn cứng rắn cố thịnh mướn mày thầm rượu rượu thì là có chút lúng túng nết nết miệng nói gì vậy đây là ta đi trong kinh đô đó là tham dự thuận tiện giao lưu khảo sát n g ư y i lai、like, chuyến này trong kinh đô chuyến đi thầm rượu rượu không chỉ có tham gia hoa ngu gửi điện mời mời từ thiện tuần mới biết còn tại trong kinh đô lưu tiểu một tuần lễ cùng sở đại bí hai người nói là khảo sát kỳ thực là sống phóng túng hưởng thụ sinh hoạt đi đương nhiên đối với thầm rượu rượu mà nói quan trọng nhất chính là thỏa mãn nàng một chút dạo phố dục vọng dù sao trước đó cùng lão cố cùng thuê thời điểm hai người vốn không thế nào dạo、phố. bởi vì cố thịnh là cái thà rằng chẳng có mục tiêu tản bộ cũng không nguyện ý dạo phố người hoa a khảo sát cố thịnh trên dưới dò xét tiểu na cha một phen lập lờ nước đôi mà b i ể u môi khảo sát một trận xa xỉ phẩm cửa hàng lại khảo sát một trận mạch lìn còn thuận tiện khảo sát một trận với mách thú ta nghiệp vụ này liên quan đến phạm vi rất rộng a ta đây đều nhẫn mấu chốt là ngươi còn đi t r ư ờ n g thành xin hỏi thẩm tổng khảo sát nơi đó ý nghĩa là t h ẩ m rượu rượu không cần nghĩ ngợi một mặt nghiêm túc ta nghĩ cho trường thành rán gạch men xứ nàng là thật muốn cho trường thành rán gạch men xứ cái kêu mẹ nó có thể thua thiệt bao nhiều tiền a Cố t h ị n h n g ư ơ i nhanh r ử a tay đi thôi ngươi lần sau khảo sát trước đó nhớ ký tại bảng hữu vòng tre đợi ta cố thịnh phát hiện tiểu na cha là càng ngày càng bẩn cũng không biết là với ai học hai người vui cười một phen thầm rượu rượu hỗ trợ bưng thức ăn s ố i cơm chỉ chốc lát sau một bàn có lạnh có nóng phong phú đồ ăn liền bày xong hừ hừ hừ vẫn là trong nhà tự tại thầm rượu rượu tâm trạng không t ồ i ngồi trên ghế một bên gấp thức ăn ăn cơm một bên đã đặt lấy dưới bàn bàn chân gật gù đắc y đắc ý hỏi cố thịnh hạng mục thế nào a cố lại tồn tại cũng không tệ lắm tiến triển thuận lợi cố thịnh tiếp nhận tiểu na cha cho hắ ta theo đại gia nói rồi người đối với cò mẹn lạ bội bạc rất không hài lòng muốn đụng chết cò mẹn lạ đại gia nghe về sau quần tính xúc động nao nhau, nhau biểu thị chặt chẽ đoàn kết tại thẩm tổng xung quanh thúc đẩy xe tải nghiền chết có mẹn lạ nhất là xạ tổ còn kém hô rượu rượu tăng b ả n trở a thầm rượu rượu nụ cười cứng ở trên mặt đ ô n g cảm giác cái miệng này đồ ăn k ẹ p thua thiệt cố thịnh thì là vùi đầu ăn cơm nói tiếp đi tiếp nhận sẽ ẩn hữu ýp là r a m à mổ tột xù n hắn nghĩ nhặt cái có sẵn nhưng mà xạ tổ cùng dù ký đều nhảy đến chúng ta tới bên này kho lớn cũng đưa ra bệnh nghỉ nguyễn lai、like、tờ tờ thành viên ban ngành tán hơn dạ mạ mộ tổ mới thật sự là bắt đầu từ số không mới khai trương a thầm rượu rượu chừng to mắt bàn chân cũng đỉnh trệ ở giữa không trung đúng rồi còn nữa cố thịnh tiếp tục nói có mẹn l à bạo lôi mọi dị dạ tệ s u đem có mẹn l à điểm hiện tại toàn bộ trò chơi vòng đều biết chúng ta bị đá chính tràn đầy chỗ chửi đồng muốn sợ sợ ậ cô m i nà đây làm cho có mẹn l à đem tất cả xã giao truyền thông tài khoản bình luận toàn đóng a thầm rượu rượu triệt để cứng ngắc tại trên chỗ ngồi ta không có ở đây tuần lễ này bên trong đến cùng đều đã xảy ra chút cái gì a làm sao nghe có mẹn lạ tình huống chuyển tiếp đột m đâu đừng a ta dựa vào thầm rượu rượu trong lòng run dày phế vật có mẹn là ngươi một cái sắc phế vật ngươi thế nhưng là cái thế giới cấp công ty game như vậy một bộ ngay cả chúng ta hoàng kim chi phong đều đánh không lại bộ dáng mặt khác cái gì gọi là mọi ì ị dạ t e x u đ e m có mẹn là điểm mọi ì ị dạ không phải sao có mẹn l à thường vụ đồng sự sao hắn lại không đổi nơi công tác vì sao yếu điểm có mẹn l à đâu thầm rượu rượu động đang nghĩ ngợi đột nhiên liền nghe cố thịnh điện thoại văng lên nha nhắc tào tháo tào tháo đến cố thịnh liếc một cái điện báo biểu hiện cười ha hà tiếp điện thoại uy mọi d dạ tiên sinh lên tiếng chào hỏi chỉ thấy đối diện tiểu na cha lỗ thai đều muốn đưa tới cố thịnh dứt khoát mở ra ngoại phóng liền nghe trong điện thoại mọi gì ra cũng là cười một tiếng cố san những ngày này còn tốt cố thịnh cười khẽ cũng không tệ lắm mọi di dạ tiên sinh bên kia cũng còn tốt ta còn tốt còn tốt mọi di dạ đáp cảm ơn cố san mong nhớ dứt lời hai người cũng là yên tĩnh chốc lát chỉ thấy cố thịnh nghiêm mặt nói ra đa tạ mọi di dạ tiên sinh b ì n h vực lẽ phải chỗ nào m ọ di dạ khe thở dài mùi hơi nhận lấy thì ngại ngay vậy cố thịnh hơi nhúm mày thầm khen một tiếng thật là xảo diệu trả lời nhận lấy thì ngại một câu hai ý nghĩa m ọ gì dạ đã là khách khí đáp lại lại là tại thay còn mẹn là hướng cố thịnh biểu thị ấ y n ấ y không sai cố thịnh biết m ọ gì dạ tay trượt điểm khe n thật ra căn bản không phải tay trượt. mà sự thật cũng xác thực như thế dù sao có ai tay trượt về sau một phút đồng hồ mới phản ứng được hủy bỏ điểm khe nâu đ m ọ gì dạ không quen nhìn rộ hết cùng dạ m à mộ tổ cách làm chuẩn xác hơn nói là c h ứ n g mắt hết chương này chương một trăm bảy mươi tám thẩm rượu diệu, diệu kế hoạch b chương một trăm bảy mươi tám thẩm rượu diệu, diệu kế hoạch vái lợi ích đá vang ra hoàng kim chi phong chuyện này hắn không gì đáng trách hắn trúng mắt là do s cùng dạ mạ mô tổ keo kiệt giá hỏa không phăng khoáng vừa nói cố thịnh bất quá là mới ra đời b a o đầu tiểu tử tự xưng là kinh nghiệm phong phú đ ỉ n h cấp người chế tác một trong một bên lại cẩn thận từng ly từng tí gạt tin tức sợ các người chơi biết tổng giám đốc điều hành đã đổi người rồi n g ư ờ i nếu là không sợ lại vì sao muốn tránh đâu đối với cái này mọi dị dạ đánh giá chỉ có hai chữ nhi khí tiểu tất nhiên giấy không thể gói được lửa chẳng bằng cho sớm n g ư ờ i điểm tính đau dài không bằng đau ngắn sớm chút để cho các người chơi cây đuốc phát tiết ra ngoài dù sao cũng so dấu diếm không báo h i u thắng m ọ dị dạ ngồi ở vị trí cao dám nghĩ dám làm mà j dồ s đối với cái này mặc dù rất giận rồi lại không còn cách khác huống hồ, hồ chính như j dồ s bản nhân nói tới sản sinh ý cũng không phải là không phải đen tức trắng j dồ s vô cùng rõ ràng nếu là đuổi tại giờ phút quan trọng này đem m ọ dị dạ cho xử lý như vậy có mẹn là sẽ lâm vào tầng sâu hơn dung chuyển bên trong thế là cân nhắc lại lượng phía dưới j dồ s quyết định thuận thế mà làm để cho m ọ dị dạ trở thành kết nối hoàng kim chi phong thuyết khách j dồ s chủ tịch nói đối với sự kiện này chúng ta có mẹn là đối với thông chi trễ sai lầm sâu sắc áy náy m ọ dị dạ nói ra mà ở hôm nay chậm một chút thời gian chúng ta cũng là tuyên bố một đầu tình huống nói rõ đến lúc đó hy vọng quý ty cũng giúp cho tiến hành phối hợp nói rõ hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội hợp tác tiến tính trong lát cố thịnh lắc đầu có chút t i ế t hận thở dài trên thực tế trong hợp tác đoạn đối với chúng ta hoàng kim chi phong mà nói cũng không có cái gì tổn thất hoàn toàn tương phản tổn thất là quý ty các ngươi từ bỏ một cái vốn có thể ghi vào sử sách i ì m huống hồ mọi gì dạ tiên sinh đều đã mở miệng mặt mũi này ta không thể không cấp cùng quý ty hợp tác nhà về sau chỉ sợ là không có cơ hội nhưng mà m ỏ d ì dạ tiên sinh hành động cố mồ khâm phục nói không chừng ngày sau giữa chúng ta còn có cơ hội nhiều thân bao gần dễ chịu rất thư thái những lời này thẳng đem m ỏ d ì dạ tesu bưng lấy cao cao cố thịnh trong câu chữ cũng là một câu hôm nay mặt mũi này ta cho là người mỏ d ì dạ tesu không phải sao cọ mẹ lạ trong lúc nhất thời dù làm ỏ d ì dạ dạ này g n lao ra hồ cũng không nhịn được tại chấn động trong lòng vậy thì cảm ơn cố san À d ì gà tủ cho tạp lấy nữ sở m ọ dị dạ tiên sinh nhiều hơn bảo trọng cố cười cười có cơ hội gặp lại điện thoại cục máy cố thịnh tở h một hơi dài nhẹ nhõm gật gật đầu mọi dị dạ là tốt đồng chí a thiên n h ư u cẩn thận chính trực đối xử mọi người hữu lễ làm rõ sai trái lòng dạ đạo nghĩa là cái đại tài nhưng mà giờ phút này đối diện t h ẩ m rượu rượu lại là há to miệng đầy mắt kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi xuống đất lên rồi cố thịnh tại n g h e hồng ngốc không đến hai tháng dù kỳ đổi nơi công tác xạ tổ quy hàng kho lớn bệnh nghỉ tiêu cực biến n á c chế tắc đoàn đội nội bộ lục đủ thậm chí ngay cả thường vụ đồng sự đều chủ động phản bội điểm c o mẹn là một pháo ta mẹn ó phái ngươi đi triển khai hợp tác Người đem đối diện toàn kêu gọi đầu hàng. Đêm đó, trong kinh đô thời gian nghe hồng thời gian 8 giờ. Nhằm gọi giờ, thời thời giờ. đối Sian đem đầu Đêm đó, đô vào, kêu cộng h làm t là bị nạ công ty cổ phần bởi vì không thể đối kháng nhân tố chúng ta rất t i ế c nối tuyên bố lần này cùng hoàng kim chi phong trò chơi hợp tác kết thúc sai hưu để cho cọ mẹ e lạ d ạ mạ m ộ tổ phòng làm việc tiến hành khai phát phi thường cảm tạ cố thịnh s ă m cho chúng ta mang đến kỳ có em tờ tờ thế giới chúng ta đem tiếp nối người trước mở lối cho người sau tiếp tục đem tâm lý hoảng sợ đại kỳ dơ cao lên toàn lực khai phát sẽ hẹn hiệu chính làm không phụ người chơi chờ mong chờ mong lần nữa hợp tác tin tức phát ra vậy bồ tiếp theo phiến gió êm sóng lặng bởi vì comment là đem bình luận đóng chỉ đối với hoàng kim chi phong mở ra mà theo sát phía sau cố thịnh cũng tuân thủ hứa hẹn lấy hoàng kim chi phong chính thức xã giao tài khoản ở nơi này đầu lấy bồ phía dưới làm ra đáp lại hoàng kim chi phong trò chơi núi không chuyển nước chuyển chờ mong chúng ta gặp nhau lần nữa mỉm cười xem ra cố thịnh đầu này hồi phục tựa hồ trung quy trung cụ hoàn toàn một bộ còn có tiếp tục cơ hội hợp tác ý tứ nhưng phối hợp thêm cái kia mỉm cười biểu lộ làm thế nào nhìn làm sao trào phúng âm dương quá khí càng tao là đang hồi phục x o n g sau cố thịnh cũng học lên mọi dị dạ vô ý tay trượt điểm khen một đầu sẽ ẩn theo chủ đề vòng hình ảnh đó là một đầu áo sơ mi trên áo sơ mi viết đại đại ý đồn liceus bù cố t y f ithit cờ cổ mì na hệ vê ì dây kéo dài một phút đồng hồ sau đó hủy bỏ các người chơi đều cười điên nhao nhao ở đầu kia dưới hình ảnh triển khai bình luận nháy mắt nếu cố thịnh s a n cảm thấy cực kỳ khen hắn thậm chí đều không cho cò mẹn l ạ điểm khen mà là chuyên môn cho đầu này gãy b ộ điểm cái khen ha ha ha ha ha ha ha ha sam thật rất có ý tứ cái kia mỉm cười biểu lộ quả thực không nên quá trào phúng lao t ạ c tại âm dương quái khí phương diện này một mực có thể ta chết n ư ờ i trực tiếp chính là một cái kinh điện phúc khắc hắn mặc dù không nói gì nhưng cũng giống như đã nói tất cả tiểu hoàng sam điểm khen cùng ta hoàng kim chi phong có quan hệ gì tiểu hoàng là hư giả biểu thế giới sam là chân thật bên trong thế giới đừng hỏi họ chính là sờ sợ cô mina cái điểm này khen quả thực tinh túy chờ mong gặp nhau lần nữa chỉ chờ ngươi khi chết thời gian é i t hít cờ cổ mỹ nạ bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần ngươi hô lên câu này khẩu hiệu chúng ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng trước é i t hít cờ một đợt cổ mỹ nạ chuẩn không sai nhi cố lao sư về sau có kế hoạch gì không nếu không đổi cái s á c ra nguyên thủy phiên bản sẽ ẩn hiệu đi đổi cái tên cái gì ta mua thần tán thành tán thành ai ngã l ệ c h ở trên ghế s a lông t h ẩ m rượu rượu nhìn xem cái kia từng đầu bình luận âm thầm thở dài một hơi tình huống không ổn a mặc dù vì không cho cò mẹn là từ đó cản trở bây giờ áo lặt khai phát công tác Bọn họ là lạng yên còn chưa có đối ngoại tuyên truyền. Nhưng chưa là vào, có đối mặc à ngày đợi đến thật công ngày ấy, đoán định công chừng mang cho thị trường chung nhất định sẽ không nhỏ. thật thị cho kích, ấy, m sẽ dù lần này nàng kế thừa c h ọ n vẹn gấp trăm lần hoàn lại tiền bội số tùy tiện thua thiệt một chút cũng đủ để kiếm cái đầy bồn u đầy bát có thể chiếu tình huống này phát triển tiếp có thể hay không thua thiệt người chơi có phải hay không biết hóa bi phân vì động lực đem sở sập cộ m i nạ l ử a d ậ n chuyển hóa làm mua sắm ảo l ậ t động lực thật sự là khó mà nói xem ra ta vẫn là đến bắt đầu dùng ta bê kế hoạch một tuần trước trong kinh đô lần này hội nghị chủ yếu chính là đem tất cả đại biểu gom lại cùng một chỗ thương lượng một chút sang năm tháng hai phần sắp tổ chức từ thiện tuần hoạt động nói là động viên hội nhưng trên thực tế ai cũng biết cái hội nghị này hình thức lớn hơn nhiều so với no ý nghĩa thực tế dù sao từ thiện tuần loại này chăm lợi mà không có một hại hoạt động tất cả công ty chèn phá túi đầu đi vào còn vào không được đây căn bản cũng không cần động viên trong hội nghị tưởng anh tài theo thường lệ phát biểu đại khái nói một lần từ thiện c h ú ý nghĩa cùng hình thức nhưng mà đang lúc đại gia cho rằng năm nay cũng là lời nhảm thai đi cái đi ngang qua sân khấu thời điểm liền nghe tưởng anh tài mở miệng nói ra như vậy trừ đó ra tiếp tục kéo dài truyền thống bên ngoài năm nay chúng ta hoa ngu điện cũng có một mới hiệu triệu Nha! Nghe lời này một cái, chúng các đại biểu nhau nhau hứng thú. Thầm diệu diệu cũng dựng lỗ thai lên, đem đẩy tiểu vương trang thú. Thầm thai ghi chép lật qua đem lời lỗ lật cái, đại biểu tiểu đầy một một bắt các rượu rượu vẽ sổ thường anh tài nói ra mà buộc chặt trong bọc nội dung phần lớn cũng là tất cả tương đối kinh điển lên cổ loại m ô thức này cố nhiên ổn định nhưng mà từ thiện bước chân là không thể trì trệ không tiến vì xâm nhập quán triệt chứng thực từ thiện pháp xúc tiến sự nghiệp từ thiện khỏe mạnh phát triển kiến tạo nồng hậu dày đặc từ thiện không khí càng mạnh mẽ nghiệp từ thiện tham dự cảm giác ở đây ta xin đại biểu hoa n g u điện hiệp hội hiệu triệu đại gia sửa cũ thành mới đang kiên trì từ thiện bao trên cơ sở tích cực thiết kế khai phát từ thiện trò chơi để cho chúng ta từ thiện tuần hoạt động càng thêm sinh cơ bừng mừng thường anh tài nói xong chỉ thấy ở đây các đại biểu biểu lộ cũng là chỉ trệ cái này quản lý trưởng lời nói bọn họ nghe hiểu tổng kết mà nói liền một cái ý nghĩa chính chế tác làm trò chơi mới tham gia từ thiện tuần hoạt động cái này có thể cho tất cả công ty nhóm ra một đại đại nan đề phải biết từ trước từ thiện tuần hoạt động sở dĩ được hằng o nền cũng là bởi vì nó bao hàm cũng là tất cả đã từng bạo hỏa bây giờ đã nhanh bán bất động kinh đ i ể n trò chơi thông qua cực thấp giá cả kéo theo lượng tiêu thụ để cho kinh đ i ể n game cổ nhóm tỏa sáng lợi nhuận thứ hai xuân đối với công ty nhóm mà nói đây chính là ít lãi tiêu thụ mạnh trong sáng kiếm nhưng bây giờ t ư ờ n g anh tài đề nghị lại là lại nhuồn bọn họ bỏ tiền bước phát triển mới trò chơi nói chuyện bỏ tiền sự tình tất cả đều có chút thiệu sự đầu đặc não rõ ràng tính tích cực không cao dù sao tham dự từ thiện tuần hoạt động trò chơi nhưng mà muốn hiến cho tổng đích lợi mười mười lăm đầu nhất là đối với trấn đỉnh nội viêm hoàng kim chi phong dạng này độc lập công ty mà nói sân đấu bản thân liền muốn c h i ế c khấu tổng nước chạy ba mươi ba mươi lăm nắm bắt tới tay tiền còn phải lại quên ra ngoài mười mười lăm tính của cả hai phía mang mang lại n h ả y một trận xuống tới chỉ sợ là tới tay cũng không có bao nhiêu tiền cho nên đại gia tất cả đều cúi đầu rất giống là khi đi học nghe được lão sư đặt câu hỏi học sinh mà ở một đám yên tĩnh không nói công ty đại biểu bên trong duy nhất một người hai mắt tỏa sáng thầm rượu rượu t tốt hình thức a theo lý mà nói t hao tổn hoàn lại tiền hệ thống chỉ cân nhắc chi phí cùng lợi nhuận lợi nhuận càng ít hoàn lại tiền càng nhiều mà bây giờ đem quản lý trưởng chỗ đưa ra cái này hình thức hiện nhiên liền là lại điên cung ồ áp suất lợi nhuận gạch cứ như vậy lời nói hồi vốn chẳng phải là biến siêu cấp khó khăn nghĩ đến đây thầm rượu rượu phảng phất bắt được linh cảm bận đ i ệ bất động thanh sắc trong đầu tỉnh lại hệ thống B -b -b. t h ố n g t ử ca tỉnh thống tử ca ta tại ta dùng tiền làm trò chơi làm từ thiện dạng này không tính phạm điều lệ sao cũng không làm trái quy tắc nhưng bởi vì hạng mục liên quan đến sự nghiệp từ thiện cho nên hoàn lại tiền hình thức sẽ có biến thành động tương khải dùng từ thiện hạng mục hoàn lại tiền quy tắc từ thiện hoàn lại tiền quy tắc đó là ý gì căn cứ hệ thống thiết lập từ thiện hạng mục không thuộc về thông thường hạng mục đem không tính chi phí cùng lợi nhuận kém giá trị mà là tính toán đơn nhất từ thiện hạng mục từ thiện h ạ n mức từ thiện hạng mục hoàn lại tiền công đ í c từ thiện h ạ n mức ít diệu diệu. Ta, một phần trăm thầm rượu suy nghĩ một chút cũng phải nếu là từ thiện hạng mục cũng giống phổ thông tử mẫu hạng mục như thế hoàn lại tiền bản thân hoàn toàn có thể điên cuồng làm từ thiện hạng mục đem lợi nhuận tất cả đều hiến cho ra ngoài dùng cái này thẻ bột tay cầm bạo tráng một hoàn lại tiền a t h ầ m rượu rượu đập trấn lưỡi q u ê n một vạn trở lại một trăm q u ê n một trăm vạn trở lại một vạn cứ thế mà suy ra trên lý luận mà nói đây là tất thua thiện hạng mục có thể nói đi nói lại thì từ thiện từ thiện át chủ bài chính là một cái làm việc thiện tích đức không cầu hồi báo hệ thống vì cổ vũ loại hành vi này cho nàng một phần trăm hoàn lại tiền đã phi thường đủ ý tứ hệ thống hoàn lại tiền vào thế nhưng là chính nàng t i ể u k i m n cố hoàn toàn chính là khảng công ty chi cảng cái giàu nhà mình hầu bao rất tổn hại chỉ tiếc hoàn lại tiền điểm thật sự là quá thấp một bản thân cũng chỉ hiến cho mười mười lăm lại ngồi cái một phần trăm cũng tới tay không mấy đồng tiền cho nên lúc ấy trong buổi họp cái khác công ty không nói chuyện thẩm rượu rượu cũng không nói chuyện chuyện này tựa hồ cứ như vậy đi qua nhưng bây giờ thẩm rượu rượu cảm nhận được nguy cơ bởi vì lão đạp vụ cố thịnh đồng học đối với có mẹn lạ từ trên xuống dưới thẩm thấu xúi dục hành động dẫn đến bây giờ có mẹ lạ danh tiếng sạt lở mặc dù lúc này song phương hạng mục khai phát tiến trình vừa mới bắt đầu khoảng cách kết thúc công việc có đoạn thời gian có mẹn lạ còn có cơ hội cứu vãn danh tiếng nhưng mà trọng thương như thế nhưng cũng đủ có mẹn lạ bổ cứu một hồi lâu mà cứ như vậy thế tất liền sẽ ảnh hưởng sẽ ả n hiệu tuyên truyền phát hành có mẹn lạ giống như một thùng nước một dạng nguyên bản thùng không xấu tình huống dưới thừa dịp khai phát trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tiếp không ít nước nhưng bây giờ có mẹn lạ thùng nước phá trong thùng nguyên bản góp nhặt nước ảo ảo tiết ra ngoài bọn họ trước tiên cần phải tu thùng đón thêm nước cuối cùng trong thùng nước, nước liền nhất định không lý nghĩ trạng thái giới nhiều lúc đầu hoàng kim chi phong đụng bất quá quái vật khổng lồ hiện tại thật sự rất khó nói thầm rượu rượu sợ hai bản thân một câu thành sấm thật đem co mẹn l ạ cho đúng chết cho nên từ thiện b kế hoạch nhất định phải khởi động có thể kiếm một điểm làm một chút đi chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt mặc dù dựa theo hoa ngu điện yêu cầu mà nói một trò chơi hoặc từ thiện bao quên tiền h ắ n mức là tổng lợi nhuận một mươi m ư ơ i năm nhưng mà từ hệ thống góc độ cân nhắc nàng hoàn toàn có thể đem tổng lợi nhuận tất cả đều quên nhớ năm đó hai năm trước khi đó bọn họ vẫn là một nhà không có danh tiếng gì tiểu du kịch công ty khai phát quý hút máu người sống sót chỉ dựa vào hai mươi vạn chi phí ngay tại đơn tuần sáng tạo ra hai trăm năm mươi vạn doanh thu mà bây giờ lao cô rất nhiều hào quang gia thân từ trong nước đến châu á lại đến toàn cầu pha vi đều có f a n hâm mộ thủ chúng lại thêm lần này từ thiện tuần có hoa ngu c h ạ m phát điện đài ra một mặt hướng dc trong nền tảng cỡ nhỏ trò chơi doanh thu lật cái gấp năm ba lần kiếm cái một tám trăm vạn không thành vấn đề a đến lúc đó bản thân làm cái một mươi hai mươi vạn cũng coi như trong lòng cân bằng một lần nghĩ đến đây thầm rượu rượu âm thầm gật đầu mở miệm đối chính tại trên máy chạy bộ rèn luyện cố thịnh hô lao cố lao cố ngươi muốn làm từ thiện không làm từ thiện đang tại chạy bộ cố thịnh không biết tiểu na c h a lại đột nhiên nghĩ tới cái gì thế là dáng xuống máy chạy bộ tốc độ vừa đi vừa hỏi làm cái gì từ thiện ngươi là nói đem quản lý trưởng chủ trì tổ chức cái tia từ thiện tuần hoạt động sao ân thầm rượu rượu ngồi dậy tiếp chén nước hấp tấp mà chạy đến lao cô bên cạnh tha thiết mà đưa lên chén nước năm nay có cái mới hoạt động mới hoạt động cố thịnh nhận lấy nước tiểu nhấp một hớp nói nghe một chút được rồi thầm rượu rượu nhu t h ầ n đầu ướn thẳng x ố n g lưng làm ra một bộ cung cung kính kính tư thái c hiện g tại nghe thứ ngài hồi báo một trăm một m ư ờ i hai một trăm hai mươi ba một trăm ba mươi ba một trăm sáu mươi năm trường tranh minh họa cũng đã thi công hoàn tất cảm thấy hứng thú độc giả lao ra có thể rời bước quan sát hậu tục cũng sẽ tiếp tục tiến hành hoàn thiện mà ở về sau hành văn bên trong tại bộ phận trường tiết bên trong tranh minh họa cũng sẽ tiếp tục thích hợp xuất hiện phong phú đại gia đọc thể nghiệm đương nhiên tại tranh minh họa lựa chọn bên trên ta cũng biết tiến hành chăm trước mặc dù lập tức sẽ nên đón l à i p ọ đặt nhưng ta tận khả năng chọn một chút tương đối hiền hòa hình ảnh cắm vào sẽ không cắm vào đặc biệt âm phủ hình ảnh điểm này đại gia yên tâm cuối cùng phi thường cảm tạ đại gia khẳng định cùng ủng hộ ta sẽ cố gắng để cho hậu tục tình tiết càng đặc sắc để cho bộ này càng ngày sẽ càng phong phú túi đầu đúng rồi. câu nguyên phiếu hết chương này chương một trăm bảy mươi chín làm nha van ngươi chương một trăm bảy mươi chín làm nha và ngươi ngày kế tiếp sáng sớm thời gian hoàng kim chi phong bộ hạng mục bên trong một mảnh náo nhiệt nói chuyện với nhau tiếng có người dơ nổ bánh có người bưng sữa đậu nành có tại chia sẻ nóng h ổ i tôm ì cũng có người tại bóc lấy trứng gà. từ quốc tế thế cục đến bên trong ngô minh tinh từ thịt heo giá cả đến tài chính tiền tệ từ sơ sơ cổ mỹ nạ đến hôm nay hạng mục khai phát tình huống trời nam b i ể n bắc cái gì đều nói cái gì đều trò chuyện hơn nữa không chỉ dùng hán ngữ trò chuyện còn cần tiếng anh trò chuyện thậm chí dùng đơn giản tiếng nhật trò chuyện liễu gia liễu dĩu đã ăn xong đi không Đem bây giờ h ô áo lặt đã được duyệt khai phát cũng có gần một tuần lễ mặc dù trước mắt mọi thứ đều tiến triển thuận lợi nhưng nên mở hợp hội ý vẫn là muốn mở hai người đi ra bộ hạng mục đi tới cố thịnh cửa phòng làm việc tìm hắn nhưng mà gõ cửa một cái lại phát hiện lao cô cũng không có ở không có ở bộ hạng mục góc làm việc bên trên cũng không tại hắn phòng làm việc của mình vậy liên chỉ còn một chỗ hai người ngầm h i ể u lẫn nhau quay đầu đi tới n g ó sen tổng cửa phòng làm việc trước nhưng mà lục biên vừa muốn gõ cửa liền ngay bên trong n g ó sen tổng âm thanh văng lên n h u y ễ n n h u y ễ n nhu nhu năn nỉ làm nung nói làm n h a và ngươi ngay sau đó chính là lao cố âm thanh mang theo một chút bất đắc dĩ ai hiện tại không t i ệ n ai u lại không phải là cái gì ghê gớm đại sự làm a không phải sao khả năng này biết chậm trễ công việc đàng hoàng vậy thì có cái gì có thể chậm trễ nếu không chúng ta về nhà làm không ở nơi này không chiếm dụng thời gian làm việc h ừ m thầm rượu rượu ngươi cái này hơi quá đáng à ta ở công ty hì hục hì hục lao động về nhà còn muốn tiếp tục làm ngươi là chuẩn bị đem ta ép khô có đúng không hì hì van cầu ngươi rồi làm chứ làm chứ úc đức p h á t lục biên chuẩn bị gõ cửa tay trực tiếp như ngừng lại giữa không trung còn bên cạnh đại giang càng là trực tiếp hóa đá tại đương trường hai anh em con mắt đợi này đều không chừng lớn như vậy qua cùng nhìn nhau l i ế c mắt đều thấy được lẫn nhau địa chấn con ngươi bọn họ đang làm gì chúng ta nghe đến cái gì cái này mẹ hắn là cái gì hổ l a n g c h i tử a cái này cái này cái này đại giang cực lực thất vọng chỉ thẩm rượu diệu văn phòng bọn họ đây là có thể nói sao ta ta cũng đừng nói đại giang dù là kinh nghiệm xa trường lục biên giờ phút này cũng là trong lòng r u n g mạnh không biết làm sao ta cũng không đến a đại giang cảm giác ngón chân đập đất tê cả ra đầu bọn họ thậm chí còn chuẩn bị trong công ty giống như là lục biên cũng tê dại bất quá đoán chừng là lo lắng cách dâm không tốt cho nên từ bỏ sau nửa ngày không nói cuối cùng hai người biểu hiện trên mặt biến kinh ngạc lại vi d i ệ u trang miệng một lời khẽ hô hậu lễ cảm ơn mua p h ụ t anh cát nếu không ngày mai lại tìm thị n h ca dù sao hiện tại hạng mục tiến triển thuận lợi cũng không quá lớn sự tỉnh dễ thương lượng được được đi đi thôi đi đi hai người phía bên phải chuyển nửa người trên động giống hai cô ưu linh một dạng lặng yên tại tổng tài cửa phòng làm việc t r ở đi mà giờ khắc này tổng tài trong văn phòng được sao được sao được sao cố thịnh thực sự bị tiểu na cha mải không chịu nổi làm ô ta thật không biết n g ư ờ i làm sao lại đột nhiên như vậy quan tâm sự nghiệp từ thiện không sai từ lúc tối qua tiểu na c h a hướng hắn nói xong từ thiện tuần hoạt động về sau vẫn quấn l â y hắn muốn làm từ thiện trò chơi đối với làm từ thiện chuyện này cố thịnh không phản đối thậm chí còn hai tay tán thành dù sao hoàng kim chi phong có thể có được hôm nay thành tích không thể rời bỏ xã hội ủng hộ mà bọn họ tự nhiên cũng có nghĩa vụ tại đủ khả năng phạm vi bên trong phản hồi xã hội vệ công đây là tích cực dấn thân vào công í c h trợ giúp càng nhiều cần giúp đỡ người tích cực hưởng ứng quốc gia hiệu triệu vì công í c h sự nghiệp tận một phần lực đây là dựng nên hoàng kim phân chia tốt đẹp danh dự cùng danh tiếng tuyệt hảo cơ hội một cái tốt đẹp công lý hình tượng có thể cực lớn trình độ đ ể cao bọn họ xí nghiệp tỷ lệ sai số thậm chí nói câu không dễ nghe ngày sau bọn họ cho dù không cẩn thận d ẫ m lôi chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề vô luận là chính thức vẫn là người chơi đều sẽ đúng bọn họ phá lệ tha thứ một chút đồng thời thông qua được biết cố thịnh biết đại khái tại bảy tám năm trước phương diện này đã từng đi ra một trận đại án có liên quan vụ án kim lệch gần m ư i ước kinh động cả quốc gia cao tầng tức giận trọng quyền xuất kích k h ô từ cái kêu bắt đầu sự nghiệp từ thiện phát triển không ngừng đủ loại từ thiện hoạt động cũng mọc lên như nấm hoa cốt sự nghiệp từ thiện bắt đầu rồi ổn bên trong hướng tốt phát triển ngoại bộ có điều kiện nội bộ có năng lực về công vệ tư có chỗ tốt theo lý thuyết Cô thế ị n h là cố thịnh liền vô tình từ chối tiểu na tra thình cầu nói về sau có thời gian làm tiếp ít nhất cũng phải chờ ảo lặt hạng mục cơ bản hoàn thành sau đó mới nghị có thể thậm rượu rượu đâu chịu bỏ qua hiện tại chính là hoàng kim chi phong tình thế chính thịnh thời điểm lại thêm lần này có hoa ngu c h ạ m phát đ i ệ n đ à i hai tướng ra chỉ phía dưới tuyên truyền phát hành k é o căng nàng mới có thể cầm tới kết xù từ thiện hoàn lại tiền qua thôn này nào còn có tiệm này thẩm rượu rượu đợi không được thế là nàng liền quân lấy cô thịnh không ngừng lại nhải lẩm bẩm như cái tiểu ván phụ r ử a chén thời điểm tới câu ai ta đường đường hoàng kim chi phong thậm chí ngay cả cái từ thiện cũng không nguyện ý làm rửa mặt xong về sau câu ai cũng không biết các người chơi nhìn chúng ta như thế nào trước khi trở về phòng lúc ngủ thời gian tới câu ai để cho đem quản lý trường thất vọng rồi hắn đặc biệt mời không có đạt được đáp lại thậm chí buổi tối đi nhà xí thời điểm còn gõ gõ cố thịnh cửa tại cố thịnh mơ mơ màng màng ở giữa đứng ở ngoài cửa nghĩ linh tinh lao cố lao cố ngươi không lương tâm lao cố lao cố ngươi không ái tâm cố thịnh sắp điên mà sáng sớm hôm nay hai người cùng nhau đi tới công ty thẩm rượu rượu chuyện thứ nhất chính là đem cô thịnh kéo vào văn phòng lại là một trận ma âm rót vào thai cố thịnh thực sự không chịu nổi lúc này mới nhà ra mà nghe được cố thịnh rốt cuộc gật đầu thẩm rượu tự nhiên là lớn ánh mắt sáng lên thật ngươi đồng ý rồi cố thịnh mắt ta sợ bị ngươi phiền chết cái kêu ngập tay thầm rượu rượu r ộ i ra n g ó lút túm lên cố thịnh tay c ư ơ n g ép ô m lấy ngéo tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến ai biến ai là tiểu cầu cố thịnh yên t ĩ n h hai giây đột nhiên nghĩ phạm cái tiện gâu thầm rượu rượu người không thể như vậy cho a cố thịnh thầm rượu rượu kinh hãi cô nãi nãi một mép đều muốn m à i hỏng con mẹ nó học tiếng cầu từ gọi liền muốn lừa dối c h ó t lọn cố thịnh cũng là phốc suy một tiếng cười chớ khẩn trương đùa ngươi vừa nói chỉ thấy cố thịnh suy nghĩ một lần nghiêm mà nói bất quá trò chơi này chế tác có thể nhưng mà chúng ta phải đem điều kiện trước tiên nói ở phía trước thẩm rượu rượu bẹp cái miệng nhỏ nhắn còn có ước pháp tam trường a cố thịnh đứng mày cái tiêu ý ngươi là không có nói rồi ai đừng đừng đừng gặp cố thịnh muốn đứng dậy thẩm rượu rượu nhanh lên ngăn đón có nói có nói ngươi nói mời ngài cố thịnh rất hài lòng gật gật đầu đầu thứ nhất trò chơi này thể lượng sẽ không cũng không thể quá lớn thể lượng cùng đầu nhập tinh lực móc đối cố thịnh không thể để cho nó ảnh hưởng đến bây giờ đã mở hết tốc lực ả o l ậ t hạng mục đối với cái này thẩm rượu rượu không có ý kiến trọng trọng gật đầu ân ân nếu là trước đó nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng thuận lợi như vậy bởi vì đã từng nàng không hiểu trò chơi nhưng bằng trực giác nhất định sẽ cảm thấy tiểu thể lượng trò chơi đánh không lại đại thể lượng trò chơi nhưng bây giờ nàng tại cố thịnh bên người mưa dầm thấm đất hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rồi một trò chơi tiêu thụ tốt xấu là thụ đến chất lượng và tổng hợp nhân tố ảnh hưởng không thể chỉ xem thể lượng uy hút m á u người sống sót thể lượng nhỏ năm đó không phải cũng sáng tạo ghi chép sao thứ hai cố thịnh dỗi ra ngón tay trò chơi này cũng không thể đ i ề u bộ hạng mục người nhất định phải áp dụng toàn bao bên ngoài dù sao háo lặt muốn bảo chất bảo lượng hiện tại bộ hạng mục đang tại nói cho vận chuyển mỗi người cũng là trong đó nhất không thể thiếu linh kiện quyết không thể tùy tiện điều động. trước hai điều kiện thẩm rượu rượu k h đều có thể không chút do dự gật đầu đáp ứng nhưng điều kiện này thật sự là quá vượt quá thẩm rượu rượu dữ liệu trong lúc nhất thời không khỏi thân thể mềm mại chấn động Ta, ta chủ xem như ta công ty số một quần thần lớn đến trò chơi loại hình thiết kế phương án nhỏ đến đổi mới quy tắc chi tiết trò chơi vận hành cái nào không phải sao ngươi lão cố đầu tay cầm đèn bót hiện tại ngươi để cho ta đi làm đại dẹp tỏ làm thủ tịch nhà thiết kế việc không phải sao ta không làm là ta thật không làm được a vậy liền không chơi được cố thịnh b u n g tay ta tinh lực chủ yếu đến đặt ở h à o lặt bên trên ai ai đừng đừng như vậy võ đón nha thầm rượu rượu kéo lại cố thịnh tay áo không phải sao ta không làm là ta không đủ năng lực a ta lại không giống ngươi kinh nghiệm như vậy đủ năng lực mạnh như vậy hoa quốc siêu ngôi sao mới toàn cầu tân sùng nhi lại có tài hoa dài vừa đẹp trai còn thầm rượu rượu ta cảnh cáo ngươi đ ư n g dùng viên đạn bọc đường hủ hóa cao quản cán bộ a cố thịnh ngồi nghiêm trình ta không ăn nuốt mông ngựa bộ này không ngươi ăn ngươi xem ngươi miệng đều nhanh liệt trên nó đi thầm rượu rượu cười đùa lắc lư cố thịnh đâm đâm hắn mặt đừng băng bó tổng tài tiên sinh nghĩ vui cứ vui vẻ chứ cố thịnh thật sự là bị tiểu na cha mặt dày mày dạn đánh bại không kiềm được cười ra tiếng trong lúc nhất thời hai người cười thành một đoàn thật p h ú c ngươi nhờ ngươi làm đ á i d ẹ t tỏ cũng không phải nhờ ngươi toàn quyền phụ trách cố thịnh cười qua mở miệng nói để cho đây không phải còn có ta đâu nha ta đem hệ thống cho ngươi dựng tốt ngươi liền phụ trách cùng từng cái bao bên ngoài bộ môn câu thông là được rồi xét duyệt bọn họ cuối cùng thành quả đưa ra sử a dạng này a nghe vậy giật mình nhẹ gật đầu tiếp lấy lại những nhữ mày thế nhưng là ngộ nhỡ ta không làm tốt làm sao bây giờ ta sợ làm hỏng không phải sao còn có ta đây được không có đ u ổ i mang ngươi sợ cái gì cố thịnh đưa cho tiểu na trang một cái an tâm ánh mắt làm a ân thật sao ngươi xác định thật hôm nay liền làm về nhà liền làm ân vậy ngươi phải d ạ y một chút ta à? cùng lúc đó ngoài cửa đến đây tìm t h ẩ m rượu rượu báo cáo một vòng tình huống công tác sở k i n h chu hóa đá tại cửa phòng làm việc một cái tay vốn là muốn gõ vang văn phòng giờ phút này cũng ngưng kết ở giữa không trung không phải sao cái này bọn họ a tình thế đã tiến triển đến nước này sao là ta có thể hiểu các ngươi cũng là người trưởng thành rồi nên được hưởng phương diện này tự do nhưng mà cái này trong công ty trò chuyện cũng không quá phù hợp a ta là ai ta ở đâu ta nên làm thế nào trong lúc nhất thời sở khinh chu thậm chí có điểm tinh thần hoảng hốt tin tức này lực trùng kích thực sự quá lớn lớn đến để cho nàng có chút không cách nào khống chế bản thân biểu lộ ta vẫn là về trước đi tỉnh táo một chút ta nghĩ đến s ở đại bí cũng giống là ưu linh một dạng tại tổng tại cửa phòng làm việc trượt đi thôi trong máy mắt một ngày thời gian làm việc kết thúc lúc tan về phân cố thịnh cùng thẩm rượu rượu hai người ngồi thang máy trước sau trên chân xe một bên nịt dây nịt a n toàn cố thịnh một bên mê mội nhữ mày m ở m i ệ n g hôm nay lão lục cùng đại giang hai người thật kỳ quái à vừa mới lôi kéo ta mắng cho một trận cái gì về nhà chú ý an toàn loại hình、cùng、cụt n g c dây an toàn cái tốt cố thịnh chăm mối vẫn không có cách giải ta như thế vẫn chưa đủ an toàn sao mà đổi thành một bên thẩm rượu rượu cũng là một bộ kỳ quái biểu lộ tần lấy lông mày vểnh lên cái miệm nhỏ、nhắn. sợ sợ t h ì hôm nay c ũ n g là buổi chiều thời điểm tới tìm ta trò chuyện hơn nửa giờ lại là nói cái gì tại nhân sinh đại sự bên trên cẩn thận lại là nói cái gì n à n g lý giải ta nhưng mà ta nhất định phải suy nghĩ cho k ỹ loại hình nói xong hai người lên nhau tiếp lấy đồng bộ hủy mở ra trong tay kẹo que ngậm lên miệng lại lấy r a kính dâm tới mang lên mặt lắc đầu chăm miệng một lời không hiểu rõ ông đen k ỳ t hoa tiêu khởi động xe hướng về tầng hầm cửa ra vào chạy tới rời đi bãi đậu xe ngầm chuyển vào trong dòng xe cộ hết chương này chương một trăm tám mươi đại giác tỏ mỹ a sân chương một trăm tám mươi đại giác tỏ sau khi về đến nhà đơn giản ăn xong c ơ m tối thẩm rượu rượu liền lôi kéo cô thịnh chui vào phòng làm việc chúng ta bắt đầu đi ta đã, đã đợi không kịp đối với thẩm rượu rượu mà nói đây là một lần hoàn toàn mới nhân sinh thể nghiệm từ một cái đối với trò chơi một chữ cũng không biết thực tập tổng tài đến bây giờ đảm nhiệm một trò chơi thủ tịch nhà thiết kế đại d i á c tỏ trước kia nàng đều là ở trò chơi kết thúc chỗ liên tiếp nhìn thấy lão cố tên đăng tràng giống như là điện ảnh một dạng cự trên màn hình lớn lao cố tên độc chiếm trang địa đại giác tỏ xàm gu siêu cao nghi thức làm cho t h ẩ m rượu rượu mỗi lần thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng kích động là thật rất đẹp trai bây giờ mình cũng có cơ hội này vừa nghĩ tới tương lai trên màn hình sẽ xuất hiện đại dẹp cọ mị ị ạ thân chữ t h ẩ m rượu rượu liền từ c h u n g hương phấn nhìn xem hưng thú bừng bừng tiểu na cha cố thịnh có chút dở khóc dở cười ta còn không có hạng mục đây lấy cái gì bắt đầu đi không trước tiên cần phải đã được duyệt nha a a a đúng đã được duyệt t h ẩ m rượu rượu hai tay nâng cầm lên đem đùi trỏ trống tại mặt bản trầm tư suy nghĩ một đôi trắng nón bản chân câu lấy dép lê lắc qua lắc lại mắt to nhanh như chớp trực chuyển. vậy chúng ta làm trò chơi gì tốt đâu lão cố nói rồi trò chơi thể lượng không thể quá lớn hay là tại d c trên bình đại tuyên bố vậy liền cần để cho trò chơi hình thức suy nghĩ khác người một chút như vậy mà nói mới có thể đưa tới chủ đề tính tốt nhất vẫn là trước đó hoàng kim chi phong xuất phẩm qua loại hình tranh thủ ổn bên trong cầu thắng thầm rượu rượu chỉ là sức chỉ nàng không đốc nhất là nghiêm túc thời điểm mấu chốt nhất là hoàng kim chi phong từ thành lập đến nay làm tầm mười trò chơi thua tiền kinh nghiệm nàng không sao cả tích lũy kiếm tiền đường đi nàng còn không rõ ràng làm sao nếu không phân giải phong thủ tịch nhà thiết kế thẩm rượu rượu rất nhanh liền cho ra bản thân đáp án À, không sai nói một chút ngươi ý nghĩ cố thịnh ôm lấy bà vai đưa tay ra hiệu thẩm rượu rượu nói một chút lý do thẩm rượu rượu có thể có cái gì ý nghĩ nàng đơn thuần chính là năm đó bị quỷ hút máu người sống sót trò chơi kia đâm lưng q u á n ư c gắt đều cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý rõ ràng là cái ít lưu ý phong cách kết quả bị nàng một trận thiên tài giống như mụ chỉ huy tại lao cô điều chỉnh chế tắt dưới mạnh mẽ sáng tạo ra bạo khoản không chỉ có một lần nữa để cho phân giải phòng trở lại đại chúng tầm mắt thậm chí cho tới hôm nay còn có không ít mới ra đời phòng làm việc nhỏ nhóm tại phú khác quỷ hút máu lai cách chơi bây giờ hoàng kim chi phong lần nữa cầm đao chế tác phân giải phong trò chơi nhỏ nhất định sẽ gây nên một đợt nhiệt độ mấu chốt nhất là phân giải phong nó thể lượng tiểu a phù hợp lao cố yêu cầu ta chính là cảm thấy năm đó quỷ hút máu người sống s u ấ t quá thành công hơn nữa cũng tốt khống chế thể lượng thầm rượu rượu lún vai nói ra bằng không chúng ta ra một bộ hai năm đó để cho hoàng kim chi phong bộc lộ tài năng để cho cố thịnh thu hoạch siêu tân tinh xưng hào trò chơi bây giờ muốn xuất bộ hai thầm rượu rượu suy nghĩ một chút đã cảm thấy chuyện này không có ma bệnh khẳng định kiếm tiền nhưng mà cố thịnh lại là lắc đầu phân giải phong ý nghĩ này có thể nhưng mà quý hút máu bộ hai nhà không tốt lắm bây giờ trên thị trường đồng chất hóa trò chơi rất nhiều rất nhiều không phải là một lựa chọn tốt ngay vậy thầm rượu rượu trong lòng cũng là chấn động À, đúng rồi ta không thể cân nhắc kiếm tiền bởi vì dựa theo trước kia sáo lộ mà nói ta chỉ có tại tìm kiếm nghĩ cách để cho trò chơi hao tồn tình huống giới mới có thể linh cảm xuất hiện lớp, lớp la cố phụ thể hóa thân một tên chó ngáp phải rồi ưu tú nhà thiết kế nghĩ vậy thầm rượu rượu bắt đầu phát tán tư duy một cái phân giải phong như thế nào mới có thể thua tiền đâu đầu tiên phân giải phong đặc điểm là cái gì g i á n nói dễ nghe một chút là tinh giản như vậy tại loại này cao g i á n tình hồn g ư ớ i trò chơi gì loại hình không tốt nhất biểu hiện đâu động tác thầm rượu rượu trong óc linh quang nói lên bởi vì loại này mỹ thuật phong cách d ư ớ i nhân vật cũng là lấy nguyên một đám phân giải khối tạo thành cho nên động tác biểu hiện lực tuyệt đối không như thường quy phong cách mạnh mẽ thế nhưng là vừa muốn mở miệng thầm rượu rượu nghĩ lại lại nghĩ một chút không được bởi vì trước mắt đi chủ lưu thị trường trò chơi bên trong lưu hành nhất hai loại trò chơi loại hình chính là ạt động tác cùng mô bạ nhiều người ôn lại chiến thuật thi đấu ra phân giải phong ạt trò chơi tựa hồ còn có nóng nảy khả năng bản thân tốt nhất vẫn là nghĩ một cái l ệ n h đến làm cho người run trò chơi loại hình mới tốt như vậy giống làm phong mỹ thuật phong cách giới trừ bỏ động tác còn có cái gì không tốt biểu hiện đâu thầm rượu rượu nhãn trâu xoay động chớp mắt biểu lộ nhân vật biểu lộ bởi vì hình ảnh mơ hồ phân giải phong trong trò chơi nhân vật chủ yếu bình thường đều là mặt không biểu tình thì nỗ buồn bã sợ rất khó biểu hiện mà biểu lộ cùng cảm xúc tương quan trò chơi cảm xúc lại là từ trò chơi câu chuyện tình ti cho nên phịch thầm rượu rượu vỗ bàn tay một cái có chúng ta làm phân giải phong tình tiết hướng nhân vật đóng vai trò chơi a hoa a nói xong thầm rượu rượu chính mình cũng cảm thấy sợ hãi cái này phá đồ chơi lão cô đến làm thế nào bản kế hoạch mới có thể để cho nó gọi tốt lại ăn khách ta ta có phải hay không hơi q u á đáng nhưng mà mới nghĩ đến đây chỉ thấy đối diện cố thịnh vậy mà cũng vỗ bàn tay một cái phịch tốt a biện pháp tốt tốt tốt tốt cố thịnh liên tục gật đầu phân giải phong tình tiết hướng dở ờ bờ gờ ý nghĩ này thật là không sai thầm rượu rượu dọa sợ một thân mồ hôi lạnh ai ai ai ta nói cái gì tới ta có phải hay không nói ta chỉ cần nghĩ mánh liệt mánh liệt thua t h i ệ t lao cố cái này dọa người cá voi liền có thể cặp cặp kiếm hào tiểu tử còn tốt cô mãi mãi cao hơn một bậc vâng không lại trúng một tế quá dọa người thầm rượu rượu liền sợ cố thịnh chỉnh cái này chết ra cũng may là lần này từ thiện hạng mục không còn tính toán tròn và khuyết hô ta thật là châu b ò tìm tới lao cố chính xác phương pháp sử dụng thầm rượu rượu ở trong lòng đưa cho chính mình so cái ngón tay cái mà cố thứ ị hai loại trò chơi này chế tác độ khó cũng không là phi thường lớn tại chính mình dưới sự chỉ đạo thẩm diệu diệu hoàn toàn có thể đảm nhiệm cuối cùng chính là tình tiết hướng giờ tờ g phương hướng xác định cái này loại hình thật sự là quá tốt dù sao đối với tiểu na cha loại này tân thủ mà nói vô luận là động tác thiết kế vẫn là chiến đấu trị số hoàn thiện đều không phải là nặng có thể hạ bút thành văn mà tình tiết hướng thiết lập vừa vặn thì tránh miễn vấn đề này điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần mình đem tình tiết hoàn thiện đúng chỗ như vậy trò chơi này liền đã thành công tám chín phần m ộ ư ơ i nghĩ vậy cố thịnh thúc đẩy bắt đầu đầu v ó c phân giải phong giờ berger tình tiết hướng hơn nữa còn muốn phù hợp từ thiện chủ đề đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động được ta biết đại khái làm như thế nào cho ngư ơ i dựng hệ thống cố thịnh cười cười nói ra cho ta hai ba ngày thời gian đã định thời gian ngày kế tiếp điểm tâm thời gian bộ hạng mục nên đón một vị khách quý gặp theo văn phòng lớn cửa mở ra chỉ thấy thẩm rượu rượu thò đầu ra nhìn má xách theo bánh quậy sữa đậu nành xuất hiện đừng nói người khác chính là đang cùng lục biên đại giang vừa ăn vừa nói chuyện hạng mục cố thịnh cũng là xức s ờ trong phút chốc nguyên bản tiếng người huyên náo bộ hạng mục hoàn toàn yên tĩnh đại gia nhao nhao chừng lớn hai mắt nhìn về phía thẩm rượu rượu. ách hắc thẩm rượu rượu bị nhìn thấy có chút xấu hổ nhét miếng không có việc gì các ngươi trò chuyện ta chính là tới học tập một chút không sai sắp mở ra nhân sinh thể nghiệm mới thẩm rượu rượu hôm qua hương phấn mà một đêm không ngủ như cái sẽ phải chơi xuân học sinh tiểu học mặc dù lâm thời ô m chân phật cũng không thể để cho nàng lập tức trở thành một tên thâm niên trong nghề nhân sĩ nhưng cái gọi là lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng a n h sáng n h à thừa dịp lao cô chế tác thiết kế để án ba ngày này nàng cũng muốn nhìn xem thường ngày trò chơi chế tác công tác là như thế nào học như thế nào cao hiệu cùng bao bên ngoài đoàn đội tiến hành câu thông ngắn n g ủ yên tĩnh qua đi chỉ thấy cố thịnh đem bánh vẻ nhét trong miệng hai tay vô tay hoan n g ê n h thẩm tổng đến bộ hạng mục quan sát chỉ đạo công tác ngay sau đó soạn, tiếng vỗ tay như s ố n động đại gia n h o nhao đứng lên vỗ tay hoan n g n h thẩm rượu rượu bất quá nhìn ra được đại gia hoan nghênh tựa hồ còn mang theo không nhỏ nghi ngờ dù sao trước kia tổng tài thu nhập mục tiêu bộ phận số lần thậm chí còn không bằng đi hưu nhàn khu bắt đồ ăn vặt số lần nhiều vì sao hôm nay lại đột nhiên đi tới bộ hạng mục còn một bộ đóng quân bộ dáng là muốn thị sát công việc sao vẫn là muốn giám sát một lần chúng ta bình thường trạng thái làm việc tất cả mọi người cực kỳ nghi ngờ bất quá loại này nghi ngờ cũng vẹn vẹn duy trì không đến một tiếng bởi vì ngay tại bữa sáng thời gian sau khi kết thúc thầm rượu rượu trở về chuyến phòng làm việc của mình lấy ra sổ ghi chép của ú t bởi vì thầm cái n g rượu rượu bản thân liền là bọn họ tốt lao bản công ty vật biểu tượng không có người không thích nàng cho nên mọi người tại sợ hai thán phục sau khi cũng nao nhao nhau hào hứng tăng vọt ngắn ngủi nửa ngày thời gian thầm rượu rượu liền học được bộ hạng mục truyền thống nghệ năng ghế xoay bút xe bắt đầu xuyên toa tại tam đại tổ ở giữa tiếp nhận các tổ tinh nhuệ nhóm dốc túi tương thụ sử dụng động cơ khai phát trò chơi quá trình thật ra nói trắng ra là chính là dùng dùng n ô n ngữ máy tính biên soạn trò chơi kịch bản gốc để cho các loại trò chơi đối tượng sinh ra lẫn nhau quá trình cho nên nói như vậy chúng ta không chỉ cần phải học tập ngôn ngữ máy tính còn muốn đi nắm vững trò chơi động cơ sử dụng cùng chiều sâu khai phát tựa như chúng ta một mực sử dụng ảo m g ẫ năm chương trình tổ bên trong thủ tịch chương trình tổ trưởng lục biên tự thân lên ngón tay đạo vì ngó sen tổng giảng giải chương trình tổ tại khai phát quá trình bên trong tác dụng cùng công tác phạm trù cho nên bình thường mà nói tổ kế hoạch chính là đem thiết kế để án tiếng trung chữ chuyển hóa làm trò chơi thực tế mỹ thuật phong cách cùng hiện ra hiệu quả chúng ũ n n g tỉ ta bình thường mà nói cũng là cùng tổ kế hoạch cân đối phối hợp dựa theo cố định mỹ thuật phong cách cùng nguyên họa khái niệm đồ bản thiết kế giống xem như biểu hiện lực đầu khối là trực tiếp nhất đối mặt người chơi một vòng bình thường mà nói mỹ thuật tổ có nguyên họa sư tràng cảnh thiết kế nhân vật thiết kế chiếu sáng thiết kế đặc hiệu ui động tác sư nhân vật khóa lại động họa gờ gờ vân vân nhân viên cấu thành mà bọn họ phụ trách phân công cũng đều có khác nhau mỹ thuật tổ bên trong phó tổ trưởng khương san cùng dù k ì một trái một phải giống như là hai cái hộ pháp mở dạng cho thẩm rượu rượu giảng giải trong lúc nhất thời bộ hạng mục bên trong bầu không khí bốc lửa dị thường thậm chí bởi vì thẩm rượu rượu đến cùng nó khiêm tốn đi học thái độ đại gia hiệu suất làm việc đều tăng lên không ít bởi vì mọi người họa đều biết muốn để cho ngó sen tổng lập tức học biết nhiều đồ như vậy là không thể nào hiện tại ngó sen tổng vẫn còn đại khái biết rồi giai đoạn cho nên vì có thể làm cho nó g s e n tổng biết rồi toàn diện tất cả mọi người muốn đem tiến độ nhiều hơn đẩy về phía trước một chút tốt nêu ví dụ giảng giải cho nàng đây là có chuyện gì như vậy là chuyện gì xảy ra thực tiễn ra hiểu biết chính xác mà một khi loại này nhiệt tình liền dễ dàng để cho người ta quên thời gian không chỉ có bộ hạng mục đám người biết quên thời gian liền thẩm rượu rượu chính mình cũng biết quên thời gian bởi vì tại loại này không ngừng nhắc đến xảy ra vấn đề giải quyết vấn đề quá trình bên trong loại kêu cảm giác thành tựu là biết càng tăng vọt dần dần tăng lên đương nhiên có thể sinh ra loại này tăng lên cảm xúc nguyên nhân chủ yếu vẫn là đám người này đều thích cái nghề này tràn ngập hy vọng hơn nữa bộ hạng mục không khí hòa hợp vô cùng lại thêm tiền lương là thật cao ở một cái mình thích chiêu dương ngành nghề bên trong cùng cùng trung trí hướng trí h ư u nhóm kiếm đồng tiền lớn tin tưởng rất khó có người cầm giữ ở bản thân không t h ê m ban mà t h ầ m rượu rượu cũng gần như mỗi ngày đều phải nhớ ghi chép mười mấy trang ghi chép lít nha lít nhít quả thực so lúc đi học còn nghiêm túc mặc dù mỗi ngày về nhà đều sẽ đau đầu bất quá cũng may có l a cố cố thịt lại có thể xoa bóp cho nàng đầu còn có thể thuận tiện cho nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc dùng tốt mà ở trong quá trình này thầm rượu rượu cũng coi như là nhận thức được một trò chơi khai phát rốt cuộc có bao n h i ê u sao phức tạp nó cơ cấu lại là khổng lồ cỡ nào đồng thời đối với cố thịnh sùng bái cũng là càng ngày càng tăng nhiều như vậy bộ môn nhiều người như vậy nhiều như vậy công tác hắn vậy mà tất cả đều có thể phân công cân đối ra đồng thời thành thạo đây cũng không phải là một câu chăm hay không bằng tay quen liền có thể giải thích trừ bỏ rộng lượng kinh nghiệm làm việc bên ngoài một viên nhiều hạch lao nhanh cpu m cũng ắt không thể thiếu đương nhiên trừ cái đó ra thầm rượu rượu cũng c à n g đối với sắp từ bản thân gánh cương khai phát phân giải trò chơi nhỏ tràn ngập chờ mong trong nháy mắt vô cùng náo nhiệt ba ngày thời gian học tập kết thúc mà một ngày này hai người về đến trong nhà thầm rượu rượu chuyện thứ nhất chính là giữ chặt cố thịnh một đôi mắt to bờ lỉnh bờ lỉnh nhấp nháy tỏa ánh sáng ngày thứ ba cái kia đâu nhìn tiểu na t r a một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng cố thịnh hưu tâm đ a n à n g cố ý giả ngu cái gì ngày thứ ba cái nào a liền cái kia a thầm rượu rượu n h ú n mày thật dày thật dày cố thịnh ngồi ở trên ghê salon hoạt động một chút bà vay từ điện ai nha không phải sao thầm diệu diệu tự giác đi vòng qua cố thịnh sau lưng đấm bóp cho hắn bạ vai bên trong có câu chuyện cùng thiết lập câu chuyện cùng thiết lập a cố thịnh lại bẹ bẹ cổ cuốn sách chuyện sách hợp đính cũng không phải thầm diệu diệu nhai răng trận mắt lo lắng ta đây hai ngày học cái gì tới ngươi suy nghĩ lại một chút a này cố thịnh vỗ bàn tay một cái vui ngươi nói sớm nha nói sớm ta chẳng phải sẽ biết nói xong chỉ thấy cố thịnh từ bản thân trong túi sách rút ra một bản sách giáo khoa biểu hiện ra cho sau lưng thầm diệu diệu đó là một bạn cố thịnh còn tại lúc đi học nhìn chuyên ngành sách xê tử nhập môn đến tinh thông chỉ có đ i ề u tinh thông hai chữ để cho hắn cho xóa đi đổi thành xuống mổ kết quả là xét biến thành xê tử nhập môn đến xuống mổ ta năng chết ngươi thầm rượu rượu tại chỗ liền sủ lông đứng ở cố thịnh sau lưng trở tay liền móc vào cổ của hắn ngươi đem thiết kế đề án giao ra đ â y cho ta ai ai ai cố thịnh bị tiểu na cha ghìm chặt cổ thấy tình thế không ổn bận điệu đập ghế s o f a nhận thua đồng thời nhấn một cái điều k h i ể n từ xa trong phòng khách hình chiếu hạ xuống tùng vung tay vung tay đùa với ngươi đâu có thiết kế đề án thiết kế đề án cái này không phải sao liền đến nha ông theo hình chiếu màn hình hạ xuống cố định x o hình chiếu mở ra một giây sau chỉ thấy hình chiếu trên màn hình xuất hiện một tấm trò c h ơ i trang địa c u ộ n cuộn trong tinh hà một vòng sáng tỏ minh n g u y ệ t cao huyền thiên t ế gần ra hải đăng bên trong phát ra ấm áp còn sáng phát họa ra hai cái ôm nhau ảnh tử mà ở hải đăng bên cạnh thì là cái này từ thiện trò chơi tên t ỏ thẹp bùn cố thịnh nhẹ nhàng thở ra vớt vớt cổ lên mặt trăng đ s câu nguyện phiếu hết chương này chương một trăm tám mươi mốt g ã tính từ thiện g ã tính tuyên truyền phát hành chương một trăm tám mươi mốt giã tính từ thiện giã tính tuyên truyền phát hành theo c ố thịnh thoại âm rơi xuống liền nghe một trận hiền hòa huyện chuyển tiếng đàn dương cầm bày tới vô cùng đơn giản hai cái nốt nhạc giao thế dựa vào hợp đấu tựa hồ rất đơn giản nhưng lại giống như đốn lượn tiểu khê giống như hiền hòa chạy sôi giống như là hải đăng bên trong chập trấn ánh sáng giống như là ánh trăng chạy sôi thành sông giống như là thân mật người yêu ở giữa thấp giọng n ỉ non càng giống là nhất đoạn e m hay nói chân thành tha thiết mà một mạc câu chuyện hoa thầm rượu rượu phát ra một tiếng liền k ẽ hô nàng không nghĩ tới la cô đã vậy còn quá kỹ càng chú đáo tại xây dựng thiết kế đề án hệ thống sau khi còn đem trò chơi trang bịa cùng phối nhạc đều làm đi ra bài hát này thật là dễ nghe thầm rượu rượu từ cố thịnh phía sau vòng qua đến song song ngồi ở bên cạnh hắn ôm lấy chân tìm dễ chịu tư thế dùng bả vai hủi hủi cố thịnh nó kêu cái gì for di v r cố thịnh nói ra for hẹp vờ thầm rượu rượu gật gật đầu lắng nghe cái này thư giãn mà nhẹ c ù n g khúc dương cầm chính người viết đương nhiên không phải cố thịnh cười cười tìm trò chơi âm nhạc b a bên ngoài làm cố thịnh nói dối trên thực tế cái này bài forzi vợ là hắn hệ thống bên trong theo trò chơi mở khóa cùng một chỗ bổ sung nguyên bản hắn đại khái có thể nói bài hát này liền là chính hắn viết nhưng vấn đề là lấy hắn nhiều nhất chỉ nhận biết giản phổ âm nhạc tạo nghệ trình độ thổi loại này châu bỏ phong hiểm thực sự quá lớn cho nên cố thịnh cuối cùng vẫn là lựa chọn đầy hai năm sáu đem công lao tính tại hư không bao bên ngoài trên người dứt lời cố thịnh đứng dậy r ố i cái r ố i lưng một cái quay người tại chính mình trong cặp công văn rút ra một phần văn kiện đưa cho thẩm rượu rượu đây là bằng giấy bản điện tử bản một hồi ta phát ngươi hòm thư ta đi ngủ trước chính ngươi nghiên cứu a cực kỳ quan tâm thầm rượu rượu tiếp nhận thiết kế đề án n g n g n ê n vô vô cố thịnh bà vai nói xong không làm không làm thân thể vẫn là rất thành thật nha ai cố thịnh bị giật này mình đây là cái gì hổ lang c h i tử cái này có thể không thể nói a a gặp cố thịnh dạng này thầm rượu rượu đột nhiên chơi tâm lớn lên từ trên ghế xã l ỏ n đứng dậy áp sát tới đưa tay câu lên cố thịnh cái cảm tiểu h ữ nhi còn t h ẹ n thùng đến cho đại gia cười một cái đạo ngược thiên cương cố thịnh sao có thể để cho tiểu na cha như thế vân bê giữ chặt thầm rượu rượu tiện hề, hề tay nhỏ kéo một cái kéo một cái thầm rượu rượu vốn là đứng ở trên ghế salon bị cố thịnh như vậy kéo một cái mất đi cân bằng dưới chân mất thăng bằng n h a một tiếng duyên dáng gọi to hô tim ê tim ê eo nhỏ bị kiên cố cánh tay n ắ m ở giống như là điệu hẳn giống như trực tiếp để ngang cố thịnh trong cửa tay cố thịnh thì là một tay nắm cả thầm rượu rượu eo nhỏ một tay nắm được nàng cái c ằ m vậy tiểu nữ nhi nếu là không cười đấy thầm rượu rượu mặt đằng liền đỏ một đôi mắt to ánh mắt né tránh ngượng ngùng lại bối rối cái kia cái kia cái kia lại ra cho ngươi cười một cái ngay kế tiếp hoa ngư điện quản lý trưởng văn phòng tân nhiệm hội trưởng tưởng anh tài đang ngồi ở bản thân sau bàn làm việc c a o mày mà ở đối diện hắn trước bàn làm việc còn ngồi một người tiểu triệu lúc trước cùng đi tưởng anh tài cùng nhau đi tới hoàng kim tri phong giới thiệu á ạ cạnh hội trương trợ lý t r ì n h lúc này triệu trợ lý vừa mới hướng hắn hồi báo xong từ thiện tuần công tác tiến triển tình huống có thể nói cực kỳ không lý tưởng từ khi hắn đại biểu hoa ngu điện phát ra từ thiện trò chơi s ư ớ nghị n g về sau đã một tuần lễ hết hạn đến hôm qua nga không là hôm nay hiện tại còn không có bất kỳ cái gì một nhà công ty cho hắn điện thoại tới nói muốn vì lần này từ thiện tuần hoạt động đơn độc xuất phẩm một trò chơi Cái này thật i n ra tất cả công ty lo lắng hắn biết cũng đều lý giải một trò chơi đem bán bản thân liền bị sân thượng chiết khấu bây giờ còn muốn hiến cho một mươi mươi năm kim lạch ra ngoài làm từ thiện nếu như đại gia có thể bảo chứng bản thân xuất phẩm trò chơi mới tất kiếm nào như vậy tất yếu hưởng ứng hiệu triệu đem ích lợi một mươi một mươi năm phân đi ra đâu bọn họ đại khái có thể lựa chọn trước đẩy ra trò chơi bình thường tiêu thụ về sau chờ trò chơi bán không sai bị lắm nhiệt độ đi qua lại tham gia từ thiện tuần đóng gói tiêu thụ kiếm lại một bút chuyên môn vì từ thiện tuần làm một cái trò chơi mới được không bù mất quả thật trước đó tại trong hội nghị hắn cũng đã nói nói là cổ vũ đại gia tích cực tham dự hoạt động lần này hoa n g u điện chuẩn bị rất nhiều tuyên truyền con đường không chỉ là trong nghề thậm chí phương tiện truyền thông chính thức phương diện đều nguyện ý phối hợp lần này tuyên truyền g i tính tổng tuyên truyền phát hành phí tổn cấp phát tại năm trăm vạn nguyên khoảng trường đến lúc đó đem phân phối đồng đều đến khoảng trường tham gia hoạt động trò chơi trên người. nghe vào tựa hồ cực kỳ mê người nhưng vấn đề là tham dự cũng là s ư ở n g lớn cũng là một đường công ty mấy trăm vạn tuyên truyền phát hành phí tổn đối với bọn họ mà nói căn bản là không sinh ra được quá lớn lực hấp dẫn húng chi cái này mấy trăm vạn vẫn là điểm bình quân đến lúc đó vì để cho nhà mình trò chơi kiếm tiền nói không chừng tất cả s ư ở n g lớn còn được tự móc tiền túi phối hợp tiến hành tuyên truyền phát hành ta làm trò chơi ta phối hợp tuyên truyền phát hành ta còn phải quên tổng đ í c lợi một bộ phận ra ngoài không có lợi lắm quả thực quá không có lợi lắm cho nên cho tới bây giờ tất cả công ty đối với cái này cái từ thiện trò chơi mới sự tình cơ bản đều ôm kính nhi viễn chi thái độ người hỏi ta nhánh không ủng hộ cái k i a ta nhất định là ủng hộ người hỏi ta có làm hay không có lỗi với ta tín hiệu này không tốt lắm thường anh tài cực kỳ phát s ầ u hô phun ra một hơi phiền muộn thanh niên thường anh tài đem đầu mẫu thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc phải làm gì đây thường anh tài to mày bằng không ta cho tất cả đánh một chút điện thoại cái này ngay vậy triệu trợ lý nết miệng hội trưởng dạng này có phải hay không lộ ra chúng ta quá mức cấp bách tiểu triệu nói cực kỳ vận chuyển thực tế ý tứ cũng rất rõ ràng quá mất điểm nhi hoa n g u điện là hoa q u ố c trò chơi sản nghiệp lớn nhất quyền uy long đầu đại ca từ trước đến nay chỉ có công ty liếm bọn họ phần nào có bọn họ sẽ mặt xuống ăn nói khép nép cầu công ty thời điểm thường anh tài tự nhiên cũng biết đạo lý này nhưng vấn đề là hiện tại thời đại b i ế n nha thường anh tài nói ra chúng ta bây giờ cần công ty nhóm lý giải cùng ủng hộ huống hồ i hoa n g u điện thành lập mới bắt đầu chính là vì xúc tiến nước ta trò chơi sản nghiệp khỏe mạnh ổn định phát triển chúng ta không thể quên sơ tâm giá đỡ bưng nổi cũng phải tha đến dưới không thể không nói t ư ờ n g anh tài có thể một bước một cái dấu chân vững vàng đi đến hiện ở vị trí này bản thân giác ngộ là cực cao ự c c mấy câu nói nói thẳng đến tiểu triệu trợ lý đầu dạp xuống đất tâm duyệt thành phục đem làm việc điện thoại đưa tới vậy ngài xem chúng ta đánh trước cho ai đâu chức t ư ờ n g anh tài nghĩ nghĩ đánh trước cho nghệ du phái a、Phúc. tiểu triệu kém chút không kéo căng ở xem ra hội trưởng cũng biết tấn đằng hệ những cái kia công ty tám chín phần mười không cái này thiệt tâm cho nên chọn một coi như hơi hy vọng phe phái hoàng kim trí phong tiểu triệu nhắc nhở nói thẩm tổng cung cố n g c tổng đều có trách nhiệm có đảm đương người trẻ tuổi lần này từ thiện tuần lại là ngài đặc biệt thu nạp vào đến nói không chừng có hy vọng ân tưởng anh tài cũng nghĩ như vậy gật gật đầu tìm được thẩm rượu rượu công tác điện thoại vậy liền còn không đợi hắn nói xong đinh linh linh điện thoại tiếng c h u n g reo tưởng anh tài giật mình một lần chỉ thấy điện báo biểu hiện nhất định chính là thẩm rượu rượu t t ư h n g anh tài ánh mắt sáng lên tiếp điện thoại uy thẩm tổng tất a đừng nhìn thẩm rượu rượu tuổi tác không lớn nhưng đối với cái tiểu nha đầu này tưởng anh tài có thể không dám chút nào lãnh đạo không nói đến người ta lương tựa thẩm thị tư bản là thẩm vạn lâm nữ nhi bà bối cho dù là không cái tầng quan hệ này chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng kim chi phong bây giờ tại hoa quốc trò chơi vòng thanh danh cùng mỹ vọng cũng không phải hắn có thể khinh mạng xem nhẹ hờ hững lạnh lẽo h như g c i n h vậy cái trong lúc mấu chốt thẩm rượu rượu có điện nàng muốn nói gì có phải hay không muốn nói đi qua chúng ta hoàng kim chi phong thương nghị quyết định tích cực hưởng ứng hiệu triệu xuất phẩm một cái từ thiện trò chơi mới tham gia lần này từ thiện tuần vì ta quốc công lích sự nghiệp cống hiến chút sức ngọn ngay lấy đầu bên kia điện thoại thẩm rượu, rượu âm thanh tưởng anh tài kém chút trực tiếp từ trên c h â u ngồi bắn lên tới cái này ta còn không xuất sư đây liền mẹ nó đ ạ i thắng hạnh phúc bang đương một cước đạp cửa mà vào hiển nhiên để cho tưởng anh tài có chút một b ớ c a a thật đương nhiên là thật bên kia thẩm diệu diệu cười ha ha t r e o chọc nói tưởng hội trưởng đây là thế nào chúng ta hoàng kim chi phong chính là to gan cũng không thể cùng hoa ngu điện đùa kiểu này a theo thẩm diệu diệu lời nói chỉ thấy tưởng anh tài biểu lộ từ xưng sờ c h u y ể n cười lại từ cười chuyển thích vui mừng nhuống mày như là một đoán ở rộ q u ố hoa a tưởng anh tài liên tục cười tò khoắt t ố ậ t tốt quá tốt rồi thật tốt cái kia không biết lần này quý ty muốn đẩy ra là một cái một cái phân giải phong tình tiết hướng trò chơi nói đến đây liền nghe thẩm rượu rượu hơi do dự một chút thật ra chúng ta cũng hy vọng có thể đẩy ra càng lớn chế tác trò chơi nhưng bởi vì hiện tại chúng ta bản thân còn có hạng mục đang tại khai phát cho nên ai không chờ thẩm rượu rượu nói xong thường anh tài liền cắt đứt nàng thẩm tổng sao lại nói như vậy quý ty có thể duy trì chúng ta công tác ủng hộ công n g c sự nghiệp phát triển đối với chúng ta mà nói đã là vô cùng cổ vũ vô luận hạng mục lớn nhỏ phần này đảm đương và thiện ý cũng là chịu nặng ha ha vậy là tốt rồi cảm tạ tưởng hội trưởng lý giải đầu bên kia điện thoại thẩm rượu rượu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra cười ha ha a đúng rồi trừ cái đó ra còn có một việc muốn cùng tưởng hội trưởng nói rõ thường anh tài gật đầu thẩm tổng nhưng nói không sao là như thế này thẩm rượu rượu nói ra bởi vì chúng ta trò chơi này hạng mục không lớn đầu tư không cao cho nên đối ngoại tiêu thụ về giá cả tự nhiên cũng sẽ không quá cao mà cứ như vậy chúng ta chỗ thu thập đến từ thiện trên lý luận cũng sẽ không quá cao như vậy cân nhắc đến điểm này đi qua công ty cao tầng thương nghị đại gia nhất trí đồng ý quyết định đem nên trò chơi tại từ thiện trong tuần lấy được tất cả tiêu thụ ngạch toàn bộ tiến hành hiến cho đảng lời vừa nói ra thường anh tài tại chỗ đứng dậy bất khả tư nghị t r ừ n g lớn hai mắt từ thiện tuần bên trong tất cả tiêu thụ ngạch toàn bộ hiến cho tiêu thụ ngạch không phải sao lợi nhuận cái ngạc nhiên này có chút quá lớn lớn đến tưởng h anh tài đều hơi phản ứng không kịp cái này cái này tưởng h anh tài cái này nửa ngày thậm chí có điểm vì hoàng kim chi phong lo lắng thẩm tổng nghĩ lại a tiêu thụ n ạ c h không phải sao lợi nhuận dạng này ách g ã tính từ thiện rất có thể dẫn đến qti u ý hao tồn a tưởng anh tài thật sự là không biết phải hình dung như thế nào thầm rượu rượu sự mãnh liệt này l ấ u pháp cứng rắn biên cái giá tính từ thiện thua thì tặc quá mẹ nó thua thì tặc đừng công ty tới cũng là làm bán hạ giá thuận tiện làm từ thiện l i ê n hoàng kim chi phong bọn họ là thật mẹ hắn sững sợ a tự móc tiền túi chế tác trò chơi không nói còn muốn tại hoạt động trong lúc đó bên trong hiến cho toàn bộ tiêu thụ ngạch bọn họ mới thật sự là tới làm từ thiện nổi lòng tôn kính cũng may lúc này hai người trò chuyện không có video bằng không tưởng anh tài đều muốn cho thầm rượu kính cái lễ đây là hạng gì chân thành đây là hạng gì đảm đương đây là hạng gì giấc ngộ đây là như thế nào xã hội ý thức trách nhiệm hắn không nhìn lầm nhà công ty này không nhìn lầm bọn họ tài hoa hơn người càng không nhìn lầm bọn họ trách nhiệm cùng đảm đương hoa quốc có dạng này công ty game lo gì về sau phát triển không hưng thịnh không lớn mạnh khâm phục trong lúc nhất thời thường anh tài trong lòng chỉ có khâm phục hai chữ mà cùng lúc đó điện thoại bên này thẩm rượu rượu gãi gãi đầu biểu lộ có chút tâm thần bất định thường anh tài vì sao không nói la ta tố cầu quá không hợp lý sao vẫn là hắn cảm giác việc này có kịp bạc đại ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều a thầm rượu rượu ở trong lòng âm thầm cầu nguyện ta chính là suy nghĩ nhiều q k i n đ i ể m phong phú một lần chính ta tiểu kim khố mà thôi dù sao to t h e o m hùn thể lượng ở nơi này bày biện ta chính là lại thế nào dùng tiền nó chi phí cũng không vượt qua được năm mươi vạn ta thực sự không quan tâm điểm này tiền van cầu ngươi thành toàn ta để cho ta kiếm nhiều một chút t lao sau nửa ngày mới nghe đầu bên kia điện thoại thở dài một tiếng văng lên thẩm tổng giác nộ g thực sự là làm cho người thán phục thường anh tài bùi ngùi mai thôi nhìn xem nhìn xem cái gì gọi là lương tâm xí nghiệp điện hình a người ta hiện tại còn tại phát triển bên trong l i ề n đã có như thế đảm đương giác ngộ ngay sau nếu là trưởng thành là đại thụ che trời hà không phải càng có thể thể hiện ta đại quốc đảm đương bản thân không vịn cầm dạng này xí nghiệp đến đỡ ai hoa ngu điện không v ì dạng này xí nghiệp chạm tàu vì ai chạm tàu nghĩ đến đây thường anh tài trịnh trọng mở miệng nói thẩm t ổ n g hôm nay cách làm để cho ta thấy được hoa quốc trò chơi vòng lý tưởng tương lai bộ dáng hoàng kim chi phong ý thức trách nhiệm là cần ngành nghề cộng đồng học tập phát triển quá nhiều lời ta tưởng anh tài không dám nói dù sao ta hiện tại chỉ có thể đại biểu hoa ngu điện ngay sau Tại hoa quốc thậm chí liên lục địa phạm vi bên trong hoàng kim chi phong phàm là có gì cần trợ giúp địa phương thẩm tổng cứ mở miệng hoa ngu điện nhất định sẽ tận hết sức lực tận khả năng tối đa nhất trợ giúp chúng ta hoa quốc đại biểu tính tân d vệ xí nghiệp dũng trèo c a o phong lại sáng tạo huy hoàng dứt lời song phương lại đơn giản chào hỏi hai câu điện thoại cúc máy thường anh tài vung tay lên tiểu triệu đi cùng bộ tài vụ chào hỏi để cho bọn họ khởi động cấp phát phê duyệt quá trình a, a. Tốt. triệu trợ lý đứng dậy chúng ta xin phát bao nhiêu trên cùng thường anh tài nói năm trăm vạn triệu trợ lý ghi lại hỏi tiếp vậy ngài xem cái này tuyên truyền phát hành phí tổn cụ thể phân phối phân phối thường anh tài kỳ quái nhìn hắn một cái cái gì phân phối ai phân phối phân phối cho ai liền những nhà khác công ty a tiểu triệu có chúc ngộng tiếp lấy con ngươi đột nhiên co lại ngài sẽ không không chuẩn bị cho nhà hắn công ty gọi điện thoại a gọi điện thoại gì cho ai gọi điện thoại ta lúc nào nói cho công ty gọi điện thoại thường anh tài ha ha cười nhạo một tiếng hoàng kim chi phong điện báo tham gia vậy cái này năm trăm vạn tuyên truyền phát hành liền tất cả đều là nhà bọn hắn người khác không đến liền kéo đến yêu tham gia không tham gia tập trung tuyên truyền phát hành hiệu quả càng tốt hơn tất nhiên hoàng kim chi phong có thể giã tính từ thiện như vậy chúng ta hoa ngu điện tự nhiên cũng phải theo vào tới một cái giã tính tuyên truyền phát hành nói đến chỗ này chỉ thấy tưởng anh tài chậm rãi ngồi xuống lại đốt lên một điếu thuốc thở ra hài lòng thanh niên lời nói thâm t h í a tiểu triệu à, chúng ta là ngành nghề long đầu ngành nghề long đầu phải có ngành nghề long đầu bộ dáng giá đỡ b u ô n g xuống cũng phải bưng nổi hoa a nhìn xem hội trưởng bộ dáng tiểu triệu không khỏi ở trong lòng phát ra một tiếng s ợ hai thản p h ụ ngựa trách không được tưởng hội trưởng có thể làm hoa ngu điện lao đại đâu người này là thật không biết xấu hổ à ts canh thứ hai cần làm sơ sửa chữa độc giả các lao ra an tâm chớ vội lập tức tới ngay hết chương này chương một trăm tám mươi hai kéo căng chương một trăm tám mươi hai kéo căng để điện t h o ạ i xuống thầm rượu rượu thở một hơi dài nhẹ nhõm giải quyết tiêu thụ nước chạy toàn bộ hiền cho đã như thế bản thân liền có thể t ạ i trình độ lớn nhất bên trên thu hoạch từ thiện khoản tiền hoàn lại tiền để điện t h o ạ i xuống thầm rượu rượu đưa tay vươn hướng lao bản dưới mặt ghế mặt tìm tới chỗ tự l ư n g điều tiết tay quay l i ê n nghe cờ rốt một tiếng nguyên bản đều nhanh cố định chết chỗ t ự a l ư n g góc chết thu nhỏ thẩm rượu rượu rốt cuộc trong công ty tại trong phòng làm việc của mình ngồi thẳng người là thời gian dài như vậy đến nay nàng lao bản ghế rửa cũng là hiện lên lớn góc chết trạng thái bởi vì dạng này nửa nằm vô luận là truy kịch vẫn là chơi điện thoại đều dễ chịu chân còn có thể dựng ở trên bàn làm việc s á n g khoái một nhóm mà bây giờ hôm nay tình huống này phải có điều đổi cái nhìn thẩm rượu rượu ngồi dậy nàng muốn ở văn phòng làm việc mà ở làm việc trước đó thẩm rượu rượu còn giống như là làm tặt một dạng rón rén đem phòng làm việc của mình khóa cửa bên trên Cũng không dám để cho người khác biết ta đang làm việc thầm diệu diệu thầm nghĩ bộ hạng mục đám người kia chính là một đám tên đ i ê n nếu để cho bọn họ biết mình vậy mà trong lúc làm việc ở giữa công tác trời mới biết sẽ phát sinh cái gì nói không chừng ngày mai thầm tổng đều cố gắng làm việc chúng ta còn có lý do gì không cố gắng khẩu hiệu liền muốn vang vọng công ty lý do an toàn vẫn là khóa lại cửa vụ n trộm làm việc a nghĩ đến thầm diệu diệu mở ra to thêm m ộ n hạng mục thiết kế đề án không hề nghi ngờ to thêm một kịch bản là đình cấp dù sao tại cố thịnh tiếp trước bên trong bộ này trò chơi chính là dựa vào xuất sắc tình tiết thiết kế tại 2011 n ă m game s p o ọ t bên trên đánh bại truyền tống môn hai cắt đờ dìn chờ một đám cường địch thu hoạch năm đó tốt nhất kịch bản thường tồn tại nó thúc nước mắt trình độ để cho vô số sở t r ệ hạ mẹ người chơi đều gọi thẳng chịu không được mà thầm rượu rượu tự nhiên cũng không ngoại lệ nàng mặc dù không biết to the mùn từng tại một cái khác thế giới song song bên trong huy hoàng nhưng cũng lại không trở ngại nàng đắm chìm trong cái này động người say mê vẫn là kết thúc chân tướng rõ ràng lúc chấn động cùng cảm động đều làm nàng xúc động không thôi thậm chí hôm qua nhìn thiết kế đề án thời điểm còn đem lão cố khóc t ỉ n h theo lão cố nói d ạ n g sáng hai giờ nghe nàng ở bên ngoài ô ô â khóc thật đúng là mẹ hắn rất khiếp người thầm rượu rượu ưa thích cái trò chơi này ưa thích câu chuyện này cũng ưa thích nó mang đến cho mình c ả m động mấu chốt nhất là lần này nàng là chạy đi kiếm tiền mua càng nhiều người quyên tiền thì càng nhiều nàng có thể thu lấy được hoàn lại tiền cũng càng nhiều kết quả là tại song trọng khích lệ phía dưới thầm rượu rượu gần như là mở hết tốc lực dựa theo g i tính từ thiện mục tiêu liền lao nhanh đi mà cùng lúc đó tưởng anh tài tọa trấn hoa ngu điện tự nhiên cũng không nhàn rỗi thế tất yếu đem g i a tính tuyên truyền phát hành tiến hành tới cùng hắn liền là muốn làm ra cho đồng thời tham gia từ thiện tuần hoạt động cái khác công ty nhìn một chút các ngươi không tham gia đúng không vậy các ngươi coi như nhìn kỹ cái này một đợt ta không quản tiểu hoàng trò chơi thể lượng đến tột cùng là bao lớn nhiều tiểu từ phương tiện truyền thông chính thức đến ngành nghề bên trong truyền thông ta tất cả đều cho nó kéo căng để cho các ngươi nhìn ta một chút tại sao là ngành nghề l o n g đầu kết quả là cho chuyện sau một vòng tuyên truyền phát hành tài chính tới sổ một trận từ hoa quốc to lớn nhất không phải mưu cầu lợi nhuận tính bán chính thức nửa cơ cấu dân gian hoa quốc trò chơi vòng hoàn toàn xứng đáng người nói chuyện chỗ tiến lên siêu cấp tam bản phụ tuyên truyền phát hành bậc kích đũa thứ nhất từ trò chơi vòng truyền thông hạ tràng khởi s ư ớ n g từ thiện chu công răng ra mở ngày hoàng kim chi phong đem mang theo thần bí trò chơi mới tham gia hoàng kim chi phong vào khoảng sang năm tháng hai đẩy ra từ thiện trò chơi mới từ thiện tuần quy tắc đổi mới hoàng kim chi phong nâng cờ hoa tiêu trò chơi mới buộc chặt bao tiểu hoàng muốn cho đại gia đưa phúc lợi c â y quay về d c từ thiện tuần hoàng kim chi phong trò chơi mới vào khoảng dc sân thượng tuyên bố hàng ngày báo game hoa hạ người chơi thông tin mỗi tuần trò chơi báo người chơi lựa trại hộp đen trò chơi tiểu n t ứ hoàng trò chơi mới ct tiểu ừ t h ệ n hoàng cái này sóng châu bọ a cùng mẹ nó từ thiện tuần hưởng thụ ngang nhau tuyên truyền cường độ đoán t chừng chủ yếu là bởi vì tiểu hoàng cái này sóng muốn cầm trò chơi mới tham gia từ thiện tuần hoạt động xác thực trước đó từ thiện tuần hoạt động buộc chặt bao tất cả đều là kinh điện lêm cổ có thể chưa từng có công ty bước phát triển mới trò chơi trò chơi mới thả từ thiện tuần thua tiền a nghe nói đến hiến cho lợi nhuận thật lớn một bộ phận đây ai cũng không n g u y ệ n ý tiểu hoàng thực sự là tới làm từ thiện hắn thật ta khóc chết ta đoán trường hoa ngu điện cũng khóc chết rồi chưa thấy qua như vậy ngay thẳng công ty trực tiếp đem tuyên truyền phát hành trò kéo căng dc mới du ao、ah, oh, oh, oh. ta rốt cuộc lại đợi đến tiểu hoàng dc trò chơi mới còn nhớ kỹ lần trước tiểu hoàng tuyên bố dc trò chơi hay là tại lần trước thật mẹ hắn nghe vua nói một buổi tháng nghe một lời nói đáng giận năm nay ta làm một ngày đều không ở nổi nữa lại còn phải năm sau năm cũng không nghĩ qua đũa thứ nhất đặt vững nhiệt độ các người chơi nghị luận ở mỹ ngay sau đó đũa thứ hai từ các đại thâm niên trò chơi truyền thông người bình luận viên diễn đàn danh nhân cùng vê đúc em e d i a hạ tràng khởi xướng từ thiện tuần muốn tới rồi hoa ngu điện chính thức quan tuyên từ thiện tuần vào khoảng tháng hai online thập đại công ty cùng tham dự càng sẽ có hoàng kim chi phong trò chơi mới biểu diễn cái gì gọi là lương tâm công ty à, chiến thuật ngửa ra sau bản thân hoa quốc hảo hảo làm trò chơi công ty liền không nhiều lại tốt tốt làm trò chơi lại tốt tốt làm từ thiện sợ là chỉ có tiểu hoàng một nhà hoa n g u điện từ thiện tuần xác định này thật ra công ty tham gia đến lúc đó sẽ đẩy ra siêu nhiều kinh điện trò chơi b u ộ t chợ bao còn có hoàng kim chi phong trò chơi mới hết sức giúp đỡ nhanh lên tạc ngươi các huynh đệ cùng một chỗ chờ mong đi nhớ ký thêm chú ý lao tê để cử khẳng định tốt lần thứ nhất nhìn thấy từ thiện tuần còn có trò chơi mới online hoa n g u điện liên hợp hoàng kim chi phong cộng đồng tuyên bố tháng hai phần sắp đến từ thiện tuần đem tuyên bố một cái từ thiện trò chơi mới đồng thời các đại công ty từ thiện bao cũng đã không thể thiếu kêu lên ngươi tốt bằng hữu cùng một chỗ làm cái từ thiện chi vương đi ta là trò chơi lao, lao. điểm ta ảnh chân dung chú ý lao lao. c á trong ạ đ lúc h chó nhất thời bạn đám thương ra nhau nhau hâm mộ đỏ mắt không thôi nghệ du phái hâm mộ tấn đằng phái ghen ghét bất quá vô luận là hâm mộ ghen ghét hay là hận nhưng không ai dám chất vấn hoa ngu điện thứ nhất là hoa ngu điện dù sao cũng là long đầu đại ca ai cũng không dám đắc tội thứ hai là vì cái gì tuyên truyền phát hành chỉ có hoàng kim chi phong co danh tự trong lòng bọn họ cùng minh kính một dạng người ta tiểu hoàng đồng ý tự móc tiền túi ra cho chơi n g ư ờ i đỏ mắt n g ư ờ i cũng làm a làm n g ư ờ i lại không chịu làm vậy n g ư ờ i liền kìm n é n a đũa thứ nhì cường hóa ảnh hưởng bạn thương nghiệp đồng hành đỏ mắt không thôi đến lúc này thông thường hai lưới búa tỏ trả xong mà cuối cùng chính là hoa ngu điện tràn đầy tổ chức tính đặc thù phủ thứ ba cuối cùng này nghiêm phủ đồng dạng là tin tức hơn nữa chỉ có một đầu đã không có nhiều phấn khởi gieo họ cũng không có bao nhiêu tiếng thốt lên kinh ngạc có cũng chỉ là đối với sự thật tự thuật tinh tế trầm ổn hữu lực đề mục gọi là thật bắt thật làm phát triển sự nghiệp từ thiện tích cực khai thác xúc tiến ngành nghề tiến bộ nội dung thì là gần đây vì tiến một bước quán triệt chứng thực nước ta sự nghiệp từ thiện phát triển hoa quốc từ thiện công l í c h hội ngân sách liên hợp hoa hạ quốc tế chữ số giải trí điện tử hiệp hội cộng đồng công bố thứ hai mươi hai giới chữ số giải trí từ thiện chu công đ í hoạt động tổ chức thời gian đến lúc đó bao hàm hoàng kim chi phong công ty game ở bên trong thập gia quốc nội nhất tuyến chữ số công ty giải trí đem liên hợp tuyên bố từ thiệt bao trợ lực công l í c sự nghiệp phát triển xúc tiến ngành nghề giao lưu tiến bộ tuyên bố tại hoa hạ nhật báo điện tử san bên trên liên một đầu nhưng lại một đầu có thể so với mười lầu mạnh nổ tin tức một khi đăng toàn bộ trò chơi vòng tất cả đều nổ các người chơi đều ngu mà mẹ nó tiểu hoàng thượng văn môi cái này mẹ nó hoa hạ nhật báo ta cực kỳ ưa thích hoàng kim chi phong các người chơi một câu a không phải sao cợt mờ、nở. cái này mẹ nó là bài gì mà ta nháy mắt nếu hoàng kim chi phong những công ty khác mặc dù chỉ là bị điểm một tên nhưng mà bị hoa hạ nhật báo điểm danh ngươi có phải hay không quá bất hợp lý tiểu hoàng châu bò hoàng kim chi phong châu bò tiền đồ nhà ta tiểu hoàng tiền đồ hoa ngu điện thật cứng rắn á ốc nhật không phải sao ca ngươi dạng này tuyên truyền phát hành hoa ngu điện ra năng lượng vượt qua ngươi tưởng tượng quá mạnh c ơ m ở n ở đây chính là từ thiện ném nói sao p h ư ơ n g t i ệ n truyền t hai ô n chính g thức điểm d n h thực A ta thực sự k n hai hãi, đây là chỉ hoạt i đây động giai đoạn chuẩn bị. Nếu là g đoạn c hai u nếu tiểu quyết tiểu ẩ n đến bán hoàng mánh liệt mánh liệt quyết tiền, còn không phải cho tiểu hoàng đơn bị, là lúc liệt liệt đó độc cho chạy cho phải trời r t h ê n n b ì h luận viên văn trương. h a ha ha ha ha ha cái này cũng quá đáng rồi có mộng tưởng là chuyện tốt nhi nhưng mà muốn tôn trọng khách quan quy luật xác thực q u á kéo ta còn không có thấy cái nào công ty có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này đâu bất quá có thể lên hoa hạ nhật báo cái này cũng đã phi thường trọng lượng cấp cái kia xác thực trong lúc nhất thời toàn bộ quần thể người chơi xôi t r o đại gia n h o nhao sợ hai thán phục tại hoa ngu điện năng lượng c à nguyên kinh Kim tại Chi lại thắn hơn tại Hoàng kim chi phong lại có thể bị Hoa có bị q ố c chính thức nhất phương tiện t r u ề n thông chính thức đơn đọc sách đi ra điều danh. Mà lúc này bạn thương nghiệp những người đồng hành, cũng mới rốt cuộc cảm nhận được hối hận, đồng thời phản ứng n thức rốt thời sách hối g đọc lúc cuộc cảm được đi điểm mới lại. ra Mà y u bản những cái này tuyên truyền phát hành tài nguyên là tưởng anh tài cho tất cả tham dự công ty chuẩn bị công hiến kết quả đến cuối cùng chỉ có hoàng kim chi phong hưởng ứng mới hoạt động cho nên hiện tại nguyên bản t h ậ p g i a cộng hưởng tuyên truyền phát hành tài nguyên toàn đều rơi vào hoàng kim chi phong một nhà trong tay cái này mẹ nó sợ không phải muốn đánh chín nhưng mà lúc này chờ bọn hắn lại kịp phản ứng một, một trận thông điện thoại đánh tới cầu ra ra cáo n ạ i n ạ i hết lời ngon ngọt còn kém đem t ư ở n g anh tài đích thân trà dân cúng t ư ở n g anh tài cũng là đủ tổn hại đối mặt chư ra địa báo đầu tiên là chật chật đập đập ân ân a a làm ra một bộ khó xử bộ dáng c h ớ mông n g ư ỡ nghe n g đủ mới đại thủ bài xuống ai không phải sao ta không đồng ý là hiện tại trong hiệp hội bộ phận đã đã định hoàn g kim c h i phong tài nguyên tất cả đều đã vận chuyển hậu tục kéo dài tuyên truyền phát hành kế hoạch cũng đều định xong như vậy đi sang năm sang năm còn có cơ hội một tuần lễ hà đông một tuần lễ hà tây chớ lấn anh tài nghèo t ư ờ n g anh tài sản khói bay mà thẩm rượu, rượu bên này cũng vui vẻ phi thậm ư ờ n g Bởi chí lợi l nguyên g bản cho tuyên truyền phát hành chuẩn bị tài chính cũng có thể chuyển tác dụng khác cũng tỷ như nhạc quế phim trong căn hộ cố thịnh tiếp nhận tiểu na cha đưa tới khúc phổ có chút không thể tưởng tượng cái gì nhạc cuối phim liền to thêm m ù n nhạc cuối phim a thẩm rượu rượu nói ra a cố thịnh kinh hãi đó là cái trò chơi cũng không phải ngành phim ảnh muốn cái gì nhạc cuối phim thẩm rượu rượu nháy mắt mấy cái cái k i a ra chế tác nhân viên danh sách thời điểm dùng cái gì phối nhạc tên của ta là muốn đơn độc xuất hiện không chiếm được điểm nghi thức cảm giác nhà vật cố thịnh biểu thị bản thân không thể nào hiểu được ta không phải sao có chủ đề khúc sao từ đầu đến cuối xuyên qua fod di vờ chế tác nhân viên danh sách tiếp tục tiếp tục sử dụng là được rồi a trò chơi không phải là làm như vậy sao nhưng mà thầm rượu rượu lại lắc đầu không được ta phải tới một nguyên bộ đây chính là ta bộ thứ nhất cầm đao chế tác trò chơi ta muốn nhạc cuối phim a cố thịnh nết nết miệng lập lờ nước đôi mài nhún núi v a i lắc lắc trong tay khúc phổ được muốn n g ư ơ i cái này không phải sao đều đã làm xong sao không điền từ đây thầm rượu rượu chỉ chỉ khúc phổ ở giữa t r ố n g không n g ư ơ i đ i ề n t ừ ta lau ngươi thật đúng là để mắt ta cố thịnh kinh hãi ta mẹ nó nào có kỹ thuật kia a ố hô ngươi trước nhìn xem bàn bạc nha thầm rượu rượu gặp cố thịnh muốn khoát tay từ chối mở ra nũng nịu chơi sọ là chiến thuật cái này thiết kế đ ề án đều là n g ư ơ i làm n g ư ơ i dám chắc được cái này bàn bạc thế nhưng là ta vẽ xong khí lực mới xin nhờ người viết ngươi sẽ nhìn một chút nhà ngươi xin nhờ ai viết cái đồ chơi này không phải sao bao bên ngoài làm ra cố thị nghi h n ngờ mà thầm rượu rượu thì là một mặt kê tật mà n h ư mày không phải sao à đây là ta tìm công ty lớn quan hệ chuyên môn mời vòng âm nhạc bên trong chuyên ngành người viết ca khúc viết t cố thị ngược h n lại hít sâu một hơi quả nhiên tai phiệt nhà đại tiểu thư liền là có thể muốn làm gì thì làm tiếp theo đem ánh mắt rơi vào khúc phổ phía trên bàn bạc là giả phổ hắn mặc dù không tinh lắm thông nhạc lý nhưng mà giản phổ tốt xấu còn nhìn hiểu một bên nhìn cố thịnh một bên ở trong lòng phục hồi như cũ đoạn này khúc phổ giai điệu run run ha ha run meo lai meo hút lai run lai ha ha ha ha run run m h o hút ai cờ m ở nở. đợi lát nữa cái này đ i ề u ta mẹ nó làm sao cảm giác hơi quen thuộc đâu lại hừ hừ qua một lần cố thịnh xác định cái này mẹ nó chính là mình k i ế p trước bên trong một ca khúc cái này coi như hơi ý tứ a cố thịnh c h ầ m rãi gật đầu được cái kia ta thử xem đi bất quá ngươi cuối cùng muốn tìm ai h ắ đâu g ữ bí mật t h ầ m rượu rượu cười thần bí một cái thần bí khách quý phi thường lợi hại loại kia h o ặ c cố thịnh ngâm thầm nhất miệng người chơi nghị luận truyền thông tuyên truyền phương tiện truyền thông chính thức chặn tàu chuyên ngành phổ nhạc thần bí khách quý diễn dịch đây chính là thủ tịch nhà thiết kế mì ị ạ thân bao ở sao cái này một đợt a kéo căng tớ s điều khiển tinh vi một lần chen chen nước dạng này cảm xúc tương đối tràn đầy cũng tốt trực tiếp vào trò chơi phân đoạn lại t s cầu nguyện phiếu hết chương này chương một trăm tám mươi ba lao đăng muốn làm vũ trụ người chương một trăm tám mươi ba lao đăng muốn làm vũ trụ người vì lì hạ ảo lì cài minh chủ tăng thêm nóng này tuyên truyền phát hành trong không khí hạng mục tiến độ cũng ở đây phi tốc tiến lên hơn nữa nhờ vào hoa ngu điện đối với to thêm một hạng mục ủng hộ và mở rộng để cho chạy trốn hạng mục giấu sâu hơn gần như tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến lần này từ thiện tuần trong hoạt động mặt đối với tình huống này cố thịnh là phi thường hài lòng bởi vì chạy trốn hạng mục gần tàng càng sâu nó lại càng an toàn các loại hạng mục làm không sai biệt lắm lại đến một đợt tuyên truyền phát hành đã có trong h ể tập t u n lượng tiến hành một đợt bục phát, lại có thể đánh cò mẹn không g lực lại là bục có cò đợt một phát, thể một trở tay h để kịp, b ọ họ muốn n ă n cản cũng khoảng ô n nhiên xuất hiện g kịp Kết đột xuất tải tốt tải. t mới xe xe quả là là, r n g k h o thời gian này hoàng kim chi phong chủ yếu sách lược chính là phối hợp hoa ngư điện chuyên môn liền lần này từ thiện tuần hoạt động tiến hành tuyên truyền phát hành hôm nay lộ ra một chút trò chơi mỹ thuật phong cách muốn trở lại phân giải phong rồi ngày mai lộ ra một chút trò chơi sẽ là tình tiết là nhân vật chính xác đóng vai rồi ngày kia lộ ra một chút bộ này trò chơi sẽ mời thần bí khách quý hiến đĩa nhạc đôi khúc rồi từng đầu tin tức liên tiếp thả ra dù sao tại đại đa số người trong mắt phân giải phong liền không thích hợp làm tình tiết bởi vì nó hình ảnh biểu hiện lực thật sự là quá kém đối với cảm xúc biểu hiện lực là phi thường bất lợi nhưng mà đây chính là hoàng kim chi phong trò chơi đây là đã từng dựa vào một câu tin tưởng ta liền phá phòng trăm vạn người chơi công ty đêm bọn họ đối với trò chơi tình tiết điều khiển có thể nói là ngành nghề đình tiêm cho nên cho dù là phân giải phong các người chơi vẫn như c ũ rất chờ mong muốn nhìn một chút lần này hoàng kim chi phong lại đem dùng một loại như thế nào hình thức cho đại gia mang đến một phen hoàn toàn mới thể nghiệm mà trừ bỏ lần này bên ngoài thần bí khách quý hiến đĩa nhạc đôi khúc cũng mười điểm hấp dẫn người ánh mắt nhạc cuối phim đây chính là trong trò chơi chưa bao giờ xuất hiện qua hình thức nói như vậy một trò chơi có thể có xuyên qua thủy chúng ca khúc chủ đề hoặc phối nhạc liền đã phi thường khó đến mà hoàng kim chi phong vậy mà vì một bộ phân giải phong trò chơi còn đơn độc xứng một cái nhạc cuối phim cái này ở trò chơi ngành nghề bên trong có thể nói là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy mà ở một mảnh trong chờ mong hạng mục tiến độ cũng ở đây phi tốc tiến lên mỗi ngày đi làm thời gian thậm rượu rượu liền sẽ đem mình khóa trong phòng làm việc cùng từng cái bao bên ngoài bộ môn tiến hành câu thông một chút xíu nhìn xem cái này tự tay cầm đao hạng mục dần dần trưởng thành hoàn thiện đầy đủ đến mức tan việc về đến trong nhà về sau cố thịnh là sẽ giúp lấy nàng chỉnh lý vấn đề tương quan vô luận là lúc ăn cơm cạnh ghế salon trong phòng làm việc vừa có cơ hội thẩm diệu diệu liền sẽ xuất ra bản thân mang theo người sách nhỏ đuổi theo cố thịnh hỏi một chút cái này hỏi một chút cái kia mà mỗi lần giải quyết cái vấn đề về sau thẩm diệu diệu trừ bỏ sẽ đem giải quyết vấn đề phương án ghi lại ở sách nhỏ bên trên bên ngoài sẽ còn cầm cố thịnh đưa nàng máy ảnh đến vì hai người lưu một tấm trụp ảnh c h u n g m ị kỳ danh viết công tác muốn lưu dấu vết trong máy mắt thời gian tháng o một cái đã qua tháng hai đã tới mặc dù mùa đông lạnh lẽo xe lạnh hoa ngu điện giã tính tuyên truyền phát hành để cho trò chơi trong vòng nóng hừng ngực các người chơi đối với sắp đến từ thiện tuần hoạt động nhiệt tình tăng gấp đội mà tương quan truyền thông cũng bắt đầu theo vào đưa tin. không ngừng chỉnh lý phân phát sắp mở ra từ thiện tuần ưu đãi lớn gấp rút hoạt động tin tức giống như là nổ viêm lửa nóng đua tốc độ từ thiện bao quăng rượu kích sảng khoe a súng ống từ thiện bao chấn đình kinh đ i ể n tác phẩm tập hợp từ thiện bao vân vân đương nhiên trừ đó ra bên ngoài được quan tâm nhất tự nhiên thuộc về hoàng kim chi phong sắp tuyên bố hoàn toàn mới từ thiện tân tác mặc dù lần này trò chơi đầu tư cũng không lớn chỉ là một người giống làm phong trò chơi nhỏ đầu tư chỉ có năm mươi vạn khoảng trường không tính thẩm rượu rượu mặt mũi trái cây phụ trợ nhưng đừng quên hoa ngu điện thế nhưng là đơn lấy ra năm trăm vạn tuyên truyền phát hành tài chính cho nó làm vận lương tựa phương tiện truyền thông chính thức gấp m ộ ư ơ i lần tuyên truyền phát hành tài chính ủng hộ đừng nói phân giải trò chơi nhỏ hoàng kim chi phong chính là lại móc ra con mèo bên trong áo hai đến cũng đồng dạng sẽ được thị trường cùng các người chơi chú ý trong n a y mắt từ thiện tuần online mở ra tám giờ tối cám ậ p a dần trò chơi trực tiếp gian buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành kinh đ i ể n mặc kệ đoạn thời gian nào cũng là buổi sáng tốt lành nhất đoạn chào hỏi về sau a dần nhìn một chút vừa đạn hôm nay chiếu cái gì a xoa hôm nay phát sóng nha còn phải hỏi sao hôm nay phát sóng nha ngươi nhìn ta cầm nha vừa nói a dần tạ i ca mê ra trước lung lay trong tay vô tuyến tinh anh tay cầm mưa đạn một mảnh nhỏ rộng khá lắm hôm nay lão đại có chuẩn bị mà đến a ta xem toàn bộ khu trò chơi đều sắp bị từ thiện tuần hoạt động x o á t bình từ thiện tuần không có gì chủ yếu là tiểu hoàng trò chơi mới quá mạnh tốc độ bắt đầu không chờ được lão đại cái này tinh anh tay cầm quá làm tử không phải nói tình tiết hướng trò chơi nha không đến mức dùng tinh anh tay cầm a trời mới biết lao tặc đối với tình tiết hướng là định nghĩa thế nào thì tạm phổn ó i cho cùng vẫn là tình tiết hướng đây ngươi không chịu qua độc xà ca đánh tàn bạo ngươi không chỗ có thể ẩn ấp cũng không chỗ có thể trốn a a a đừng nói nữa đừng nói nữa lúc trước đều muốn bị độc xà ca đánh nôn ha ha ha ha nói không chừng lần này chính là tại hấp h u y ế t quỷ người sống sót trên cơ sở gia nhập tình tiết lao đại cái này một đợt cũng coi như phòng ngừa chú đáo theo mưa đạn nhao nhao nghị luận a dần cũng mở ra nghệ du chính thức sân thượng cách cạch sân thượng triển khai trực tiếp chính là một cái to lớn từ thiện tuần hoạt động tổ bụt này ra theo tổ bụt điểm kích tiến vào hoạt động giao diện chỉ thấy thập đại tham dự hoạt động công ty buộc chặt bao rực rỡ môn màu mà ở những cái này buộc chặt bao phía trên nhất giao diện bắt mắt nhất vị trí bên trên là một tấm trò chơi trang địa u ộ n cuộn tinh hà phía trên treo lơ lửng một vòng sáng tỏ minh nguyện hình ảnh phía bên phải hải đ ă n g bên trong phát ra ấm áp c u n c sáng phát họa ra hai cái ôm nhau ảnh tử mà ở hình ảnh bên trái thì là một nhóm chữ viết hoa trò chơi tên to thêm ủn a dần hơi nhúng mày xem ra còn giống như thật không có đánh quái loại hình đồ vật giống như chính là một yêu đương trò chơi hải đ ă n g bên trong hai cái bóng dáng mặc dù mơ hồ nhưng mà cũng có thể nhận ra đó là một đôi nam nữ tại ôm gạn đệm m ị thiếu nữ yêu đương trò chơi sao thế nhưng là dùng p â n giải phong mỹ thuật phong cách tới làm gạn đệm cũng không tránh khỏi quá chịu tượng rồi a dù sao mỹ thiếu nữ yêu đương trò chơi tinh túy ngay tại mỹ thiếu nữ bên trên ngươi chỉnh một đống gậy men ai có thể nhận ra thiếu nữ có đẹp hay không a dần mễ hoặc khán giả cũng chưa từng thấy kỳ quái như thế trò chơi ô m thắc mắc a dần điểm kích mua sắm trò chơi giá cả phi thường lương tâm chỉ cần mười lăm khối tiền cùng trước đó q u ỳ h ú t máu người sống sót một cái giá mà cơ thể lượng cũng phi thường nhỏ dù sao cũng là phân giải phong trò chơi nhỏ chỉ có mấy trăm triệu trong máy mắt trò chơi lao l o a n hoàn thành đến rồi a chúng ta nhìn xem cuối cùng là cái trò chơi gì nói chuyện a dần mở ra trò chơi theo hình ảnh h ấ p bình một trận luyện chuyển chạy xuôi tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên điệu khúc thư giãn tuy chỉ có hai cái chủ âm giao thế nhưng lại thần kỳ làm cho người cảm giác được b u ô n g lòng cùng thoải mái dễ chịu giống như tự nhiên mà thành như như suối chạy thanh tịnh tinh khiết chậm rãi chạy xuôi t a dần nhẹ nhàng hít vào một hơi là một tên chuyên ngành trò chơi sở c h ơ a mẹ hắn chơi qua quá nhiều trò chơi có thể nói đại bộ phận trò chơi ca khúc chủ đề đều không trí nhớ gì điểm hơn nữa cũng gần như không có trò chơi nguyện ý dùng đàn dương cầm tiến hành nhạc đệm bởi vì tại đại gia phổ biến trong ấn tượng trò chơi điện tử li vành trướng là điện tử ạ dệt lìn hiện nhiên đàn dương cầm nhạc đệm cũng không phù hợp dạng này yêu cầu cho nên đại bộ phận có chủ đề khúc trò chơi cơ bản cũng là áp dụng điện âm thanh hoặc nặng kim loại phối nhạc có thể đi mặt trăng khác biệt mặc dù trò chơi còn chưa bắt đầu tiến hành nhưng chỉ là giao diện chính bên trong bối cảnh âm nhạc liền đã có thể bắt được người lỗ thai làm cho người nội tâm bình tĩnh trở lại kết quả là nguyên bản tràn đầy chiến đấu dục vọng a dần cũng chậm rãi lòng súng dưới t ì một dễ chịu tư thế tựa ở điện tử cạnh kỹ trên ghế một lên cái ghế, cầm tay cầm tay cũng r ú xuống khoác lên trên đ i trò chơi này cảm giác thích hợp loại kia an an tĩnh tĩnh du n g o ạ n a chúng ta vào xem điểm kích bắt đầu trò chơi theo hiền hòa yên tĩnh tiếng đàn dương cầm trò chơi hình ảnh dần dần sáng lên giống như là mở màn kéo ra, đại hải rộng lớn trên đường chân trời có hải âu đi theo bên bờ một tòa hải đang canh gác rộng lớn mặt biển nhìn ngày đêm giao thế nhìn xuân đi thu đến nhìn thủy triều lên xuống mà theo hình ảnh dần dần hướng phía dưới chuyển rời một tòa to như vậy một tòa độc lập biệt thự đứng sừng sững ở sơn dạ phía trên xung quanh bụi hoa tươi sinh nhìn qua bình yên nội liễm biệt tự trong phòng khách hai cái tiểu bằng hữu đang ng trong đó một tên tiểu bằng hữu đang tại đàn tấu đàn dương cầm phối nhạc chính là từ nơi này truyền ra nhưng mà mọi người ở đây còn đắm chìm trong tiếng đàn này bên trong thời điểm b ả n h đột nhiên liền ngay bên ngoài biệt thự một tiếng tiếng va đập chuyển đến tiếng đàn im bặt mà dừng hai đứa bé quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng ai ngươi đừng n á o a a dần vô ý thức đặt đất ngồi điện từ cạnh kỹ ghế rửa lui về phía sau lăn nửa bước ngươi không thể là cái khủng bố trò chơi a thấy thế khán giả cười ha ha từ khi lão đại chơi tờ về sau nhìn cái gì cũng giống như khủng bố trò chơi xem như lưu lại bóng ma tâm lý cái này biệt thự lớn ai xem ai không sợ cợt mờ n ở nguyên bản ta đều không hướng bên kia nghĩ ngươi dạng này ta lại nghĩ tới lì xa loại kia tàn nhầm ặ t lão đại đoán chừng cũng là sợ bị quỷ đồ nhảy mặt yên tâm đi l ã o t ặ c mới khinh thường tại dùng thấp như vậy cấp phương thức dọn người nghe tựa như là tiếng xe đụng âm thanh xác thực lúc này chân núi đại lộ bên cạnh một cỗ màu đen xe con chính đẻ vào một cái cây trước trước nắp máy tử hơi nhét lên toát ra từng sợi thanh niên xoa giống như vậy đường lớn còn có thể đụng trên cây giới tựa như nhà kỹ thuật a dần xem xét liền vui vẻ ngươi để cho sáu sáu mở ra đều không đến mức dạng này uống nhiều quá đi ai mở nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống chỉ thấy cửa xe mở ra hai cái ăn mặc áo khoác trắng giống nghiên cứu viên phân giải tiểu nhân nhi từ trên xe nhảy xuống tới một nam một nữ nữ sĩ gọi là rổ xạ lẹn tiến s i giờ phút này đứng ở báo hỏng ô tô bên cạnh giọng điệu bất đắc dĩ lại hoàn trách nơi ngươi mỗi lần lái xe đều nhìn làm sao đối mặt vẫn hỏi a dần ngu bởi vì hắn phát hiện nam nghiên cứu viên là hắn không chế a phát thảo q a t a lái xe đúng không chỉ một thoáng mưa đạn một mảnh cười vang mới vừa rồi còn liệt cái miệng rộng c ạ p c ạ p vui đ â u người cái k i a b ấ t kỹ thuật lái xe là thế nào có mặt trào phúng sáu sáu đâu đ ừ n g đ ể giới hầu nhi đụng xe nháy mắt nghê uống nhiều quá a ngươi a dần gãi gãi đầu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhấn tay cầm trả lời nữ tiến sĩ vấn đề a xin lỗi nhưng mà ta đều chỉ là vì anh dũng mà tránh đi trên đường đột nhiên xuất hiện con sóc nữ tiến sĩ quay đầu nhìn xem trên đường lớn đã bị yết đến hoàn toàn thay đổi con sóc làm tốt lắm mặc dù ngươi không tránh thoát đi con sóc nhưng hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút chúng ta xe không chạy không phải sao a dần không kéo căng ở thật mẹ hắn tổn hại a âm dương quay khí giống như là lao t ạ c loại này đại âm dương sư có thể thiết kế ra được âm dương lời thoại đi qua một phen nói chuyện với nhau a dần hiểu được hắn vai trò nảy bác sĩ cùng nữ tiến sĩ rổ xạ lẹn đến từ cùng một công ty mà bọn họ nhà công ty này chủ doanh nghiệp vụ chính là ký ức xuyên việt đại diện nói trắng ra là chính là chiều sâu tạm n ộ n g thông qua chuyên ngành dụng cụ bọn họ có thể tiến vào xin giúp đỡ người trong đầu thế giới thông qua hợp lý sửa chữa cùng cắm vào xin giúp đỡ người ký ức trợ giút bọn họ hoàn thành tâm nguyện trước mắt mà nói hạ kỹ thuật này phần lớn dùng để lâm nguy trên người bệnh nhân. tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp những người này ở đây trước khi chết hoàn thành cả đời này chưa tâm nguyện để cho bệnh nhân tại hạ tỷ ẹ n đỉnh bên trong mỉm cười cựu tuyển hôm nay bọn họ liền tiếp đến đỉnh núi căn biệt thự này bên trong chủ nhân xin giúp đỡ đến đây giúp hắn hoàn thành nguyện vọng thế mà còn là khoa huyễn đề tài hơi ý tứ nói trắng ra là chính là giải m ộ n g sư nghề nghiệp này thật có ý tứ lao tặc luôn luôn có thể làm ra một chút mánh k h o a tới lên núi đi nhìn một chút hộ khách trước hộ khách hẳn là hải đang trong t i ê một đôi ảnh từ a xác suất cao là cũng không biết nguyện vọng gì luôn có một loại bi thương dự cảm a không thể a lao tặc lại muốn tới đao ai biết được trong khi nói chuyện a dần cũng bưng gánh nặng máy móc cùng nữ tiến sĩ、si、hai người một t r ư ớ c một sau đi tới chỗ đỉnh núi cửa biệt thự bên ngoài cốc cốc cốc gõ vang cửa phòng một lát sau cửa phòng mở ra một người mặc tạp d ề nữ nhân mở cửa phòng ra hướng trong phòng làm một mời đến thủ thế mà theo a dần đem gánh nặng khí giới chuyển vào trong phòng màn hình cũng chậm rãi ám chìm xuống dưới c h ư ơ một ta chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào bất quá ta vẫn cho là bọn chúng cũng là hải đăng các ngươi có thể nhanh như vậy tới thực sự là giúp đại ân ta là nhà này bảo mẫu lỵ Là Lý Lý tạp nữ sĩ nhìn thấy a dần vừa vừa là... gật gật tại tại cùng nữ tiến sĩ liếc nhau một cái bưng cái dương đi lên lầu hai mà nhìn thấy các đại nhân lên lầu hai đứa bé lại truy đuổi chạy nhảy đi tới đàn dương cầm bên cạnh hiện hòa thư giãn tiếng đàn dương cầm vang lên lần nữa tại phòng ngủ lầu hai bên trong bọn họ gặp được hộ khách lão ước hàn lão ước hàn năm nay hơn sáu mươi tuổi nhanh bảy mươi cao tuổi t h ể suy giờ phút này chính nằm ở trên giường bên cạnh đâm nhịp tim dụng cụ đo lường xem ra trạng thái phi thường không tốt tình huống của hắn thế nào a dần một bên thiết trí lấy dụng cụ một bên nghe nữ tiến sĩ hướng bác sĩ tìm hiểu tình huống nhịp tim dụng cụ đo lường tích tích vang lên giống như là sinh mệnh đến ngược bác sĩ lắc đầu tình huống thật không tốt nhiều nhất còn có một hai ngày thời gian thời gian nhưng lại đủ rồi nữ tiến sĩ tiếp lấy quay đầu lì lị, lị vậy hắm nguyện vọng là cái gì đây bởi vì lao đ ư ớ c hàn lúc này đã thở hơi cuối cùng miễn cưỡng dùng y học dụng cụ treo một hơi cho nên ủy thắc cũng chỉ có thể từ bảo mẫu lỵ lỵ tới truyền thuật chỉ thấy lỵ lỵ yên tĩnh một chút tiếp tục mở miệng nói mặt trăng cái gì nữ tiến sĩ nghe không hiểu cái gì mặt trăng hắn nghĩ lỵ lỵ mở miệng nói hắn muốn đi mặt trăng hiện tại lao đầu thực sự là càng ngày càng điên cuồng đúng không trong trò chơi a dần đóng vai n ậ i bác sĩ nổ nước bọn mà ở trong hiện thực a dần cũng không kéo cả ở không phải sao a g i i mẹ hắn không phải sao câu chuyện tình yêu sao làm sao cái này lao đang còn muốn làm vũ trụ người đâu Đợt, vì phù hợp sáng tác tiết ấu trò chơi bộ phận quá trình cùng lời thoại sẽ ở cam đoan câu chuyện hoàn chỉnh tính bên trên làm ra điều k h i ể n tinh vi kính thỉnh lý giải hết chương này chương một trăm tám mươi b ố ta chỉ là không đi không được chương một trăm tám mươi b ố ta chỉ là không đi không được vì mèo m ậ p tên đ i ê n minh chủ tăng thêm a dần n ộ n g khán giả cũng cảm thấy không hợp thói thường nhao nhao cười nói lao ước hàn người già nhưng tâm không giả a châu bò đề nghị cho bệnh nhân phục dụng thích chi lan thạch có thể lập tức làm vũ trụ người thân mẹ hắn thích chi lan thạch không phải sao cái này cùng tình yêu có quan hệ gì sao tình yêu ta yêu người mẹ mua bánh q u a i trèo nhi tỉnh lao tử muốn lên trời ha ha ha ha ha quá bất hợp lý cái này cái gì hình thù kỳ quái nguyện vọng a sự tình hướng về ra ngoài ý định phương hướng phát triển thảo cuối cùng không phải là bọn họ đem hải đăng cải tạo thành h ỏ a tiễn cho lao đầu nhi đưa lên trời a lao ước hàn chính ngươi nghe nghe ngươi nói là tiếng người sao ha ha ha ha ha mà gì ô đúng không một ngày này lão đại lần nữa nhớ tới đã từng bị ống nước h ỏ a tiễn phát xạ hoảng sợ cái gì kỳ quái tình tiết tỉ a ha ha ha ha mưa đạn một mảnh cười to a dần cũng là cảm thấy không hợp thói thường bởi vì mộng là không thể lăng không chế tạo cần có nhân có quả tài năng cam đoan hệ thống lưu s ư ớ n g vận hành nói cách khác bọn họ cũng không thể đơn giản t h u bạo mà đem lao đầu trang hỏa tiễn bên trên phát xạ thượng thiên là được muốn hoàn mỹ t ạ o mộng liền phải t r ư ớ c biết lao ước h ẳ n vì sao muốn đi mặt trăng thế là khi tiến vào lao ước h ẳ n ký ức trước đó bọn họ còn được t r ư ớ c hiểu rõ một chút manh mối bất quá theo l ị l ị nói lao ước hàn là cái ngày bình thường yên tính ít nói người cứ việc nàng đã làm việc ở đây tốt một đoạn thời gian nhưng đối với lao ước hàn nhưng như cũ biết rất ít nàng chỉ biết lao ư ứ c hàn trước kiên là người thợ mộc thê tử tại hai năm trước qua đời cái khác ta cũng không biết lỵ lỵ biểu thị bản thân có thể cung cấp manh mối chỉ những thứ này ta cũng không biết hắn rốt cuộc vì sao muốn to thèm ùn các ngươi có lẽ có thể tại trong phòng đi dạo nói không chừng có thể tìm tới thứ gì hữu dụng manh mối ta hai đứa bé có thể cho ngươi dẫn đường dứt lời a dần chỉ thấy trong phòng tất cả mọi người nhìn mình nữ tiến sĩ lỵ lỵ còn có bác sĩ ta hiểu ta con mẹ nó chính là một khổ lực a dần mặt sắm lại nhận lấy bác sĩ đưa tới vô tuyến nhịp tim dụng cụ đo lường thứ này có thể thời gian thực giám sát lao ước hàn khỏe mạnh tình huống được sao ta đi đi dạo tiểu hài tử hay là tương đối tốt hống tại đã trải qua mấy cái tìm kiếm thức nhiệm vụ về sau hứa tiếu lâm thành công tại hai cái tiểu hài dưới sự chỉ dẫn lấy được biệt thự tầng hầm chìa khóa không thể không thừa nhận trò chơi này thật là có một loại đặc thù ma lực cứ việc nó hình ảnh cũng không h o à n mỹ cứ việc nó không có hùng vĩ kích tình chiến đấu tràn diện cũng không có bất kỳ cái gì ầm ầm sóng dậy như sử thi giống như bối cảnh câu chuyện có chỉ là một cái khoa huyễn thiết lập một cái kỳ quái nguyện vọng một khúc vừa đúng với nhạc cùng cái kia có thú cùng tình xảo văn bản văn án giống như là bản thân vừa mới nhìn thấy hai tên hải tử đưa ra muốn mời bọn họ mang bản thân khắp nơi đi dạo lúc đối thoại hắc các ngươi tốt lũ tiểu gia hỏa các ngươi mụ mụ để cho ta tới tìm các ngươi có thể mang ta bốn phía đi dạo sao em có lẽ a có lẽ ý là có lẽ ngươi có thể biểu hiện ra một chút thành ý nói thí dụ như một vạn ứ c khối tiền a hoặc là mụ mụ giấu đi bình kẹo cũng được như vậy nhẹ nhàng lại thú vị đối thoại gần như sen kẽ toàn bộ trò chơi l vĩ này luôn có thể m n g siêu tân tinh giống như là một học thức phi phạm nhà hóa học luôn có thể thông qua thỏa đáng tỷ lệ đem đủ loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau để cho trò chơi biến làm người say mê thậm chí đơn cử không thích hợp ví von điện tử lão bạch tuyệt mệnh đ ộ c sư nhân vật chính vừa suy nghĩ hứa tiếu lâm một bên đi tới hải t ử trong miệng quỷ dị tầng hầm trước cửa lúc này n h ạ c nên đ ộ t biến quỷ dị biến điệu để cho trong lòng người không khỏi run dày ta dựa vào hứa tiếu lâm tự l ầ m b ầ m không thể cái này cũng làm thành khủng bố trò chơi a bất quá xem như đã từng cùng lì xạ rán rán vô số lần nam nhân điểm ấy tiểu phong sóng vẫn là không dọa được hứa tiếu lâm theo cửa phòng mở ra hứa tiếu lâm đi vào tối như mực trong tầng hầm、ngầm. lục lọi đem đèn mở ra một giây sau liền nghe hứa tiếu lâm kinh ngạt kêu lên cơm m n ở a đã thấy mờ nhạt trong tầng hầm ngầm mảng lớn mảng lớn gấp giấy giải rác ở mà đỏ trắng lam lục xanh xanh đỏ đỏ tất cả đều là tiểu thọ tử hình dạng hứa tiếu lâm hơi sợ hãi cứ việc đây chỉ là một phân giải phong trò chơi nhưng cố thịnh kiến tạo không khí quỷ quái công lực lại không dám chút nào nhiều như vậy gấp giấy khó tránh khỏi để cho người ta liên tưởng ra một cái cố chấp hình tượng giống như là điên d ạ i một dạng chồng chất lấy giấy thọ tử trong miệng còn nói lầm bầm lao ước hẳn vì sao muốn đi mặt trăng câu đấu còn chưa có giải mờ vấn đề mới lại xuất hiện ở trước mặt những giấy này thọ tử là a i gãy vì sao có nhiều như vậy bọn chúng đại biểu ý nghĩa gì trong lúc nhất thời trò chơi tựa hồ càng thêm khó để phân biệt mượn ánh đèn mở tối hứa t i ế u lâm lại đi về phía trước mấy bước bởi vì hắn nhìn thấy ngay tại không xa phía trước một cái cùng loại với khung đang triển lãm độc lập tủ nhỏ trên này trưng bày một cái thứ gì bởi vì hình ảnh là phân giải phong cho nên hắn cũng không xác định cái kia đến tột cùng là cái thứ gì một con lông nhung đồ chơi thú mỏ vịt theo hứa t i ế u lâm đem đoàn kia đồ vật cầm lấy chỉ thấy một tấm hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh hình ảnh bên trong thú mỏ vịt có vẻ hơi cổ xưa màu vàng s â m thân thể cùng tối như mực vịt miệng tổ hợp để nó nhìn qua xấu xí căn cứ trò chơi đạo cụ có thể cầm đều cầm nguyên tắc hứa tiếu lâm đem thú mỏ vịt thu vào trong ba lô tiếp lấy từ tầng hầm bên trong đi ra hỏi thăm hai đứa bé các ngươi biết trong phòng những cái kia giấy thọ tử cũng là làm sao tới sao hai đứa bé lẫn nhau nao h nhau, nhau lất đầu chúng ta không biết cái nhà này cho tới bây giờ không cho chúng ta đi vào bất quá muốn nói giấy thọ tử lời nói chúng ta nhưng lại ở chỗ khác gặp qua a hứa tiếu lâm ánh mắt sáng lên ở nơi nào tại vứt bỏ hải đăng bên trong hải tử nói ra ngay tại bên dưới vách núi tới gần đại hải địa phương tại hai đứa bé dưới sự hướng dẫn hứa tiếu lâm tìm được tòa kia hải đăng tính mịch dưới bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời hải đăng liền đứng sừng sững ở bờ biển phía trên giống như là một cái đưa lưng về phía bọn họ yên tĩnh cự nhân canh gác l ấ y trong bầu trời đ ê m sáng tỏ bạch m ọ c bàn hiền hòa ánh trăng vẩy trên mặt biển chiếu ra yên tĩnh hải đăng giờ k h ắ c này nó tựa hồ trở thành khoảng cách mặt trăng gần nhất địa phương thật xinh đẹp hứa tiếu lâm cảm thán tại trò chơi này kết cấu tinh mỹ rất khó tưởng tượng một cái phân giải phong trò chơi. vậy mà cũng có thể tạo nên như thế lộng lây xa hoa cảnh trí theo đường mòn hứa tiếu lâm một đường đi tới hải đăng phía dưới mà ở khoảng cách này mặt trăng gần nhất địa phương cùng hải đăng vai s ó n g vai đứng sừng sững lấy một khối mộ địa ái thê tiểu khê là lao ước hàn thê tử hắn đưa nàng trôn ở hải đăng bên cạnh cái này cách mặt trăng gần nhất địa phương chơi đến nơi đây hứa tiếu lâm hơi trầm l ạ g yên trước đó có quan hệ với ước hàn cùng tiểu khê ở giữa câu chuyện hắn đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng ở giờ phút này ở chỗ này tại hải đăng bên cạnh hắn tự hồ cảm thấy giữa hai người loại kia ràng b u c không hề nghi ngờ tiểu khê chôn ở nơi này nhất định là có nguyên nhân mà nguyên nhân này tựa hồ cũng chỉ có thể từ lao ước hàn trước kia trong trí nhớ tìm nghĩ đến hứa tiếu lâm đi vào hải đăng một đường xoay quanh mà lên bọn họ đi tới hải đăng tầng cao nhất chính như hai đứa bé nói tới cùng tầng hầm một dạng nơi này cũng tán lạc đủ loại màu sắc giấy thọ tử mà ở cái này mảng lớn giấy thọ tử bên trong chỉ có trung tâm cột đèn bên trên một cái giấy lớn thọ tử phá lệ làm cho người chú ý nó có màu lam tứ chi cùng đầu và nóng cái bụng là đông đảo giấy thọ tử bên trong duy nhất một chỉ song sắc ghép lại thọ tử người chơi giả dạng kinh nghiệm hứa tiếu lâm bản năng cảm giác đó là cái mấu chốt vật phẩm thế là cũng là nó thu vào đến bước này tham dò hoàn thành một đống lớn tràn đầy tầng hầm cùng hải đăng giấy thọ tử một con cổ xưa ngu ngơ thú m ỏ vịt con r ố i cùng một cái vàng xanh dao nhau song sắt giấy thọ tử hứa tiếu lâm vào đầu n à y cũng cái nào cùng cái nào a không thể nói không có đầu mối đi chỉ có thể nói không rõ ràng cho lắm mà nhưng vào lúc này chung điện thoại văng lên nữ tiến sĩ nói cho hắn biết dụng cụ đã chuẩn bị xong bọn họ có thể tiến vào lao t ớ c hẳn trong ý thức cỡ n g châu bọ a công nghệ cao công nghệ cao chu tỷ nhìn xem trò chơi hình ảnh dần dần mơ hồ lại dần dần hướng tới ổn định không khỏi phát ra sợ hai t h ả n p h ụ theo nàng và nữ tiến sĩ tiến vào chỉ thấy trên màn hình phương xuất hiện một hàng thanh tiến độ thanh tiến độ tổng cộng sáu cái giai đoạn dựa theo mười tuổi nhất đoạn tổng cộng có lục đoạn đây chính là lao ước hàn cả đời nhìn đến đây chu tỷ vẫn rất cảm khái người cả đời này xem ra dài dằng dặc thế nhưng là tại số liệu hóa sau lại lộ ra ngắn ngủi như thế tốt rồi đang nghĩ ngợi nữ tiến sĩ âm thanh truyền tới đây là chúng ta có thể đến xa nhất thời gian điểm kim đồng hồ dừng ở lão niên ước hàn thời gian trục cuối cùng nhất xa nhất, cái này xa nhất. Chủ tỷ s ư n sở a hợp lấy chúng ta còn không thể tùy tiện lay thanh tiến độ a mà theo nàng thắc mắc liền nghe nữ tiến sĩ nói ra chúng ta bây giờ đến tìm tới ước hẳn biết rồi hắn vì sao muốn to thêm m ủn sau đó thông qua mảnh vỡ ký ức một chút xíu đem thời gian đẩy về phía trước cuối cùng tìm tới một cái phù hợp thời gian điểm đem to thêm m ủn ý tưởng này ảnh hưởng truyền cho hắn nghe vậy mưa đạn một trận kỳ lạ a cờ mờ nịch ta châu bỏ ta góp cái này kịch bản độ khó hơi lớn a cùng xem phim một dạng có ý tứ có ý tứ ta đã chuẩn bị kỹ cảng khoai tây trên đồ ăn vặt coca trò chơi này có thể rất có ý tứ loại này cẩn thận thăm dò cảm giác có chút chơi vui a cảnh cáo bạn trong trực tiếp gian không cho phép xuất hiện thành ngữ sợ trệ a mẹ xem không hiểu ha ha ha ha ha văn hóa sa mạc đúng không tốc độ tốc độ mang thám tử chu tỷ o n l i n tại khán giả dưới sự thúc giục chu tỷ cùng nữ tiến sĩ đi ra khỏi phòng tại hải đăng dưới các nàng tìm được lao ước hàn mặc dù tại trò chơi trong hiện thực lao ước hàn bị bệnh liệt giường hôn mê bất tỉnh nhưng ở ý thức trong ngộ cảnh hán trạng thái còn có thể giờ phút này đang ngồi ở hải đăng bên cạnh trên ghế dài nhìn lên bầu trời m ọ người lao đầu chu tỷ ác thú vị thân trên tại trò hỏi cùng trò đùa quái đản hai cái tuyển hạ n g bên trong tuyển chọn cái sau đục lên đi vỗ một cái lao đầu bà v a i a lao đầu bị sợ khẽ run dậy kém chút ở trên ghế dài ra trượt xuống đi đầu đầy dấu chấm than ba đủ để chứng minh hắn nhiều kinh khủng các ngươi các ngươi là ai thấy cảnh này khắp màn hình m ư a đạn g i ậ n mắng ngươi lại đem lao đầu dọa quyết đi qua ngươi là thật mẹ hắn thiếu a ngươi như vậy dọa hắn hắn một hồi nằm đất bên trên ngươi không phải sao so với hắn còn sợ hãi ha ha ha ha ha, ha, ha có đạo lý lão ước hàn đại hội tử lực t â y nhi có đủ a không tám trăm ngàn dạy không nổi mưa đạn nổ nước b ọ n nữ tiến sĩ cũng là thấp giọng quát lớn nơi ngươi làm sao như vậy không có quy củ đâu ngươi sẽ đem hắn hụ chết này đừng khẩn trương như vậy nha dù sao cũng là một cảnh chu tỷ đóng vai n ả y ngượng ngùng k h o á t k h o á t tay kết quả xấu nhất cũng chính là t r ù n g k i ế n m ộ n g cảnh mà thôi nữ tiến sĩ trên đầu toát ra nhất đoạn im lặng tuyệt đối hiện nhiên là đối với chu tỷ bó tay rồi không để ý đến hắn nữa mà là quay đầu tiếp tục đối với lao ước hàn tự giới thiệu mình người tốt ước hàn ta là h va rổ sa lèn hắn là nầy bác sĩ ngươi nghe nói qua hoàng kim chi phong nhân sinh dựng lại công ty sao nhìn thấy cái này chu tỷ không khỏi hiểu ý cười một tiếng chỉ màn hình ha ha ha ha lao tặc ngươi ha mưa đạn cũng đều cười xuất hiện kinh điển hoàng kim chi phong vũ trụ hoàng kim chi phong sản nghiệp trải rộng các nơi trên thế giới đâu chỉ là các nơi trên thế giới liền ngoại tinh cầu trên đều có tiểu hoàng sản nghiệp cố lao sư làm sân thi đấu mệt mỏi muốn làm nằm mơ làm sao vậy bất quá căn cứ tiểu hoàng tại thế giới trò chơi bên trong kỹ thuật biểu hiện lực đến xem loại này ký ức tái tạo n ộ n g cảnh xây dựng kỹ thuật cũng là chẳng có gì lạ ngươi nhớ lấy hoàng kim chi phong không nuôi người rảnh rỗi chết cười nghe được nữ tiến sĩ lời nói chỉ thấy lao ước hẳn hơi nhớ lại một lần nghĩ tới à đúng ta nhớ ra rồi hoàng kim chi phong cho nên các ngươi là tới giúp ta thực hiện nguyện vọng sao đưa ta to h thèm ù n trên lý luận mà nói không phải sao chúng ta đưa ngươi đi mặt trăng nữ tiến sĩ nói ra mà là ngươi muốn đi mặt trăng bởi vì mộng cảnh cấu tạo nhất định phải phù hợp lẽ t h ư ở n g cùng lo gì đồng thời phù hợp xin giúp đỡ người nhân sinh giai đoạn cho nên ước hẳn nhất định phải chân tâm thật ý mà nghĩ muốn to thèm ủn cho nên chu tỉ hỏi n g ư ơ i tại sao phải tò thêm m ừ n đâu lời vừa nói ra tất cả người xem đều r ố i cổ chờ đợi lao rước hàn đ á p lời nhưng mà chỉ thấy lao rước hàn m ộ t người tiếp lấy yên tĩnh chốc lát mới chậm rãi mở miệng ta không biết cái gì lời vừa nói ra từ trong trò chơi nhân vật đến trò chơi bên ngoài người chơi lại đến trực tiếp gian người xem tất cả đều mở bước lần này có thể h ỏ n g bét không có người biết lao rước hàn rốt cuộc vì sao muốn đi mặt trăng thậm chí liền lao rước hàn chính mình cũng không biết hẳn tại sao phải tò thêm ùn giống như là một phần chấp n i ệ m một dạng không có đầu mối thế nhưng là chu tìm mộng ngươi cũng nên có cái động cơ a là tiền là tên vẫn là đơn phần vì thăm dò cùng mạo hiểm lão ước hàn lần nữa yên tĩnh xem ra so tất cả mọi người bọn họ còn mê man g rất xin lỗi ta cũng không biết ta chỉ là không đi không được hết chương này chương một trăm tám mươi lăm trong ký ức của ta tất cả đều là ngươi chương một trăm tám mươi lăm trong ký ức của ta tất cả đều là ngươi ước hàn tại sao phải to thêm ùn mạnh tử không biết khổng tử không biết lão tử cũng không biết thế là các người chơi không thể không trở lại càng xa xưa tuyến thời gian trước hoặc là tìm kiếm lao đầu muốn to thèm ủn mục tiêu hoặc là khi còn bé liền cho hắn cắm vào to thèm ủn tâm lý ám thị dạng này tại ước hẳn tuổi già tuyến thời gian bên trong to thèm ủn chuyện này trở nên t h u ậ n lý thành trương mà làm này bọn họ cần một cái mảnh vỡ ký ức cũng chính là câu lên hồi ước đạo cụ thực hiện tuyến thời gian quay lại mảnh vỡ ký ức sao ta chỉ có cái này nói chuyện chỉ thấy lao ước hẳn từ trên ghế dài cầm lên một cái dù che mưa đưa cho hai người cái đồ chơi này liên minh khu sở trệ hạ mẹ tao tiếp nhận lao ước hẳn đưa tới dù che mưa có chút hoài nghi cái này cũng có thể làm mảnh vỡ ký ức dùng sao nói chuyện tao nhấn tay cầm ông theo tay cầm chấn động trong trò chơi dù che mưa bị hắn chống ra ngay sau đó một mảnh bạch quang hiện lên thời gian quay lại hai năm trước tiểu khê vừa mới chết bệnh không lâu đợi hình ảnh lần nữa khôi phục bình thường dù che mưa lần nữa về tới lao ước hàn trong tay lúc này thời gian đẩy về phía trước rời một chút trên trời rơi xuống lất phất mưa phùn lao ước hàn giờ phút này đang đứng tại hải đang bên cạnh chống đỡ dù che mưa chuẩn xác hơn nói là ở cho mộ bia bung rủ hắn mặc dù nghiêng hướng mộ bia tựa hồ là sợ mộ bia x cứ việc trên người mình đã ướt rồi hơn phân nửa nhưng lại không hề hay biết chỉ là tự lẩm b ầ m theo yên lặng lại mang theo bi thương tiếng đàn truyền đến lao ước hàn âm thanh tựa hồ hơi có vẻ khẳng khàn đều kết thúc thiếu khê hiện tại ta cũng có thể giống như ngươi chiếu cố nàng nàng sẽ không bao giờ lại cô đơn có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được nhưng ta thủy chung biết trung thành với ngươi nguyện vọng an nhã cũng sẽ đối với ngươi mang lòng cảm kích nhưng khi ta cũng sau khi rời đi lại có ai sẽ đến trông nom chúng ta đây nói đến đây không lưng lộ ra bi thương lại tiểu t ụ lao ước hàn thở dài nước mưa tí tách tí tách đánh vào hắn mặc dù bên trên phát ra có tiết tấu tí tách tiếng tao thấy thế đi tới đi tới lao ư ứ c hàn bên cạnh đây là người người yêu sao người là bởi vì thời gian hướng về phía trước nhảy vọt lúc này lao ư ứ c hàn còn hoàn toàn không nhận ra hắn càng không biết nhân sinh dựng lại sự t ì n h ta gọi lao tao tao nói ra là cái đi ngang qua bác sĩ a lao ư ứ c hàn gật gật đầu cũng không ở chỗ mà là tiếp tục xem hướng mộ địa thất vọng mất mát nàng vốn không nên trường miên ở đây ta là nói nàng vốn có thể không làm như vậy tính người sẽ không rõ ràng bởi vì ngay cả ta cũng thường xuyên không thể hiểu được nàng câu đấu người một dạng vấn đề quanh q u ầ n tại tao cùng trực tiếp gian tất cả khán giả trong lòng lao ước hàn đến cùng có ý tứ gì cái gì gọi là nàng vốn có thể không làm như vậy làm như vậy là chỉ cái gì hơn nữa tại lao tao cùng hắn nói chuyện với nhau trước lao ước hàn tự lẩm bẩm nói tới an nhã là ai tầng tầng bộ xếp bí ẩn cùng cẩn thận thăm dò cảm giác làm cho tất cả mọi người đều toàn tình đầu nhập một mảnh nhiệt liệt thảo luận lao ước hàn rốt cuộc là ý gì a không nên trường miên ở đây nói là tiểu khê không nên chôn ở nơi này sao cái kia hẳn là táng ở chỗ nào không phải sao ta cảm thấy lao đầu ý là tiểu khê lúc đầu không nên chết t cơ mờ nờ đó là cùng an nhã có quan hệ nháy mắt nêu an nhã là ai a bọn họ hài tử hai vợ chồng già không hài tử ngươi không có nhìn cuối cùng là bảo m â u chiếu cố lao t ước hàn nha nghe lao t ước hàn ý tứ cái này an nhã bọn họ cũng đều nhận biết hơn nữa còn là tiểu khê cực kỳ lo lắng một người h ừ m có ý tứ ai trò chơi này l a o tao hôm nay có thể thông c o n a bằng không ta một đêm ngủ không được tán thành một m ộ t một nhìn thấy khán giả cổ vũ tao cũng là liên tục gật đầu tốt tốt tốt hôm nay vô luận mấy giờ chúng ta đều cho nó thông c u n à, bằng không đừng nói các ngươi ta cũng ngủ không được vừa nói t a một bên ở phụ cận tìm kiếm đầu m ớ i mới mà ở hải đăng đỉnh cao nhất hắn tìm được một cái quen thuộc vật lông nhung thú mỏ vịt con dối một mảnh bạch quang hiện lên thời gian lần nữa quay lại mấy năm trước tiểu khê di lưu nhân thế thời điểm đây là các người chơi lần thứ nhất nhìn thấy tiểu khê ước hàn thê tử nặng có một đầu mái tóc màu vào quýt lúc này ước hàn còn không có chuyển vào bờ biển trong phòng hắn còn tại toàn tâm toàn ý bảo vệ bệnh nguy kịch tiểu khê mà cái kê thú mỏ vịt liền ôm ở tiểu khê trong ngực trên mặt đất vẫn là đầy đất giấy thọ tử còn đủ đây coi như trả phí phẫu thuật còn lại tiền cũng còn dư xài đây đừng lo lắng vừa nói ước hàn một bên thay tiểu khê dịch chăn mền thiện ý nói dối tiểu khê không hiểu nhớ lại một câu là nói như vậy tốt rồi ước hàn tự a hồ lộ ra một cái an ủi tính nụ cười để cho tiểu khê đừng lo nghĩ tiền khẳng định đủ tốt rồi tiểu khê cắt đứt hắn ta không thích người nói láo ta cũng không nguyện ý vi phạm tín nhiệm mình nhưng chúng ta cần khoản tiền kia trị bệnh cho người ước hàn âm thanh chấm thấp tự hồ mang theo khó có thể lý giải được thống khổ ta rõ ràng a n nhã đối với ngươi rất trọng yếu nhưng mà nhưng mà ngươi bây giờ đã làm quá phận nàng thậm chí không phải sao ngươi biết cái gì có thể để cho ta hạnh phúc sao ước hàn đột nhiên tiểu khê nghiêng đ ầ u qua nhìn về phía ước hàn cái gì n g ư ơ i b i ế ta t gặp ước hàn sau nửa ngày yên tĩnh không nói tiểu khê cảm xúc tựa hồ cũng xa suốt x u ố n g dưới ta sẽ không đồng ý trị liệu khoản tiền kia chúng ta giữ lại liền tốt bất quá ngươi muốn là tán thành ta lý tưởng liền sửa tốt tỏa kia phòng ở sau đó thay ta chiếu cố thật tốt ăn nhã yên tĩnh t r o n lát ước hàn tiểu khê âm thanh vang lên lần nữa ân ta làm cái này vừa nói tiểu khê yếu đuối tay từ trong chăn rút ra đem cái kia vàng cái bụng giấy thọ tử đưa cho ước hàn ai đây không phải chúng ta trước đó tại hải đ ă n g bên trên tìm tới cái kia nha tao ánh mắt sáng lên a cho nên những giấy này thọ tử tất cả đều là tiểu khê gãy như vậy ý nghĩa là cái gì đây lao tao cảm thấy mình giống như mò tới manh mối rồi lại không phải sao rất rõ ràng thế là tiếp tục xem tiếp đây là cái gì tiểu khê giơ vàng xanh g i a o nhau giấy thọ tử hỏi ước hàn ước hàn gãi gãi đầu ách là cái gì ta muốn để ngươi nói cho ta đây là cái gì tiểu khê hơi cố chấp mà h ỏ i t h ă m tựa hồ đang mong đợi cái gì một cái giấy thọ tử cùng ngươi gãy cái khác thọ tử một dạng t ước hẳn không rõ ràng cho lắm còn có đây này ách là dùng giấy làm còn có đây này nó bụng làm màu vàng những bộ phận khác làm màu lam đối cực còn có đây này nghe vậy tiểu khê tựa hồ kích động truy vấn ách thế nhưng là t ước hẳn cuối cùng cũng nói không nên lời cái gì gãi gãi đầu trăm mối vẫn không có cách giải thế là dứt khoát xóa khai chủ đề đúng rồi ta cho ngươi viết thủ khúc ta đàn cho ngươi nghe thử a bài hát này tên là phọ dị vờ gây nên tiểu khê quá quê một tên tiểu khê cười khẽ trêu chọc theo hiền hòa khúc dương cầm văng lên tao không khỏi nhữ mày lại ta cảm giác tiểu khê nói chuyện giống như không thích hợp đâu nghe vậy khán giả cũng nao h n h a o biểu thị đồng ý ta không phải sao mắng chửi người a nhưng mà ta cảm thấy tiểu khê thật có vấn đề đúng cảm giác có chút câu đấu người ta ngay từ đầu còn tưởng rằng những cái k i a giấy thọ tử là vì trí hoán bệnh ăn gì mẹ nàng tựa như là muốn mượn những vật này biểu đạt cái gì đúng nàng giống như nói không nên lời một dạng ngược lại là một mực tại dẫn dắt đến ước hàn nói nhưng ước hàn cũng không hiểu được cái này thật là l ạ a giống như là bạn gái của ta tắt tiếng chứng tắt tiếng chứng không phải sao trực tiếp câm n h ứ sao bệnh tự kỷ bệnh tự kỷ không phải sao trực tiếp không trao đổi với người sao làm không hiểu nhiều nhanh chóng đẩy đi xuống tình tiết tá vẫn là lao tao cũng không rõ ràng ở trong đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế là bắt đầu bắt tay tìm kiếm mảnh vỡ ký ức đem đến thời gian tiếp tục hướng phía trước tiến lên mà cùng lúc đó trong căn hộ ngươi còn nhớ rõ đoạn này sao lúc trước ngươi cùng ta nói rất lâu che kín tiểu tấm thảm thầm rượu rượu cùng cố thịnh chân đối với chân diễn phần mình chiếm cứ ghế s o f a một bên hài lòng nằm dựa vào nhìn lấy dễ ảm nhìn đến đây thầm rượu rượu nhớ tới lúc luyện chế thời gian bản thân liền bị đoạn này thiết kế để án côn t r á n g khó sao tạm được đoạn này chính là vì bàn giao tiểu khê chứng bệnh a không sai chính như các người chơi phát giác tiểu khê s ắ c thực mắc có tiên thiên tính trong lòng tật bệnh hội chứng a s ợ g ở đây là một loại hiện bệnh tự kỷ chứng lại nó quan trọng đặc thù là xã giao khó khăn kèm theo hứng thú nhỏ hẹp cùng lặp lại đặc biệt hành vi nhưng so với cái khác hiện bệnh tự kỷ chướng lại vẫn tương đối có ngôn ngữ cùng nhận thức phát triển nói trắng ra là đó là có thể nói chuyện biết nói chuyện nhưng vô pháp chính xác biểu đạt ra bản thân trong lòng tự đ ủ suy nghĩ cũng vô pháp tiến hành bình thường xa i a o mắc phải loại bệnh tật này người giống như là bao la phía trên một chiếc thuyền đơn độc bọn họ quan sát từ đằng xa lấy cái khác đội thuyền nhưng lại không thể hiểu được cái khác đội thuyền giống nhau cái khác đội thuyền cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem bọn họ tại thời gian bay lại quá trình bên trong ước hẳn bằng hữu sẽ chứng thực điểm này mà trừ cái đó ra còn có, có m ộ thật c ra điều này cũng không có gì có thể do dự đối mặt thân mắc bệnh nan y tiểu khê hạn tự nhiên là muốn đình công phòng ở toàn lực cho tiểu khê chữa bệnh kéo dài sinh mệnh nhưng vấn đề là tiểu khê lại khăng khăng muốn xây nhà mà cuối cùng kết quả cũng rõ ràng tiểu khê từ bỏ trị liệu đổi lấy bờ b i ể n phòng ở nhưng tiểu khê vì sao thà rằng từ bỏ sinh mệnh cũng phải cố chấp mà để cho ước h ẳ n đem phòng ở đắp kín đâu các người chơi không biết được mà trừ cái đó ra còn có một cái càng lớn bí ẩn cũng theo tới theo thời gian lại hướng quay lại khi đó ước h ẳ n cùng tiểu khê hai người kết hôn không lâu ngẫu nhiên một ngày ước h ẳ n tại hảo hữu giật dây dưới hướng tiểu khê thẳng thắn một sự kiện hắn nói chính mình lúc trước sở dĩ theo đuổi nàng chỉ là đơn thuần cảm giác nàng không giống bình thường cảm thấy nàng q á i g ợ lại thanh lãnh giống như là một đoá một mình nợ rộ thủy liên nguyên bản đây chỉ là một giữa vợ chồng không ảnh hưởng toàn cục lén nói đề dù sao lúc này ước hẳn đối với tiểu khê yêu nhất định phong phú hơn thế nhưng là từ khi ngày đó về sau tiểu khê trở nên cố chấp lên bắt đầu l i ề u mạng gấp giấy thọ tử một lần lại một lần hỏi ước hẳn nhìn thấy cái kia thọ tử sao c ù n g ta nói một chút nó a nhìn thấy cái kia thọ tử sao c ù n g ta nói một chút nó a nhìn thấy cái kia thọ tử sao c ù n g ta nói một chút nó a không sợ người khác làm phiền giống như là muốn nhắc nhở ước hẳn cái gì một ngày hai ngày ba ngày một năm hai năm ba năm mười mấy năm mấy chục năm thậm chí thẳng đến nàng bệnh nguy kịch sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc còn đang không ngừng nhắc nhở ước hàn c h ọ n vẹn nửa đời thầm diệu diệu còn nhớ kỹ chính mình lúc trước bị một đoạn này tình tiết kinh ngạc đến thật lâu không nói đây chính là c h ọ n vẹn nửa đời người tiểu khê c h ọ n vẹn gãy nửa đời người giấy thọ tử đến cùng muốn nhắc nhở ước hàn gì đây mà ở cái này nửa đời trong thời gian vì sao ước hàn vô số lần trả lời đều không phải là câu trả lời chính xác đều không thể để cho tiểu khê hài lòng cái tia giấy thọ tử rốt cuộc ý vị như thế nào tiểu khê muốn đáp án lại đến tột cùng là cái gì mà ở to lớn thắc mắc bên trong theo bạch quang loại lên thời gian tiếp tục hướng phía trước chuyển rời hoặc đủ não như ta theo thời gian quay lại lần này a dần phát hiện bọn họ đi tới một bãi cỏ bên trên cách đó không xa chính là đại hải Hải đăng cũng ở đây ánh trăng làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ m ư n g ảo người trên cỏ tiếng huyên áo hoan thanh tiếu ngữ một mảnh đủ loại bó hoa đèn màu vờn quanh tại cái bàn ở giữa khách k hứa các hảo hữu bưng chạm bên cười cười nói nói đó là cái ngoài chơi hôn lễ quan sát chốc lát a dần rõ ràng bọn hắn hiện tại vị trí thời gian tiết điểm xem ra bọn họ là quay lại đến nước hàn cùng tiểu khê hôn lễ cùng ngày giờ phút này hôn lễ đã tiến hành đến cuối có lẽ là bởi vì tiểu khê bệnh tự kỷ hai cái hôn lễ nhân vật chính giờ phút này cũng không có ở hiện trường a dần là ở hải đăng dưới tìm tới hai người hiện tại có cái gì không giống nhau cảm giác sao tiểu khê tựa ở hải đăng dưới nhìn về phía ước hàn đương nhiên chúng ta trao đổi nhẫn không phải sao ước hàn cũng nhìn về phía tiểu khê trong giọng nói đều là dịu dàng nhưng mà tiểu khê lại lắc đầu không ta là nói nàng vừa nói tiểu khê chỉ, chỉ sau lưng hải đăng ngươi cảm thấy an nhã thế nào lời vừa nói ra trực tiếp gian tất cả người xem đều đứng thẳng người lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cỡ mờ n ở an nhã hải đăng nguyên lai、like、cái này hải đ ă n g gọi an nhã a t h ế ta giống như hiểu rồi tiểu khê biết mình mắc phải là bệnh nan y dỉa mà hải đăng lại là nàng và ước h à n tình yêu chứng kiến cho nên nàng mới từ bỏ trị liệu để cho ước h à n ở chỗ này tiếp tục xây dựng phòng ố c thủ hộ tòa này hải đăng có chút gỡ ư em a vì một cái tình yêu chứng kiến mệnh cũng không cần cũng là giống như có chút không phù hợp l o g i h ừ n trò chơi này có chút châu bò trò chơi khác cũng là càng tiến lên bí ẩn càng ít trò chơi này là càng tiến lên càng nhiều lao tặc tác phẩm nha rất bình thường à hắn không gãy giày vỏ mại ngươi làm sao sẽ cam tâm đâu tiếp lấy trước đó a vậy liền theo mưa đạn nghị luận liền nghe ước hàn mở miệng nói chúng ta đi phía trên n h ấ t k h i ê u vũ a tiểu khê có vẻ hơi có quáp ách nhưng ta sẽ không không quan hệ ta tới dạy ngươi nói chuyện ước hàn đứng lên dắt tiểu khê tay hai người một đường chạy tới hải đăng đỉnh cao nhất màu vàng sáng ánh đèn tại hải đăng đỉnh sáng lên giống như là trong bầu trời đem lại một vòng minh nguyện nơi xa hải ba dập dờn hải đăng bên trong quang ảnh ấm áp nhìn đến đây các người chơi đều hơi hơi đọc dung cứ việc lão ước hàn không biết tiểu khê rốt cuộc vì sao coi trọng như thế tòa này hải đăng nhưng hắn vẫn y nguyên lựa chọn cẩn thận che trở lấy tòa này tên là an nhã hải đăng c h ọ n vẹn nửa đ ờ i từ ngày xưa vi hoàng sáng tỏ đến vật đổi sao rời sau vứt bỏ tàn bại ước hàn cho tới bây giờ đều một tấc cũng không rời giống như là hắn đối với tiểu khê yêu một dạng bởi vì người bệnh ta khả năng nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì nhưng mà ta lại như cũng nguyện ý dùng ta to lớn nhất kiên nhẫn ngươi nói trước kia như thế hiện tại như thế vĩnh viễn như thế bởi vì ta yêu ngươi từ bắt đầu đến bây giờ chưa bao giờ thay đổi mặc dù ta lâm t r u n g nguyện vọng là không đi không được mặt trăng nhưng nói đến kỳ quái trong ký ức của ta nhất định tất cả đều là ngươi kèm theo hiền hòa phỏ dị vợ khúc dương cầm trong ngọn đèn hai người vụn về nhảy múa hiền hòa tiếng cười từ hải đăng bên trong phiêu tán đi ra giống như là một thuyền trở đầy yêu thương từ nhỏ tại tinh hải bên trong lòng lãnh ấm áp còn sáng phủ đ u ổ i tại thời gian trường hà bên trong pha tạp ký ức một lần nữa mở ra giống như triền miên suối nước giống như lãng mạn cùng duy mỹ cảm nhiễm mỗi một tên nhân chứng theo thời gian từng màn quay lại hai người đoạn đường này từ quen biết đến hiểu nhau, lại đến yêu nhau. từng ly từng tí đều tan vào hồi ức bên trong mảnh vỡ tại mục sư chứng kiến dưới bọn họ mười ngón đa sen lẫn nhau hứa hẹn vô luận sinh lao bệnh tử đều sẽ vĩnh viễn trung thành với đối phương tại gió nhẹ huyên náo bên trong bọn họ cưới vui sướng con ngựa tại trang trại ngựa bên trong tận t ì n h lao nhanh lưu lại một đường bụi cười tại người đến người đi trong dạp chiều bóng bọn họ hơi có vẻ ngượng ngủng nhưng lại sóng vai mà ngồi là từ thanh niên đến trung niên lại đến thở hơi cuối cùng t r í c bệ từ gặp vỡ đến hiểu nhau lại đến yêu nhau xa nhau một đời ngắn ngủi như vậy ngắn ngủi điện tạ còn đến không kịp tốt hơn yêu ngươi ta cũng chỉ có thể cùng tòa này hại đăng canh gác một đời lại dài rằng giặc như vậy dài rằng giặc đến ta hết ngày dài lại đêm thâu ngồi ở người mộ bia trước đó chờ đợi gian nan ngày đêm thay đổi lần lượt quay lại thời gian lần lượt đẩy về phía trước r ồ i mà thần kỳ là cùng trước đó quay lại khác biệt ở nơi này hai người yêu nhau quá trình bên trong mấy lần quay lại bên trong các người chơi sử dụng vậy mà đều là một dạng vật phẩm cái kia xấu xí lông nhung thú mỏ vị t con dối là mà có quan hệ với hai người tất cả hồi ức vậy mà đều là dùng một con kia xấu xí thú mỏ vị con dối hoàn thành q a y lại cái kia thú mỏ vị thú vậy mà liền dạng này cùng tiểu khê cả một đời chưa từng có rời đi nàng trong ngực thậm chí tại ước hàn lần thứ nhất lấy dũng khí hẹn tiểu khê xem phim lúc ở người nàng một bên cũng ngồi cái kia xấu xí thú m ỏ vịt con dối nhưng mà khi bọn hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước quay lại thời điểm ngoài ý liệu tình huống xuất hiện theo quay lại bạch quang dần dần đảm đạm chỉ thấy hai tên tiến sĩ lúc này nhất định đứng ở một mảnh tàn phá hôn đ ộ n quần sáng bên trong lao ước hàn ký ức vậy mà im bặt mà dừng hết chương này chương một trăm tám mươi sáu tình tiết thân tác liền triển khai như vậy chương một trăm tám mươi sáu tình tiết thân liền triển khai như vậy ai tao n g ọ n g bọn họ quay lại nhiều lần như vậy loại tình huống này còn là lần thứ nhất phát sinh cái này tình huống như thế nào máy móc hỏng mà nhưng vào lúc này bên cạnh nữ tiến sĩ mở miệng xem ra hộ khách ký ức bị thứ gì ảnh hưởng tới từ đó làm cho vô pháp hình thành cụ thể hình ảnh là trước đó các người chơi chỗ kinh lịch tất cả cơ sở chính là xây dựng tại z o n ký ức phía trên không có ký ức cũng sẽ không có cảnh tượng bất quá cũng không quan hệ nữ tiến sĩ khoát tay náo đây đã là z o n khi còn bé ký ức đối với chúng ta ý nghĩa không lớn bước kế tiếp chính là hướng dôn quán thâu trở thành phi hành gia nguyện vọng từ đó tại trên căn bản thực hiện hắn tòa thèm mùn nguyện vọng lời vừa nói ra tao liền n h ị nhữ như mày biểu lộ không ra gì đồng ý bởi vì hắn thấy chuyện này còn xa còn lâu mới có kết thúc vàng xanh giao nhau thọ từ rốt cuộc đại biểu cho cái gì một mực đ ồ i bạn tiểu khê thú mò vịt đến từ đâu hải đăng rốt cuộc vì sao quan trọng như vậy tiểu khê cuối cùng nửa đời gấp giấy rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì còn có quan trọng nhất là lao dôn rốt cuộc tại sao phải tòa t m mùn a tao chăm mối vẫn không có cất giải bởi vì từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ toàn bộ cố sự bên trong v ô luận là lao dôn vẫn là t h i ể u khê liền từ không có nói hơn phân nửa câu to t h ê m ủn sự tình cho nên trên lý luận mà nói lao dôn hắn lâm c h u n g nguyện vọng liền không nên cùng mặt trăng nhắc lên nửa cái lồng gả quan hệ tao có dự cảm vô số thắc mắc đáp án đã gần trong găng tấp có thể không ngờ giờ phút này nữ tiến sĩ mới tiết lộ một đoạn này ký ức quay lại chân chính mục tiêu dựa theo công ty điều lệ cùng chấp hành phó tổng giám đốc sam chỉ thị v ô luận là cái này một đơn sinh ý cũng tốt cái khác đơn s i n ý cũng được bọn họ xem như xây dựng sư duy nhất phải làm liền là nghiêm ngặt dựa theo cố chủ yêu cầu hoàn thành hợp đồng nói cách khác đánh ngay từ đầu công ty cho nữ tiến sĩ chỉ thị cũng không phải là tìm kiếm lao dôn to the một nguyên nhân mà là cưỡng ép tại hắn khi còn bé cắm vào to the một nguyện vọng dùng cái này để hoàn thành hợp đồng lấy tiền rời đi lời vừa nói ra mưa đạn lập tức tiếng mắng một m ả n h từng hàng cố thịnh lao tặc ngươi xấu sự tình làm tuyệt mưa đạn thổi qua có thể mặc dù như thế đối mặt quan lớn một cấp nữ tiến sĩ tao vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận công ty an bài dựa theo kế hoạch đã định từ bé thời điểm bắt đầu cho dôn quán tâu trở thành phi hành gia đổ bộ mặt trăng học tưởng bọn họ đem dôn tiểu học bên trong c ắ m vào thiên văn chương trình học đem sau khi học xong hoạt động thiết trí suốt ngày văn học đem dôn thường đi dạp chiếu phim áp phích đổi thành vũ hàng cục thông báo tuyển dụng đem điện ảnh đều thay thế thành hàng không hàng không vũ trụ đề tài thậm chí còn lại cho cao trung dôn an bài một lần vũ hàng cục c h i ế u mộ nhưng mà ra ngoài ý định là mặc dù bọn hắn đã dùng hết tất cả v ũ liếng có thể dôn nhân sinh quỹ tích nhưng lại không có biến hóa chút nào từ đầu đến cuối dôn đều đối với hàng không vũ trụ chuyện này không có một chút xí hứng thú to thèm ùn đi hắn cái bóng a tao tr hắn không thể nào hiểu được một cái nhân sinh kinh lịch bên trong căn bản đối với to t h ê m ùn một chút cũng không cảm thấy hứng thú người lâm t r u n g nguyện vọng lại là to t h ê m ùn không phải sao đến cuối cùng tao đều tuyệt vọng thậm chí có điểm dở khóc dở cười đại ca ngươi đến cùng vì sao a rõ ràng ngươi đời này đều đối mặt chăng không có thí điểm hứng thú làm sao lại lao ý tưởng đột phát muốn to t h ê m ùn đâu tao không biết nên khóc hay nên cười mưa đạn cũng là gọi thẳng không hợp t h o i t h ư ờ n g quá mẹ nó không hợp t h o i thưởng người vĩnh viễn đoan không được lao tặc rốt cuộc biết làm sao thiết kế tình tiết cái này mẹ hắn chính là một lo gì lão bạch lên nắm tay chủ yếu đến rồi đúng không cảm giác khoảng cách chân tướng đã rất gần khẳng định ở nơi này phiến hư hao mảnh vỡ ký ức về sau a a a a ta không chịu nổi ca ngươi nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra á ca ta về sau lại cũng không lộn xộn ca van cầu ngươi ô, ô ô quay cuồng mẹ đề nghị nghiêm cha không giống diễn ha ha ha ha ha. mà mọi người ở đây gọi thẳng đoán không ra căn bản đoán không ra thời khắc thùng thùng đột nhiên chỉ thấy trong màn hình hồng quang nói lên ngay sau đó bác sĩ đột nhiên phát tới tin tức tin tức xấu hai vị tiến sĩ Các người đến tăng nhanh độ tiến triển bệnh nhân tình huống đột nhiên chuyển biến xấu không chống được thời gian quá dài tình huống đột nhiên chuyển biến xấu làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp cỡ mờ n ở nguyên bản còn nhìn xem mưa đạn dở khóc dở cười tao một lần liền không cười lập tức rất thẳng người bởi vì trò chơi chơi ở đây hắn đã toàn tình đầu nhập mà bây giờ chân tướng cách mình chỉ có một bước chi riêu lao rôn nhưng phải không chịu nổi không được hôm nay nếu là không chiếm được kết cục đừng nói lao rôn vô pháp nhắm mắt t a chết cũng không sánh nổi con mắt nghĩ vậy tao lập tức kích thích chụp bay bắt đầu cùng tử vong thi chạy giành giật từng、giây. là tất nhiên bây giờ bọn họ không thể thông qua cưỡng ép cắm vào phương thức để cho lao rôn cam tâm tình nguyện to thêm m ủn như vậy thì chỉ có thể từ bản nguyên vào tay nữ tiến sĩ tiếp tục đi thử nghiệm tìm tới lao rôn nguyện vọng cắm vào nguyên nhân thất bại mà tao là liên lạc công ty hướng tổng công ty hỏi tham giải quyết ký ức thiếu thốn vấn đề đi qua tổng công ty một phen thảo luận viễn trình phát cho bọn họ nhất đoạn ký ức cơ cấu gây dựng lại hạch tấm cỏ căn cứ phần này cỏ bọn họ sẽ có cơ hội một lần nữa tỉnh lại lao rôn chỗ sâu ký ức từ đó hoàn thành đối với cái này đoạn thiếu thốn ký ức bổ sung bất quá điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới một cái cùng hư không trong hỗn độn mùi một vật xem như dẫn đạo thật vừa đúng lúc cái này có thể xem như dẫn đạo đồ vật chính là trò chơi nhất ngay từ đầu tao lái xe không cẩn thận nghiền chết cái kia con sóc một giây sau dùm theo bạch quang hiện lên thời gian thành công quay lại hai đồng tiếng cười vui âm thanh chuyển đến lúc này bọn họ đã tới giôn khi còn bé theo tiếng cười vui tao cùng nữ tiến sĩ thấy được chỉ có sáu bảy tuổi tiểu giôn giờ phút này hắn chính đá bóng từ bên cạnh hai người chạy tới nhưng mà đầu nhập đá bóng tiểu giôn không hơi nào chú ý tới nguy hiểm tới gần đuổi theo bóng chạy hắn đi tới mụ mụ phía sau xe hơi mà chuyển xe mụ mụ vậy mà không hơi nào chú ý tới đ ổ i xe tiểu dôn ai b ả n h thảm kịch trong nháy mắt phát sinh tao cùng nữ tiến sĩ đều ngu s ư ơ n g sở mà nhìn xem thét lên rôn mụ mụ xông xuống xe ngồi s ổ m ở máu me khắp người tiểu dôn bên cạnh lớn tiếng kêu cứu đột nhiên như mà đến biến cố làm cho tất cả mọi người đều trong lòng căng thẳng chẳng lẽ nói là bởi vì trận này hai nạn xe cộ đem rôn đụng mất trí nhớ nhưng mà nhưng vào lúc này lại nghe một tiếng khắc non nớt tiếng t é t chói thay chuyển đến cũng chính là từ nơi này rít lên một tiếng, tiếng bắt đầu toàn bộ trò chơi bắt đầu rồi một tầng lại một tầng kinh tiên xoay chuyển tất cả chân tướng tất cả tình cảm tất cả đáp án đều sẽ hiện ra theo tiếng thét chói hai âm thanh nhìn lại tao con người bỗng nhiên phóng đại đã thấy giờ phút này chạy tới mới thật sự là dồn mà mụ mụ gấp rút tiếng kêu cứu bên trong kêu gọi hải tử tính danh gọi là dồn y trong n g á y mắt tao trong óc hiện lên ngày đó hôn lễ lúc đ o ạ ngắn n tại trong hôn lễ dồn mụ mụ liền từng đem hắn gọi thành dồ y trước đó dồn còn giải thích nói đây là hắn tổ phụ tên mẫu thân thường xuyên dùng xưng hô thế này xem như n ũ danh kêu gọi hắn có thể bây giờ nhìn lại tình huống xa so với jon h nói tới kinh khủng hơn nhiều một trận thảm kịch để cho tiểu jon h đã mất đi anh sinh đôi cũng cho tận mắt nhìn thấy thảm như vậy thì h ắ n lưu lại nghiêm trọng trong lòng bị thương thế là vì để cho con trai quên mất cái này bi thảm một màn jon h mụ mụ đút cho hắn đại lượng thuốc chẹn bê tạ dùng cái này để cho hắn mất trí nhớ quên mất đoạn này huyết tinh bi thảm một màn tình tiết đột nhiên thần triển khai thậm chí để cho tao có chút trở tay không kịp nhưng mà hắn không biết là có quan hệ với bộ này to theo mùn thần cấp tình tiết triển h a i hiện tại vừa mới bắt đầu đầy bụng khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi dùm bạch quang hiện lên thời gian đẩy về phía t r ư ớ c rời thời gian đã tới tiểu ca ca dỗ ý xảy ra ngoài ý muốn mấy tháng trước trong sân chơi tiếng người huyên áo hoàn thanh t i ể u ngữ mụ mụ nắm dỗ ý dỗ ý nắm tiểu dôn ngay vừa mới rồi tiểu ca hai vừa mới tiến hành một trận đánh địa chuột tranh tài tiểu ca ca dỗ ý thắng được một cỗ xinh đẹp xe hơi nhỏ mà tiểu dôn lễ vật cũng rất là kém cỏi bất quá dỗ ý tiểu ca ca đối với đệ đệ vẫn là vô cùng tốt không quan hệ dôn trở về ta liền đem xe hơi nhỏ đ ư ờ một người dỗ ý vụ trộm an ủi tiểu dôn hoặc là sang năm đợi đến sang năm ta nhất định sẽ cho ngươi thêm thắng được một chiếc xe hơi nhỏ hoàn toàn mới xe hơi nhỏ ân tốt ta tiểu dôn mẹ miệng vẫn là có chút dầu dĩ không vui tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy vừa nói một nhà ba người đi tới sân chơi bên cạnh cái bàn bên cạnh nghỉ ngơi tiểu hai t ử tinh lực luôn luôn vô cùng vô tận tiểu dôn lấy cơ nói bản thân muốn đi chơi biết bàn đ ủ dây dầu dĩ không vui mà một bên đá cục đá vừa đi về phía công viên trò chơi phía sau núi tao vội vàng đi theo đang nổi lên đủ tất cả lo lắng sau trận tướng đã tới cửa ra vào nhẹ nhàng nâng tay gó động cửa chỉ n h tiểu dôn một thân một mình đi tới phía sau núi phía trên tìm được một cái cây cái cọp n h y lên dầu dĩ không vui mà nâng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía bầu trời giờ phút này màn đêm buông xuống trên trời phồn tinh như biển mặt trăng giống như là ngàn vạn trong tinh hà hải đằng một dạng tàn ra hiện hòa thanh lãnh quang huy b ụ n phía côn trùng kêu vang chân chính yên lặng như tờ bá lạc đột nhiên tao nghe được sau lưng một loạt tiếng bước chân âm thanh truyền đến một giây sau một cái có mái tóc màu vỏ quýt khuôn mặt bình tĩnh quận cụ vẽ người mặc màu làm váy liền áo tiểu nữ hải đi vào trong tấm hình trong n á y mắt tao chỉ cảm thấy mình nhịm tim đều để lọt vẫn bởi vì đi tới người chính là tiểu khê hắn cho rằng hai người gặp gỡ là từ cao trung một lần kia gặp gỡ bất ngờ bắt đầu người xem cho rằng hai người gặp gỡ là từ cao trung một lần kia gặp gỡ bất ngờ bắt đầu thậm chí ngay cả giôn chính mình cũng cho rằng cao trung một lần kia gặp gỡ bất ngờ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu khê nhưng trên thực tế cũng không phải là s ớ n g tại hơn mười năm trước ở tại bọn hắn vẫn là hài đồng thời điểm hai người liền cũng đã ở đây cái sân chơi phía sau núi gặp qua nơi này mới là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt địa phương ngay được sau lưng truyền đến bước chân tiểu giôn quay đầu khi thấy xứng sở tiểu khê một giây sau thiên thiên mắc có bệnh tự kỷ tiểu khê quay đầu muốn đi hắc vân vân vân vân tiểu dôn nhảy xuống gốc cây đuổi theo tiểu khê người tốt ta ta gọi dôn người kêu tên gì tiểu khê yên tĩnh chốc lát người chiếm ta vị trí À. cái này ếch người vị trí sao đối mặt tiểu khê chỉ trích tiểu dôn lộ ra có chút chân tay luôn cuống thật xin lỗi ta không phải muốn độc chiếm nơi này cái kia ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó sao khi còn bé rôn rõ ràng muốn so cao trung thời kỳ lớn mật nhiều đồng n ô n vô kỵ thoải mái hướng tiểu khê phát ra cùng một chỗ nhìn mặt trăng n ờ i hạ nguyện phía dưới tinh hà ngàn vạn tiểu nam hài hai tay chống lấy có gỗ tiểu nữ hài ngồi ở bên cạnh hai cái non nớt cái đầu nhỏ ngẩng đầu lên nhìn xem đẩy trời phồn tinh biết sao trên trời có vô số ngọn đèn a tiểu rôn nhìn xem mực l a m thiên k h u n g phía trên tinh tinh đ i ể m điểm ân tiểu khê cố gắng đáp lại rôn ngươi vừa mới nói nơi này là ngươi ngươi thường xuyên đến cái này sao chỉ có lễ phục sinh thời điểm ngươi không thích nhiều người thật ra ta cũng không thích ân đúng rồi ngươi còn không có nói cho ta tên ngươi đâu nói đến chỗ này t i ể u khê có vẻ hơi có khắp ta sẽ không nói cho ngươi trường học người đều chế rêu nó quá q u ê mùa t i ể u rôn nhún nhún vai á c h tuốt a bất quá như thế nào đi nữa cũng sẽ không so rôn còn phổ thông a có thể phổ thông lại có cái gì không tốt sao t i ể u khê mở miệng nói ta cũng muốn có dù là chỉ một lần cùng người bình thường một dạng tên giống như là trên trời phồn tinh một dạng mặc dù bọn chúng đều không kém nhiều lắm nhưng lại đều như thế mỹ lệ nhìn đến đây khán giả cái múi cũng là chua chua tiểu khê cũng biết mình có nghiêm trọng bệnh tâm lý loại bệnh tật này để cho nàng không thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng nếu quả thật có thể nàng có nhiều hy vọng có thể cùng dôn một dạng làm một cái người bình thường t i ê n tĩnh trong lát tiểu khê lấy hết dũng khí mở miệng hỏi người thử qua dùng tinh tinh câu lên lễ phục sinh thọ tử sao tiểu dôn không rõ ràng cho lắm giống như là tìm tròm sao như thế sao ta còn thực sự không đi tìm thọ tử ân muốn thử một chút sao tiểu khê hỏi g i tốt chúng ta nhất định sẽ tìm được tốt nhất thuộc về chúng ta thọ tử trọng sao vừa nói tiểu dôn huy vũ một lần nắm tay nhỏ chúng ta tới so t ả i một chút hai tìm nhanh ba hai một ta tìm được ách ách tiểu dôn hoài nghi tiểu khê ăn gian nhưng mà không chứng cứ có chút lúng túng gãi đầu một cái ở đâu a sẽ ở đó tiểu khê nhìn về phía bầu trời theo tiểu khê ánh mắt nhìn tiểu dôn s ừ n g sốt một chút vân vân vân vân. hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên ta giống như tìm được ở kia tiểu dôn hưng phấn mà chỉ trong tinh không lấp l o e p h ò n tinh nhìn thấy cái kia thọ từ sao cùng ta nói một chút nó a tiểu khê cũng vô cùng vui vẻ bởi vì đây là nàng lần thứ nhất tìm tới cùng nàng cộng minh tiểu đồng bọn đó là nó hai cái lỗ thai cùng đầu tiểu dôn h ư n g phấn nói tiểu khê cười giống như thiên thượng minh nguyệt giống như sáng tỏ còn có đây này còn có cái k i a bên trong đó là nó hai cái chân còn có đây này nó đầu tròn tròn lỗ thai thật dài đối cực còn nước không còn có còn có mặt trăng tiểu dôn càng nói càng h ư n g phấn mặt trăng chính là nó tròn chệ bụng một sát na này tao chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu bởi vì một đoạn văn này chính là tiểu khê hỏi cả một đời thậm chí tại bệnh tình nguy kịch thời khắc, còn tại truy chí bệnh kịch khắc, còn nguy vấn rôn vấn đây ề Nàng chấp nhất, Nàng lần từng lần bản chấp chí cố chấp. thậm hỏi h lấy lượt một t n người ê u cái không i cái a lam vàng màu bụng t tử, tổn rốt tất trước mặt. đến đáp Đây cùng này, án hiện lên người cái khắc cuộc cả gì? giờ là Mà mọi k h phải là một cái vô cùng đơn giản gấp giấy mà là bọn họ đã từng cùng một chỗ ở trong trời đêm tìm tới chỉ thuộc về bọn hắn tốt nhất thọ tử trong sao đây mới là tiểu khê cùng cực nửa đời muốn nghe được đáp án đáng tiếc bởi vì dôn uống đại lượng thuốc trẹn bệ tạ bị mất ký ức mà trong i ể u khê máy mắt vô luận là người chơi vẫn là người xem đều chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên nhưng bọn hắn không biết là càng thêm thúc lệ kịch tính còn hoàn toàn không chỉ như thế lao dôn rốt cuộc vì sao khăng khăng muốn đi hướng mặt trăng đáp án đã lặng yên hiện hiện t loại này xuyên qua một đời tết lưới để cho hắn cảm thấy bất lực rồi lại cảm động đến cực điểm mà nhưng vào lúc này liền nghe tiểu dôn lại mở miệng hỏi vậy ngươi cảm thấy những cái kia là cái gì đây ta là nói những cái kia tinh tinh hải đăng cùng tiểu dôn càng thêm quen thuộc để cho tiểu khê nói chuyện cũng không khó khăn như vậy loại kia linh hồn cộng minh giống như là có thể chữa trị nàng bệnh tự kỷ một dạng tiểu khê nhìn lên trên trời lấp loe tinh tinh trong ánh mắt phảng phất đều đổ chiếu ra c ầ n sáng bọn chúng tựa như ngàn vạn hải đăng lấp lánh sừng s n g tại tận cùng thế giới vậy nhất định rất náo nhiệt tiểu dôn nói cũng không phải là tiểu khê lắc đầu tựa hồ hơi thất lạc bọn chúng có thể nhìn thấy lẫn nhau cũng muốn giao lưu nhưng bọn hắn trời nam đất bắc giao giao tương đối nghe không được lẫn nhau kêu gọi bọn chúng có thể làm chỉ có cố gắng nợ rộ cầu sáng để cho quần sáng kia chiếu sáng cái khác hải đăng theo khúc dương cầm u y ệ n chuyển khúc chiết giống như là quay đi quay lại trăm ngàn lần phiền muộn xoáy qua đá lởm trầm núi lại tụ hợp vào yêu thương tính m ị c h sông chính là lại ý chí sắt đá người cũng không nhịn được đặc dung thinh tinh hải đăng thật ra bọn chúng tất cả đều là tiểu khê nàng tựa như một cái s a treo ở vì sao trên trời hoặc như là đứng sừng sững ở bờ biển bên cạnh cô đơn hải đăng tại z o n không có đến trước đó nàng chỉ có thể cùng với những cái khác hải đăng giao giao tương vọng mà theo z o n đi vào nàng sinh hoạt nàng còn sáng có ý nghĩa cho nên nàng mới đúng an nhã cố chấp như vậy là nàng đem chính mình coi là bờ biển cái k i a lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng sừng sững vĩnh viễn mặt hướng đại hải hải đăng nàng chính là an nhã an nhã chính là nàng dồn ta tình cảm chân thành bây giờ ta đã bệnh nặng không thể lại bồi ngươi đi đến cuối cùng nhưng ta hy vọng ta có thể hóa thành an nhã dùng một loại phương thức khác cùng ngươi r ử a sát vào nhau dồn ta tình cảm chân thành một đời người quá mức ngắn ngủi nếu như có thể ta nguyện ý hóa thành vì sao trên trời bờ biển hải đăng tha thứ ta tiên thiên tính chướng ngại tâm lý để cho ta vô phát biểu đạt ra nội tâm ý nghĩ thật ra ta không phải là muốn để cho ngươi chiếu cố ăn nhã mà là ta nghĩ vĩnh v i ê n đứng sừng sững ở đó lẳng lặng nhìn xem ngươi làm ngươi còn sáng vĩnh v i ê n chiếu sáng ngươi trở về nhà đường nhìn đến đây mưa đạn bên trong đã là một mảnh yên tĩnh vô luận là người chơi vẫn là người xem giờ phút này động tác gần như hoàn toàn nhất trí có khăn giấy tìm khăn giấy không khăn giấy liền ngựa đầu chớp mắt mà giờ khác này tiến hành lợi í c dễ ảm rất nhiều trong trực tiếp gian cũng nao nhao vang lên nhẹ nhàng tiếng nước nở âm thanh tiểu khê yêu quá mức phiêu miểu phiêu miểu đến bọn họ truy tầm nguyên một bộ phận trò chơi mới cuối cùng biết rồi tiểu khê yêu lại quá mức gá gánh nặng đến bọn họ dùng nguyên một bộ phận trò chơi mới cuối cùng rõ ràng cho nên cái túi sách kia bên trong là cái gì đem ánh mắt từ đầy trời phồn tinh bên trong thu hồi tiểu khê chỉ trên mặt đất sách cũ bao hỏi r ô n e a cái này a đây là ta đánh địa chuột đạt được phần thưởng vừa nói tiểu r ô n tại trong hành trang lục ra bản thân phần thưởng đó là một cái thú mỏ vịt con dối xấu xí lông nhung thú mỏ vịt con dối ta có thể nhìn xem sao tiểu khê từ r ô n trong tay tiếp nhận cái kia xấu xí thú mỏ vịt l ẩ bẩm nó dáng dấp thật là kỳ quái bất quá thật hy vọng có một ngày ta có thể bản thân thắng một cái trở về hẹn h à n nhưng vào lúc này giôn mụ mụ âm thanh từ dưới núi chuyển tới tiểu giôn vội vàng từ gốc cây bên trên n h ả y xuống mẹ ta gọi ta ta phải đi cái này trả lại cho ngươi gặp giôn muốn chạy tiểu khê cũng nhảy xuống tới muốn đem thú mỏ vịt còn lại cho giôn nhưng mà giôn lại khoát tay áo ân nhận lấy nó đi nó là ngươi ta ân đưa ngươi bởi vì ta loại này đánh địa chuột cao thủ nhất định còn có thể sẽ thắng lại một cái tiểu giôn lòng tin tràn đầy chỉ thấy tiểu khê trần chờ hai giây tiếp theo đem thú mỏ vịt ôm vào trong lòng cảm ơn ngươi giờ khắp này tha hứa tiếu lâm dạng này lao giang hồ cũng cảm thấy đầu ông một tiếng hoàn toàn hoàn toàn không nhịn được b ụ n g mặt bả vai lay động nước mắt tại giữa ngón tay chảy ra là cái kia đã từng hồi nhỏ ước định t i ể u khê một cái đều chưa từng quên cái kia đã từng thuộc về bọn hắn thọ tử trong sao cái kia lấp lánh phồn tinh d ư ớ i hải đăng cái kia xem ra xấu xí nhưng lại đầy đủ chân quý thú mỏ vịt vị, gãy nửa đời thọ tử cuối cùng biến thành đứng sừng sững ở bờ biển một tòa hải đăng d ù yên tính nhất phương thức cùng dôn đến chết không đổi phần này yêu vô thanh vô thức nhưng lại đinh thai như cóc nhìn xem tiểu dôn chạy đi bóng lưng tiểu khê do dự thật lâu cuối cùng lấy hết dũng khí nhẹ g i ọ n g hô đúng rồi ngươi ngươi sang năm sẽ còn lại tới nơi này sao tiểu dôn dừng bước cùng tiểu khê giao giao tương vọng ánh trăng như ca ánh trăng trong ngần như trên đời thuần khiết n h ấ t lụa mỏng giống như bày vây trên người bọn hắn mộng ảo vô cùng đương nhiên ngươi đây tiểu dôn gật gật đầu tiểu khê thì là như chút được gánh nặng giống như mà trọng t r ọ n gật đầu biết cái kia thời gian cũ địa điểm cũ ân tiểu khê nặng nghề mà đem phần này ước định khắc sâu tại trong lòng tiếp lấy hoặc như là không yên tâm một dạng truy hỏi một câu vậy nếu như ngươi đã quên hoặc là bị mất đâu đối mặt tiểu khê vấn đề tiểu rôn cười cười tiếp theo cười nói ra câu kia xuyên qua trò chơi một câu cũng là toàn bộ trò chơi câu trả lời cuối cùng như vậy chúng ta kiểu gì cũng sẽ ở trên mặt trăng gặp gỡ đầu n ố c tiểu rôn cười tiểu khê cười nhưng giờ phút này tất cả người chơi cùng người xem lại tất cả đều không tìm được một mảnh nước nở rơi lệ thậm chí gào khóc trong óc tất cả đều là trò chơi nhất ngày từ đầu lao rôn cái kia mê man ánh mắt ta cũng không biết ta tại sao phải tò thèm ùn ta chỉ là không đi không được ta không đi không được tiểu khê vì hồi nhỏ dưới tinh không ước định ô m cái kia thú mỏ vịt gãy nửa đời người giấy thọ tử chỉ vì nhắc nhở rôn bọn họ đã từng ước định mà rôn mặc dù trời xuôi đất khiến đã mất đi ký ức không có phó ước nhưng lại như kỳ tích chưa bao giờ từng quên cái kia dưới tinh không hứa hẹn chính như hắn nói tới cho dù ta l ạ c đường cho dù ta bị mất chúng ta cũng hầu như biết ở trên mặt trăng gặp gỡ ngăn chặn tề để cho hắn cái gì để quên lại không thể để cho hắn quên cùng tiểu khê ở trên mặt trăng gặp gỡ ước định đến bước này tất cả câu đố toàn bộ giải ra kỳ quái vàng xanh giao nhau giấy thọ tử xấu xí thú mỏ vịt Bờ biển đứng sừng xứng hải đăng cùng lao rôn sâu giấu ở đáy lòng chỗ s â u nhất nguyện vọng khó bề phân biệt bí ẩn bên trong bao vây lấy trong nhân thế chân thật nhất trí thuần khiết nhất nhất làm cho người lệ nóng danh tròng tình cảm làm các người chơi cẩn thận thăm dò cuối cùng giải ra tất cả nói nhăng nói cội câu đố về sau liền có thể phát hiện đáp án chỉ có một chữ yêu nhưng mà nhưng vào lúc này thùng thùng đột nhiên chỉ thấy trí nhớ kia thế giới bên trong lại là đột nhiên chấn động trước đó một mực mang theo người cái kia viễn trình khỏe mạnh dụng cụ đo lường sáng lên hồng quang đ i ề u này đại biểu lão dôn đã nhanh muốn không được làm sao bây giờ biết tất cả nầy nhìn về phía nữ tiến sĩ mà giờ khắp này nữ tiến sĩ thì là không chút hoang mang chỉ là yên lặng nhìn xem hắn ngươi muốn làm gì bác sĩ đương nhiên là cho lão dôn khôi phục đoạn này ký ức để cho hắn cùng tiểu khê như thế chúng ta liền trái với hợp đồng ước định cũng không có chờ nầy nói xong ngoài ý muốn xoay chuyển lần nữa đột kích ngươi có ý tứ gì đột nhiên nầy có loại dự cảm không tốt mà các người chơi càng là trường lớn hai mắt chúng ta không có thời gian nữ tiến sĩ nói ra vì hoàn thành hợp đồng chúng ta nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới để cho lao dôn to t h e m một biện pháp ai ai tao lau lau nước mắt chỉ màn hình quả thực không thể tin được nữ tiến sĩ nói tới không phải sao lao dôn căn bản là không nghĩ to thêm ủn hắn nguyện vọng cũng căn bản cũng không phải là to thêm ủn hắn muốn là dòng suối nhỏ hắn muốn là thực hiện cùng thê từ thời kỳ con nít chưa hoàn thành ước định vì ước định này tiểu khê dòng dã nhắc nhở hắn cả một đời mà hắn cũng dòng dã tìm cả một đời mà bây giờ nữ tiến sĩ vậy mà vì hợp đồng khăng khăng muốn đưa lão rôn bên trên vũ trụ trò chơi bên ngoài các người chơi vô cùng phẫn nộ mà trong trò chơi nầy bác sĩ cũng đưa tay muốn ngăn cản nữ tiến sĩ thế nhưng là chỉ thấy nữ tiến sĩ chỉ một ngón tay đông nơi l i ề n bị một đường vô hình cái lồng vây khốn ở trong đó nầy ngươi cần tỉnh táo một chút chúng ta hợp đồng chính là đưa rôn to thêm m ùn điểm này không thể sửa đổi nữ tiến sĩ sắc mặt như thường chúng ta nhất định phải đem hộ khách đưa đến mặt trăng mà bây giờ hoàn thành tất cả những thứ này phương pháp tốt nhất chính là đem tiểu khê xóa bỏ chỉ có đưa nàng triệt để từ lao dôn trong trí nhớ xóa bỏ chấp nghiệm liền sẽ không hình thành là hắn có thể được thuận lợi cắm vào làm phi hành gia nguyện vọng người thả n g ư ơ i mông ngựa giờ khắc này toàn câu đ i ệ n báo nầy tại trong suốt không gian bên trong l i ệ u mạng gõ, các người chơi tại ngoài màn hình nộp h á t đ i ệ n báo người thả ta ngươi một cái hắn căn bản là không muốn làm phi hành gia ngươi có phải hay không ba ta ngươi ba ba chó cái chó cái ngươi nhanh cho lão tử chạy trở về tới ta muốn ngươi ta bốn bát g á p ta là ai á con mẹ nó chó lao tặc ngươi chính là chó ai mẹ hắn dạy n g ư ỡ i như vậy viết tình tiết c ơ t m ơ nờ có thể hay không đừng làm như vậy người tâm thái a ta thực sự muốn bị làm tức chết giới nương môn thật tinh khiết tạp trùng sơ chế a mẹ nhóm cuồng nộ không thôi khán giả lòng đầy căm phẫn có thể dạng này lại như cũ không thể thay đổi cái gì cứ như vậy bọn họ trơ mắt nhìn tại nữ tiến sĩ d ư ớ i thao tác tiểu khê một chút xíu từ r ô n trong sinh hoạt bị xóa bỏ tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp bóng cây lọt vào trên hành lang trang sách bị gió nhẹ nhàng gợi lên thú mọ vịt lẹ loi ngồi ở trên b ậ thang huyền nào trong dạp chiều bóng j o n cùng huynh đệ mình cầy vai sát cánh đến đây xem phim. lại không còn có cái kia tại trong giảm t r i ệ u bóng đã từng cùng hắn vai sóng vai nữ hải trường đua ngựa bên trên dương quang diễm mắt vui sướng tiếng cười q u e n quẩn lại không đã từng ngồi ở trên yên ngựa dũng cảm thúc ngựa bằng dáng tất cả mọi người yên t ĩ n h đi qua nữ tiến sĩ ký ức sửa đổi rồi không có bị đâm chết thiểu khê không còn lại xuất hiện dôn cũng t h o ạ n nguyện bị cắm vào trở thành phi hành giam m ộ n t ư ợ n g thời gian tựa như phim đèn chiếu một dạng lưu truyền dôn thuận lợi tiến nhập vũ hàng cục về sau chính là cấp tốc tấn thăng sau đó liên tiếp đến chở người hàng không vũ trụ đi đến mặt trang nhiệm vụ tất cả tựa hồ cũng hướng về bình thường phương hướng phát triển chỉ là tất cả trò chơi bên ngoài người chơi cùng người xem trong lòng đều giống như ép một khối đá lớn một dạng chắn đến nói không ra lời tuyệt vọng cảm xúc tại lan tràn gần như muốn đem người n u ố t hết rất nhanh tại một mảnh trong yên tĩnh thời gian cũng tới gần h ỏ a tiễn phát xạ to theo mùn thời gian dồn bây giờ cách bản thân to theo mùn mộng tưởng bất quá một bước xa nhưng người chơi khán giả làm thế nào cũng không vui lại ra toàn đều yên tĩnh thậm chí ngay cả luôn luôn nhất hay nói a dần cùng thụ ca cái này sợ chệ a mẹ giờ phút này cũng đều mí mắt hồng hồng mà im miệng đầy tới quá trình chuẩn bị sẵn sàng sao vũ hàng cục tiểu phòng âm nhạc bên trong cục trưởng dựa vào hỏi ngồi ở đàn dương cầm r ô n ta khả năng a r ô n trả lời có vẻ hơi thất thần ta chẳng qua là cảm thấy giống như quên thứ gì ha ha an tâm rồi dù sao cũng là bay hướng mặt trăng từng cái vĩ đại phi hành ra tại thi hành nhiệm vụ trước cũng sẽ như vậy cục trưởng cười ha ha một tiếng v ô vỗ r ô n bả bay thật l à dạng này sao r ô n không biết rõ ràng mộng tưởng đã gần trong g ă n tấc nhưng vì sao bản thân làm thế nào cũng vui vẻ không nổi đâu tự hồ là có chút thất vọng mất mát lại tự hồ là như có điều suy nghĩ dôn tay chậm rãi đập vào trên phím đàn đen trắng quen thuộc giai điệu lần nữa chuyển đến dùng hai cái chủ âm phủ đúc thành giai điệu đơn giản rồi lại hém thai huyền c h u y ể n vô luận là sở t r ẻ a mẹ vẫn là người xem tại thời khắc này gần như vô pháp tin tưởng lỗ thai mình bởi vì đây chính là tại dôn nguyên bản trong trí nhớ hắn chuyên môn vì tiểu khê viết lên cái t u bài gây nên tiểu khê phọ dị vờ a đúng rồi cục trưởng đều nhanh muốn đi ra vắng vẻ phòng âm nhạc lại đ ố n g nhiên q u a n người vô ý mà đối với dôn nói ra lần này hàng không vũ trụ nhiệm vụ còn sẽ có một cái khác thành viên tham gia nghe lời nói này tất cả mọi người lập tức chừng lớn hai mắt không khỏi nín thở sự tình tựa hồ xuất hiện lần nữa thần cấp chuyển hướng mà theo một câu nói kia rơi xuống đột nhiên thung thùng thung thùng thùng thùng thùng thùng trong hiện thực lao dôn tim đập âm thanh truyền đến giống như là từ xa mà đến gần nhịp trống mang theo long đong vất vả mệt mỏi gõ phòng âm nhạc cửa chính gian g i ắ c kèm theo giống như d ư i ánh trăng như suối chảy róc rách tiếng đàn cửa chính từ từ mở ra ngoài cửa đứng đấy một người nữ hải mái tóc màu vỏ quýt không màng danh lợi khuôn mặt còn có cái kia quen thuộc màu làm váy liền áo cứ việc ta ký ức bị xóa bỏ bị xuyên tạc bị sửa đổi nhưng điều sẽ không cho dù xuyên việt b i ể n người máy liệt ngàn câu v ạ n hạc cho dù một đường ngàn khó v ạ n hiểm áp chế khúc khó khăn chắc t r ở ta cũng biết hoàn toàn như trước đây đúng hẹn mà tới chúng ta đã bỏ lỡ một lần lần này chúng ta sẽ không bỏ lỡ nữa là cửa ra vào chỗ đứng chính là tiểu khê trên thực tế nữ tiến sĩ cũng không hề hoàn toàn xóa bỏ tiểu khê người này nàng chỉ là đem tiểu khê tạm thời tại r ô n trong trí nhớ g ỡ ra vì chính là đem thế giới tuyến thoáng kích thích một lần để cho nguyên bản hai đầu vĩnh viễn không thể nào giao hội đường thẳng song song có hy vọng g i a o hội cùng một chỗ nàng tin tưởng lao dôn sâu sắc mà hừng hực yêu có thể giúp hắn xuyên việt tầng tầng b i ề người n đem chính mình một đời tình cảm chân thành kéo về bên người mà trên thực tế lao dôn cũng không có khiến người ta thất vọng p h o n g âm nhạc bên trong dôn t ứ như vậy cùng tiểu khê đối mặt thật lâu chúng ta rốt cuộc không còn là con đường song song vô luận đấu chuyển t i n h gì vô luận vật đổi sao rời vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì lần này chúng ta rốt cuộc có cơ hội giống hai đầu cố gắng lao tới đối phương đi lưu tinh một dạng cứ việc trên đường đi long đong vất vả mệt mỏi nhưng sẽ có một ngày sẽ ở một điểm nào đó tụ hợp bởi vì ta yêu ngươi bài hát này thật là dễ nghe sau nửa ngày tiểu khê mới chậm rãi mở miệng nó kêu cái gì rốn cười nó gọi nháy mắt nếu tò thêm m ủn tiểu khê cũng cười cái tên này thật đẹp rốt cuộc đến hỏa tiên phát xạ một ngày này tà dương tà dương chiếu vào ngắm cảnh cầu lớn phía trên đem từng cái đến đây quan sát thân người bên trên đều dắt lên tầng một màu vàng kim nam tiến sĩ nữ tiến sĩ ca ca dỗ ý chí hữu một nhà bảo mẫu lỵ hai tiểu hài tử to thêm một khúc dương cầm tấu vang mang theo thậm chí mà chịu nặng yêu đại ra tay trong tay nhìn xem phương xa phát xạ trận mà ngay phía trên màn hình lớn bên trong lại biểu hiện lửa cháy tiễn lên không thời gian thực hình ảnh ba hai một c h â m lửa ẩm ẩm theo nột ngạt quần quận hỏa diễm âm thanh từ phát xạ trận chuyển đến chiếc này gánh chịu lấy hai người từ hồi nhỏ đến lao niên trọn vẹn một đời ước định hỏa tiễn rốt cuộc rời đi mặt đất hướng về mặt trăng bay đi đông đông đông đông đông, đông. theo trong hiện thực lao g ô n tiếng tim đập càng thêm yếu ớt tất cả mọi người lòng đều xoắn đại ra biết lao dôn có thể chống đến hiện tại đã là một kỳ tích lần này lao dôn là thật muốn rời đi phát xạ lấy r t dễ ảm trong tấm hình dôn cùng tiểu khê sóng vai mà ngồi cửa sổ mạng tàu bên ngoài là đ ầ y trời phồn tinh to lớn mặt trăng càng ngày càng gần giờ phút này tất cả tinh thần tựa hồ cũng hội tụ tại mặt trăng bên cạnh dần dần tạo thành một cái vàng cái bụng đáng yêu thọ tử tiểu khê vừa quay đầu nhìn về phía dôn mà dôn cũng vừa lúc quay đầu nhìn về phía tiểu khê hai người tựa như hồi nhỏ n ư ỡ n g vọng tinh không lúc một dạng nhìn chăm chú lên lẫn nhau mà lần này tiểu khê chủ động hướng dôn đưa tay ra. m ộ ư ơ i ngón đan sen một trận vượt qua sáu mươi năm dốc hết một đời ước định rốt cuộc tại lúc này thực hiện một giây sau Tích. Theo tiếng dài đến, nhịp tim nghi thượng, lao trái tim, rốt tại thời rốt thành, tại một tìm thân. tối trong, mặt trăng tre trở trong, trở tiễn dần dần biến thành một trói tinh, trở thành ngàn trong tinh hà một con hải đăng. Lao thoải chuyển cuộc khắc cuộc khắc cuối cùng Cuộn cuộn cái con nhịp nghi Hán hoàn sinh mệnh hỏa hà hải lao ngoài Lao dài người biến đến, rôn này, ngừng nguyện vọng bản bên sáng vàng bên dần dần sáng ngàn vạn đăng. rôn rẽ màu đậm. đêm má về ở ta chưa bao giờ lo lắng bị mất hoặc là không tìm được bởi vì ta biết chúng ta kiểu gì cũng sẽ ở trên mặt trăng gặp gỡ c u ộ n c u ộ n bầu trời đêm sao lốn đốn đầy trời một vòng trăng sáng treo cao tại trên mặt biển ánh trăng trong ngẩn vẩy vào hải đằng phía trên lộng lấy xa hoa trong tấm hình một chuỗi chữ viết hoa hiện hiện là ta muốn đi cho tới bây giờ đều không phải là mặt trăng mà là có người địa phương to thêm ủn thì n giờ k h ắ c này toàn cầu người chơi tập thể nước mắt sụp đổ rs tăng thêm dâng lên cầu n g u y ệ phiếu hết chương này chương một trăm tám mươi tám manh động trọng lượng cấp khách quý h i ê n tiếng chương một trăm tám mươi tám manh động trọng lượng cấp khách quý h i ê n tiếng ba tiếng dung ngoạn một đôi quyến lữ một đời to theo mùn dùng có thể xưng kinh diễm l ị c h thuật thủ pháp thông qua nguyên một đám tiểu sự kiện cùng manh mối đem câu chuyện xoay chuyển xoay chuyển lại đảo ngược dựa vào cao siêu nghệ thuật biểu hiện hình thức đem nhất đoạn xuyên qua sáu mươi năm yêu triển hiện phát huy vô cùng tinh tế từ vừa mới bắt đầu vui cười càng về sau giận mắng lại đến cuối cùng cảm động đây là kế tỷ tạn phồn về sau các người chơi lại một lần nữa mà lá c h ã rơi lệ nếu như nói tỷ tạn phồn giảng thuật là ly biệt vì trở thành thực trí danh quy niềm tin c ũ như g từng tờ cáo biệt Tì biệt Anderson, cáo biệt BT7274, cáo biệt cáo cáo cáo Anderson, là Mồ Sạ, yếu bản thân.、Như、vậy to thêm m ủn là giảng thuật gặp lại vì thực hiện to thêm m ủn tâm nguyện dôn gặp lại lao h i ế u gặp lại ca ca gặp lại bản thân một đời nhất tình cảm chân thành tiểu khê gặp lại hồi nhỏ ước định một câu chúng ta kiểu gì cũng sẽ ở trên mặt trăng gặp vỡ đồ ngốc để cho các người chơi lạ t r ả rơi lệ một câu ta nghĩ đi cho tới bây giờ đều không phải là mặt trăng mà là có người địa phương càng làm cho các người chơi tập thể nước mắt sụp đổ định mệnh hơn nửa đêm khóc ta không thờ được lao dôn nhịp tim ngừng trong nháy mắt ta trực tiếp bảo khóc a a a ta còn c h à o phúng lao dôn muốn làm vũ trụ người tới ta con mẹ nó thật đáng chết ta không ngủ được nửa đêm ngồi dậy quất chính mình hai miệng khóc chết rồi mẹ ta còn tưởng rằng ta thế nào đâu nam nhìn l â y dễ ảm gối đầu đ ấ t cả đây là ta nhìn l â y dễ ảm chỉ riêng hai rơi lệ một lần là t ỷ ta p h ồ n một lần chính là to thêm ủn ô ô ô ô cái này mẹ hắn ai chịu nổi a lao tặc n g ư ỡ n như vậy viết kịch bản a ô ô ô lao tặc của đao ô hô lúc đầu muốn nhìn một chút l â y dễ ảm đi ngủ lần này trực tiếp cho ta khóc tỉnh manh nam rơi lệ cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là trò chơi cái này thuần túy chính là một tác phẩm nghệ thuật ô ô ô ô ô thật không kiềm được c a là khán giả tập thể sập bản s ờ chệ ạ mẹ nhóm khóc không thành tiếng đánh ra các truyền thông nước mắt tung hành có người yên lặng rơi lệ có người thấp giọng n ư ớ c nở có người toa m a khóc lớn t o thèm mùn tình tiết là không thể nghi ngờ nhưng kỳ thật nhiều khi một cái tốt trò chơi sở dĩ sẽ cho các người chơi mang đến cảm động còn có một bộ phận nguyên nhân là có thể câu lên các người chơi tình cảm mình hoặc là nhân sinh trên đường long đong hoặc là trong công tác không thuận hoặc là trên mặt cảm tình vấn đề giờ khác này t o thèm mùn trở thành đại gia tình cảm chỗ tháo nước có lỗi với mọi người a thật xin lỗi thật xin lỗi rất khó tưởng tượng lao tao một cái ngày bình thường át chủ bài hoan thoát phong cách mỗi ngày đệ đệ l i ế m hắn đối mặt tật phong a sổ di ạ thẻ đau đau đau khoái hoặc trò chơi sở trệ a mẹ giờ phút này khăn giấy đã khóc tràn đầy cả bản cả người đều gần như khóc đến sụp đổ cái này tình tiết thật có điểm không kiềm được chủ yếu nhất là tiểu khê là có bệnh tự kỷ cho nên tại một khắc cuối cùng ta nhìn thấy nàng chủ động hướng rôn đưa tay thật chịu không được lời vừa nói ra mưa đạn càng là ngao ngao bạo khóc ca đừng nói nữa ca thật không chống nổi a a a a chi tiết này tốt hơn khóc tòa ta cầu n g ư ơ i đừng phân tích lao tao trò chơi này ta đã chuẩn bị mua cất chứa chơi không một chút xác thực chỉ là nhìn cái này trang bịa cũng nhịn không được tác phẩm nghệ thuật ta mua được cất giữ đi chơi là không thể nào chơi nhìn lại ấ t dễ ảm ta đều khóc đến bên trên k h í không đỡ lấy khí căn bản không dám chơi mặc dù không đau nhưng vẫn là kiếm đi thôi nước mắt của ta lao tặc thật có ngươi tiểu hoàng ngữ bức đại gia nhao nhao nói xong cái trò chơi này chất lượng độ cao làm cho người rơi lệ càng là không ngừng hô to tiểu hoàng ngữ bức có thể một giây sau các người chơi liền phát hiện châu bỏ thổi sớm bởi vì theo kết thúc hình ảnh ngàn đ ạ m xuyên qua toàn bộ trò chơi phỏ dị vợ khúc dương cầm dần dần rơi xuống chế tác nhân viên danh sách chậm d ã i hiện hiện mà theo chế tác nhân viên danh sách nhấp nô liền nghe một trận như xuyên qua thời không giống như âm thanh vang lên em hai khúc nhạc dạo tiếng chuyển đến ngay sau đó một cái cực kỳ âm thanh quen thuộc vang lên tiếng ca t ĩ n h mịch tinh tế tỉ mỉ giống từ phương xa đi tới long đong vất vả mệt mỏi lại như một lần nữa gặp gỡ đầy cõi lòng mừng rỡ làm tình yêu thất lạc thành di tích dùng tượng hình khắc hoa thành hồi ức tưởng niệm mấy cái thế kỷ mới là khắc cốt minh tâm a nghe được tiếng chung tiếng ca vang lên từ lao tao đến trực tiếp g i a người n xem tất cả đều phát ra khó có thể tin âm thanh cỡ mờ n ở đây là phiến nhạc cuối phim ú c nhật tiểu hoàng hắn lại còn làm nhạc cuối phim vẫn là tiếng trung ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta nổi ra gà đi lên các huynh đệ tì tản phồn đều không đãi ngộ này a lao tặc đây cũng quá thiên vị không phải sao các huynh đệ các ngươi cẩn thận nghe cái âm thanh này âm thanh này quá có đặc điểm cam sẽ không thực sự là hắn hạ ta a thật giả như vậy liên động ai thương a ơ i vinh tê cả các da đầu các vinh đệ. Đừng n h vậy lai ta m tiên Không thể nào ể h o tiến khoa học kỹ thuật vô pháp mô phỏng ngươi ôm ấm áp nếu như cái khác thời không khác loại gặp gỡ có thể hay không đổi một loại khác kết cục chuẩn xác ca từ cùng soạn nhạc để cho người ta cảm động kéo dài tất cả mọi người nhìn xem nhấp nô h chế tác nhân viên danh sách nín thở một giây sau hai cái nốt nhạc giao thế dần dần biến tấu giống như là thịnh p h o n g đ ó a hoa giống như là vân khai vụ tàn ánh trăng trói lọi mà nở rộ dịu dàng nghiêm v u n g muốn gặp ngươi chỉ muốn gặp ngươi tương lai đi qua tà chỉ muốn gặp ngươi xuyên việt ngàn cái vạn tuyến thời gian bên trong trong bể người gắn bó ngay tại lúc đó p h o n g thu âm bên trong hình ảnh nhấp nô đi lên chỉ thấy một tên đầu đội thay nghe người mặc có dấu hoàng kim chi phong logo văn hóa o trên mặt lún đồng tiền một đôi mắt đó o nam ca sĩ chính thâm tình biểu diễn nam dễnh trong chấp nhóm này tất cả người chơi tất cả sở chế a mẹ tất cả truyền thông thậm chí ngay cả hoa ngu điện tuyên truyền phát hành bộ môn đang tại quan sát lấy dễ ảm nhân viên công tác tất cả mọi người chăm miệng một lời thét lên a lâm tuấn kiệt hạt t h ẻ p h ụ t đừng nói người khác giờ phút này đang tại trong căn hộ cùng tiểu na cha cùng một chỗ nhìn lấy dễ ảm cô thịnh đều nhảy lên đến rồi kinh dị nhìn về phía nước mắt bên trong nét lời một bên lau nước mắt một bên dương dương đắc ý thử lấy tiểu bạch nha cười thầm rượu rượu người a cố thịnh chỉ chỉ hình chiếu màn ảnh lớn vừa chỉ chỉ tiểu na、cha. ngươi trước đó nói thần bí khách quý là gì gì lao lâm không sai cái này bài nhạc cuối phim tên là muốn gặp ngươi muốn gặp ngươi muốn gặp ngươi từng tại cố thịnh kiếp trước bên trong là phim truyền hình muốn gặp ngươi ca khúc chủ đề bất quá bởi vì thời không song song trời xui n ấ t khiến ở cái thế giới này bên trong nó trở thành to the mùn nhạc cuối phim từ thẩm rượu rượu tìm người phổ nhạc cố thịnh tự viết từ chế tắt được nhưng mà cố thịnh thật sự là không nghĩ tới biểu diễn nó dĩ nhiên là dạng này một vị trọng lượng cấp hán ngữ giới âm nhạc lưu hành thường thanh cây cái này mẹ nó là cái gì mặt mũi trái cây a kỳ hỉ kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không thầm rượu rượu nhìn xem cố thịnh cái kia há to mồm bộ dáng càng đắc ý rốt cuộc mình cũng có một việc để cho lão cố làm ra dạng này chừng mắt chó ngốc biểu tình c ư ờ i khanh khách trong tiếng thầm rượu rượu niết lên xanh ngọc phấn nhuận bàn chân đầu ngón tay có một chút cố thịnh trên c ầ m nhẹ dơ lên l ị c h n g ậ m dùng bàn chân giúp cố thịnh đem giật mình miệng khép lại ngươi có thể cẩn thận một chút cái cằm chật khớp thế nhưng là rất đau a thầm rượu rượu cười hì hì thầm thị tư bản dưới cờ có đầu tư công ty đĩa nhạc tại trong vòng giải trí bao nhiêu coi như hơi nhân mạch ta đem chúng ta t không nghĩ tới lao lâm cũng là lao nghiện n ẹ t người mắc bệnh là ạ b ẹ t trung thực người chơi lại thêm chúng ta lần này hạng mục trong sáng làm công đích từ thiện cho nên khi cho dù đáp ứng đặc biệt hữu nghị hiến hát cố thịnh t ê dại người quản cái này gọi là hơi nhân mạch hơn nữa đây chính là đặc biệt hữu nghị hiến hát lâm vấn kiệt thậm chí đều không đòi tiền quá thần kỳ nhất định chính là à đúng rồi nói đến đây chỉ thấy thẩm d i ệ u d i ệ u đứng dậy để trần chân nhỏ cộc cộc cộc chạy vào gian phòng của mình một lát sau lại cộc cộc c h ạ y ra hướng trên ghế xa lon nhảy một cái đem một bàn đóng ó i tinh mỹ c đ đưa cho cố thịnh đây là di di xuất đạo hai mươi tròn năm hạn lượng tưởng niệm ký tên cd hắn tặng cho ngươi sau đó nói xong thầm rượu rượu lại lấy ra tới một cái khác dài m ả n h hội ở bên trong lấy ra một quyển hạ b ẹ t toàn gia phúc c áp t h í c h hắn còn muốn cái ngươi thân bút ký tên ký xong gửi qua biêu điện đến hắn phòng làm việc liền tốt hô lì x i t liên tiếp chung kích để cho cố thịnh tê cả ra đầu lao lâm đưa ta cd ta cho lão lâm ký tên a ta hiện tại đã mạnh như vậy không phải sao ngươi chờ ta chậm dãi a ngươi chờ ta chậm dãi cố thịnh đứng dậy giật giữ tóc mình tại trước sofa vừa đi vừa về quấn hai vòng mà lúc này nhạc cuối phim cũng lần nữa nên đón biến hóa tại lao lâm biểu diễn hình ảnh xung quanh bắt đầu hiện ra toàn bộ tác phẩm thiết lập tập r ô n cùng tiểu khê từ thời niên thiếu đến lao niên nguyên họa sao l ố m đ ố m đầy trời dưới hải đăng gấp giấy thọ tử xấu xí thú m ỏ vịt còn có cố thịnh chỉ màn hình cùng thầm rượu rượu dạng dài anh chụp hai người tựa lưng vào nhau bưng lấy thiết kế để án túi đầu trầm tư lập tức thứ nhất bản nguyên họa trước màn hình hai người so á vui cười tư đã được duyệt đến thiết kế đến thành hình từng ly từng tý đều bị từng tấm hình rừng hình lưu giữ lại muốn gặp ngươi tương a i qua tà chỉ muốn gặp ngươi. xuyên biệt ngàn cái vạn tuyến thời gian bên trong trong bể người gắn bó đã dùng hết l ò dịp tâm cơ suy luận tình yêu nan giải nhất mê có phải hay không ngơi ư cũng giống như ta đang chờ đợi một câu ta n g u y ệ n ý cuối cùng kèm theo làm cho người lệ nóng danh tròng n h ạ c cuối p h i m tiếng tất cả hình ảnh dần dần biến mất hoàng kim chi phong logo hiện hiện mà ở logo về sau to lớn hắc bình bên trong mấy hàng trịnh trọng màu trắng kiểu chữ xuất hiện bắt mắt lại trang trọng tràn đầy không gì sánh kịp nghi thức cảm giác đại giác tỏ xả ngủ mị ạ thân hoàng kim chi phong vì ngày hiện ra to thêm ùn tiến tính chốc lát tiến、tính. thầm rượu rượu nhìn cố thịnh lâu dài không nói c ư ờ i hì hì đứng dậy vô vũ cố thịnh b ả vai làm sao vậy lao cố đầu có phải hay không cực kỳ cảm động bản nhà thiết kế nhạc cuối phim có phải hay không không chờ nàng nói xong chỉ thấy cố thịnh xoay người lại thầm rượu rượu chỉ cảm thấy đầu vai một cố lực lượng chuyển đến một giây sau vậy mà trực tiếp bị cố thịnh ôm vào trong ngực ai không lẽ phải ôm cố thịnh âm thanh dịu dàng chuyển đến trầm thấp giống như là tính mịch dưới ánh trăng sông ta cực kỳ ưa thích cái ngạc như này cực kỳ ưa thích k h u n mặt nhỏ chôn ở cố thịnh đầu vai thầm rượu chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt nhọn giọng ngập ngừng nói ưa thích sao ưa thích cố t h ị n h không chút do dự mà trả lời liền thích cái này cuối phim sao thầm rượu rượu nhắm chặt hai mắt dùng con mũi hừ, hừ hừ giống như âm thanh nói lầm bầm liền không đừng ví dụ như đâu cố t h ị n h âm thanh nhẹ nhàng tựa hồ mang theo chút chờ mong ví dụ như ví dụ như thầm rượu rượu cái h ốt tại cố thịnh đầu vai ngượng ngùng cọ sát ví dụ như k h ô c ách ví dụ như lão lâm toàn cầu h ạ n lượng cd n g u y ê liền không vui sao ta khu khu Khủ. Khủ. cố tình kém chút bị bản thân sắp chết ưa thích cũng ưa thích cái kia vậy là tốt rồi hai người buông ra lẫn nhau chỉ thấy thẩm rượu rượu nguyên bản trắng n o n lỗ hai giờ phút này đều đỏ giống như là muốn chạy ra màu tới ta ta đột nhiên khốn ta đi rửa mặt mượn ngủ ngon dứt lời thẩm rượu rượu cũng không quay đầu lại như cái kinh ngạc thú nhỏ giống như cũng như chạy trốn mà chạy vào phòng vệ sinh cùng cụt một tiếng xoay tay lại giữ cửa khóa lại thẩm rượu rượu trông thấy trong gương bản thân tim đập l o ạ n đầu váng mắt hoa vừa mới trong n h y mắt nàng thậm chí cảm giác mình muốn tăng mạnh đường máu tăng mạnh giờ này khắp này từ người chơi đến người xem toàn bộ đường máu tăng mạnh c h â m mạch c h â m mạch ai ai giới mẹ nó có chút hàm lượng đường vượt chỉ tiêu a cái này a dần trong trực tiếp gian l ã o đại chỉ màn hình trong mắt tràn đầy ăn dưa tinh quang ta dựa vào a a a a t a chết đi ta chết đi các linh đệ nhanh cho ta tới hai tấn xi mang phong tâm khó yêu chu tỷ trong trực tiếp gian chu tỷ điên cùng v ò đầu miệng muốn liệt đến cái hót rất giống cái ruộng dưa bên trong trên nhảy dưới tranh tra ô、oh, hô、oh. trò chơi này thật ta chơi qua tốt nhất phân giải trò chơi chịu không được ô、oh, hô、oh. Tao、trong o t trực tiếp gian lão tao vừa khóc một bên cười lao nước mắt liên tục vô tay s ờ chệ á mẹ nhóm dẫn đầu hóa thân đập học r a khán giả càng là điên cùng thét lên a vĩ chết rồi a vĩ chết rồi cái này cuối phim thật ta bạo khóc quá cảm động a n g ó sen tổng tuyệt trò chơi này dĩ nhiên là n g ó sen tổng cùng lao tặc liên hợp thiết kế lao lâm hiến hát n g ó sen tổng cùng lao tặc liên hợp thiết kế kéo căng các huynh đệ kéo căng nhanh ỉn sụt lìn ta phải chết kết quả xét nghiệm đi ra nước trẻ bên trong không có một dòng máu lãnh khóa khóa trí thức tiểu hàng nội bộ đã sớm mở đập bởi vì lao tặc thích uống giấm ngó sen tổng thích ăn tỏi trả nổi cái c về tên gọi ngày mồng tám tháng chạp tỏi vợ chồng đừng hỏi ta làm sao biết thân mẹ hắn ngày mồng tám tháng chạp tỏi vợ chồng ha ha ha ha ha ha tốt hải a ngày mồng tám tháng chạp tỏi vợ chồng có điểm lạ nhưng suy nghĩ một chút đây là tiểu hoàng nhà cp tất cả thì hợp lý đi lên vu hồ ngày mồng tám tháng chạp tỏi vợ chồng khóa hh giờ này khắc này một cái cường tráng khôi ngô nam nhân c ư ờ i khúc khích đưa tay từ trên bàn phím thu hồi nhìn xem khắp màn hình màn mưa đạn hài lòng gật đầu tiếp lấy đinh đông một tiếng h ệ chặt tin tức vang lên nam nhân ấn mở tin tức chỉ thấy phía trên biểu hiện lục biên đại g i n g ngươi thật mẹ hắn tổn hải a mỗi cái trực tiếp răn đều xoát một lần người cái tía não tản cp tên đây là người làm nhi hết chương này chương một trăm tám mươi chín một bộ không tì vết chút nào trò chơi chương một trăm tám mươi chín một bộ không tì vết chút nào trò chơi thăng thêm toàn bộ thông quan quá tuyệt vời nhìn xem lại xuất hiện trò chơi trang địa tao thở thật dài nhẹ nhõm một cái cẩn thận thăm dò làm cho người lệ nóng danh t r ọ n g t ị c h bản chế tắc tinh lương để cho người ta kinh hô siêu sao nhạc cuối phim cùng cái tiêu độ ngọt vượt chỉ tiêu làm cho người cấp trên t r ứ n g màu nhỏ trên thực tế to thêm bốn bộ này trò chơi tại lao tao xem ra tựa hồ đã vượt ra khỏi trò chơi phạm chủ nó thật ra càng giống là một bộ hố động thức điện ảnh tận khả năng để cho khán giả tại đắm chìm trò chơi quá trình bên trong c ả m thụ phần kia cảm động hơn nữa bởi vì bộ này trò chơi hoàn toàn lựa chọn n ị c h thuật tự sự hình thức chân chính bí ẩn tại cuối cùng mới đ ệ lộ cái này để cho to t h e o mùn tràn đầy lần thứ hai du ngoạn thú vị tính bởi vì tại ngươi đã biết do chân tướng tình hồn dưới bộ này trong trò chơi chỗ trôn giấu tất cả manh mối đều sẽ trở thành cảm động điểm người chơi sẽ lý giải tiểu khê rõ ràng nàng chấp nhất rõ ràng nàng dù ý cũng sẽ đối với nàng vô pháp dùng ngôn ngữ kể lệ thống khổ cảm giác cùng cảnh ngộ bất、quá. lao tao là không chuẩn bị chơi nữa cái đồ chơi này sức lực quá lớn căn bản chịu không được chờ ngày nào áp lực lớn muốn khóc vừa khóc phát tiết một lần thời điểm lại đem nó lấy ra du ngọn à tốt rồi các bằng hữu nghĩ vậy lao tao một bên thả tay xuống trôi đóng trò chơi vừa nói hôm nay lấy dễ ảm không sai biệt l ắ m chính là như vậy cực kỳ cảm động một bộ trò chơi rất lâu rất lâu đều không như vậy khóc qua để cho đại gia chê cười mặt khác chính là bộ này trò chơi là một bộ từ thiện trò chơi cho nên ta cũng tiểu tiểu hô hào một lần đại gia chính là có năng lực lời nói có thể mua sắm một bộ đây không phải quảng cáo a ta không có nhận mở rộng loại hình trong sáng liền trò chơi chất lượng nói chuyện trò chơi thứ này nha nhìn cùng chơi kỳ thật vẫn là rất không giống nhau giống bộ này trò chơi mặc dù là lấy tình tiết làm chủ nhưng kỳ thật nó trung gian một chút chi tiết nhỏ hòa giải mê vẫn là thật có ý tứ đề cử đại gia mua sắm tao đúng trọng tâm đánh giá tự nhiên cũng đưa tới khán giả một mảnh tích cực h ư ở ứng đã mua lúc đầu nghĩ đến video thông quan lại bản thân chơi một lần hiện tại quyết định không chơi ha ha ha ha ha ta cũng là lại đến một lần cảm xúc càng sâu đoán chừng đến kết thúc thì càng bị không được chơi đến kết thúc người không chơi được kết thúc ngươi trông thấy tiểu khê lần thứ nhất xuất ra cái tia vàng xanh dao nhau thọ tử liền phải sụp đổ xác thực tại loại này biết kết cục tình h u ố n g d ư ớ i lại đi chơi một lần hoàn toàn liền là lại dao trong đống bơi lội chơi không một chút thật chơi không một chút n g h thuật nhìn một lần lại dùng chính tự thị giác chơi một lần đoán chừng người sẽ khóc không còn mua nhất định là muốn mua ta có thể không chơi nhưng ta không thể không có nhìn xem mưa đạn bên trên nghị luận ở m ý, lao tao cũng là cười cười hướng ta mê ra khoát tay á o tốt rồi hôm nay l ấ dễ ạm liền đến cái này ta đi bình phục một lần tâm trạng ta là lao tao chúng ta ngày mai vẫn là thời gian cũ nhưng mà không đợi hắn nói xong theo trò chơi đóng lại một phong bổ bụt vậy mà nhảy ra ngoài cắt đứt hắn ngừng lấy dễ ám thi pháp ai t à o xứng sở chỉ thấy bổ bụt là một phong thư hình thức phong thư bối cảnh là mặt trăng cùng hải đăng đẹp vô cùng phong thư trên viết hắn ai đi đây là vật gì t à o con chuột từ kết thúc sở trệ ả m mìn cái nút bên trên thu hồi lại chuẩn bị đem tin xem hết xuống lần nữa phát sóng xà lát theo phong thư mở ra một tiếng văng nhỏ giấy viết thư trải ra ở trên màn ảnh gây nên tất cả người chơi phi thường vinh hạnh có thể tham gia lần này từ thiện tuần hoạt động ở cái này đặc thù thời kỳ hoàng kim chi phong trò chơi xin lấy này tác phẩm kém cỏi hướng tất cả cùng t i ể u khê di vờ một dạng chịu đủ bệnh tự kỷ cùng cái khác bệnh tâm lý khốn n h e u bằng hữu biểu đạt chân thật nhất trí quan tâm các ngươi tựa như từng tòa lấp lánh hải đăng cứ việc trời nam đất bắc nhưng như cũng dùng bản thân quần sáng s ử a ấm cái thế giới này tuy không nói nhưng trong lòng tinh khiết quần sáng vĩnh hằng đặc biệt cảm tạ trời lần h làm gốc làm trong phim văn đôi khúc muốn gặp ngươi muốn gặp ngươi muốn gặp ngươi đặc biệt hữu nghị hiến tiếng h ã n cao thượng tinh thần làm cho người kính n g đồng thời hoàng kim chi phong ở đây đặc biệt tuyên bố bản tác tại từ thiện tuần trong hoạt động tất cả tiêu thụ nạch đem toàn bộ không gian buộc hiến cho cho hoa quốc từ thiện công l ý h ộ i ngân sách dùng cái này trợ giúp càng nhiều t i n h tinh hải tử một lần nữa phát ra h à o quan g lòng ánh nên đón cuộc sống mới cuối cùng bản tác trò chơi giám đốc thiết kế sàn gù mỹ ị ạ thân xin đại biểu hoàng kim chi phong công ty game cảm tạ ngài mua sắm cùng dung loạn ngài thiện ý tiến hành đem trợ giúp càng nhiều cần người hoàng kim chi phong công ty game gỗ nợ đỉnh dâng lên t từ đầu đến cuối xem xong thư kiện lao tao không khỏi hít vào một n g u ồ khí lạnh ta dựa vào lao tăng lại tỉ mỉ nhìn qua một lần xác nhận bản thân không có nhìn lầm về sau một tiếng sợ hai thán p h ụ ta dựa vào bọn họ không phải sao ta nhớ được cái này từ thiện tuần hoạt động trước kia không phải là hiến cho tổng lợi nhuận mười mười lăm sao hoàng kim chi phong cái này một đợt toàn bộ hiến cho vẫn là tiêu thụ ngạch lao tạo ngu mà khán giả thì là ở ngắn ngủi mấy giây s ư ớ n g sờ về sau lập tức bạo tạc định mệnh toàn quyền tiểu hoàng đây cũng quá mãnh liệt rồi a tiêu thụ n ạ c h ta không phải sao lợi nhuận nói cách khác tiểu hoàng hợp thành bản cũng không cần tuần thứ nhất tất cả thu nhập toàn bộ hiến cho Ta dựa v là người n muốn nói sự nghiệp từ thiện ta khả năng không có hứng thú gì nhưng người muốn nói làm việc thiện tích đức ta muốn phải mua a ta hoa một mươi năm khối tiền đưa cho chính mình làm việc thiện tích đức thuận tiện còn có thể bạch chơi một phần tác phẩm nghệ thuật cấp trò chơi ai cờ mờ nở t h ư ợ n như là như vậy cái đạo lý a ngươi là hiệu đổi không nói rời dương khởi động máy mua cái này nhất định phải mua lên lên lên tiểu hoàng ngươi muốn nói như vậy ta coi như không khách khí rồi quân thể người chơi một mảnh xôn xao nếu như nói tại trò chơi chất lượng đã nói to the mùn là một bộ chế tác tinh lương tâm tư cẩn thận kịch bản có thể xưng định cấp phân giải tình tiết trò chơi tác phẩm nghệ thuật như vậy ở nơi này phong gây nên người chơi một phong thư về sau nó tính chất liền như vậy thăng hoa hoàn toàn hiến cho t ử thiện hành động vĩ đại hiển nhiên đã đột phá các người chơi đối với t ử thiện tuần cố h ư u ấn tượng loại này có thể sưng g i á tính t ử thiện hình thức càng làm cho nó trở thành lấp lánh tại t ử thiện trò chơi trường hà bên trong trói mắt nhất một viên minh châu như vậy bộ này dựa vào năm mươi vạn chi phí chế tạo xong đầu tư nhỏ tiểu thể lượng trò chơi bước lên bản thân phong thần con đường ngày kế tiếp sáng sớm hoàng kim chi phong trò chơi tổng tài trong văn phòng thầm diệu diệu chính vừa nhìn trên mạng rất nhiều đánh giá một bên hút cháo ăn điểm tâm ngắn ngủi một buổi tối thời gian to thè mùn liền lấy không thể địch nội tư thái trở t h à người h to toàn t bộ n con g trách tốt cũng có thể nhìn ra bây giờ hoàng kim chi phong tại quần thể người chơi bên trong danh tiếng là cực giai đến mức truyền thông phương diện tự nhiên cũng đều là thuần một sắc độ cao đánh giá có truyền thông từ tình tiết phương diện tắt vào đánh giá to thèm hùn đây là một bộ hiệu sâu thể hiện nhà thiết kế kịch bản tạo nên có thể k i ệ t tác phẩm nghệ thuật thủ pháp bản thân liền có tính chất phức tạp một khi nửa đường có bất kỳ sai lầm nào đều sẽ tạo thành tình tiết trình thể không liên quan thậm chí toàn diện sập b ả n nhưng to theo mùn không có không chỉ không có nó còn đầy đủ vận dụng nghệ thuật thủ pháp đem câu chuyện huyền nghi cảm giác kéo lên đến trước đó chưa từng có độ cao nếu như chỉ từ kịch bản lại nói to theo mùn tinh diệu trình độ thậm chí cao hơn tỷ tạp phồn có truyền thông từ từ thiện tiêu thụ phương diện tán dương bình luận một bộ thuần tư tùy từ thiện trò ta phi thường may mắn nhìn thấy trạng thái, bọn họ biết rõ bản thân phát tải không thể chơi, chúng phi nhìn Hoàng Chi Phong họ không hội hộ, họ thân gánh Kim giờ rời mắn bọn bản ủng bọn càng rõ ràng bản thân nên rõ rõ may bây bỏ xã vô á c lên đẳng xã hội đẳng đương. v luận là tỷ t ạ n phồn chuyên môn vì người tàn tật người chơi thiết kế nhân vật vẫn là lần này to thèm một bên trong đối với bệnh tự kỷ quần thể đặc biệt chú ý hoàng kim chi phong đối với xã hội chú ý cùng phản hồi vĩnh viễn đáng ra cái k h á c công ty nhóm tham khảo cùng học tập đương nhiên làm cuối phim chế tác nhân viên danh sách cuối cùng xuất hiện mì ị ạ thân tên ta tiếng thét chói thai gần như đạt đến cực điểm cứ việc có thể nhìn ra tại rất nhiều nơi bên trên mì ị ạ hay là tại sam dưới sự chỉ đạo tiến hành chế tác nhưng mà một cái công ty game tổng tài có thể tự mình tham gia một bộ trò chơi thiết kế đây đối với nước ta trò chơi vòng mà nói vẫn là một cái phi thường làm cho người phân chấn tin t ứ c chật chật chật có thể đem thẩm rượu rượu cho đẹp hỏng đầu lắc cái đôi lắc tại trên ghế ông chủ của mình khoa tay múa chân một bên hử hử lấy muốn gặp ngươi tiểu khúc nhi một bên hút lưu chuẩn mất mà hút cháo nhìn đồng hồ đã nhanh chín giờ、dưới. ngay đầu thành tích còn ra không đến nhưng mà mười hai tiếng tiêu thụ cũng có thể từ trình độ nhất định nói rõ cái gì vừa nói thầm rượu rượu cầm điện thoại di động lên sở s ở tỉ ngươi t r a một chút chúng ta hiện tại tiêu thụ ngạch có bao nhiêu có thể mới nói đến chỗ này liền nghe cửa phòng làm việc bị gõ cốc cốc cốc sở khinh chu âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến thẩm tổng có tiện hay không a đi vào thầm rượu rượu để điện thoại di rộng xuống để cho sở khinh chu đi vào ngồi mới vừa còn phải cho ngươi gửi tin tức t r a một chút tiêu thụ n g ạ đây làm sao vậy chỉ thấy sở k i n h chu một mặt nghiêm túc trong ánh mắt tựa hồ còn có chưa tiêu tán kinh ngạc thẩm tổng chúng ta bị điểm tên điểm danh thầm d i ệ u d i ệ u nhất thời còn chưa kịp phản ứng bị ai điểm danh c h ú t gì tên ngày ngồi trước tốt sở k i n h chu đưa tay ra hiệu thầm d i ệ u d i ệ u ngồi vững vàng đỡ lấy người cái này quá khoa trương đi sở sở tỷ thầm d i ệ u d i ệ u không biết sở k i n h chu đến cùng mang đến cái tin tức gì một mặt hoài nghi bất quá nhưng cũng vô ý thức b ả y ngay ngắn tư thế ngồi gật gật đầu tốt rồi ta chuẩn bị xong mời ngươi bắt đầu biểu diễn a khu khu Chỉ thấy sáng ở khinh chu nay một r nhã vận ngồi, vừa tư hoa hạ nhật báo thứ sáu bản văn hóa giải trí bản khối bên trong đăng một thiên bình luận viên văn chương Náy nếu thực tiễn tử thiện đảm đương xã hội trách nhiệm, không quên lên nhiều màu hoa chương.、Từ、hiện tượng cấp tiếng vọng trong được thời đại mới dân tộc xí nghiệp mới phát triển. Văn chương ngón dựa ra, trò chơi sản nghiệp, xem như nước năm gần trách phát đây mắt đảm tâm màu mới nghiệp, Mà giờ, chơi, xem mới xem thực tử viết Từ thời tộc trò ta cất hội hoa chơi cấp được đại sơ xã xí ra, dựa có thể đang nhanh chóng đang phát triển vẫn như c ũ không quên sợ tâm nhớ kỹ sứ mệnh đem xã hội công lý h ệ trong lòng dũng cảm đảm đường xã hội trách nhiệm gánh chịu xã hội nghĩa vụ vì các ngành các nghề mới phát xí nghiệp đều làm ra điển hình dẫn đầu tác dụng mà nó tổng giám đốc thẩm diệu diệu càng là cắm dễ ngành nghề dũng cảm thực tiễn đá mải tiến lên đào sâu ngành nghề tiềm lực khai thác ngành nghề phát triển mới ý nghĩa a còn tốt thẩm diệu diệu nắm vững đỡ lấy vàng không, không phải trên ghế tuột xuống không thể đây là cái gì bình luận viên văn chương hoa hạ nhật báo bình luận viên văn chương cái này mẹ nó cấp bậc này có chút quá cao a ta dựa vào Thiếp thân i ế p t h n h ị n không được ca không quên sơ tâm nhớ kỹ sứ mệnh dũng cảm đảm đương đá mải tiến lên thầm rượu rượu cảm giác mình tóc đều dựng thẳng lên chờ một chút chờ một chút sở sở tỉ ngươi trước dừng một cái ta hơi choáng thầm rượu rượu vội vàng kêu ngừng sở khinh chu tin tức thông báo đây là thật giả h ử n sở khinh chu liếc mắt tiểu cô n ã i n ã i ngươi cũng thật để mắt ta ta chính là to gan có thể cùng ngươi đùa kiểu này sao nói chuyện chỉ thấy sở k i n h chu đem kỷ yếu bản đưa tới phía trên chính là s ì n xuất đóng dấu xuống tới bình luận viên văn chương giấy trắng ngực đen âm vang hữu lực thầm d i ệ u d i ệ u chỉ cảm thấy cái này đưa tin là càng xem càng đỏ không không không không phải sao tê dại ta không đến mức a ta chính là đơn thuần nghĩ quên cái khoản m à thôi thầm d i ệ u d i ệ u giọng điệu có chút trọn dạ n g trong lòng càng hư thật xin lỗi a thật xin lỗi ta thực sự không phải cố ý ta cũng không nghĩ tới chuyện này có thể gây nên lớn như vậy manh động ta tâm hỏi ý nghĩ cá nhân ta nghĩ lợi dụng hệ thống phong phú một lần chính ta t i ể u kim cố ta có tội ta có tội báo ý tứ báo ý tứ một bên tại nói thầm trong lòng sám hối thầm rượu rượu một bên lại tỉ mỉ nhìn một phen cái này bình luận viên văn chương càng xem càng kinh hãi đây chính g i là bình luận viên văn chương không đ ơ sai biệt lắm là hoa hạ nhật báo quan trọng nhất bình luận ngắn hình thức mặc dù điện tử san không bằng bằng giấy san lợi hại như vậy a nhưng đội hồ cũng không phải hoàng kim chi phong cùng nàng thẩm rượu rượu cấp bậc này đạt đến thậm chí nếu như chỉ bằng vào hoa ngu điện cùng tưởng anh tài sức một mình cũng chưa chắc có thể làm tới mức này nói như vậy lời nói thầm rượu rượu nhãn c h â u xoay động đem điện tử san dình sọt lưu lại k h o á t k h o á t tay sở sở tỉ ngươi trước để cho ta tiêu hóa một lần ta ta cẩn thận học tập một lần lĩnh hội tinh thần phốc phốc sở khinh chu bật cười đứng lên cái k i ê u ta liền đi trước ngươi có chuyện lại k ê u ta ân ân thầm rượu rượu gật gật đầu tiếp lấy cầm điện thoại lên bấm một chuỗi dây số víu víu điện thoại vang mấy tiếng bị tiếp liền ngay đầu bên kia điện thoại một cái trung niên âm thanh nam nhân vang lên uy con đúng rồi hết chương này chương một trăm chín mươi gặp gia trưởng chương một trăm chín mươi gặp gia trưởng lao h ắ nhi n thẩm diệu diệu mở miệng nói ngươi không có mở biết bước không sai thẩm diệu diệu chính là đưa cho chính mình tốt đạt đi thẩm vạn lâm gọi điện thoại không có thẩm vạn lâm nói ra vừa vặn vừa mới nghĩ điện thoại cho ngươi Ngươi liền gọi qua tới rồi cái gì sự t ì n h gọi điện thoại cho ta thẩm diệu diệu nghịch mầm nói nhớ ta bước cái kêu ta về nhà ở mấy ngày ha ha ha về nhà ngươi về nhà bước thẩm vạn lâm cười ha ha một tiếng tiếp lấy khinh thường hừ một cái ngươi còn bỏ được về nhà ai thẩm rượu rượu khẽ run rẩy lão hán nhi ngươi cái này cái này cái gì ý tứ nha ta lan g cái liền không bỏ được về nhà nha ha ha thẩm vạn lâm phát ra một tiếng thần bí của cười thái độ mười điểm mờ mờ tốt rồi một hồi lại nói chuyện này ngươi nói ngươi có cái gì sự tình tình ta hoa hạ nhật báo chuyện này ngươi giúp ta thẩm rượu rượu nói chỉ dựa vào hoa ngu điện bản thân không chống đỡ nổi tới đi lại nói chúng ta cũng không đủ tư cách ta cái gì cái gì từ hoa ngày mùa hè báo thẩm vạn lâm xem ra tựa hồ i hoàn toàn không biết chuyện này chính là thẩm diệu diệu đem sự tình từ đầu đến cuối cho lão ba hồi báo một lần ngươi không biết À ngươi nói cái này à. thẩm vạn lâm tựa hồ i nhớ tới c h ắ c không được tối qua lúc ăn cơm thời gian có người hỏi ta ngươi cái kia công ty là không phải sao trực thuộc tại tổng công ty bên này thì ra là như vậy vấn đề ngay vậy thẩm diệu diệu không khỏi rụt cổ một cái nàng thực sự là càng tại trong giới kinh doanh la lột càng thấy được nàng cái này cha khủng bố tại chuyện này bên trên ngươi nói lao thẩm giúp nàng sao không rút bởi vì lao thẩm một không có mở miệng hai không yêu cầu ba không ám chỉ chỉ là đang hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới lên tiếng nhưng ngươi nói tại chuyện này bên trên lão thẩm liền một chút tác dụng không có sao cũng không phải bởi vì hắn không thị hiềm hoàng kim chi phong cùng thẩm thị tư bản quan hệ càng không né tránh t r a con bọn họ hai quan hệ cái này cũng không phải cái gì cái gọi là đi cửa sau tìm quan hệ đây là vòng tầng uy lực liền giống với là hai nhà ở cửa đối diện lão lý ra hôm nay mua hành nhiều hơn một t h à n h vừa vặn trông thấy cửa đối diện l ã o trương về nhà sách theo thịt dê liền sẽ thuận tiện cho lão trương hai cây để cho hắn làm hành bạo thịt dê mà ngày mai lão trương khả năng mua về một giỏ quả táo cũng sẽ nghĩ đến cho lao lý trang một túi đi qua người là quần cư đ ộ n g vật xã hội là nhóm hệ xã hội đại gia ngày bình thường lẫn nhau tiếp cái ngắn giúp cái gốc dạ lại không quá bình thường cái kia được sao cảm ơn ba thẩm rượu rượu âm thầm n ế t miệng mặc dù lao thẩm cũng chính là thuận miệng một câu sự tình nhưng mà đối với hoàng kim chi phong mà nói cũng đã là trước đó chưa từng có độ cao dứt lời thẩm rượu rượu lại hỏi cái kia ngài có dặn dò gì ha nói lên cái này liền nghe đối diện thẩm vạn lâm háng dọn một cái ngươi thuận tiện nói chuyện sao ách thuận tiện văn phòng liền ta bản thân thầm rượu rượu vừa nói đứng người lên đem khóa cửa đóng lại ta khóa cửa ân thầm vạn lâm gật gật đầu cái kia khúc lên tiếng ba người c u ố n g họng thẻ lông gà thầm rượu rượu tức sạ mặt m lại người đến cùng có chuyện gì lao thầm gần như chưa bao giờ d ạ n g này cũng không biết hôm nay là mắc bệnh gì vừa rồi có như vậy một đôi lời liền âm dương quá khí hiện tại càng là e h ẻ m k e n két không biết muốn nói cái gì người cái này, cái này cái này người đứa nhỏ này thầm vạn lâm tựa hồ có chút xấu hổ ta chủ yếu chính là muốn hỏi một chút người cùng cái kia tiểu cố hai người các người bây giờ là chúng ta hai thầm rượu rượu mặt đằng một lần liền đọ lên chúng ta chúng ta làm sao vậy h ừ m thầm vạn lâm không vui t r t lưỡi đừng cất rõ ràng giả bộ hồ đồ các ngươi không phải ngủ cùng c h ỗ sao thầm rượu rượu ba ngươi ngươi d á m thị ta ta còn cần d á m thị ngươi một câu trực tiếp đem thầm rượu rượu đổi tình ngòi ạ cùng là giống từ lúc nàng và lão cố cùng thuê đến nay song phương đều không tránh người át chủ bài chính là một cái không thẹn với lương tâm cùng thuê ba thầm rượu rượu xấu hổ mà gãi gãi đầu ngài lời nói này liền cùng hai ta thế nào tựa như à đối với thẩm diệu diệu lời nói lao thẩm cũng chỉ là khẽ cười một tiếng tiến hành bắt lại tiếp lấy chầm xuống một hơi ngự trọng tâm chừng nói diệu diệu ngươi là nữ hoa nhi tục ngữ nói nữ lớn t r á n h tra cho nên có loại lời nói ta cũng không tốt đối với ngươi nói bất quá đối với việc này ta muốn dặn dò ngươi vài câu từ nhỏ đến lớn ngươi đều không cùng cái nào bé trai đi được gần hiện tại ngươi lớn lên rồi phương diện này lựa chọn phải cần chính ngươi cảnh giác cao độ lao hán nhi hôm nay cho ngươi gọi cú điện thoại này chính là muốn nói với ngươi nhân sinh lựa chọn rất nhiều ngươi có thể thử nghiệm ngươi mình thích lớn mật một chút cũng không quan hệ bởi vì cho dù ngươi hối hận ngươi còn có nhà ngươi còn có n g ư ơ i lào h à n nhi nghe vậy thẩm diệu diệu thật lâu không nói mỹ mắt có chút đỏ lên dáng vẹn như thế lớn đến nay nàng chưa từng nghe qua cha và nàng nói qua những cái này dưới cái nhìn của nàng lao thẩm đối với nàng yêu cho tới bây giờ đều giấu ở trong lòng biểu hiện ra ngoài thuần thuần chính là tình thương của cha như ngọn núi đất l ở ba ta đây cuối tuần về nhà đi thẩm diệu diệu nói ra ta hơi nhớ ngươi ân trở về đi thẩm vạn lâm gật gật đầu vừa vặn ta đây tuần có thời gian Tốt, vậy bái bai l ã o ba dứt lời thẩm rượu rượu liền muốn cúp điện thoại có thể nhưng vào lúc này liền nghe đầu bên kia điện thoại thẩm vạn lâm giống như là nhớ ra cái gì đó a đúng rồi đem tiểu cố dạ kêu lên a a thẩm rượu rượu một lần liền xù lông lên hơi t r ộ t dạng không phải sao gọi hắn làm gì a đây không phải nhà ta ra đến sao gọi hắn tính cái nào một nói a người khẩn trương cái gì ân thẩm vạn lâm l ã o đồng chí tựa hồ sớm đã xem thấu tất cả thử một tiếng ta thuận tiện hỏi một chút ngơi cái kia công ty nhỏ tình huống cùng tương lai phát triển quy hoạch người có thể trả lời sao ta thầm rượu rượu chống lạnh nghĩ kiên cường lại phát hiện mình kiên cường không nổi cuối cùng vẫn là rụt cổ một cái cái kia được sao chủ nhật hai ta đi qua cúc điện thoại thầm rượu rượu làm ra tiểu k h ó c mặt biểu lộ hoàng bét đây là gặp ra trường sao trong nháy mắt thời gian thoáng một cái đã qua ở nơi này một tuần lễ bên trong hoàng kim chi phong có thể nói là danh tiếng vô lượng bình luận viên văn t r ư ơ n g tại điện tử san bên trên san phát không thể nghi ngờ là cho trò chơi vòng mang đến một trận sóng to gió lớn phương tiện truyền thông chính thức điện tử san trên cùng bình luận ngắn vô số các người chơi khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm quả thực không thể tin được bản thân con mắt ta dựa vào trước đó ai nói cũng không thể phát một bình luận viên văn chương biểu diễn a người đâu ta có lý do hoài nghi hắn là tiên tri cắt miếng lập tức cắt miếng trò chơi này quả thực tuyệt một cái mấy trăm triệu trò chơi chiến trận này có phải hay không so với lúc trước thì t à n phồn còn lớn điểm a lớn một chút tiểu họa tử ngươi ý thức mơ hồ a cái này mẹ nó có thể gọi lớn một chút cái khác không nói liền đơn một thiên này bình luận viên văn chương liền biểu sát tất cả thương nghiệp tuyên truyền phát hành quá mạnh cờ mờ đây là công ty game lần thứ nhất leo lên bình luận viên văn chương a nháy mắt nếu bài diện công ty game tiểu cách cục nhỏ đây là mẹ nó hoa q u ố c trò chơi sản nghiệp trên cùng nhất báo cáo cái này mẹ nó ta trực tiếp một cái hoàng ân quân quận cái này một đợt a cái này một đợt trực tiếp trong nước vô địch cái này về sau ai còn dám gây tiểu hoàng a bình thường thương nghiệp cạnh tranh khẳng định vẫn là tồn tại nhưng mà tà muôn ngoại đạo cơ bản liền xem như ngăn cản thực hư bức ta cảm thấy thiên văn chương này viết phi thường tốt cho nên ta quyết định hưởng ứng hiệu triệu lại dùng mẹ ta số điện thoại di động mở sân thượng tiểu hào mua một phần làm tốt để cho mẹ ta cũng làm làm từ thiện tích đức làm việc thiện tăng phúc tăng vọ c ơ t mờ n ở người muốn nói như vậy ta cần phải giã tính tiêu phí a t h ế không mua coi như lộ ra ta không hiếu thuận a mua lấy ha ha ha ha ha ta cũng một một m ộ t m ộ t trò chơi vòng chấn động xôn xao tự nhiên cũng sẽ kéo theo lượng tiêu thụ ngắn ngủi bốn ngày tin chiến thắng chuyển đến to theo mùn toàn cầu lượng tiêu thụ dẫn phá một trăm v ạ n phần đồng thời cái này lượng tiêu thụ còn tại kéo dài không ngừng mà lên cao bốn ngày một trăm và bộ đây là khái niệm gì năm đó có thể xưng hiện tượng cấp quỷ hút máu người sống sót đơn tuần tiêu thụ m ộ ư ơ i sáu vạn phần vậy liên đã coi như là đồng thể lượng trong trò chơi cao cấp nhất tác phẩm một trong thậm chí cái này lượng tiêu thụ thành tích trọn vẹn tại đứng đầu bảng bên trên gốc gần một năm mới bị mặt khác một cái đồng thể lượng trò chơi lấy đơn tuần m ộ ư ơ i tám vạn phần thành tích đánh bại hôm nay to h thêm ùn dạng n à y một bộ chỉ có mấy trăm triệu lớn nhỏ mấy chục vạn đầu tư phân giải phong tình tiết hướng trò chơi nhỏ ngắn mùi bốn ngày liên đã dẫn phá một trăm n vạn phần tin tức chuyển đến trò chơi nhỏ vòng tập thể t ê u gen song chứng sau này trò chơi nhỏ lượng tiêu thụ trên bảng danh sách liền không còn có hạng nhất cái thành tích này vô luận bọn họ cố gắng như thế nào học tập cách tân c h ỉ ít tại trong vòng m ộ ư ơ i năm sợ là chỉ có thể dũng đoạt tá quân thậm chí bi quan một chút nói từ nay về sau trò chơi nhỏ vòng tuần lượng tiêu thụ tổng bảng bên trên á quân chính là quá quân mà trừ cái đó ra hoàng kim chi phong nội bộ xe tải hạng mục chạy trốn cũng đã khai phát đến kết thúc toàn bộ khai phát quá trình phi thường thông thuận các bộ môn ở giữa cân đối phối hợp cũng đều phi thường ăn ý duy nhất có điểm không thuận lợi chính là khai phát cuối cùng một kiểm tra giai đoạn đại gia kiên trì thời gian tựa hồ cũng không thế nào lý tưởng thậm chí kiểm tra càng về sau bộ hạng mục bản thân tích lũy cái cục liền c ự c ai có thể tại mười lần trong vòng tại không bị đá ra buồng sổ m à tỏ sần sổ gì tình huống dưới thông quan lấy một cây bánh quậy trở lên vì đổ ước hướng lên trên thêm vào riêng phần mình tập trung đặt cửa cuối cùng đi qua một vòng lại một vòng chiến đấu dũng cảm ca m ỉ quả rủ kỳ rủ kỳ lấy chín lần bị đá ghi chép được phòng bộ hạng mục nhất có loại cô lương xương hào hào đoạt hơn một nghìn bảy trăm cái bánh tiêu thực hiện bánh quậy tự do đến mức cỏ mẹn là p h ư n g diện nhưng lại vẫn luôn gió hêm sóng lặng yên tĩnh như gà chỉ là đoạn thời gian gần nhất mới bắt đầu thử nghiệm tại các đại sân thượng do xét tính mà đưa lên sàn hữu quảng cáo mà từ tình huống đến xem khi cái này một đợt internet không có ký ức chiến thuật cũng là lấy được một chút thành quả mặc dù vẫn như cũ có không ít người hô to quận m i nà nhưng mà quần tính xúc động trình độ xa không có lúc trước tuyên bố độc lập khai phát lúc cao rồi thậm chí có không ít người biểu thị đối với comment l ạ độc lập chế tác sàn hữu biểu thị t r ờ mong tất nhiên c o m m n t l là ạ làm ra thăm dò như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ hạng mục cơ bản tuyên bố hoàn thành trong nháy mắt thứ bảy cố thịnh cùng thẩm rượu rượu ngồi đối diện nhau hôm nay bữa tối là hương sắc bạc cá tuyết b ò bít tết m ờ bánh mì s a l a d cùng s ú t nấm hai đạo món chính là cố thịnh chế tác bánh mì nhỏ cùng s ú t nấm thì là thẩm rượu rượu tay nghề s a l a d cũng là n à n g trộn tính toán hai người cùng thuê cũng có không ngắn thời gian phối hợp với nhau đứng lên càng thuận b u ồ n xuôi gió còn tốt chúng ta hạng mục cũng lập tức làm xong hiện tại đang tại làm cuối cùng điều chỉnh thử cố thịnh cắt khối b ò bít tết bỏ vào trong miệng vừa vặn có thể cùng c o m m n là tuyên truyền phát hành đổi tại cùng thời kỳ ha ha không biết chúng ta tuyên truyền phát hành sau khi xuất hiện thị trường lại là phản ứng gì vừa vẫn, bây giờ chúng ta tình thế chính thịnh trong nước có nhất đảng tuyên truyền cùng danh tiếng nước ngoài có nhất định phan hâm mộ cơ sở lại thêm cái này một đợt to the mùn cũng vòng không ít nước mắt bom khói hiệu quả phi thường nổi bật nếu như chúng ta đổi tại sẽ ẩn hiệu tuyên truyền phát hành thời điểm lựa chọn phá khói đánh lén nói đến đây cố thịnh phát hiện tiểu na tra một mực không nói chuyện nhìn sang chỉ thấy nàng đang tại xứng sở thế là đưa tay tới lung lay hắc nghĩ gì thế a a không có việc gì ngươi nói thầm rượu rượu lấy lại tinh thần ta nghe đây cố thịnh dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía nàng cái kiêu ta mới vừa nói nói ở đâu ngươi nói thẩm rượu rượu trở về suy nghĩ một chút gà hấp muối cái gì gà hấp muối ngươi còn làm gà hấp muối sao cố thịnh không có chuyện gì cố thịnh k h o á t k h o á t tay không nói mắt trợt trắng còn là nói nói ngươi sự tình đi ngươi nghĩ gì thế thẩm rượu rượu trong lòng có chuyện hơn nữa là hai chuyện lớn một món trong đó chính là to t h e m một lượng tiêu thụ vì hạng mục này nàng có thể nói là lo lắng hết lòng toàn t ì n h đầu nhập ánh sáng ghi chép đều ký thật dày nổi bản mặc dù trung gian có lao cô phụ trợ nhưng cũng là nàng dốc hết tâm huyết chi tác hơn nữa đây là nàng cho tới trước mắt duy nhất một bộ phận chân tâm thật ý muốn lượng tiêu thụ bạo tạc đồng thời vì đó bỏ ra cố gắng tác phẩm mà tám giờ tối nay to thêm mùn tại từ thiện tuần trong hoạt động tổng tiêu thụ ngạch liền đem n ê n đón công bố nàng đem toàn bộ tiến hành hiến cho cũng thu hoạch được nó một phần trăm hoàn lại tiền có thể hay không trở về một đợt máu thì nhìn một hồi lượng tiêu thụ công bố bất quá thầm rượu rượu hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng có chút đáy dù sao to thêm mùn tại ngày thứ tư thời điểm toàn cầu tổng tiêu liền đã đột phá một trăm và phần dựa theo mỗi bản m ư ơ i năm người tính một trăm vạn phần chính là một nghìn năm trăm vạn một phần trăm chính là mười lăm vạn bây giờ bản thân thu hoạch hoàn lại tiền trở lên cũng đã là mười lăm vạn nguyên hy vọng nó có thể không ngừng cố gắng mà chuyện thứ hai này nha thầm rượu rượu chép miệng một cái h ử m cái kia ngày mai chúng ta trước cũng không đi ra ngoài chơi ân cố thịnh nhìn thầm rượu rượu l ư ớ t mắt người có chuyện cùng dù kỵ các nàng đi dạo phố sao không phải sao thầm rượu rượu lắc đầu so với kia quan trọng được nhiều vậy là chuyện gì cố thịnh thực sự nghĩ không ra tiểu na tra cuối tuần còn có thể có chuyện gì dù sao đối với nàng mà nói cuối tuần thời gian chính là dùng để làm cá ư ớ p muối thường ngày chính là biến đổi hoa buông lỏng ta muốn về c h u y ế n nhà thẩm rượu rượu nói ra về nhà cùng cha ta ăn bữa cơm a cố thịnh hiểu được cái k i a ta ngày mai sẽ không chuẩn bị cơm a mặc dù tiểu na cha về nhà số lần ít nhưng cái này cũng không là lần đầu tiên cho nên cố thịnh thật cũng không đại kinh tiểu q u á i thế nhưng là ngay vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu nết nếp miệng làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười ngươi là không cần chuẩn bị cơm bởi vì ngươi cũng phải đi với ta hai ta cùng một chỗ、Đợt hôm nay bốn canh hoàn thành câu nguyện phiếu hết chương này